Chương 163, cưới ngựa nhậm chức. Chương 163, cưới ngựa nhậm chức, vạn đổi cầu đàn mua. Nhận được chấp pháp đường chính thức thông tri lúc, Trần Hiên còn có chút ngộp. Tới trước thông báo đội chấp pháp nhân viên cung kính nói ra, Lăng đại nhân nói, "Ngươi Trần chấp sự ngày mai đến đúng giờ, hắn có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi trao đổi." "Được rồi, ta sẽ đến đúng giờ." Lúc này, kết hứa giai lệ đính hôn tiệc cưới đã qua đi hơn 10 ngày đưa đi hứa giai lệ cùng Bạch Mẫu đơn về sau, Trần Hiên bắt đầu quy hoạch cuộc sống sau này. Chút cưới trước, hắn đều không có ý định rời đi Lăng Vân Thành. Giạng này tính đến, tối thiểu được tại Lăng Vân Thành định cư 6-7 năm. 4 năm luyện khí viên mãn, 3 năm rèn luyện, vừa vận 30 tuổi lúc, nếm thử chút cơ đến mức ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hắn là triệt để chết rồi viên này tông. Lý Trường Phong gửi thư, nói cho hắn biết, vạn thú linh hứa ra đính hôn tiệc cưới sự tình, hắn làm rất khá. Theo lẽ công bằng chấp pháp, duy trì pháp luật kỵ cường, làm tông môn đội chấp pháp nhân viên làm ra tầm gương. Bất quá, lần sau đừng làm như vậy. Mấy năm gần đây, tốt nhất ngoan ngoãn ở tại Lăng Vân Thành, chỗ nào đều đừng đi. Ngụ ý, chuyện lần này ta giúp ngươi giải quyết, ngươi liền đàng hoàng tại Lăng Vân Thành tu hành đi. Kết quả tại Trần Hiên trong dữ liệu, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động gây chuyện. Triệu gia đụng vào hắn trên lưới thương, không thể trách hắn. Huống chi, hắn một mực tại giữ Hồn Kim Dương Tông quy. Vạn thú linh hứa ra tại tính toán gì? Trong tông môn các trưởng lão trong lòng đều hiểu rõ. Không có mượn cơ hội gọi vạn thú linh hứa ra, coi như tốt, không có khả năng đem hắn dâng ra đến tế cỡ. Cái kia không phù hợp Kim Dương Tông lợi ích. Nguyên Lai tưởng rằng còn có thể nghỉ ngơi nhiều một mấy ngày này, không nghĩ tới, Lăng Báo Thạch đã đợi không kịp. Chẳng lẽ, hắn điều động, xảy ra vấn đề? Quả nhiên, ngày thứ hai, hắn đúng lúc đi vào làm việc phòng, Tây Thành chấp pháp đội trưởng Lăng Báo Thạch sắc mặt liền khó coi. Tạp dịch ra ngoài, Đóng cửa lại về sau, trong phòng chỉ còn lại có Lăng Báo Thạch cùng hai người bọn họ. Diễn pháp sau trận đấu, ta lúc đầu muốn điều rời, hiện nay đã xảy ra một ít vấn đề. Lăng Báo Thạch nhìn xem Trần Hiên, hơi xúc động. "Nha, cái này không liên quan Trần Hiên sự tình, hắn lực bất toàn tâm. Xem ra, còn phải tại vị này đương đốc tới mấy năm. Trần Hiên ngươi đến rất đúng lúc, ta mang mang ngươi, về sau liền có thể an tâm rời khỏi." Lăng đại nhân nói đùa. "Ta trời sinh tính lười biếng, không muốn quản nhiều sự tình. Ta đến Tây Thành chấp pháp đường, là bởi vì đáp ứng Triệu trưởng lão, trong thời gian ngắn không rời đi rồi." Nói đùa cái gì? Mới vừa lên đảm nhiệm, người đứng đầu chức vị chính liền nói đem quyền lực từng bước chuyển giao cho ngươi đỏ quần trắng trợn thăm dò. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Trần hiện tại chỗ liền đỉnh trở về. Ta không có cùng ngươi tranh quyền ý tứ. Ta tới nơi này, đơn giản là đáp ứng ban đầu cấp trên trực tiếp của ngươi Triệu trưởng lão, được ân huệ của hắn, không nghĩ gì chuyển mà tôi. Chưa hề nói cười. Trần chấp sự Thiên Phú dị bẩm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này Tây thành chấp pháp đội trưởng, cũng chỉ là cái quá độ. Lăng đại nhân, nói thẳng đi, ta chỉ nghĩ dốc lòng tu hành, xây thành đạo cơ. Đội chấp pháp sự tình, ta chỉ nghĩ treo cái tên, không nghĩ quản sự. Lời nói đều nói đến đây, Lăng Báo Thạch cũng không tốt tiếp tục thăm dò xuống dưới. Không quản sự là không được, không phải vậy, ta làm sao hướng tổng đường ra phó? Cái nào phân đường chấp sự, không có để ý sự tình. Tiên thành phân khu chấp pháp đường, bình thường phối hữu một tên đại đội trưởng, ba gã chấp sự. Chấp pháp đại đội trưởng là cái quá độ vị trí. Lại phía trước một bước, chính là tông môn trưởng lão. Hiển nhiên, Lăng Báo Thạch đang diễn pháp thi đấu đánh cược bên trong kiếm không ít linh thạch, dùng để chuẩn bị quan hệ. Chẳng biết tại sao, chiếc vị điều động lại xảy ra ngoài ý muốn, đến nay vẫn không có động tĩnh. Lăng đội trưởng muốn cho ta phân công quản lý cái nào sự vụ? Đừng nói ta không có chiếu cố ngươi, chính ngươi tự đi." Lăng Bảo Thạch đem đội chấp pháp công tác phân công đưa cho hắn nhìn. Nhân viên khảo hạch, nội ngoại thương lượng, nhân viên huấn luyện, dẫn đội tuần tra, tội phạm thẩm phán, thu chi độ tính toán. Nhân viên khảo hạch đầu tiên bài trừ. Cái này là một thanh trên tay nhất quyền lực lớn, quan hệ đến nhân viên lên chức thưởng phạt. Dẫn đội tuần tra quá phiền phức, nhân viên huấn luyện tốn thời gian, nội ngoại thương lượng hắn hoàn toàn không được, tội phạm thẩm phán càng là dễ dàng đắc tội với người. Nhìn tới nhìn lui, Trần Hiên quả quyết lựa chọn thu chi độ tính toán. Mặc dù là quản tiền, cũng không có người đứng đầu ký tên tán thành, không phải là bất cứ cái gì tương đương không có quản, còn có một thứ. Không, ta liền tuyển một dạng. Trần Hiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta không hiểu. Chờ ta học đã hiểu, lại tuyển. Lăng Chố Thạch nhìn xem Trần Hiên, trầm ngâm một hồi, rốt cục gật gật đầu, "Tốt a. Chờ ngươi muốn ra tam lúc, lại tới tìm ta." Trần Hiên thái độ, nhường Lăng Báo Thạch rất hài lòng. Không có xúc động gấp gáp dễ của hắn lợi ích dí vị này, Trần Hiên không có cùng hắn tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Muốn đến nơi này, Lăng Báo Thạch thanh danh môn hòa nói, Trần chấp sự, dựa theo lệ cũ, muội tên mới tới chấp sự, bành an bài hai tên tông môn tập dịch. Lời này vừa nói ra, Trần Hiên biểu lộ có chút mê hoặc, hắn nghe không hiểu lăng báo thạch trí tứ, nói đúng là, ngươi có hai tên tông môn tạm dịch danh lệch. Lần này, Trần Hiên nghe hiểu. Tông môn tạm dịch, với hắn mà nói, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Nhưng đối rất nhiều liền linh mễ cơm đều không kịp an tán tu đời nói, thế nhưng là một phần đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột cao thu nhập cương vị đặc biệt là cùng đối chủ tử, có thể một bước lên trời, từ tạm dịch chuyển thành ngoại môn đệ tử. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Tùy tiện ta chọn sao? Tùy tiện Trần chấp sự từ người, chỉ cần không có xúc phạm quá tông môn giới luật liền được. Minh Bạch, đa tạ Lang đại nhân. Đi ra Lăng Bão Thạch làm việc phòng, một tên tạp dịch tiến lên. Trần Chớp Sự, ta dẫn ngươi đi vì ngươi thiết trí làm việc phòng. Tốt. Tiến vào chuyên dụng làm việc phòng, thoáng vòng qua chuyện. Linh khí nồng đậm, công trình đầy đủ, đằng sau có khách độc tiền, là một cái có thể nghỉ ngơi ngủ phòng ngủ. Đúng rồi, nếu như ta muốn tìm độc tiên thành ở lại nhân viên tin tức, muốn tìm ai? Loại chuyện nhỏ nhặt này, chấp sự viết cái giấy nhắn tin, tiểu nhân liền có thể vì ngươi làm tốt. Vậy liên làm phiền ngươi rồi. Trần Hiên xuất ra trên bàn bút, viết bốn người tên. Thực ra, có thể hay không tìm tới, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Giúp ta điều tra thêm, bốn người này phải chăng tại Thiên Thành?" Tập dịch cung kính nhận lấy, "Vội vàng mà đi." Trạng vào tối, Tây Thành phiên chợ bên trên, mắt thấy thái dương sắp xuống núi, tất cả mọi người tại thu thập sạp hàng. Một tên mập tu sĩ còn đang lớn tiếng hô bán, "Trứng cánh linh ngư, mới xuất hiện trứng cánh linh ngư, tiện nghi bán, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, một viên linh châu ba cân." Một cái lão tu sĩ đi tới, "Tiền bối, mua linh ngư sao?" Mập mạp tu sĩ ân cần hỏi. "Không mua ta đứng ở chỗ này." Lão tu sĩ tức giận nói ra, "Muốn bao nhiêu?" "10 cân, bất quá muốn chờ hội." Vì sao? Chờ chúng nó chết a. Cá chết tiện nghi, một viên linh châu có thể mua nửa cân đâu. Mập mạp tu sĩ một hơi suýt nữa không có dừng trì. Ta không bán cá chết. Bọn hắn liền sắp chết. Chết rồi ta giữ lại chính mình ăn. Đuổi đi lão tu sĩ về sau, mập mạp tu sĩ nhìn xem trong thùng trắng cánh linh ngư, sắp thực toi toát. Được rồi, về nhà đi, chúng kia là linh thực, lưu cho hải tử ăn cũng tốt. Nghĩ như vậy, hắn cũng bắt đầu thu quán. Hai tên thị trường tạm dịch đi tới. Vương Phú Quý, hôm nay quay hàng phí, sách sé phí, hai quả linh châu. A, chuẩn bị xong, hai vị đại nhân tất khí. Vương Phú Quý đem hai khỏa linh châu đưa tới. Kinh doanh có chút khác nhau a, còn thừa lại nhiều như vậy. Một tên thị trưởng tạp dịch liếc nhìn trong thùng trắng cánh linh ngư. Còn tốt. Những này đặc biệt lưu cho Hải Tử ăn, bồi bổ. Vương Phú Quý ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Nha, nhìn không ra, vẫn là người cha tốt. Về sớm một chút đi. Ta ơn hai vị đại nhân." Vương Phú Quý cố sức bốc lên hai cái thùng lớn, đi vào trong nhà. Trong lòng lại từng trận phát khổ. Bận điu cả ngày, giao nạp hai cái linh châu phí tổn về sau, tương đương làm công công. Chương 164. Sinh hoạt gian khổ. Chương 164, sinh hoạt gia khổ, vạn đội cầu đàn mua. Tây thành kém nhất chỗ ở, là đăng cấp, 1 năm tiền thuê cũng phải 360 quả linh thạch. Giếng này tiền thuê nhà, liền ép tới vương phú quý không ngẩng đầu được lên. Hắn còn có một cái hiền lành nữ tử, một đôi bà buổi nữ. Thời vận không đủ, chẳng trách người khác. Vương phú quý chọn tung lớn, liếc nhìn hai bên phồn hoa cửa hàng, lắc đầu, tiếp tục đi đường. Hắn không phải không hiểu thương nghiệp, nhưng sau lưng không có thế lực duy trì, liền dù có đủ kiểu kế hoạch, cũng không thể nào hạ thủ. Lăng Vân Tiên thành hết thể thương nghiệp lợi ích. Sống đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt được sạch sẽ, không tới phiên hắn một cái từ bên ngoài đến tiểu tu sĩ trên trần. Có thể tìm tới đầu cơ trắng cánh linh ngư cái này buôn bán nhỏ, hắn tính toán là vận khí tốt. Mặc dù vất vả, kiếm được không nhiều, chỉ cần chịu khó, vận khí tốt, tháng một cũng có thể kiếm được 30 khỏa linh thạch. Lại thêm lương tự giúp người may vá giặt quần áo, làm điểm quét dọn vệ sinh tạp vụ, tháng một cũng có thể hạ xuống 10 khỏa tám viên linh thạch. Hai vợ chồng dậy sớm sơ soạn, cuối cùng có thể tại Lăng Vân thành sống sót đáng thương là một đôi nhi nữ. Không có trung phẩm linh căn, lại không linh thạch cầu học, đành phải ở trong nhà tự đi tu hành. Năm đó Hắn tại Thanh Vân Phủ thị, tin tức linh thông, trước giờ nhường nương tử mang theo toàn bộ tích súc, đi theo Thương Minh rút lui đến cái này làng Vân Tiên Thành. Thú triều công thành về sau, hắn lại xem thời cơ chạy nhanh, cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ. Hiện nay người một nhà có thể thật tốt con sống, đã loại không dễ. Sau nửa canh giờ, sắp tốt lúc, đầu hẻm lại có mấy tên đội chấp pháp nhân viên. Trong đó một tên đi đến trước mặt hắn, sắc mặt bất thiện hỏi, ngươi chính là Vương Phú Quý? Vương Phú Quý buông xuống trên vai đoàn đánh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía đội chấp pháp nhân viên, một mặt nghi ngờ nói, đại nhân, ta chính là Vương Phú Quý. Xin hỏi, chuyện gì xảy ra? Đội chấp pháp nhân viên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Vương Phú Quý một trái tim, đều nhắc đến cổ hạng đi lên. Hẳn là, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nương tử là cái ổ trọng, tướng mạo thường thường, hơn 30 tuổi, luyện khí 3 tầng, sớm qua tiêu phong dẫn điểm tuổi tác. Hẳn là có người nhằm vào hắn. Từ khi đem đến Lăng Vân Tiên thành về sau, hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, tuân thủ luật pháp, từ không đắc tội bất luận kẻ nào. Càng nghĩ, không nhớ rõ gần nhất làm sai chuyện gì, đội chấp pháp nhân viên liếc nhìn Vương Phú Quý bên người thùng lớn, có chút gắt bỏ nói, "Đi xuống đi, theo chúng ta đi, có người muốn gặp ngươi." Vương Phú Quý căng thẳng trong lòng. Xin hỏi đại nhân, là ai muốn gặp ta? Thấy liền biết rồi. Cái kia đội chấp pháp nhân viên vây tay, đứng tại đầu hẻm mấy người đồng bạn đều đến đây. Vương Phú Quý đem thùng lớn giao cho quen biết một cái cửa hàng tạm tồn, ngoan ngoãn cùng tại đội chấp pháp nhân viên sau lưng, nhanh lên một điểm. Đội chấp pháp nhân viên không nhịn được thanh âm. Ai, đến rồi. Về sau mấy tên đội chấp pháp nhân viên đều đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét hắn. Không phải là trước kia đắc tội qua đối đầu đến báo thù hắn đi. Nếu có thể mời tiên thành đội chấp pháp xuất thủ, Vương Phú Quý trong lòng cũng cam chịu số phận. Nghĩ kỹ tốt còn sống, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là, đấng thương trong nhà nương tử cùng nhi nữ đúng lúc này. Trước mặt đội chấp pháp nhân viên dừng bước. Đại nhân, người mang đến. Nha. Một cái thân ảnh quen thuộc xoay người lại, nhìn về phía Vương Phú Quý. Phú Quý, 3 năm không thấy, luôn luôn được chứ? Chân đại nhân. Vương Phú Quý nhìn trước mắt ai hùng bay lên, ung dung tự tin trấn hiên, không khỏi trở nên hoàn hốt. 3 năm trước đây, bắt đầu thấy Trần Hi lúc, vẫn là một cái ngây thơ chưa thoát thanh niên. Bây giờ, mặc vào đội chấp pháp quan bảo, thừa vị giả khí thế bá khí ngoại phóng. Tiểu nhân Vương Phú Quý, gặp qua chân đại nhân. Vương Phú Quý trở nên kích động, liền muốn quỳ xuống lại. Thế nhưng là một cố lực lượng vô hình nâng hắn. Chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu, không cần đa lễ." Trần Hiên nở nụ cười. "Đi thôi, lên lầu ăn cơm, ta mời ngươi." "Tốt." Vương Phú Quý một chút do dự một chút. "Trần đại nhân, ta có thể hay không trước hướng trong nhà báo cái bình an?" "Đi thôi, đầu tử cùng cháu trai chất nữ ta đều tiếp đến rồi." "A." Vương Phú Quý giờ mới hiểu được, cái này mấy tên đội chấp pháp nhân viên vì cái gì đối với hắn thái độ không tốt. Một cái ở tại đinh cấp phòng ốc, luyện khí trung kỳ tán tu, thế mà có thể được đến Trần Hiên đại nhân coi trọng như thế. Không che giấu được ghen tị với Vương Phú Quý là người thông minh, vừa nhìn liền biết rồi Trần Hiên lại tại đội chấp pháp bên trong nhậm chức. Lên tử lâu, quả nhiên, Nương tử cùng một đôi nhi nữ đều tại. Người thân chính đối đãi bản tốt nhất yêu thú thị tàn như hồ đói. Nương tử một mặt bất đắc dĩ nhìn qua hắn. "Thượng công, bọn hắn thực tế đói bụng." Trần Hiên cười cười, ngồi xuống, khoát khoát tay, đối những cái kia đội chấp pháp nhân viên nói ra, "Các ngươi lui ra đi." Cái kia mấy tên đội chấp pháp nhân viên, không người thi lễ, từng cái rời khỏi bao sương. Trần Hiên cho Vương Phú Quý rót một chén linh tửu. "Phú Quý, có thể nguyện vọng đến đội chấp pháp giúp ta làm việc." Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Ngươi đừng vội lấy trả lời, suy nghĩ thật kỹ. Ta chỉ có thể trước cho ngươi một cái tông môn thân phận lao công. Vương Phú Quý uống một hớp rưới linh tử, trong mắt ngấn lệ lấp loé. Nguyện ý. Không rối gạt đại nhân, đi theo đại nhân làm việc là Phú Quý nhất hài lòng thời điểm. Hắn không có nói sai. Tại Thanh Vân Phường thị thời điểm, khu Tây thành đội chấp pháp công việc thường ngày, Trần Hiên toàn bộ ném cho Vương Phú Quý. Lúc kia, hắn đạt được nhiều dự tính a mặc dù không có chức vị, nhưng là Trần Hiên cái bóng. Toàn bộ khu Tây thành đội chấp pháp, ngoại trừ Trần Hiên, liền mấy hắn quyền lực lớn nhất. Trên tư tế, Trần Hiên căn bản liền không quản sự. Tây Thành Tương gia quản sự, cái nào không đúng hắn cùng cùng kinh kinh. Tiêu Ngọc Đường cùng Thái kiếm đâu? Biết rồi hai người bọn họ tỉnh hồn sao? Trần Hiên nhẹ giọng hỏi. Tiêu Ngọc Đường giống như đi theo một vị trưởng lão rút lui đến trong tông môn đi. Thái kiếm, mất tích, rất có thể vẫn lạc. Trần Hiên nhấp một hớp linh khí, không nói gì. Bầu không khí có chút mờn mạn. Một lúc lâu sau, Vương Phú Quý nói ra, đại nhân, Thái kiếm như thế nào, đều là mệnh của hắn. Đại nhân xứng đáng hắn. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ tới đi theo đại nhân. Trần Hiên gật gật đầu. Khi đó chính mình Căn bản không có năng lực bảo hộ những người này, có thể bảo vệ nữ tử, chạy thoát, đã là vận hạnh. An cơm trước đi, đến qua về sau, theo ta cùng đi gặp Lý Bình An. Khu Tây thành bến tàu. Một cái cao bảy thước tên mặt thẹo Tu, cố hết sức khiêng thập đại túi linh mễ, đi lại tập tiến hướng nhà kho đi đến. Một túi linh mễ, nặng 500 cân. Liều mạng như vậy làm gì? Coi thường mạng chết. Một cái khác khiêng năm túi linh mễ tán Tu bước nhanh vượt qua hắn. Trên mặt thẹo sửa bàn chân ngọn nguồn kém chút trượt, thật vất vả mới một lần nữa đứng vững. Bình An, đừng nóng độ, từ từ sẽ đến. Một cái khiêng ba túi linh mễ lao tu sĩ chấm dãi từ bên người đi qua. Ta ơn chú thúc. Lý Bình An chất phát trở về cô, phòng lên tỉnh, thật vất vả, mới đem cái này mười túi linh mễ đưa vào nhà kho. Nhớ con số về sau, nhà kho phía trước nhân viên quản lý hỏi, "Còn khiên sao?" "Khiêng, còn kém 10 túi, liền có thể nhiều linh một viên linh châu." "Ai? Vậy nhanh lên một chút, chúng ta cũng phải đi về." "Được rồi." Lý Bình An đi vào trên bến tàu, trang 10 túi linh mễ. Lần này, bước tiến của hắn càng chậm hơn. Xuống thuyền thời điểm, dưới chân mềm nhũn, không có sự điện tỉnh, liền muốn ngã sấp xuống. Từ khi ngộ độc về sau, thân thể càng ngày càng tệ. Khoa trương, có người tại thét lên, nhưng mà, một cái tay vững vàng đỡ lấy hắn eo. Nguyên bản muốn ngã xuống tới 10 túi linh mễ, bị một cái to lớn thiết bối đường lang cơ hai cánh tay kim đao, vững vàng tiếp được. Chân đại nhân, Lý Bình An không có nhìn người tới bộ dáng, nhìn thấy thiết bối đường lang liền nghẹn ngào kêu lên: "Là ta." Thanh âm quen thuộc. Lý Bình An con mắt có chút đưa đát. Chương 165: Thần ứng xuất thế. Chương 165: Thần ứng xuất thế, vạn đội cầu đàn mua. Chân hiên chỗ ở, Kim thư phủ, chiêu bài sớm đã thay đổi. Thay vào đó là, Trấn Phủ, hai cái chữ vàng. Nơi đây, mặc dù còn tại Phồn Hoa Trụ lưu trên đường phố, lại không còn mua bán hàng hóa. Trấn Hiên một ngày mới chế tác hơn 10 trượng kim thân phủ, ngoại trừ lưu lại một chút làm quà tặng dự bị, còn lại đều giao cho dư lão đạo đi tiêu thụ. Không đến Lăng Vân Thành mấy năm, hắn liền thành tiên hương các khách quen, có một bọn đồng cam cộng khổ, khi bại khi thắng hiếu chiến bạn. Trấn Hiên công pháp tự mang trị liệu khôi phục công năng, lại tăng thêm hai hương vị quý báo linh dược. Hắn xuất phẩm tinh phẩm kim thân phủ, hiệu quả không phải tầm thường, viện siêu trên thị trường thường gặp phổ thông kim thân phủ, căn bản không lo lắng nguồn tiêu thụ. Tô Chính Minh dưỡng khí đan cũng bị Trương Thừa Chí gia tộc toàn bộ mua, đến tiếp sau thành đan, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mặc dù là xem ở Trần Hiên trên mặt, nhưng giá cả nâng lên, tốt xấu có chút lợi nhuận, Tô Chính Minh nhiệt tình 10 phần, chuyên chú luyện đan. Lúc này, trong phòng tu luyện, thượng phẩm tụ linh trận mở ra, linh khí nồng nặc như sương như khói. Lý Bình An ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, ngũ tâm hướng lên trên, vận chuyển chu thiên. Sau lưng, Trần Hiên một trưởng đặt tại hắn sau lưng, tinh tú thanh mộ ẩn linh pháp lực liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể hắn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực thanh mộ pháp lực, tại Lý Bình An thể nội lan tràn, dần dần tán làm thiên ti và lũ. Trải rộng hắn hết thảy tạng phủ kinh mạch xương cốt, từng tia từng tia hắc khí từ hắn trên trán dâng lên. Lần này tiêu độc, so với tại tiểu hổ lần kia muốn dễ dàng nhiều. Vẹn vẹn phí đi nửa canh giờ, liền đại công cáo thành. Các loại Lý Bình An khi mở mắt ra, cũng không còn loại kia mềm nhũn không làm được gì cảm giác ở trong cơ thể hắn ẩn nút 3 năm yêu độc, bị Trần Hiên thanh mục pháp lực hóa được sạch sẽ, sẽ. Không chỉ có như thế, đi qua tẩy lễ về sau, Lý Bình An thể nội dung hợp vài tia thanh mục pháp lực, tạng phủ kinh mạch xương cốt tất cả đều so với dĩ vãng cường kiện hơn một chút. Chân đại nhân, Lý Bình An là kẻ thô lỗ, không hiểu được nói chuyện. Tân tứ mạ Lý Bình An ghi nhớ trong lòng, nguyện vì Trần Đại Nhân quên mình phục vụ. Trần Hiên một mặt gắt bỏ, về sau ở bên cạnh ta làm việc, không cho phép nhắc lại chữ chết. Ta phí đi đại lực khí tới cứu ngươi, ngươi lại hơi một tí muốn đi tìm cái chết, thật là sống gặp ủy. Đúng, cũng không đề cập tới nữa chữ chết. Lý Bình An quả quyết đổi giọng. Hắn không khỏi lại nghĩ tới ban đầu nhìn thấy Trần Hiên thời điểm. Cấp trên sắp xếp Trần Hiên khi bọn hắn chấp pháp tiểu đội trưởng, nhưng thật ra là nhìn chúng hắn đấu pháp năng lực, lợi dụng hắn cùng một tên khác chấp sự tranh đấu. Lúc đó chính mình cùng hắn không quen, biết rõ nội tình cũng không tốt nhắc nhở hắn. Về sau Trần Hiên cường thế phá cục đối với chuyện này, ngậm miệng không để cập tới. Chưa bao giờ trách tội qua hắn, càng lại tại lên chức về sau, để bạn hắn vào thành khu vực đội chấp pháp. Nếu như không phải trận kia thú triều lời nói, Trần Hiên phủ chính về sau, hắn cũng có thể trở thành tông môn nhân viên chính thức. Thú triều công thành, thành văn phòng thị bị phá về sau, hắn thật vất vả trốn được tính mệnh, chuyển tới Lăng Vân thành. Lại bởi vì trên thân bậc tương, công lực dần dần lui, lại không có nhân mạch bối cảnh, đành phải tại bến tàu bán khổ lực, đau khổ dẽ rựa cầu sống. Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Hiên lại còn nhớ kỹ hắn mới vừa lên đảm nhiệm Tây Thành đội chấp pháp chấp sự, liền tới tìm hắn, vì hắn như cái tông môn tạp dịch chứ vị. Rất tốt, nếu là Trần Hiên có thể tiến thêm một bước, hắn cũng có thể chuyển chính thức làm tông môn nhân viên chính thức. Thực ra, Lý Bình an lòng dạ biết rõ, hắn hiện tại đối Trần Hiên không có tác dụng gì, chỉ là cái kia thiết bối Đường Lang, đều nhất giai thượng phẩm đánh hắn như vậy, 10 cái 8 cái, không thành vấn đề. Trần Hiên có thể tới tìm hắn, còn chữa thương cho hắn tiêu độc. Cái mạng này, chính là bán cho Trần Hiên, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Lý Bình a đườm to con, trong hốc mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp loé. Ngừng Như thế đại nhân, tuyệt đối đừng dây lệ." Trần Hiên lắc đầu, người trước bình tĩnh lại, đợi lát nữa trở ra. Lúc ra cửa, nhớ kỹ tắt đi tụ linh trận. Trần Hiên ngoài bí thất, ngoài cửa, Vương Phú Quý kính cẩn đứng ở một bên. "Ồ, oh, Phú quý, không đi bồi hài tử chơi đùa, tại cái này làm gì?" Vương Phú Quý nhẹ giọng hỏi, "Đại nhân, Lý Bình an thế nào?" "Làm sao? Không tin được người lớn nhà ngươi." Vương Phú Quý vội vàng nói, "Không phải, đại nhân, ta không phải ý tứ này. Ngươi quên người lớn nhà ngươi chức vụ của mình là cái gì?" Trần Hiên cười gõ xuống Vương Phú Quý đầu ta Trần Hiên, thế nhưng là ngự trùng sư, ngũ độc tông người, thấy ta, cũng phải đường vòng đi. Điểm ấy yêu độc, không tính là gì. Ai, nên đánh. Vương phú quý nhẹ nhàng vỗ xuống mặt mình, đuổi theo. Trong hậu viện, không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Một gốc 300 năm tử phong thụ nhô thật cao, thỏa thích nở rộ nó cánh lá. Tại thân cây tươi tốt địa phương, có một tưng tổ, bên trong hai cái tiểu ưng, tại thỏ đầu ra nhìn. Tâu nhiên bình mang theo vương phú quý một đôi nhi nữ, đối tiểu ưng kêu một tiếng, hai cái tiểu ưng liền phi xuống dưới. Tưng mảnh nhỏ yêu thú thịt nệm tới, bị bọn chúng không khách khí chốt nào nuốt đi vào thật có thể ăn. Trần Hiên liếc nhìn, lắc đầu thở dài một cái. Cái này hai cái tiểu ưng, tương lai lại là một buốt không nhỏ chi tiêu. Vương phú quý nhị nữ, một cái 7 tuổi, một cái 5 tuổi, đúng là hiếu kỳ tăng động tuổi tác. Năm tuổi nữ nhi, từng bước một tới gần tiểu ưng, mong muốn khoảng cách gần quan sát. Dẫn tới tiểu ưng đập cánh, tiếng rít một tiếng, dọa đến tiểu nữ hài tranh thủ thời gian lui lại. "Đừng sợ, nó sẽ không mổ ngươi." Tâu Nghiên Bình thần niệm khẽ nhúc nhích, cái kia tiểu ưng quả nhiên bình thản xuống, lặng lặng tiếp tục gan thịt độc diễm kim tầm các loại ký trùng tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Dung dáng ánh tuyết cùng Tâu Nghiên Bình thực lực, rất khó chỉ huy động. Vậy vậy, hắn đặc biệt đem lưu lại hai cái hoang dại kim chảo thần ứng chứng, phân biệt giao cho hai người bọn họ, tại chứng bên trong lúc liền đánh lên thần hồn in dấu ghi, từ ấp trứng lúc liền do hai người tự thân cho ăn. Cái này hai cái kim chảo thần ứng, bản thân huyết mạch thuần khiết, không so với cái kia của sống gia đình nuôi nhốt. Chăn nuôi thỏa đáng lời nói, nhiều năm sau có thể tấn thăng đến nhị giai linh cầm, vẫn là trong đó sức chiến đấu cường hãn loại kia. Đại năng lượng, thật đủ thần tuấn. Vương Phú Quý ở một bên cảm thán nói, người mong muốn một con sao? Được rồi, ta có thể nuôi không nổi những này đại gia. Vương Phú Quý cảm khái nói ra, liền nhà ta đây đối với bốn chân nuốt vằn thú có thể đem bọn hắn nuôi lớn coi như xứng đáng ta vương gia liệt tổ liệt tông. Yên tâm, đi theo ta làm việc sẽ không bạc đãi ngươi. Vẽ lên cái thật to bánh về sau, vương phú quý nương tử qua đây, kêu mọi người đi ăn cơm. Ngày này, Giang Ánh Tuyết tại vương phú quý nương tử trợ giúp dưới, làm một bàn lớn thức ăn ngon. Dư Thanh Tùng đặc biệt không có ra ngoài leo lổng, thậm chí liền bữa sáng cũng chưa ăn bao nhiêu, liền đợi đến lên bàn. Trần Hiên đem chủ vị nhường cho Tô Chí Minh, bên cạnh là Giang Ánh Tuyết cùng Tô Nghiên Bình hai vị nũng nịu nữ tử. Dưới tay, ngồi Dư Thanh Tùng, Lý Bình An, vương phú quý cùng nương tử. Hắn một đôi nữ đã sớm đựng đầy chén lớn yêu thú thịt, ngồi vào một bên trên ghế nhỏ, từ ngụm từng ngụm ngậm, ăn đến miệng đầy là dầu. Hai cái tiểu ương phi vào, thỉnh thoảng lại mổ trên bàn đám người vứt yêu thú xương cốt. Chợn này ra điển, dưới tay những người này, toàn bộ bùng ra cái bụng, phong quyền Tàn Vân giống như miệng lớn ăn uống. Dư Thanh Tùng từ trước đến nay sẽ không khách khí với Trần Hiên. Lý Bình An độc thương mới vừa khép lại, ban đầu bụng đói cồn cáo, ăn vào vị về sau, liền ngăn không được miệng. Vương Phú Quý cùng Lương Tử vừa mới bắt đầu còn một chút câu nệ, thấy bên cạnh Dư Thanh Tùng cùng Lý Bình An đều bùng ra cái bụng, vốn cũng không có bao nhiêu chất béo hai vợ chồng, cũng không chăng. Nhất đầy cái bao tử lại nói đối với tu sĩ tới nói, linh thực có loại xâm nhập thần hồn cảm giác thỏa mãn. Thời gian dài thiếu hụt, toàn bộ thân hình đều sẽ trở nên mềm mại bất lực, thậm chí linh khí tăng dã, thuế làm phàm nhân đây cũng là rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ, cho dù lại khổ, cũng phải hủy lại tiên thành hoặc phượng thị môn nhân. Một khi rời đi tiên thành cùng phượng thị, đến phàm tục thế gian sinh hoạt. Không cần bao lâu, những này cấp thấp tu sĩ liền sẽ lột đi linh khí, biến thành phàm nhân, nếm được nhân gian chúng khổ, sống không bằng chết. Con người dựa vào thức ăn, tu sĩ cũng là như thế. 166, chương 166. Lưu đồ kết chương chương 166, lưu đồ khuyết chương, vạn đổi cầu đản mua. Triệu Mộ Vương Phú Quý cùng Lý Bình An về sau, Trần Hiên rất nhanh liền đem phân quản thu chi độ tính toán công tác, ném cho Vương Phú Quý xử lý. Lúc đầu, hắn phân công, liền làm một loại hình thức đại chi tiêu thu nhập, vẫn là được Lăng Báo thạch gật đầu. Số tiền nhỏ bé, Trần Hiên hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Vương Phú Quý vốn là xuất thân thương nhân già gia tộc, đối với những loại thu chi độ tính toán sự tình, rất tin tưởng, tất nhiên là đem nó quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Tất cả thu chi, vẫn như cũ muốn Trần Hiên thẩm duyệt ký tên. Bất quá, Vương Phú Quý đem tiền căn hậu quả Dị vãng lệ cũ các loại kỹ càng sáng tác tốt, trước định ra ý kiến, cung cấp Trần Hiên tham khảo. Bởi vậy, Trần Hiên đối chấp pháp đường công tác không có phí quá lớn tính lực, trên cơ bản theo Vương Phú Quý ý kiến phê duyệt. Vương Phú Quý là người thông minh, biết rồi địa vị của hắn, toàn bộ đến từ Trần Hiên trao quyền. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nục. Lý Bình An trở thành Trần Hiên tùy tùng, làm điểm chuyện nhờ vả tình. Cứ như vậy, Trần Hiên bỏ rơi dườm già công tác, một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn muốn mau sớm đột phá đến luyện khí viên mãn, xây thành đạo cơ. Lạc Dương Linh Tư Mã già, Ngọa Long Sơn Triệu già, Vạn Thú Linh Hứa già, Còn có vạn động sơn mạch ngũ đạo tông. Mấy năm này, hắn đắc tội tông môn gia tộc cũng không ít. Chỉ có chút cơ về sau mới có thực lực phản chế bọn chúng. Ngày này, Trần Hiên tử trong phòng tu luyện ra tới, Lý Bình An sắc mặt cổ quái muốn nói lại tôi. Có chuyện gì liền nói. Lý Bình An lúng túng nói, "Tôi lão gia ở đâu tới hai vị thân thích? Tôi Trịnh Minh thân thích." Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên hơi kinh ngạc. Tại Lăng Vân thành trú tại cũng vài ngày rồi, có rất ít thân thích tìm đến Tô Trịnh Minh. Hắn nhớ không lầm, Phi Phượng Sơn đã bị Tư Mã gia chiếm, Tô gia lão tổ đều vẫn lạc. Đại người vẫn là đi xem một chút đi. Tô lão gia giống như cùng bọn hắn cứng đờ. "Nha, ta đi xem một chút." Đi đến phía trước phòng tiếp khách, Nguyên bản luyện đan Tô Chính Minh đang cùng hai cái lão tu sĩ tại tranh chấp. "Tang ca, Thất ca, không phải ta Tô Chính Minh không muốn rút, mà là không có cái năng lực kia. Những người khác không biết, các ngươi còn không hiểu rõ ta. Ta luyện đan 10 năm, khó khăn lắm tròn và khuyết cân bằng, còn chưa tới thu hoạch thời điểm." "Nhiều người như vậy, ngươi nói một tiếng, để cho ta sắp xếp, ta an bài thế nào?" Người hiền lành Tô Chính Minh khó được phát cáu. "Lão Cửu, ngươi đừng quên, ngươi cũng họ Tô. Ta cùng lão thất gia rồi, dù thế nào đều được." không cần ngươi quan tâm. Những người này có thể đều là van bối của ngươi, hoặc là bảo ngươi cựu thúc, hoặc là bảo ngươi cựu gia gia. So sánh lão tu sĩ còn muốn nói tiếp, bên cạnh một tên tu sĩ khác giật giật ống tay áo của hắn. Trần Hiên đi tới, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy tranh luận của hai bên, mặt mũi hớn hở vừa cười vừa nói, "Nha, cái này là ở đâu ra gió xuân, đem hai vị Tô gia trưởng lão thổi tới nhà ta rồi." Sau đó, hắn nối bên người Lý Bình An phân phó nói, "Têu nhị phu nhân ra tới, thấy gặp trưởng bối." Mặt khác, cùng đại phu nhân nói tiếng, "Chuẩn bị thêm điểm đồ ăn, ta hôm nay cùng hai vị trưởng lão uống một chén." Trần đại nhân Tô gia hai vị trưởng lão không có cậy giá lên mặt, mà là rất khách khí hướng Trần Hiên ôn quyền thi lễ. Không dám. Hai vị trưởng lão là Nghiên Bình trưởng bối, cũng liền là trưởng bối của ta, gọi ta Hiên ca nhi liền tốt. Vậy lão phu liền không khách khí. Hiên ca nhi, ngươi đến phân sự thử. Từ Phi Phượng Sơn luân h ám về sau, còn lại Tô gia tộc nhân thật vất vả, đi vào Lăng Vân thành. Sinh hoạt gian khổ a rất nhiều tộc nhân, đều không có gì ăn. Ta nhường lão Cựu Thu mấy cái luyện đan học đồ, hắn còn tại gia sức khắc tử, là đạo lý gì? Việc này không trách nhặt phụ, là ta không đồng ý. Trần Hiên mau đem van nước chủ động trên lưng Nhạc phụ luyện đan kỹ năng, ngay tại thời kỳ mấu chốt, không có thời gian tụ đồ. Mà ta lại từ trước đến nay ưa thích thanh tĩnh, không nguyện ý bị người quấy rầy, là ta không cho. Hiên Ca Nhi, cái này. Tiên địa lão tu sĩ thở dài một cái. Hắn đeo Tô chính quần, bên cạnh vị kia là Tô chính xương. Lại không tốt đi chỉ trích Trần Hiên. Lúc này không giống ngày xưa, mất đi cơ nghiệp Tô gia, tại Trần Hiên trước mắt, cùng phổ thông tán tu không có gì khác biệt. Có thể làm cho Trần Hiên hảo luôn hảo ngữ nói chuyện, vẫn là xem ở Tô nhiên bình trên mặt. Tam ca, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tô chính xương khuyên nhủ. Hai vị trưởng lão vẫn là lưu lại ăn cơm rau dưa đi, ta còn có việc, muốn mời hai vị trưởng lão hỗ trợ. Nghe vậy, Tô Chính quần nhãn tỉnh sáng lên. Dung Chấn Hiên lúc này địa vị của hôm nay, hoàn toàn không cần Tô gia tộc nhân hỗ trợ. Hắn đã nói như vậy, đó chính là có thâm ý khác. Tô Nguyên Bình ra tới, kêu một tiếng Tam gia gia, thật ra gia về sau, liền cùng Giang Ánh Tuyết ra ngoài mua thịt rượu. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Chấn Hiên cùng Tô Chính Minh, Tô Chính quần, Tô Chính Sương tại hậu viện uống trà nói chuyện phiếm, nghe ngóng Tô gia hiện trạng. Ngươi lai, like, Phi Phượng Sơn luôn năm lúc Tô gia lão tổ cùng Tô gia chủ bọn người oanh liệt hy sinh, nhưng cũng làm Tô gia tộc nhân chiếm được thời gian phân tán pha vây. Trong đó lớn nhất một cỗ, chính là Tô Chính Quẩn cùng Tô Chính Sương suất linh nhóm này tinh huyễn, vốn có hơn trăm người, hao tổn gần nửa về sau, mới còn sống đi vào làng Vân Thành. Hơn 50 người, chỉ có hai cái luyện khí hậu kỳ trưởng lão, ngoại trừ trồng cây bên ngoài, không có sợ trưởng gì. Dựa vào vì những thứ khác gia tộc tu chân làm rộn nuôi cá, miễn cưỡng sống qua ngày. Bất quá 3 năm, Tô gia tộc nhân mang gia tích xúc liền tiêu hết gần nửa. Như vậy xuống dưới, rất nhanh liền đem Sơn cùng Thủy Tận Một cái vô tình, bọn hắn thăm dò được Tô Chính Minh tung tích để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trước kia đã từng làm Phi Phượng Sơn diệt yêu kiến trấn hiên, một cái luyện khí 4 tầng tán tu, lắc mình biến hóa, trở thành Tây Thành chấp pháp đường chấp sự. Mà Tô Chính Minh, nghe nói hoàn thành luyện đan sư, ở tại Tây Thành linh khí nồng nặc nhất hạng 2 trong phủ đệ. Sắp nhận tin tức về sau, bọn hắn mau tới cửa, muốn cho Tô Chính Minh hỗ trợ bồi dưỡng mấy cái luyện đan học đồ. Tại không được đến Trần Hiên cho phép trước, Tô Chính Minh không dám tự tiện quyết định, vì vậy rơi vào cục diện bế tắc. Như vậy a, các ngươi Tô gia tộc nhân, có bao nhiêu tại Lăng Vân Thành? Tô Chính quần cùng Tô Chính Dương nhìn nhau, Mặt lộ vẻ vui mừng. Không tính Lao Cựu cùng Nghiên Bình lời nói, Tô gia có 53 người tại Lăng Vân thành, trong đó phụ nữ trẻ em 32 người. Nói cách khác, bao quát trước mắt hai vị trưởng lão, trưởng thành nam tu chỉ có 21 người. Chắc không được sinh hoạt khôn khổ. Thực lực quá yếu, phụ nữ trẻ em quá nhiều. Nếu không phải có hai vị này trưởng lão giữ thể diện, không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Tại người khác xem ra, những này tất cả đều là vương hữu, nhưng đối Trần Hiên tôi nói, nhưng là khó được trợ lực. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này, toàn bộ họ Tô, năng lực có lẽ có khiuyếtuyết, nhưng đầy đủ trung tâm Dựa theo hắn cùng Tô Chính Minh ngước định, tương lai muốn nhận làm con thừa tự một đứa con trai, sửa họ Tô, đảm đương lên phục hưng Tô gia trách nhiệm. Kể từ đó, những này Tô gia tộc nhân tương lai đều là con của hắn thuộc hạ. Muốn đến nơi này, Trần Hiên nở nụ cười. Hai vị trưởng lão, ta cũng dùng là nhiều đại sự đâu. Chỉ là làm 20, 30 tên Tô gia tộc nhân như phần phái đi, kiếm chút linh thạch, loại chuyện nhỏ nhặt này, hà cớ phiền phức cha vợ ta đâu. Hiên Ca Nhi. Tô gia ba người trăm miệng một lời, ngữ khí lại khác nhiều. Tô Chính Minh là lo lắng, sợ hắn nhất thời xúc động, tùy ý hứa hẹn Tô Chính quần cùng Tô Chính xương thì là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tranh thủ thời gian đáp lễ, làm sự thật việc này. Nhạc phụ, không cần nhiều lời. Những người này, tất cả đều là nguyên bình huynh đệ tỉ muội, ta hà có thể ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, Trần Hiên lại có chút do dự hỏi, bất quá, hai vị trưởng lão, không biết Tô gia tộc nhân có thể hay không chịu khổ. Cái này phải đi, muốn phí chút khí lực, nhưng là không tốt qua loa cho xong. Tô Chính quần nghiêm mặt nói ra, Hiên Ca Nhi, ngươi yên tâm. Ta Phi Phượng Sơn Tô gia, truyền thừa mấy ngàn năm, luôn luôn vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền, nửa làm nông người nửa thành đại hà có thể ăn được hay không khổ lý lẽ. Như thế rất tốt." Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Hai vị trưởng lão yên tâm, Tuần Nguyệt Chi bên trong nhất định có tin tức, còn xin an tâm chớ vội." Chương 167. Mây trắng phẩm ra. Chương 167. Mây trắng phẩm ra, vạn đội cầu đặt mua. Dựa theo nào đó chứ danh lý luận, Tô gia những tu sĩ này đều là có thể sáng tạo ra giá trị. Sở dĩ rơi vào khủng cảnh là bởi vì tầng dưới chốt tu sĩ quá nhiều, cung cấp quá cầu. Thực ra, những ngày này, Trần Hiên cũng đang tự hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, làm sao kiếm lấy đại lượng linh thạch? Quân cơ xã hội bên trong với lực cùng tiềm tài, mới là đồng tiền mạnh. Trần Hiên Thân làm tay thành chấp pháp đường chấp sự, trên tay là có nhất định quyền lực. Như thế nào đem quyền lực hiệu quả biến hiện, là hắn trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Trước đó vài ngày, Trần Hiên liền phân phó Vương Phú Quý, đem Lăng Vân thành tỉnh muốn cụ thể, nhân khẩu, thương nghiệp, đắc sản, chờ một chút, còn có chủ yếu thế lực phe phái, trọng điếu gia tộc tu chân phân bố tình huống, chỉnh lý sau cho hắn thẩm duyệt. Vương Phú Quý quả thật có thể làm, liền mấy ngày, liền chỉnh lý ra cái đại khái tình huống. Trần Hiên nhìn về sau, rơi vào trầm tư. Tu chân thế giới truyền thống sản nghiệp, giống như đan phủ khí trận linh mạch yêu thú thị tặc loại, đều bị trong thành các loại ngành nghề thương hội chỗ độc quyền, phía sau chính là Kim Dương Tông điều động đến đây cao tầng cùng bản địa gia tộc tu chân. Nếu như cứng rắn muốn cắm đi vào, không phải nói không thể, đem đứng trước kịch liệt đấu tranh. Trần Hiên còn không có chút cơ, không cần thiết cùng bản địa gia tộc tu chân xung đột chính diện. Trần Hiên vị trí Tây Thành, tại Lăng Vân Thành bên trong là nghèo nhất. Mặc dù như thế, cũng quản lý ngoại thành hơn 30 đầu tiểu hình linh mạch, gần ngàn đầu vi hình linh mạch. Phía trên chiếm cứ hơn 30 chục cơ gia tộc, gần ngàn cái luyện khí gia tộc. Linh mạch là gia tộc tu sĩ cơ nghiệp. Chúc cơ gia tộc còn tốt, tiếp tục tính khá mạnh. Luyện khí gia tộc thì là chập trùng lên xuống. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều luyện khí gia tộc, bởi vì trái với tông môn giới luật, không hoàn thành thu thuế, tu sĩ tàn lụi các loại tình huống, bị mất rơi linh mạch. Tây thành chính phủ sảnh cách mỗi một tháng, sẽ đem sửa sang lại vi hình linh mạch, lấy ra đấu giá. Một chút có chút thân gia luyện khí viên mãn, sẽ được gan cả ngã về không, đấu giá được một cái vi hình linh mạch, sinh sôi hậu đại, thành lập luyện khí gia tộc. Nhận được kim dương tông bảo vệ đồng thời, tất cả gia tộc tứ chân đều muốn đúng hạn giao nạp thuế khoản, cống lên linh vận. Nguyên bản Trần Hiên liền định đấu giá tiếp theo đầu vi hình linh mạch, phát triển độc chủng chăn nuôi, giải quyết triệt để chủng linh tinh hoa khởi nguồn vấn đề. Tô gia tộc nhân tìm tới, đang dễ giải quyết người khác tay thiếu hụt vấn đề, không phải chiêu mộ không đến tán tu làm việc, mà là không cần thiết đem ngự trùng thuật truyền thụ cho không quen biết người ngoài. Tô gia tộc nhân thì lại khác đều là hắn thế tộc, thậm chí là hắn tương lai nhi tử thuộc hạ đầu kia vi hình linh mạch, có thể trở thành Tô gia lại hưng thịnh cơ nghiệp. Nghĩ tới đây, Trần Hiên gọi tới Vương Phú Quý đi tìm hiểu tây thành chính phủ sảnh gần nhất muốn bán đấu giá vi hình linh mạch tài liệu. Làm Tô gia lại hưng thịnh cơ nghiệp, Trần Hiên muốn cân nhắc rất nhiều phương diện linh mạch tình huống, vị trí địa lý, địa phương sản vật, phù cận gia tộc các loại đương nhiên, còn có giá cả. Vô cùng suy yếu Tô gia, bao quát Tô chính minh, chỉ có 3 tên luyện khí 9 tầng, còn lại đều là luyện khí trung kỳ cùng sơ kỳ, không chịu nổi bất kỳ làm đi làm lại. Tốt nhất cách tây thành gần chút, xung quanh an toàn chút, phù cận gia tộc yếu thế chút, mới tốt an tâm sản xuất, rốc lòng phát triển. Nếu muốn phù hợp phía trên điều kiện, cái kia vi hình linh mạch vị trí, khẳng định tương đối cần cối. Bằng không, sẽ bị thế lực trung bên tranh đoạt, không tới phiên Trần Hiên mua. Không bao lâu, vương phú quý đem gần nhất bán đấu giá vi hình linh mạch tài liệu đều lấy ra. Nhanh như vậy, bỏ ra 10 khỏa linh thạch. A, đợi lát nữa đi trên chứng lãnh. Trần Hiên bắt đầu xem xét gần nhất sắc bán đấu giá vi hình linh mạch. Rất nhanh, hắn liền chọn trúng Phi Vân Linh. Cách Tây thành chỉ có 2000 dặm, phụ cận cũng không có quá cường thế gia tộc tu chân. Đi, theo giúp ta đi Phi Vân Linh nhìn xem. Ra khỏi cửa thành, Trần Hiên mang theo Vương Phú Quý, ngồi lên Phi Vân toa đến Phi Vân Linh chiếc hùng, nhìn xuống đi qua, Phi Vân Linh quả nhiên là cùng một chỗ. Cùng một chỗ nát. Chỉ có một cái vi hình linh mạch, vẫn là không trọn vẹn, cắt thành 3 đoạn. Mong muốn chữa trị, muốn tốn không ít linh thạch một lần nữa bồi dưỡng kết nối. Lại nhìn địa thế, vẹn vẹn có thể mở mang ra trăm mẫu hạ đẳng linh địa, cũng có ưu điểm. Xung quanh mấy cái gia tộc tu chân, cũng không quá mạnh, chỉ có hai cái tộc cơ gia tộc. Một cái là Bạch Vân Sơn Phạm gia, một cái khác là Kim Long Sơn Tôn gia. Hai gia tộc này đều không chỉ một chút cơ tu sĩ. Trong đó Tôn gia nghe nói một môn bốn chúc cơ, Phạm gia sơ lực yếu, giống như chỉ có hai chúc cơ. Hai cái chúc cơ giữa các gia tộc, nhiều năm qua thường có ma sát. Bởi vậy, Tây Thành chính phủ sành rực hoạch đem hai gia tộc ở giữa đất chống một lần nữa vẽ rút ra, đấu giá cho luyện khí tu sĩ, làm giảm sóc khu vực. Bởi vì phi văn lĩnh này địa phương quá cằn cỗi, luyện khí gia tộc kẹp ở hai đại trúc cơ gia tộc ở giữa, rất khó phát triển. Lần này, liền là bởi vì phi văn lĩnh bên trên nhâm gia tộc, ra ngoài đi săn, trong tộc tinh anh toàn quân bị diệt, không cách nào hoàn thành thu thuế cống vận, đành phải nhịn đau bỏ qua. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhịn. Từ không trung quan sát một fan phi văn lĩnh tình huống, Trần Hiên dạo qua một vòng, bay hướng Bạch Vân Sơn phàm gia. Hắn nhớ kỹ, nhà này hình như là diễn pháp thi đấu thứ 10 phàm tu văn cho ở gia tộc. Cùng hắn cũng coi là có chút nguồn gốc. Cường Long không ép địa đầu xả, Tô gia muốn ở chỗ này phát triển, tất nhiên muốn lựa chọn lưng tự chúc cơ gia tộc. Nhìn thấy Trần Hiên bái thiếp về sau, Phạm gia chủ bước nhanh ra tới đón lấy. Trần chấp sự đại giá quan lâm, Phạm gia rổng đến nhà Tô. Không có tử sa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Chỗ nào? Lâm thời bái phòng, Phạm gia chủ chớ có trách móc ngươi tốt. Phạm gia chủ là chúc cơ tu sĩ, đối Trần Hiên lại ngang hàng lẫn giao. Hiển nhiên, thông qua Phạm tu văn, hắn đối Trần Hiên có hiểu biết. Trước đó vài ngày, còn có mấy người tới cửa bái phòng, đưa một chút thổ lạc sản. Tiến vào phòng tiếp khách, huống Phạm gia chủ tự tay đưa lên linh trà, Trần Hiên cái này đạo minh ý đồ đến. Trần chấp sự muốn đấu giá mua Phi Vân Linh. Nghe vậy, Phạm gia chủ khuyên nhủ, "Trần đại nhân, lão phu ở chỗ này nhiều năm, biết rõ Phi Vân Linh địa thế. Nơi đó ngoại trừ trăm mẫu hạ đẳng linh điền bên ngoài, liền lại không sản xuất, không phải khối tốt." Trần Hiên đồng ý hơi có chút ý nghĩ luyện khí tu sĩ, đều trướng mắt Phi Vân Linh. Thế nhưng là, loại này đắc nghèo, người khác trướng mắt, nhưng đối thế người cô độc Tô gia tới nói, vừa vặn phù hợp. Quá tốt địa vực, Tô gia không có năng lực khai phát, đổi không có năng lực giữ vững. Tại có thể thấy được tương lai vài chục năm, Tô gia không ra được chút cơ tu sĩ. Hơn trăm mẫu linh điền, Số thực không đủ tô gia tộc nhân sinh hoạt. Có thể Trần Hiên có kế hoạch khác đầu này cắt thành 3 đoạn vi hình linh mạch, vừa vặn phù hợp sản nghiệp của hắn kế hoạch. Phạm gia chủ, chẩn môn là tới tìm ngươi hợp tác. Đấu giá linh mạch, chỉnh lý địa thế, mua sắm linh chủng, nuôi dưỡng linh chủng, chờ một chút, đều phải tốn bên trên một số lớn linh thạch. Trần Hiên thô sơ giản lược tính toán, ít nhất phải 20 vạn quả linh thạch. Hắn không bỏ ra nổi đến. Buôn bán cảnh giới tối cao là, tay không bắt sói. Phong hiểm tận khả năng ép đến nhỏ nhất, hoặc là để cho người khác gánh chịu. Hắn chỉ cần vững vàng thu lợi là được rồi. Nghe được Trần Hiên lời nói, Phạm gia chủ có chút ngạc nhiên. Hợp tác. Trần chấp sự không ngại đem sự tình nói rõ chút. Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Phạm gia chủ, ta đã dự định đấu giá mua Phi Vân Lĩnh. Đến lúc đó, chúng ta chính là hàng xóm. Ta cùng Phạm Tu Văn là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện tốt, tự nhiên muốn trước hết nghĩ các người Phạm gia. Như vậy đi, chờ ta đấu giá mua đến Phi Vân Lĩnh, lại cùng Phạm gia chủ nói chuyện." Từ Phạm gia đi ra về sau, Vương Phú quý thấy hai bên không người, lúc này mới hỏi, "Trần đại nhân thật muốn cùng Phạm gia hợp tác?" "Đó là tự nhiên." Trần Hiên suy nghĩ một chút, nói ra, "Phú quý, những ngày này, ngươi đi tìm kiếm một chút đáng tin t�n tàn tu, nguyện ý ở rẻ." thích hợp liền di chuyển đến, cái này phi vân linh đến. Tại tu chân giới giai tầng bên trong, nam ở tầng cao nhất chính là tất cả các tông môn, giống như quái vật khổng lồ bình thường, chiếm cứ động thiên phúc địa, các loại phẩm chất tốt đẹp linh mạch đạo tràng. Xuống chút nữa, chính là to to nhỏ nhỏ, cùng tông môn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ gia tộc tu chân. Mà tại gia tộc tu chân phía dưới, chính là địa vị thấp nhất, số lượng nhiều nhất tán tu. Trần Hiên dự định triệu mộ một chút tán tu, tiến vào chiếm giữ phi vân linh làm việc, cũng vì Tô gia cung cấp một chút mà mới. Bằng không, dựa vào cái kia hơn 50 người già yếu thảm tật, Tô gia mong muốn lại hưng thịnh, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Chương 168. Đấu giá mua linh mạch. Chương 168. Đấu giá mua linh mạch, vạn đổi cầu lần mua. Tham dò Song Phi Vân Linh, Trần Hiên trong lòng có quyết định, ngựa không dừng vó chạy tới ngân câu sầm bạc. Phi Vân Linh linh mạch ra đấu giá, lên giá chính là 8 vạn quả linh thạch. Trần Hiên trên tay linh thạch không đủ đủ cũng không có khả năng lấy ra. Hắn còn muốn giữ lại linh thạch, mua lôi thuộc tính trúc cơ đan. 10 vạn quả linh thạch. Lôi Phi Dương nhìn trước mắt Trần Hiên, có chút ngạc nhiên hỏi. "Trần Hiên, bằng ngươi ta quan hệ, mấy ngàn quả linh thạch, ngươi nói một tiếng chính là." "Có thể ngươi mới mở miệng, chính là 10 vạn quả linh thạch." Số lượng này không khỏi có hơi nhiều." Trần Hiên cười cười, lôi lão bản yên tâm, "Cái này 10 vạn khoản linh thạch không phải cho ta mượn, mà là đầu tư đến Phi Vân Linh Kỳ trùng bồi dưỡng sản nghiệp bên trong, kiếm bội không lỗ. Nếu như ngươi không yên lòng, đi hỏi một chút ngươi Lăng đại ca. Hắn nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp, ta lựa gà hay cũng không dám lừa ngươi." Trần Hiên không hoàn toàn là lắc lư đang bay Vân Linh Thành lập kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ, hắn có tổng quát kế hoạch, trên cơ bản kiếm bội không lỗ. Sở dĩ nhường lôi Phi Dương bỏ vốn, chính là đem Lăng Bạo Thạch kéo vào được, làm cho cả Tây thành chấp pháp đường Trở thành phi vân linh kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ chỗ dưỡng. Ngươi trực tiếp tìm Lăng đại ca không tốt. Lôi Phi Dương nghi ngờ nhìn qua Trần Hiên, không phải là biết rồi ta đầu óc không dùng được, đặc biệt đến lựa phi ta. Trần Hiên không nói gì. Lăng trên người người lớn có 10 vạn khóa linh thạch, còn không phải muốn từ ngươi nơi này lãnh. Nghe Trần Hiên vừa nói như vậy, Lôi Phi Dương mới chợt hiểu ra giống như, một nén nhang về sau, Lăng bảo thạch đi vào ngần câu sòng bạc bí thất. Ba người lại ngồi cùng một chỗ, giống như diễn pháp thi đấu đánh cược giống như. Trần Hiên xuất ra đã sớm định ra tốt kỳ trùng bồi dưỡng bản kế hoạch. Từ đấu giá mua phi vân linh, cải tạo ruộng tốt thành đầm lầy Bùi dưỡng đầm đầy lại qua, di dời linh trúc, bùi dưỡng hồng nhãn thanh trúc xả các loại, hình thành tròn vẹn dây truyền sản nghiệp. Lăng Báo Thạch thấy rất cẩn thận. Hắn đã biết rồi Trần Hiên tại Ngũ Độc Tông kinh lịch, tiến quá nhiều, sợ Ngũ Độc Tông chối, hoảng hốt trốn đi. Toàn bộ kế hoạch, khâu trọng yếu nhất chính là hồng nhãn thanh trúc xả đào tạo thành công suất, mà cái này liên quan khóa kỹ thuật, nắm giữ tại Trần Hiên trên tay. Trần Hiên, theo ngươi kế hoạch, 10 vạn quả linh thạch hơn đi. Lăng Báo Thạch buông xuống bản kế hoạch. 10 vạn quả linh thạch, chỉ là đấu giá mua phi vân linh linh mạch giá cả. Trần Hiên giải thích nói, đến tiếp sau đầu tư ta sẽ lại tìm một cái gia tộc tu chân hợp tác, điểm đánh phong hiểm." Lăng Báo Thạch gật gật đầu, cái này liền nói thông được. "Yên tâm, Lăng đại nhân, ổn kiếm." Lôi lão bản mượn 10 vạn quả linh thạch ra tới, đấu giá mua đến Phi Vân linh linh mạch về sau, liền thế chấp cho hắn. "Nếu là có mất, liền đem Phi Vân linh linh mạch gắn nợ." Lăng Báo Thạch trầm ngâm một hồi, có linh mạch thế chấp, phong hiểm xác thực không lớn. "Có thể điểm bao nhiêu?" "Như vậy đi, Lăng đại nhân, ta miệng giữ hẹn, 3 năm sau thu hoạch, đảm bảo 3 thành lợi, như thế nào?" Đảm bảo 3 thành lợi, cũng chính là 3 vạn quả linh thạch. Lợi tức không tính quá cao, nhưng thắng ở vượng vàng Lăng Bảo Thạch cuối cùng đồng ý bất quá, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Nếu là Hồng Nhãn Thanh trúc xà đào tạo thành công, ưu tiên cung cấp Tây Thành chấp pháp đường. Không có vấn đề. Trần Hiên sẵn khoái đáp ứng. Mười ngày sau, Tây Thành chính phủ sảnh tổ chức vi hình linh mạch đấu giá hội. Phòng bán đấu giá bên trong, huyền náo phi phàm. Loại này tông môn tổ chức quan phương đấu giá hội, không cần che giấu thân phận. Trần Hiên mang theo hai vị nữ tử, còn có Tô Chí Minh, Tô Chí Quân, Tô Chí Sương bọn người, cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Làm tham dự người, Trần Hiên tại cửa ra vào nộp một vạn quả linh thạch tiền đặt cọc. Loại này linh mạch chuyên trường đấu giá hội Tây Thành Chính phủ sảnh mỗi tháng đều muốn cử hành một lần, rất nhiều tán tu đều quen thuộc. Bán đấu giá đều là vi hình linh mạch, tới phần lớn là luyện khí hậu kỳ, luyện khí viên mãn tu sĩ, chúc cơ tu sĩ chỉ có giải rác mười mấy người đến đấu giá hội thời gian, Tây Thành Chính phủ sảnh điều động một cái tuổi trẻ tông môn tử đệ, chủ trì đấu giá hội. Hắn chắp tay một cái, đi cái tứ phương lễ vật, nói ra, "Ta là Tây Thành Chính phủ sảnh Triệu Chí Phàm, chịu trách nhiệm lần này đấu giá hội, các vị nể mặt tới đây, tại hạ xin đại biểu Tây Thành Chính phủ sảnh, hướng các vị nói lời cảm tạ." Sau đó, Triệu Chí Phàm thẳng vào chủ đề, bắt đầu đấu giá. Trần Hiên lộ cao tới 1 vạn quả linh thạch tiên đặc cấp, sắp xếp tại tốt nhất khách quý trong máy hiên. Một đoàn người ngồi ở bên trong, bắt đầu hưởng dụng nữ hầu bưng lên linh trà linh quả. Người chủ trì dựa theo đánh giá giá trị giá cả, từ rẻ nhất linh mạch bắt đầu đấu giá. Lạc Hà linh linh mạch, phong cảnh tươi đẹp, địa thế hiểu yếu. Các vị đạo hữu mời xem, tọa lạc tại Hướng Dương Sơn bên trong, giá khởi điểm 5 vạn quả linh thạch, mỗi lần tăng giá 1000 quả linh thạch trở lên, cơ hội khó được, không cho bỏ lỡ. Bán đấu giá chủ trì lớn tiếng nói. Có thể chờ hắn nói xong, đại sảnh bên trong hơn ngàn tu sĩ, thế mà chậm chạp không người đấu giá. Trần Hiên nhìn thoáng qua Lạc Hà linh linh mạch giới triệu, không thể không nói, thật sự là nát đến nhà. Phong cảnh tươi đẹp, địa thế hiểm yếu, toàn bộ linh mạch, vẻn vẹn khai thác ra 60 mẫu hạ đẳng linh điền, trừ cái đó ra, không có cái gì đoán chừng nhiều nhất nuôi sống mười mấy người tiểu gia tộc. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Chợn vẹn qua một hồi lâu, mới có người lẻ tẻ người giơ bảng đấu giá. 5 vạn quả linh thạch, 510000 quả linh thạch, 5 vạn 5000 quả linh thạch, còn có cao hơn không có. Chủ trì lớn tiếng kêu lên. Cuối cùng, đầu này vi hình linh mạch, dùng 5 vạn 5000 quả linh thạch giá cả thành giao. Như thế như vậy, lục tục ngoe ngoe đấu giá hơn 10 đầu linh mạch. Thứ 11 linh mạch chính là Trần Hiên mục tiêu Phi Vân Linh, 8 vạn quả linh thạch, 8 vạn 1000 quả linh thạch. Ngoài dữ liệu, cái này Phi Vân Linh lại còn có chút quý hiếm, giá cả một đường kéo lên, có mấy nhà tại đấu giá. 9 vạn quả linh thạch. Trần Hiên trực tiếp đem giá cả nâng lên. Hắn cái này một đấu giá, còn lại mấy nhà dừng lại một chút xuống. Có người bắt đầu nghe ngóng trong bao sương tu sĩ si căn nguyên. Nguyên lai like là Phi Vương Sơn Tô Đạo Hữu, không có ý tứ, chúng ta chung ra, đối cái này Phi Vân Linh có phần có hứng thú. 910000 quả linh thạch chúng ta chưa ra, muốn đang bay vân linh bố trí cái chỉ nhánh, 92000 khóa linh thạch. Tiếp đó, từng cái gia tộc tu chân, một bên tự giới thiệu, một bên đấu giá. Rất nhanh, phi vân linh linh mạch giá cả liền bọn tới 97000 khóa linh thạch. 10 vạn khóa linh thạch. Trần Hiên đi ra bao sương, trên người mặc tây thành chấp pháp đường chấp sự pháp bảo, lạnh lùng thần thức liếc nhìn những cái kia đấu giá tu sĩ. Mấy cái đấu giá tu sĩ không khỏi dùng mình một cái. Người này khí thế, thật đáng sợ. Người chủ trì Triệu Chí phàm sắc mặt trầm xuống, vốn là muốn quát lớn, nhìn thấy Trần Hiên trên thân chấp sự pháp bảo, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là không nói chuyện. Mấy tên đấu giá người tập thể rơi vào yên lặng. Phi Vân Linh Linh Mạch, 10 vạn quả linh thạch, có hay không đạo hữu ra giá cao hơn? Người chủ trì hô một tiếng. Cái kia mấy tên tu sĩ đều bị Trần Hiên khí thế trấn nhiếp, không có tăng giá nữa. 10 vạn quả linh thạch một lần. 10 vạn quả linh thạch ba lần. Chúc mừng vị đạo hữu này, vui lấy được Phi Vân Linh Linh Mạch. Không đợi đấu giá hội kết thúc, Trần Hiên liền dẫn đám người đi vào Tây Thành Chính phủ sảnh, làm linh mạch thủ tục sang tên. Phi Vân Linh Linh Mạch, tại giao nạp 10 vạn quả linh thạch về sau, chủ hộ biến thành Tô Nghiên Bình. Làm việc này nhân viên công tác rất là kinh ngạc. Có rất ít người đem linh mạch đăng ký tại nữ tu danh nghĩa, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nữ tu, cho dù là Tâu Nghiên Bình cũng có chút hưng phấn. Phu quân, cả tòa phi vư linh đều là ta sao? Vậy ta là không lạ rất có tiền rồi. Trần Hiên vừa cười vừa nói, ngươi có tiền hay không ta không biết. Một năm 5000 khỏa linh thạch thu thuế, còn có Tô gia tộc nhân hơn 50 người tiền sinh hoạt dụng, ngươi dưỡng được tốt hay sao hả? Tâu Nghiên Bình nhãn cầu quay tít một vòng, nở nụ cười, không phải còn có phu quân ngươi đi. Biết rồi liền tốt. Chương 169. Trước bán kỳ trùng. Chương 169, trước bán kỳ trùng, vạn đội cầu đặt mua. Mạch Vân Sơn phàm ra. Phạm gia chủ nhìn trong tay bài tiếp, trên mặt âm tình bất định đối diện với hắn, ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão tu sĩ, khuôn mặt tiểu thụy, đúng là Thọ Nguyên không nhiều Phạm gia lão tổ. Lão tổ, cái này Trần Hiên, thật đem Phi Vân Linh Đập mua lại, chỉ sợ tương lai muốn nhiều chuyện. Có biết tính toán của hắn, nghe nói là vì hắn thế tộc. Hắn có vị thế tử, xuất thân Phi Phượng Sơn Tô gia, trước đó không lâu thú triều lúc, Tô gia bị tiêu diệt, liền trong nhà lão tổ cùng gia chủ đều vẫn lạc, chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tận, tìm tới hắn hỗ trợ. Còn lại người bên trong, nhưng có chút cơ hàn giống, hẳn là không đi. Liền xem như có Dùng Tô gia hiện nay điều kiện, cũng cung cấp không dậy nổi đi. Nếu như thế, vậy ngươi làm sao như thế sổ lo? Phạm gia chủ cười khổ, Kim Long Sơn tôn gia hùng hổ dọa người, nghe nói ra mấy cái chúc cơ hắn giống. Nếu không phải tu văn tiến vào tông môn, ta Phạm gia sự thật khó khăn chống đỡ. Cái này Trần Hiên cũng không phải nhân vật đơn giản, diễn pháp thi đấu tán tu xuất thân, nghe nói ngữ chủng thuật đã đạt đến hóa cảnh, thủ hạ có 6 7 loại kỳ trùng, vẻn vẹn ong độc liền có 10 vạn chỉ. Nghe tu văn nói, người này ngút trời kỳ tài, vừa vào tông môn liền ở chót sự, tương lai tất nhiên chúc cơ, tấn thăng tông môn trưởng lão. Nhân vật như vậy, để mắt tới ta Phạm gia có không chuyển tốt. Ta đã chuyển tin tu văn, nhưng hắn cần phải về nhà một chuyến, nhìn có thể hay không xem ở Đồng môn trên mặt, đuổi đi vị này Trần Chấp Sự. Phạm gia lão tổ lại mỉm cười, "Chí thành, cái kia Trần Chấp Sự lợi hại như thế, vì cái gì không đi tìm thực lực càng mạnh Kim Long Sơn tuân ra, mà là tìm tới chúng ta Phạm gia?" "Ngươi đừng nói cho ta, hắn là nhớ tu văn tình Đồng môn." Phạm gia chủ lắc đầu, "Lão tổ nói đùa. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Đừng nói tu văn cùng hắn giao tình không nhiều, tuy là có thiên đại giao tình, tại gia tộc lợi ích trước mắt, lại tính được cái gì?" "Binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn." Hắn Trần Hiên nếu là quá phận, ta Phạm gia cũng không phải dễ mà bó. Vài ngày sau, Phạm gia chủ mang theo trong tộc thực quyền trưởng lão, tự thân đứng tại Bạch Sơn Vân Chi đỉnh. Trần Hiên đương nhiên không có như thế đại mặt mũi, hắn đem Lăng Báo Thạch cũng mời mời đi theo. Lăng đại nhân, khó được đến ta Phạm gia thị sát, mau mau mời đến. Lăng Báo Thạch khẽ gật đầu, mang theo Trần Hiên cùng Vương phu quý tiến vào Phạm gia phòng tiếp khách. Đi tìm lão tổ mời đến, nếu như vẹn vẹn Trần Hiên một người, Phạm gia chủ không cần đến cao như vậy quy cách. Thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một tên luyện khí tu sĩ, chấp pháp đường chấp sự. Mà Lăng Báo Thạch thì lại khác. Chủ quản toàn bộ Tây Thành đội chấp pháp, tiến thêm một bước chính là tông môn trưởng lão đến lúc đó, Phạm gia chủ liền định bợ cơ hội cũng khó khăn tìm. Khó được Lăng đại nhân rảnh rỗi đến lão phu nơi này, đi, đem ta chân tảng nhiều năm quỉnh giao linh tựu lấy ra. Hôm nay muốn cùng Lăng đại nhân thật tốt uống mấy chén. Phạm gia lão tổ suy bại mặt già bên trên lộ ra mấy phần ý cười. Phạm lão huynh khách khí. Trần Hiên huynh đệ mới vừa vỗ xuống phi vân lĩnh, Lăng mộ cùng hắn thăm dò một phen, tiện đường đến xem Phạm lão huynh. Phần chủ khách ngồi xuống, Phạm gia chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người còn lại đều lui ra ngoài. Trần đại nhân thiếu niên có triển vọng, hầu sinh khả úa chỗ nào, còn muốn phạm tiền bối cùng phạm gia chủ nhiều quan tâm. Mấy người Hàn Nguyên vài câu, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Phú quý, tiểu nhân ở. Đem ta chế tạo phi vân linh kỳ trùng căn cứ kế hoạch, nói cho mọi người nghe một chút. Rõ. Vương Phú quý khẩu tài rất tốt, đem Trần Hiên kỳ trùng căn cứ kế hoạch, thổi phong đến mức tiên hoa loạn truy, liền Trần Hiên đều hơi nghi hoặc một chút, cái này có còn hay không là cái kia phần kế hoạch. Trần Hiên đại nhân, từ trồng trọt linh quả, linh thụ, nuôi thả các loại tiểu hình yêu trùng, đại lượng sinh sôi đầm đầy đòa qua, tiến tới bồi dưỡng ra gia nhất giai trùng phẩm hồng nhãn thanh trúc xạ, hình thành trọn vẹn dây chuyền sản nghiệp. Tính số lượng đó chừng, 3 năm sau, mỗi năm lại rổng có thể đạt tới 10 vạn khóa linh thạch. Ngay trước hai vị phạm gia trúc cơ trước mặt, Vương Phú Quý Nghiêm chàng nói ra: "Tốt, không hổ là trùng tiên Trần Hiên, cái này kỳ trùng bồi dưỡng kế hoạch, khẳng định mã đáo thành công. Ta Phạm Chí Thành, cầu chúc chân đại nhân thuận buồm xuôi gió, kiếm lợi lớn." Phạm gia chủ cười nhẹ nhàng nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Trần Hiên uống vào linh trà, chậm rãi nói ra: "Chỉ là, trước mắt còn có chút tiểu khó khăn. Tài chính, nhân thủ, con đường đều không đủ khả năng." Phạm gia chủ cùng Phạm gia lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Kế hoạch tới Cái khác ngược lại cũng tôi, ta luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Có thể tài chính cái này cùng một chỗ, sát thực lỗ hổng có chút lớn. Như vậy đi, Phạm gia chủ, ngươi liền ném cái 10 vạn quả linh thạch đi." Trần Hiên hời hợt nói ra. Phạm gia chủ thân thân thể run nhẹ nhẹ một chút. 10 vạn quả linh thạch, còn liền. Hắn làm Phạm gia linh thạch là gió lớn tới tới. Đang muốn mở miệng, Trần Hiên lại khoát khoát tay, nói tiếp: "Yên tâm, Tu Văn cùng ta là đồng môn sư huynh đệ, ta như thế nào nhượng gia tộc của hắn ăn thiệt thòi. 10 vạn quả linh thạch, 3 năm đảm bảo ba thành lợi nhuận. Ta Trần Hiên có thể tại chỗ ký linh khế." Lăng đại nhân có thể làm bảo đảm, không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Nghe nói lời ấy, Phạm gia chủ sắc mặt cái này dễ nhìn một chút. Phát ra 10 vạn khỏa linh thạch, 3 năm sau thu hồi 13 vạn khỏa, còn có Lăng bảo thạch bảo đảm điều kiện như vậy, Miễn cưỡng có thể tiếp nhận. 3 năm sau, nếu như Trần Hiên theo linh khế quy định, toàn bộ trả lại lời nói, Phạm gia không có có tổn thất, còn có thể tiểu kiếm một bút. Lăng đại nhân. Lăng báo thạch gật gật đầu. "Thật ra, Phạm gia chủ, ta nếu là ngươi, liền không cần quá để ý đảm bảo. Cái này 10 vạn linh thạch, nhưng là muốn triệt thành." Trần Hiên lạnh nhạt nói. Phạm gia chủ than nhẹ một tiếng, "Trần đại nhân, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi già quý. Mười vạn quả linh thạch, ta Phạm gia có thể cầm giá được, có thể 3 năm sau mới có ích lợi, các tộc nhân đều muốn giảm bớt chi tiêu, nấu một nhịn. Ai nói 3 năm sau mới có ích lợi? Hồng Nhãn Thanh trúc xà, không phải muốn 3 năm sau mới có thể tấn thăng nhất giai trung phẩm sao?" Trần Hiên nở nụ cười, "Nửa năm xây dựng thời kỳ, nửa năm ấp trứng ra Hồng Nhãn Thanh trúc xà, liền có thể trước giờ trước bán. Trước giờ trước bán?" Phạm gia chủ trợn mắt. "Chúc cơ tu sĩ, ngu quan mẹ bèn, các loại giác quan đều viễn siêu luyện khí tu sĩ." Có thể cái này trước giờ chưa bán là có ý gì? Hắn chưa từng nghe thấy. Yêu trùng, đương nhiên là từ nhỏ bồi dưỡng mới có tình cảm. Hồng nhãn thanh chúc xà mới vừa ấp trứng ra tới, liền dự đoán bán ra cho khách hàng. Thanh toán linh thạch về sau, chúng ta tại Hồng nhãn thanh chúc xà bên trên làm bên trên đăng ký, chịu trách nhiệm tại trong 3 năm nào tạo thành nhất giai trung phẩm. Phi vân linh cách lăng vân thành rất gần, khách hàng có thể tùy thời đến thăm hắn yêu trùng. Chúng ta còn có thể miễn phí đưa tặng một viên ngự trùng thuần dượcản. Nhưng khách hàng nhanh chóng quen thuộc ngự trùng thuần. Các loại hồng nhãn thanh chúc xà thành tụ lúc, vừa vận ngự trùng thuần cũng thuần thuộc. Theo kế hoạch của ta, năm đó đầu nhập, năm đó sản xuất, năm đó chia hoa hồng." Trần Hiên bình tĩnh nói. Phạm gia chủ tâm bên trong một mảnh kinh đảo Hải Lãng, không chỉ là Phạm gia lão tổ cùng Lăng Báo Thạch đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều là tu luyện trăm năm lão hồ ly, một chút suy nghĩ, tất nhiên là biết rồi Trần Hiên không có khuyết đại suy đoán. Chỉ cần có tín dự, trước giờ trước bán, cũng không khó làm đến. Người ta phi văn linh như thế đại sự nghiệp, còn có Bạch Vân Sơn Phạm gia đứng này, trước giờ dự chi hơn 100 khóa linh thạch, trong 3 năm tu hoạch nhất giai trung phẩm Hồng nhãn thanh trúc xà, rất có lợi a. Phải biết, nhất giai trung phẩm Hồng nhãn thanh trúc xà Độc tính cực mạnh, với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều cấu thành cực đại uy hiếp. Vạn Độc Sơn mạnh ngũ độc tông đã sớm dự vào này kỳ rắn, kiếm được đầy bồn đầy bát, đều lối ra đến Lăng Vân thành tới, giá bán cao tới 160 khoả linh thạch. Loại này sau khi thành niên hồng nhãn thanh trúc xà, nào có từ nhỏ đánh lên thần hồn là quấn, định kỳ nuôi nấng tốt không chế. Phạm gia chủ con mắt dần dần phát sáng lên. Cái này kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ, có làm đầu a? Chương 170. Kỳ trùng căn cứ. Chương 170. Kỳ trùng căn cứ, vạn đội cầu đã mua. Phạm gia yến hội đại sảnh bên trong. Phạm gia thiết tiến khoản đãi Lăng Bảo Thạch cùng Trần Hiên. Cùng đi đều là Phạm gia thực quyền trưởng lão, chỉ có một tên tu sĩ trẻ tuổi. Đây là ta cháu trai Phạm Tu học, Phạm Tu văn tộc đệ. Phạm gia chủ giới thiệu vị kia tu sĩ trẻ tuổi, Tướng Mạo Tu Lãng, Hào Hoa Phong Nhã. Hiển nhiên, đây là Phạm gia thế hệ trẻ tuổi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Văn bối Phạm Tu học gặp qua Lăng Tiền bối, Trần đại nhân. Phạm Tu học bưng lấy linh tửu, kính cẩn nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lăng báo thạch nhàn nhạt nhấp một miếng. Trần Hiên bắt đầu, mỉm cười đồng dạng uống cạn trong chén linh tửu. Đa tạ Lăng Tiền bối, đa tạ Trần đại nhân. Phạm Tu học kính cẩn trở lại trên chỗ ngồi. Thôi có chút kích động. Trần Hiên có thể lấy uống rượu trong chén, rất cho hắn mặt mũi. Trong bữa tiệc, hắn cùng Vương Phú quý trò chuyện chỉ chút lát. Phạm gia đầu tư kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ sự tình, chủ yếu do hắn đến xử lý tương ứng sự vụ. Vương Phú quý rất có kiên nhẫn dạy dỗ. Cái kia phần bản kế hoạch, hắn đã sớm hiểu rõ vận hành quy tắc. Trong bữa tiệc, Phạm gia chủ mơ hồ lộ ra, Kim Long Sơn tôn ra ngang ngược vô lễ, nhiều lần áp chế Phạm gia sự nghiệp, thậm chí cấu kết tu tu, an toán Phạm gia thương đội đây cũng là ra điều kiện. Huyền truyền biểu thị, hy vọng Lăng Báo Thạch cùng Trần Hiên cung cấp trợ giúp. Lăng Báo Thạch thân làm Tây Thành chấp pháp đường chủ quan, không thể tùy tiện tỏ thái độ. Trần Hiên lúc này giận dữ nói ra, lẽ nào lại như vậy? Từ đâu tới Cấp Tu, dám khắp nơi lăng đại nhân hạt địa bên trong, làm điều phi pháp. Phạm gia chủ yên tâm, nếu là đạt được Cấp Tu tin tức, mau chóng bẩm báo ta Tây Thành chấp pháp đường, nhất định vị ngươi Phạm gia đòi cái công đạo. Trần Hiên sáng suốt không có xét Kim Long Sơn tồn gia. Vọng tụ cường địch, không phải chí dạ gây nên. Tiêu diệt Cấp Tu, là chấp pháp đường chỗ trước trách, hắn Trần Hiên nghĩa bất dung tử. Thực ra, chủ yếu là ảnh hưởng đến kỳ trùng bồi dưỡng trung tâm căn cứ kế hoạch. Muốn đem Phi Vân lĩnh chế tạo thành Lăng Vân thành lớn nhất kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ, an toàn phải đặt ở vị thứ nhất. Nghe được Trần Hiên tỏ thái độ, phạm gia đám người lập tức thái độ chuyển biến tốt đẹp. Trần Hiên không chỉ có đại biểu cá nhân hắn, càng lai đại biểu Tây Thành chấp pháp đường, đại biểu Kim Dương Tông. Kim Long Sơn tôn gia lại cuồng vọng, cũng không dám bên ngoài đối kháng. Nửa đường, Phạm Tu Văn vội vàng đuổi tới. Vừa tiến đến, chính là đối Trần Hiên ôm quyền hành lễ. Trần sư huynh đích thân tới lạnh độc, sư đệ không thể tới lúc chạy về, lời đầu tiên phạt 3 chén, hướng Trần sư huynh thỉnh tội. Hắn vậy mà quên đi đầu hướng chủ trên chỗ ngồi lăng báo thạch hành lễ. Các loại uống xong 3 chén linh cựu về sau, mới như ở trong mộng mới tỉnh, nặng nề mà đập đánh xuống đồ mình. Ai Lăng đại nhân, tu văn hồ đồ rồi. Tranh thủ thời gian lại là tự phạt ba chén, hướng Lăng Bảo thạch buổi tội. Phạm gia lão tổ sắc mặt biến hóa. Phạm tu văn là hắn một tay bồi dưỡng ra được, từ nhỏ nuôi lớn, chỗ nào không rõ ràng lắm hắn bản tính. Trong điếu như vậy trường hợp, sao lại chủ thứ khâm phân? Trừ phi, hắn lần nữa nhìn về phía Trần Hiên, thần thức hơi quét đột nhiên giật mình. Trúc cơ trung kỳ hắn, hoàn toàn nhìn không thấu Trần Hiên tu vi cảnh giới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ dùng ba phần thân nghi điều này nói rõ, Trần Hiên thần thức pháp lực, chí ít có hắn ba thành trở lên. Đây chính là luyện khí tu sĩ. Kinh khủng như vậy. Vào giờ khắc này, Hắn đột nhiên minh bạch, coi là phạm gia thiên kiêu phạm tu văn, không phải trong lúc vô tình sơ sẩy lăng báo thạch, mà là trong mắt hắn, cái này Trần Hiên, so với cái kia lăng báo thạch trọng yếu nhiều lắm. Tiệc rượu kết thúc, Trần Hiên cùng lăng báo thạch cáo tử. Hợp tác công việc, Vương Phú Quý cùng Phạm Tu học chậm rãi hiệp thương cụ thể điều khoản. Phạm gia trong bí thất. Phạm gia lão tổ, Phạm gia chủ, Phạm Tu văn, Phạm Tu học bốn người mật đàm. Tu văn, cái này Trần Hiên, đến tụt cùng gia sao nền móng, nhường ngươi coi trọng như thế. Phạm gia chủ ánh mắt nhếch lái, mở miệng hỏi. Trước đó vài ngày, Phạm Tu văn gửi thư, nhường hắn điều động tổng nhân Tới cửa chúc mừng, kết giao một phen. Lúc này, đội vàng chạy đến về sau, đối Trần Hiên cầm lễ vật rất cung, thậm chí cố ý coi nhẹ Tây Thành chấp pháp đường đội trưởng Lăng Bang Thạch. Tộc trưởng có chỗ không biết. Phạm Tu văn ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Tông môn hạ rồi lại cấm, không cho phép đối ngoại lộ ra bí cảnh lịch luyện công việc. Bất quá, cho dù là tông môn đứng đầu bảng Ngô sư huynh, trên đường gặp được Trần Hiên lời nói, cũng phải lễ nhượng hắn đi đầu. Lời vừa nói ra, Phạm gia lão tổ cùng Phạm gia chủ đều chấn kinh không thôi. Tông môn đứng đầu bảng, mang ý nghĩa là trong tông môn luyện khí đỉnh tiêm tồn tại, cũng là tương lai trong tông môn chủ cột chi tài liệu. Nhân vật như vậy, gặp được Trần Hiên đều muốn lấy nhượng ý vị của nó, không cần nói cũng biết. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Nếu Tu Văn nói như thế, vậy ta phạm gia toàn lực hợp tác, tranh thủ cả hai cùng có lợi. Phạm gia chủ nhìn về phía Phạm gia lão tổ. Có thể. Phạm gia lão tổ giải quyết dứt khoát. Việc này cần nghiêm túc đối đãi, tu học, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Phạm gia chủ dặn dò. Tu học nhất định không phụ gia tộc nhờ vả. Phạm Tu học chỉnh trọng tỏ thái độ, trước đi xem một chút linh dược đi. Trần Hiên mang theo Vương Phú Quý, Tô Chính Minh, đi vào tông môn trực doanh cửa hàng. Vị văn linh nếu vẫn theo trước kia quy tắc, linh mạch dùng để trồng trọt linh điện, sản xuất căn bản nuôi không sống những loại nhiều tô gia tộc nhân. Phía trước nhâm gia tộc, chính là bởi vậy, tổ chức trong tộc tinh anh tử đệ, ra ngoài đi săn, kết quả toàn quân bị diệt, gia tộc chôn vùi. Đại nhân muốn mua gì? Nữ hầu nhận ra Trần Hiên phát bảo, nhiệt tình tiến lên tiếp đãi. Ta cần một chút linh quả hái giống. Được rồi, có yêu cầu gì không? Thanh quả nhanh, quả thật lớn, thích hợp đầm lầy mang tốt nhất. Nữ hầu vừa cười vừa nói, ta đi mời trong tiệm linh thực phu đến vị đại nhân chọn lựa. Vậy xin đa tạ rồi. Trước kia, cùng ngũ độc tông, tiêu gia hợp tác lúc Hắn chỉ là đại khái chỉ đạo dưới. Bây giờ, là bản thân sáng nghiệp, muốn lưu truyền cho thế tộc, tự nhiên mọi chuyện tự thân đi làm, vì tương lai huyết chương đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Vì Vân Linh Linh mạch chia thành 3 đoạn, chính hợp hắn ý chỗ cao nhất cái kia đoạn cải tạo thành gia tộc trụ sở, thiết trí phòng hộ trận pháp, xây dựng phòng, cung cấp chỗ già tu sĩ sinh hoạt tu luyện. Chỗ thấp nhất, Trấn Hiên dự định xây dựng thành đầm lầy mang, đủ loại các loại rễ dạng sinh trưởng, rễ dạng thành thuộc linh quả linh thảo, dùng để chăn nuôi các loại tiểu yêu trùng. Tại cửa hàng linh thực phu theo đề nghị, Trấn Hiên chọn lựa 7 loại trưởng thành kỳ ngắn, quả thực lớn, canh lá tươi tốt. Sinh mệnh lực ngoan cường linh quả linh thực hạt giống, đêm trăng hoa, tử kim quả, hoa hứng dương, ngọc linh cỏ, thất tinh hoa, nguyên sử hoa, lạc tinh cỏ. Những loại linh quả linh thực hạt giống bị Trần Hiên càn quét không còn, 2000 khỏa linh thạch trực tiếp mua hết. Mặt khác, còn tiêu phí 1000 khỏa linh thạch, mua 1000 tấm tốc đẩy sinh trưởng phù. Mua xong linh quả linh thực hạt giống về sau, ba người thừa lúc xuyên vân tọa đi vào phi vân lĩnh, Tô gia tộc nhân đã tại khí thế ngất trời xây dựng đầm lầy mang. Phạm gia thủy hệ linh thực phu đem lòng đất linh truyền toàn bộ dẫn tới trên mặt đất đến, cải tạo xung quanh thổ nhượng về sau, hình thành từng cái lớn nhỏ không đều đầm đầy đặt thành lập tác hiệp nghị về sau, phi vân linh thi công bên trong cần một số người công tác nghề nghiệp, Trần Hiên ở bên ngoài cho phàm gia, cũng coi là biến tướng chạy ngược một bộ phận linh thạch trở về. Phạm đạo hữu, đầm đầy xây dựng được như thế nào? Phàm gia điều động hoạt động trưởng lão trả lời nói ra, Trần đại nhân, thủ nhuộm cải tạo, linh truyền dẫn nước, còn cần thời gian 1 tháng. Có vấn đề gì không? Tạm thời không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Sau đó, Tô Chính Minh đem mới vừa mua linh quả linh thực thật giống phân phát xuống dưới, hơn 20 tên Tô gia tộc nhân, người người có phần 1000 tấm thúc đẩy sinh trưởng phù thì giao cho Tô Chính Quân, Tô Chính Sương đến xoa làm, tận khả năng phát huy phụ lục linh lực. Trần Hiên nhìn một chút tiến trình. Cái này phi vân linh phía dưới cùng nhất sơn cốc, linh khí đục ngầu, sắp thực khó mà mở ra rộng tốt. Bất quá, bởi vì địa thế khá thấp, lại tại đại sơn mà sau, giẫm mắt ta bước, nếu là cải tạo thành đầm lầy, rất thích hợp những cái kia linh quả linh thực dã man sinh trưởng. Chỉ cần có đầy đủ nhiều linh quả linh thực, các loại tiểu yêu trùng tất nhiên quần tụ mà tới. Trần Hiên không có ý định ngồi đợi kỳ thành, cùng hắn các loại linh quả linh thực thành thục, không bằng trực tiếp đi trước đem các loại yêu kiến, yêu muội, gia điệp trong rừng các loại tiểu hình thành đàn yêu trùng chuyện ở đây. Chương 171, khí độc đầm lầy. Chương 171, khí độc đầm lầy, vạn đổi cầu đàn mua. Khí độc đầm lầy tại Man Hoang Nguyên bản phương bắc, nhìn một cái vô tận hắc khí, là độc khí đầm lầy đặc hữu độc trùng khí, người bình thường ở chỗ này chính là một khắc cũng không sống được. Các loại hắc sắc tích thủy, cỏ dại dâm dại, còn có mạng lớn vững mụn, loài rêu hình thành thiệt câu. Một đạo bạch quang hiện lên đúng là điều kiện xuyên vân toa trần hiền, bên cạnh là cầm lấy một đống lớn trùng túi Tô Chính Minh. Khí độc trong đầm lầy, mê vụ che mục đích, càng có độc hơn trùng khí, xâm nhập xương cốt. Trần Hiên Tân làm ngự trùng sư, độc kháng lực cao đến quá đáng, tất nhiên là không sợ. Tô Chính Minh ăn khử lục đan, đem miệng núi che quất, luyện khí chín tầng hắn, thật cũng không sợ khí độc đầm đầy độc chương khí. Trần Hiên dõi mắt trông về phía xa, đông đảo thấp bé trong bụi cỏ trải rộng các loại tiền loại, thỉnh phẩm có không biết tên chim rừng, thủy chuột, quái ngư ẩn hiện đi đến một chỗ hắc thủy phía trên, bên trong đột nhiên bắn ra mấy chục đạo hắc sắc thủy tiễn, phun về phía xuyên vân toa. Rất tốt, không biết tự lượng sức mình, tự chui đầu vào lưới. Trần Hiên nhường Tô Chính Minh điều khiển xuyên vân toa, triệu hồi ra thông linh thanh xạ. Khí độc trong đầm lầy vọt lên mấy chục cái hắc sắc độc qua, cái đầu trứng bắt to kích cỡ tương đương, trong miệng phun ra lưới yếu, vậy mà muốn cuốn về phía xuyên vân toa đầy cũng là Trần Hiên mong muốn nuôi nốt đầm lầy qua, trí tuệ cứ thấp, nhìn thấy phi hành thuật vật liền muốn phun ra xuống tới ưu điểm là cái đầu lớn, không cái nan, rất dễ dàng nuôi lớn, là hồng nhãn thanh trúc xả mỹ vị món ngon. Thông linh thanh xả phun ra lưu ly li bát bạo phiến, một chút một cái, bạo phong trung điểm điểm hàn tinh, đem cái này mười mấy con đầm lầy độc qua đông cứng. Trần Hiên xuất ra chuột túi, đều thu hút đặt đi vào. Vẫn là xuống đây đi. Trần Hiên cùng Tô Chính Minh rơi xuống xuyên vân toa, sau đó thả ra 10 vạn năng độc. Thực lực của hắn bây giờ có thể so với Trúc Cơ sơ kỳ, theo lý thuyết, tại khí độc đậm lầy loại địa phương này, tự vệ là không có vấn đề, có thể thế sự khó liệu. Từ khi tại Ám Ảnh Sâm Lâm gặp qua tứ giai yêu tu về sau, Trần Hiên liền biết, mọi thứ đều có ngoại ý mớn, cẩn thận chặt chẽ, an toàn đệ nhất. Sau đó, Ngọc Diện Phong Hậu, Thiết Bối Đường Lang, trọng giáp dưới mền, thiên mục nô công một vừa hiện thân độc diễm kim tầm nắm sắp trên vai, tỷ ba độc hạ tận nấp trong tay áo. Một cái lục tốc đậm lầy rái cá thò đầu ra nhìn từ trong sào huyết leo ra, bị ong độc phát hiện, hoảng hốt bên trong tản loạn, vị Thiết Bối Đường Lang hai đao chặt thành ba đoạn. Sau đó, Những này yêu trùng cùng nhau tiến lên, gầm ăn đứng lên. Mười vạn long độc càng là hưng phấn đến, ong ong, trực hiếu. Thời gian dài không có ra tới đi săn, những này yêu trùng đều nhịn gần chết. Lục tốc đầm đầy giái cá, nhất giai trung phẩm yêu thú, ngoại trừ cái kia thân giái cá ngoài ra, không quá mức đáng giá bộ vị. Trần Hiên bỏ mặc yêu trùng bọn họ, đem nó gầm ăn hầu như không còn. Sau đó, một đường hướng về phía trước. Tô Chính Minh xách theo rất nhiều trùng túi, cùng sau lưng Trần Hiên. 3 năm trước đây, Phi Phượng Sơn luân ham về sau, hắn cùng nữ nhi trốn hướng Ngũ Độc tông lúc, gặp được Trần Hiên. Khi đó hắn, làm sao cũng không đi ra, 3 năm sau hôm nay sẽ giới sự giúp đỡ của Trần Hiên, đi đến gia tộc phục hưng con đường. 10 vạn quả linh thạch đấu giá được phi vư linh, ghi tạc tên bình danh nghĩa. Dù cho cũng không lâu lắm, liền bị thế chấp cho ngân câu sầm bạc, đổi lấy 10 vạn quả linh thạch tái chính khởi động. Nhưng trong lòng của hắn, vẫn lạ rất cảm kích Trần Hiên. Những năm này, hắn khó khăn lắm từ luyện khí 8 tầng, đột phá đến luyện khí 9 tầng. Miễn cưỡng trở thành nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, nhưng tỉ lệ thành đan tạm được. Gia tộc tu chân gia có thể ra giá cao thu mua hắn dưỡng khí đan, hoàn toàn là xem ở Trần Hiên trên mặt. Hai vị tộc huynh tới tìm hắn hối trợ lúc, hắn vô ý thức cự tuyệt. Chính mình cũng không có giải quyết ấm no, dính lấy con rẻ ánh sáng, ăn uống miệt ví, nào có vẻ mặt đi làm gương sáng cho người khác. Đã từng tự tin và lăng vân chí khí, sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Cái kia một ít chút cơ hy vọng, càng ngày càng xa vời. Chưa từng nghĩ, chấn hiên nhưng là cái hữu tình nghĩa. Chủ động vấn nổi, thật đang nghĩ biện pháp ủng hộ Tô gia. Phi vân lĩnh chế tạo thành công kỳ trùng bồi dưỡng căn cơ, Tô gia phục hưng liền ở trong tầm tay. Lại bồi dưỡng được một cái chút cơ tu sĩ, liền có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được tiểu hình linh mạch trong gia tộc hưng thịnh. Hiên Ca Nhi, chúng ta muốn bắt cái nào yêu chủng? Đâm lây vào qua. Cắt diệp yêu kiến, hắc thủy yêu muội, đầm lầy giáp trùng, nhiều cánh giá đỉnh, ban cánh yêu hoàng, hoàng ban nóng rừng. Trần Hiên một hơi nói ra mấy loại. Có thể bắt bao nhiêu tính toán nhiều ít tinh tâm, có ngọc diện phong hậu tại, bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi. Rất nhiều tiểu hình yêu trùng, thân cư dưới lòng đất tầng sâu, có hàng ngàn hàng vạn thuộc hạ hộ vệ, thật muốn cầm ra đến, còn muốn phí chút sức lực. Giống như cắt diệp kiến chúa, phong hậu các loại, có 10 vạn long độc tinh sát, còn có thông linh thanh xà cảm ứng, trên đường đi quét sạch không ít tiểu hình yêu thú, thông suốt. Tô Chính Minh theo ở phía sau. Nhìn xem Trần Hiên yêu trùng đại phát thần uy, càng là cảm khái không hiểu. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hiện nay Hiên Ca Nhi, đồng dạng trúc cơ sơ kỳ, vậy cũng không phải đối thủ của hắn đi. Hắn làm biết rồi Trần Hiên một chút kỳ trùng bản lãnh đặc biệt là rất ít lộ diện tỉ bà độc hạt, năm đó trúc cơ tu sĩ Kiều Đạt Hoa đều bị đánh lén bại lui. Bây giờ, Trần Hiên tu vi càng thêm thâm hậu, dưới tay kỳ trùng càng ngày càng lợi hại, gặp lại Kiều Đạt Hoa dạng kia trúc cơ tu sĩ, cần phải có lực đánh một trận. Tô Chính Minh cũng không biết, Trần Hiên đã tại Vạn thú linh hứa ra tiệc cưới bên trên Dưới sự giúp đỡ của tỷ bà độc hạt, một kiếm liền chém triệu ra chục cơ hộ vệ. Thiên dần dần đen xuống. Trần Hiên tìm cái hơi sạch sẽ một chút địa phương, đóng quân giá ngoại đâm xuống lều. Tô Chính Minh xuất ra một cái tươi non tuyết chân châu thịt, tại lửa trại bên trên nướng lên, hương khí bốn phía. Hiên Ca Nhi, phi vân linh chế tạo thành kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ về sau, một năm có thể kiếm bao nhiêu linh thạch? Nhìn tình huống, bất quá, 10 vạn 8 vạn quả linh thạch đều là có. Đối nhạc phụ, Trần Hiên tình hình thực tế bẩm báo. Thiện Nghi ngân câu sòng bạc cùng mây trắng phạm ra rồi. Tô Chính Minh có chút đau lòng đây chính là Tô Nguyên Bình linh thạch. Không thể nói như thế. Trần Hiên cười giải thích, Tô gia hiện nay thế yếu, ta không có khả năng thời thời khắc khắc ở tại Phi Vân Linh. Cùng Mây Trắng phạm ra cái này cái chúc cơ gia tộc hợp tác, bọn hắn nhất định phải cam đoan Phi Vân Linh an toàn, có trách nhiệm bảo hộ Tô gia tộc nhân. Mã ngân câu sầm bạc, phía sau là Lăng đại nhân. Lam bất cứ chuyện gì, có chỗ tốt, khẳng định lưu phần cho người lãnh đạo trực tiếp. Không phải vậy, sẽ ra chuyện, ai chống đỡ ngươi? Lý Giải sắp xếp lại, nghĩ đến trắng bóng linh thạch, Tô Chính Minh vẫn còn có chút đau lòng. Đây không phải là mỗi năm muốn điểm mấy vạn quả linh thạch cho bọn hắn. Đúng. Trần Hiên nghiêm mặt nói ra, nhà phụ, đây là tất yếu. Vừa muốn đem bánh gà tổ làm lớn, càng phải đem bánh gà tổ điểm tốt. Bằng không, ánh sáng ăn một mình, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng rất khó thành sự. Thực ra, Trần Hiên còn có cái kế hoạch, đến lúc đó đem toàn bộ Tây Thành chấp pháp đường nhân viên toàn bộ vổng la tiến đến. Không có đến lúc đó, hắn cũng không muốn cùng Tô Chính Minh giải thích. Bên ngoài đều, 10 vạn ong độc tại lật trời ngã xuống đất tìm kiếm các loại hoang dại tiểu yêu trùng, nhóm nội công kích, không gì không thắng. Mấy ngày, ngoại trừ gần trăm con đầm lầy độc qua bên ngoài, bắt được ba cái kiến chúa, hai cái pháo hậu, một đống lớn yêu muỗi gia đình yêu hoàng giáp trùng cùng với bọn chúng lấu trùng. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy lại hướng bên trong, liền nguy hiểm, độc vật càng thêm hung mãnh, có không ít nhị giai yêu vật xuất hiện. Trần Hiên nghĩ ngờ, nhìn xem thu hoạch, còn có chút thiếu sót. Những loại yêu trùng, chỉ cần có đầy đủ cây dòng linh quả, sinh sôi đứng lên gọi là một cái nhanh. Nháp phụ, chúng ta đừng xâm nhập, vòng quanh đầm lầy biên giới bắt giữ đi. Tốt. Trần Hiên triệu hồi ra xuyên vân tọa, đang chuẩn bị ngồi lên, thông linh thanh xả lại đột nhiên cảnh báo. Có tu sĩ đến đây. Chương 172. Huyền hình cá xấu nhỏm. Chương 172. Huyền hình cá xấu nhỏm, vạn đổi cầu đàn mua. Trần Hiên có chút điểm nặng nề. Khí độc trong đầm lầy là có rất ít tu sĩ tiến đến đi săn. Nơi này dùng tiểu hình độc vật làm chủ, giá trị không cao, tính nguy hiểm ngược lại rất mạnh, đừng nói nhị giai yêu vật, cho dù là nhất giai yêu vật, đều có thể đối chúc cơ tu sĩ tạo thành nguy hiệp. Giống như Trần Hiên loại này ngự trùng sư, đều vẻn vẹn ở ngoại vi truyền động, không muốn xâm nhập trong đó. Nhị giai yêu vật thì độc, liên hắn cũng không có nắm chắc có thể chống cự ở huống chi bên người còn có cái không thể sai sót cha vợ. Thực lực như thế nào? Hai cái luyện khí viên mãn, một cái luyện khí trung kỳ. Biết được đối phương còn không có chúc cơ lúc, Trần Hiên nhẹ nhàng thở ra. Nhạc phụ, có tu sĩ qua đây. Ngay vậy, lục Đang Minh cảnh giới đứng lên đối với yêu vật, nhân loại tu sĩ mới là đáng sợ nhất. Mấy mấy tức về sau, màu xám cho nhạt trong sương ngủ, hai nam một nữ ba tên tu sĩ ngồi nhất diệp phi chu mà đến. Phía trước nhất là một cái lão tu sĩ, thật già sợi râu, con mắt nhỏ bé, phảng phất mãi mãi ngủ không tỉnh giống như, tay xách một cái lưng dạy lưới đao mỏng đại đao. Lão tu sĩ bên cạnh là một vị trung niên nữ tu, phong vận vẫn còn, trên tay nắm lướt một cái khăn tay. Phía sau hai người là một cái yếu đối thanh niên tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng ho khan. Lão tu sĩ nhìn thấy Trần Hiên trên thân pháp bảo, hơi ngẩn ra rơi xuống phi thuyền, không người thi lễ. Vô Cực Tông Mạc Đại Hải gặp qua Kim Dương Tông tổng tu. Trần Hiên gật gật đầu. Kim Dương Tông Trần Hiên. Vị này là ta nội nhân từ Mẫu Hoa, tiểu nhi chớ tiểu lượng. Lão phu Tô Chí Minh. Lẫn nhau sau khi giới thiệu, bầu không khí một chút dễ dàng một chút. Vô Cực Tông là tông quốc môn phái nhỏ, vị trí Vô Cực Sơn có một cái trung hình linh mạch, tông môn có kim đan chân nhân tọa trấn, hơn ngàn tu sĩ, luôn luôn đi theo Tống Quốc 7 đại tông làm việc. Theo một ý nghĩa nào đó, những này môn phái nhỏ đều là Tống Quốc 7 đại tông phụ thuộc, chỉ bất quá tương đối tách ra chút thôi. Trần Đạo Hữu Có thể đã tại phụ cận nhìn thấy qua một cái cực phẩm huyền hình cá sấu. Cực phẩm huyền hình cá sấu? Chưa từng thấy. Như vậy à, nếu như Trần Đạo Hữu gặp qua cực phẩm huyền hình cá sấu, săn giết sau lấy được nội đan, lão phu có thể giá cao thu mua. Trần Hiên liếc nhìn yếu đuối tu sĩ chớ tiểu lượng. Không dối gạt Trần Đạo Hữu, tiểu nhi từ nhỏ thể chất yếu đuối, gần nhất tìm tới một tên đàn sư, đồng ý giúp đỡ luyện chế cá sấu tinh đan, đối tiểu nhi thân thể rất có có ích. Nó tài liệu chính là huyền hình cá sấu nội đan. Trần Hiên cười cười. Ta cùng nhạc phụ chỉ là đến bắt giữ một chút đầm lầy qua. Giống như huyền hình cá sấu bực này cường hàn yêu thú chúng ta nhưng cũng không dám động thủ. Thực phẩm yêu thú vẫn là huyền hình cá xấu như thế manh thú, phổ thông luyện khí tán tu căn bản không phải nó đối thủ. Trước khi chia tay, Mạc Đại Hải mời Trần Hiên rảnh rỗi lúc đi vô cực tông làm khách. Trần Hiên khéo lời từ chối. 3 ngày sau, Trần Hiên cùng Tô Chính Minh đang truy tung một tổ hoàng ban ong rừng lúc, thế mà lần nữa gặp được Mạc Đại Hải một nhà ba người. Không thể không nói, sắp thực hữu duyên. Bất quá, lúc này Mạc Đại Hải bọn người, tình huống lại không tốt lắm. Một nhà ba người, cùng Mạc khác bốn tên săn yêu sư, bị một đám huyền hình cá xấu vây công. Chí ít mười mấy đầu, trong đó một cái rõ ràng là nhất giai thực phẩm còn lại đều là nhất giai thượng phẩm. Huyễn hình cá xấu ra cá xấu cực kỳ cứng cỏi, mà đại hải cũng từ màu hoa thượng phẩm phát khí, văng ở bọn chúng trên thân, vẻn vẻn lưu lại một cái vết thương nhỏ. Bảy người làm thành một đoàn, lưng tụi lưng, kích phát một cái trung hình hộ thân linh cháo không ngừng lắc lư, tại viễn hình cá xấu nhóm công kích đến tràn ngập nguy hiểm. Trần Hiên nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, cái này hai vợ chồng, nếu dám tìm kiếm đi săn cực phẩm huyễn hình cá xấu, tất có nào đó cực kỳ lợi hại áp đãi hòng thủ đoạn. Mà lúc này, bị vây công bọn hắn, nhưng không có xuất ra tương ứng bản sự. Mà các bốn tên săn yêu sư đều là luyện khí hậu kỳ. Thì chuyện khả năng đao thương kiếm kích chỉ có thể tại huyền hình cá sấu trên thân lưu lại một cái cái ấn ký, giống như không có tạo thành tổn thương. Mấy người kia, nếu như không xuất ra thủ đoạn hữu hiệu, hộ thân linh cháo vừa vỡ, liền đem chết không toàn thây. Các vị đạo hữu, các ngươi kiên trì một chút, ta để kích thích một trường kiếm phụ. Mạc Đại Hải khẽ cắn môi, lui về phía sau mấy bước, pháp lực dồn vào sau khi, một trường nhị giai kiếm phụ trong lúc đó phát sáng lên đầy cũng là hắn đòn sát thủ. Tật Mạc Đại Hải kiếm phụ hóa thành một đạo kiếm mang, xiu, một tiếng, tại cái kia đầu cực phẩm huyền hình cá sấu trên thân phá vỡ một đạo rưỡi thước dài miệng máu. Ức phẩm huyền hình cá xấu đau đến quay cuồng lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh huyền hình cá xấu nhóm triệt để bộc phát, như bị điên cắn vào đám người hộ thân linh tráo, linh quang ẩm đạm, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Đừng có lại lưu thủ, lại không đánh lui những này cá xấu nhóm, tất cả mọi người được bỏ mạng lại ở đây. Bên trong một cái từng trại săn yêu sư hét lớn, lập tức hướng về trên tay đại đao phun ra ngụm máu, hung tợn chém về phía gần nhất một cái huyền hình cá xấu. Còn lại ba tên săn yêu sư đều khởi sướng hung hắc đến, phù lục không cần tiện giống như là tới, gươm trên tay pháp khí, cùng cá xấu nhóm sát người vật loạn. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Từ Mẫu Hoa cũng đưa khăn tay tới lên, nhưng là một cái ngũ độc a, đón gió tăng lên tới dài hải trượng, mùi tanh dần dần lên, cả bên trong hiện ra trưởng xạ, độc hạt, con rắn, con cóc, con thằn lằn thân hình, cùng bị cuốn bên trong đầu kia huyền hình cá sấu hỗn chiến với nhau. Không nghĩ tới, cái kia Từ Mẫu Hoa, thế mà cũng là ngũ độc tông cách tông nữ đệ tử. Chết không được chớ tiểu lượng thân thể yếu đuối, có thể bình thường dài đến như thế lớn, đã rất không dễ dàng. Trần Hiên Ý nghi khẽ nhúc nhích, mà đại hải là vô cực tông đạo hữu. Nếu như đánh không lại thì cùng tôi đi. Vẹn vẹn một nhóm huyền hình cá sấu nhỏ, về tình về lý, hắn cũng không tốt thấy chết không cứu. Muốn đến nơi này, Trần Hiên thôi động xuyên vân toa, trực tiếp bay đến đám người phụ cận. Người tới thế nhưng là Kim Dương tông Trần Đạo Hữu. Mạc Đạo Hữu lại gặp mặt. Trần Hiên rơi xuống xuyên vân toa, nhường Tô Chính Minh lưu ở phía sau, một mình đi tới. Mây trấn Đạo Hữu hỗ trợ, dẫn ra mấy đầu huyền hình ca sấu, chúng ta tất có thâm tạc. Cho dù là đại tông thượng tu, nhưng chỉ có luyện khí 9 tầng cảnh giới, mà đại hải không có trông cậy vào Trần Hiên mạnh bao nhiêu thực lực. Có thể dẫn đi mấy đầu huyền hình ca sấu, bọn hắn liền có thể thêm ra một phần chạy trối chết hy vọng. Dễ nói. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích. Bóng xám chợt lóe lên, thiết bố đường lang ở ngoại vi. Vung lên đại đao liền chặt tại một cái huyền hình cá sấu bên trên. Mấy tên săn yêu sư không cách nào phá phòng huyền hình cá sấu bên trên, lập tức tiên huyết vây ra, đao đến nó gào lên thê thảm, chạy trối chết. Trọng giáp dế mèn giống như xe tăng giống như, cùng một cái khác đầu huyền hình cá sấu đột vào, trực tiếp đem nó đụng đổ, lộ ra trắng cái bụng, không khách khí chút nào liền cắn đi lên. Ngọc Diện Phong Hậu mang theo 10 vạn năng động, ong ong, tiêu vây công lấy huyền hình cá sấu, chuyên ngủ động ánh mắt của bọn nó độc diễm kiếm tằm, thiên mục lô công, thông linh thanh xà trước sau hiện ra thân hình, tất cả tìm một cái huyền hình cá sấu từng đôi trăm giết. Nguyên bản vây công đám người huyền hình cá sấu nhóm Tại Trần Hiên Kỳ trùng trùng tiếp vào, trong nháy mắt liền chạy tứ phía. Còn muốn đi? Trần Hiên thanh một kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm mang lóe lên, liền đem đầu kia cực phẩm huyền ảnh cá sấu cá sấu đầu chém xuống. Bảy người khổ chiến không thoát thân được huyền hình cá sấu nhóm, tại Trần Hiên kỳ trùng trên tay, từng cái bị thua mất mạng. Mạc Đại Hải bọn người nhìn trận mắt hốc mồm đây cũng là đại tông thượng tu năng lực. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Không bao lâu, huyền ảnh cá sấu nhóm bị chém giết hầu như không còn. Thất thần làm gì, hỗ trợ chỉnh đốn xuống. Da cá sấu, cá sấu răng, còn có cá sấu thịt, đều là có thể bán linh thạch. Mấy mấy đầu huyền hình cá sấu Trần Hiên một người có thể bận không qua nổi đám người cái này như ở trong mộng mới tỉnh. Bốn tên săn yêu sư mau tới trước, thuần thục lột da lấy răng. Trần Hiên đi đến đầu kia cực phẩm huyền hình cá xấu trước, một kiếm xé ra cá xấu bụng. Vận khí không tệ, đầu này cực phẩm huyền hình cá xấu, trong bụng sinh thành nội đan. Chương 173, Cổ tu ma phù. Chương 173, Cổ tu ma phù, vạn đổi cầu lần mua. Nói như vậy, nhị giai yêu thú tất có nội đan, nhất giai cực phẩm yêu thú, một số nhỏ có yêu đan. Yêu thú nội đan, chủ yếu dùng để luyện chế các loại linh đan, trúc cơ đan chính là trong đó nổi danh nhất. Trần Hiên lấy ra cực phẩm hiến hình cá sấu nội đan, nâng trong tay nhìn một chút, nồng đậm thủy lam khí tinh hoa, bề ngoài không sai. Trần Đạo Hữu, Mạc Đại Hải đi tới, trên mặt mang định nọn nụ cười. "A, đúng, Mạc Đạo Hữu cần viên nội đan này, làm Mạc huynh đệ chữa bệnh." Trần Hiên cười như không cười nói ra, trên tay vẫn như cũ nâng nội đan. Hắn còn không có hảo phòng đến, đem cực phẩm nội đan không giảng buộc đưa tặng tình trạng. Mạc Đại Hải cắn răng, một mặt thịt đau tử trong túi chứa vật xuất ra một viên cổ lão lệnh phù. "Trần Đạo Hữu, đây là ta nhiều năm trước từ một tòa cổ tu trong động phủ lấy được của bảo." Ta có thể tu luyện tới viên mãn, nó ở trong đó trợ lực không ít. Cổ lão lệnh phù bên trên khắc trang điểm Đông Đảo Hỏa văn, không ngừng biến ảo, tựa hồ tại biểu thị nào đó thiên địa quy tắc. Trần Hiên chỉ là sơ lược liếc nhìn, liền lòng có cảm giác, trong đan điền lôi đỉnh lam liền có chút chấn động một cái. Đây là cái gì? Ta vì nó lấy tên Hỏa Vô Lệnh, đối hỏa thuộc tính tu sĩ tìm hiểu đạo pháp, có phần có hiệu quả. Trần Hiên là hạ phẩm Hỏa linh căn, giống như không có tu hành hỏa thuộc tính công pháp. Hắn hướng về Tô Chính Minh gia hiệu qua đây. Tô Chính Minh là đường đường chính chính Hỏa tu, Phi Phượng Sơn càng là trong truyền thuyết Hỏa Phượng nơi là chân, sinh ra mấy ngàn khóa Hỏa Phượng linh thú. Như thế nào? Tô Chính Minh nhìn chăm chú Hỏa Vân phủ, trên mặt đằng xuất hiện một mảnh đỏ mặt, thể nội pháp lực mảnh chứng chập trùng, ẩn ẩn có chút bất ổn. "Bảo buổi tốt." Tô Chính Minh đột miệng kêu lên. "Thể nội pháp lực vật truyền, tựa hồ lưu loát một điểm. Bất quá, cái này Hỏa Vân, làm sao càng lúc càng mờ nhạt?" Mạc Đại Hải chê cười nói, "Tô đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ cần đem này lệnh để vào Hỏa Linh thạch bên trong ôn dưỡng, liền sẽ từ từ khôi phục." Trần Hiên suy nghĩ một chút. "Cái này Hỏa Vất lệnh, đối Tô Chính Minh bực này luyện khí 9 tầng hỏa tu đều hữu hiệu quả, Mạc Đại Hải hẳn không có nói dối đoán chừng cũng chỉ tại luyện khí thời kỳ hữu hiệu quả." Bằng không Mạc Đại Hải như thế nào tùy tiện lấy ra trao đổi. A Hiên đoán chừng đối với mình hiệu quả có hạn, nhưng dùng để bồi dưỡng tu sĩ trẻ tuổi cũng là tốt. Mạc Đạo Hữu, nội đan đổi hỏa vân lệnh, một đổi một. Ta ơn Trần Đạo Hữu. Tiểu lượng, qua đây, bái tại Trần Đạo Hữu ân cũ mạng. Nghe vậy, Mạc Đại Hải đại hỉ. Bên người từ Mẫu Hoa cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đối Trần Hiên không người thi lễ. Tất cả mọi người là tông môn tử đệ, không cần khách khí. Trần Hiên lắc mình, né qua từ Mẫu Hoa phúc lễ vật. Đáng tiếc, mặc dù là Ngũ Lộc Tông, nhưng là cái đạo tu. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, nếu là ngự trùng sư, với hắn mà nói, còn có chút chỗ dùng. Tất kiến nội đan về sau, Mạc Đại Hải cùng bốn tên săn yêu sư lên tiếng chào, lần nữa cảm tạ Trần Hiên về sau, một nhà ba người ngồi phi thuyền vội vàng rời khỏi. Bọn hắn đi vào khí độc đầm lầy mục đích, chính là viên này huyền hình cá sấu nội đan, đạt tới mục đích, liền muốn trở về tìm luyện đan sư, làm tiểu nhi luyện đan chữa bệnh. Bốn tên săn yêu sư hiển nhiên là lão luyện, mười mấy đầu huyền hình cá sấu, vẹn vẹn một canh giờ, liền toàn bộ xử lý tốt. Các ngươi đến từ nơi đâu? Trần Hiên gặp bọn họ phương pháp lang lệ, không khỏi hỏi. Hồi chấn đại nhân, chúng ta đều đến từ Hoàng Phong Phường thị. Đầu lĩnh lão săn yêu sư đáp, Hoàng Phong Phường Thị. Trần Hiên suy tư một hồi, danh tự này có chút quen. Nửa ngày, hắn rốt cục nghĩ tới, Vu Gia huynh đệ dựng đường đi Phường Thị, không phải là Hoàng Phong Phường Thị sao? Các ngươi có thể nhận thức tại đại hổ, tại tiểu hổ hai huynh đệ. Ngươi nói Vu Gia hai hổ a, nhận thức. Lão San Yêu sư cười trả lời. Bọn hắn được chứ? Vẫn tốt chứ? Hai người trẻ tuổi San Yêu sư, năng lực là có, kinh nghiệm nha, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lão San Yêu sư có chút thương cảm nói, ăn chén cơm này, có thể còn sống sót, cũng không tệ rồi. Trần Hiên rất tán thành. Săn điều sư là tán tu bên trong nguy hiểm khá lớn chứ nghiệp, tuy nói vận khí tốt, một chuyến liền có thể kiếm đủ một năm chi tiêu. Nhưng nếu là vận khí không tốt, liền tang thân đi săn trên đường, chết không toàn thây. Nguyên thân phụ thân cùng Vu Gia huynh đệ phụ thân đều là như thế. Vu Gia huynh đệ là ta từ nhỏ nhận thức hảo bằng hữu. Trần Hiên trầm ngâm nói, các ngươi giúp ta xử lý những này huyền hình cá xấu, cũng phí không ít tay chân. Như vậy đi, cái này hai đầu huyền hình cá xấu cá xấu thịt, các ngươi cầm lấy đi. Một cái mang cho Vu Gia huynh đệ, một cái các ngươi phân chia rồi. Trần Hiên chỉ vào hai đầu hình thể nhỏ bé huyền hình cá xấu thịt nói ra. Nghe thấy lời ấy, Bốn tên săn yêu sư vui mừng quá đỗi, từng cái liên tục thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Có này cá xấu thịt, cũng không tính công quân. Các ngươi nhanh chóng trở về đi. Đa tạ đại nhân chiếu cố, ta bọn bốn người hiện nay liền hồi phường thị đi. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Một cái thượng phẩm huyền hình cá xấu thịt, 6 700 cân, có thể bán 3 400 quả linh thạch đầu. Bốn người mừng khấp khởi thu hồi hai đầu huyền hình cá xấu thịt, cùng Trần Hiên từ biệt. Đợi chút nữa, các ngươi sẽ không tham mặc vu gia huynh đệ a." Lão săn yêu sư vội vàng nói, "Đại nhân yên tâm, chúng ta không làm được loại chuyện này." Đại nhân thủ đoạn thông thiên, Chúng ta nào dám a? Hơn nữa, chúng ta đều có gia đình, còn muốn tại phường thị sinh hoạt. Như làm xuống như thế chuyện ác, gây họa tới vợ con, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn. Tổng ta ba người đều chỉ thiệt thệ. Biết rồi liền tốt. Đi thôi." Trần Hiên phất phất tay, để bọn hắn rời khỏi. Theo lý thuyết, cái này bốn tên săn yêu sư không phải dám lựa gạt hắn. Gõ một phen, cũng là phải có chi nghĩa. Nếu như vậy còn lên tà tâm, tham ô vu gia huynh đệ, vậy liền chớ trách hắn trở mặt vô tình. "Tốt rồi, nhạc phụ, nơi đây chỉ còn ta ngươi." Hai người hợp lực, đem còn lại mười mấy đầu hiến hình cá sấu chứa vào thú trong túi, để lên xuyên vân toa. Thang thêm vạn cân trọng lượng, xuyên vân toa đều gánh chịu bất động rồi. Trần Hiên suy nghĩ một chút, đã như vậy, cái kia liền phải lên đường trở về phủ. Lúc này, một đoàn hắc vụ cuồn cuộn mà đến, nào tới trên mặt đất cá sấu huyết bên trên đúng là trong đầm lầy hắc thủy yêu mỗi. Bọn hắn trước đó, chủ yếu tinh lực đặt ở bắt giữ kiến chúa cùng phong hậu bên trên. Hai loại thành đàn côn trùng dung dạ, đồng dạng thâm cơ lòng đất, rất khó bị trùng hoàng thần một đỉnh trô hấp dẫn ra tới. Còn lại tiểu hình yêu trùng, chỉ là thuận tiện bắt chút đến mức đầm lầy đò qua, khắp nơi có thể thấy được. Tùy tiện gãi gai chính là trên trong con. Nếu muốn trở về, Trần Hiên cũng không khách khí đem trùng hoàng thần mục đỉnh tế ra tới, đại thành ngự linh ngự trùng thuật thi triển ra, thể nội pháp lực giống như quần quật như nước biển, không ngừng chăm chú đi vào. Rất nhanh, chúng hoàng thần mục đỉnh liền tán mắt ra kỳ dị mùi thơm, dẫn tới phụ cận các loại yêu trùng phong dũng mà tới đầm lầy đùa qua, cắt diệp yêu kiến, hắc thủy yêu muội, đầm lầy giáp trùng, nhiều cánh gia đình, ban cánh yêu hoàng, hoàng ban nóng rừng. Cái gì cần có đều có. Trần Hiên cũng không khách khí, đem mang tới trùng túi đều mở ra, chia thành loại hình, từng đoàn từng đoàn đi đến ném. Như thế, kéo dài nửa cái giờ, mang tới mấy chục con trùng tối tất cả đều đổ đầy, cái này thu trùng hoàng thần một đỉnh. Nơi đây vẫn là hiu lãnh, không có quá mạnh mẽ yêu trùng. Thời có tiếng lối, khó được thi triển một lần trùng hoàng thần một đỉnh, lại không hấp dẫn đến lợi hại yêu trùng. Tô Chính Minh ở một bên trợ thủ, đối Trần Hiên thủ đoạn mỹ tiên, sớm đã thành thói quen, không có lúc trước như vậy chấn kinh. Mắt thấy mặt trời lặn, bóng đêm sắp tới. Trần Hiên nhường Tô Bình Minh toàn lực điều khiển xuyên vân toa, hắn tỉ là triệu hồi ra dưới tay kỳ trùng, sừng sức ở bên cạnh cảnh giới. Xuyên vân toa bên trên, tăng thêm vạn cân huyền hình cá số thịt, khu sử bắt đầu, một cố sức nhiều. Lần này khí độc đầm lầy chuyến đi, đặt đến Trần Hiên mục tiêu dự chủ, thắng lợi trở về. Đáng tiếc, không có gặp được không có mắt cấp tu hoặc ma tu. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, có thể tại khí độc đầm lầy đi săn tu sĩ, hoặc là hộ đạo thủ đoạn cao minh, hoặc là nghèo rất mùng tơi được ăn cả ngã về không, cấp tu cùng ma tu đều chẳng muốn chỗ này. Chương 174. Tỏa linh pháp trận. Chương 174. Tỏa linh pháp trận, vạn đổi cầu lần mua. Thuận buồn xuôi gió thuận dòng, trở lại Lăng Vân Thành. Trần Hiên chỉ còn sót lại đầu kia cực phẩm huyễn hình cá xấu thịt, làm dưới tay yêu trùng đổi bộ bữa ăn. Còn lại cá xấu răng, da cá xấu Cá số thiện, Vương Phú Quý đi tìm Thư Minh, bán sỉ xử lý xong. Vẹn vẹn tiểu nửa ngày thời gian, Vương Phú Quý liền dẫn 7.300 khỏa linh thạch trở về. Trần Hiên tiện tay cho Vương Phú Quý 100 khỏa linh thạch, còn lại nộp lên cho bên người Giang Ánh Tuyết. Nàng thế nhưng là nhìn chằm chằm những linh thạch này, con mắt chiếu lấp lánh. Không biết từ khi nào, Giang Ánh Tuyết liền có cái đặc thù ham mê, chính là không ngừng tổn linh thạch, mấy linh thạch. Phú Quý, mấy trắng phạm ra 10 vạn khỏa linh thạch, tới sổ bao nhiêu? Vương Phú Quý trả lời, đại nhân, cái kia phạm tu học là cái khôn khéo người, không chịu một bước đúng chỗ. Mỗi lần chen một điểm, còn thỉnh thoảng thông qua trong tộc tu sĩ lao động, lại vất trở về một chút. Giá cả công bằng lời nói, ngược lại cũng không cần cùng phạm ra tính toán chi li. Xuất tiền cổ đông, nghĩ biện pháp từ xây dựng công trình bên trong vất hồi một chút, cũng là chuyện thường đối với cái này, Trần Hiên không có để ở trong lòng. Ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai theo giúp ta đi Phi Vân Linh. Được rồi. Vẹn vẹn gần nửa ngày, vương phú quý trong túi liền nhiều 100 quả linh thạch. Trần đại nhân làm việc, từ trước đến nay thông khoái, chỉ cần bày ở ngoài sáng, hắn là không tiếc ban thưởng. Vương phú quý biết rõ. Hắn bây giờ cuộc sống tốt đẹp, tất cả đều là bằng vào Trần Hiên quyền thế cùng uy danh. Một khi mất đi Trần Hiên duy trì, hắn bất quá là tại Tây Thành Thiên chợ bên trên bán linh ngư tiểu thương, ấm no cũng có khăn. Cái nào giống bây giờ đi tới chỗ nào, cùng giai tu sĩ đều đối với hắn kính trọng, địa vị so với chính thức đội chấp pháp nhân viên còn cao hơn. Trong nhà một đôi nhị nữ cũng tiến vào tông môn tổ chức tu hành học đường. Nương tử càng là đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, trong nhà việc vặt không cho hắn dính một điểm tay đối Trần Hiên, vương phú quý mạc ngân, làm lên sự tình đến càng là cẩn trọng. Hôm sau, sáng sớm, Trần Hiên mang theo Tô Chính Minh, vương phú quý đi vào phi vân linh lục. Tô gia tộc nhân sớm tại bắt đầu, mỗi làm một ngày, Trần Hiên liền tính toán một ngày thù lao. Cái này có thể tất cả đều là trắng bóng linh thạch. Vì thế, Tô gia tộc nhân nhiều lần đưa ra, không cần nhiều như vậy mây trắng phạm gia nhân thủ, bọn hắn cũng làm được đáng tiếc, bị Trần Hiên từ tuyệt. Hắn luôn tiết kiệm thời gian tiến độ, chờ không nổi, dù không được Tô gia tộc nhân chậm rãi làm. Thấy Trần Hiên qua đây, Tô Chính Quẩn, Tô Chính Sương hai vị Tô gia trưởng lão, vội vàng tới trước cùng đi. Lúc này, hai người bọn họ, thái độ đối Trần Hiên, cùng lần đầu gặp nhau, có thể nói cách biệt một trời. Hiên Ca Nhi, cái này đậm lầy, có thể có vấn đề. Thấy Trần Hiên nâng lên một chút đầm lầy thủy, nhìn hồi lâu, Tô Chính quần coi chừng hỏi: "Không có vấn đề gì?" Thực ra, Trần Hiên lúc này ý thức được, hắn sơ sót một sự kiện, không có mua sắm phù du linh thực. Phù du linh thực, thế nhưng là rất nhiều yêu trùng nấu trùng khẩu phần lương thực. Bất quá, việc này đền bù đứng lên, cũng không khó, không cần thiết cùng Tô Chính quần giải thích. Tốt như vậy linh mạch, nếu là ôn dưỡng đứng lên, chưa hẳn không thể bù đắp, đem trăm mâu ruộng tốt tăng lên tới trung đẳng. Tô Chính dương thở dài một cái. Thân làm linh thực phu, đối linh điển tình cảm có phần đặc thù tình cảm. Chính Sương Lục, nơi này quá cần tối, tiềm lực không lớn. Chờ sau này có linh mạch mới, suy nghĩ thêm đi." Trần Hiên ăn đuổi. Hắn có thể hiểu được Tô Chính Dương loại này linh thực phù đối linh điền tình cảm. "Lão thất, đừng nói lung tung. Hiên Ca Nhi phi đi lớn như thế đại giới, đem phi vân linh chế tạo thành chúng ta Tô gia đặc chân cấp dễ, há có thể lòng tham không đủ?" Tam Ca nói đúng. "Hiên Ca Nhi, đừng để ý, ta chỉ là thuận miệng cảm khái dưới thôi. Không có việc gì. Cái này phi vân linh, linh mạch nữ gãy, rất khó tấn hàng, sản xuất không đủ. Nếu không phải bởi vậy, phía trước nhâm gia tộc cũng sẽ không ra ngoài đi săn, toàn quân bị diệt." Trần Hiên thoáng giải thích vài câu. Sau đó Nhưu Tô chính minh đem mấy chủ con trùng túi đều lấy ra, phân phát xuống dưới đặc biệt là ba cái kiến chúa, bốn cái phó hậu, căn dặn Tô gia tộc nhân, cần phải lựa chọn kỹ càng hoàn cảnh ưu việt chi địa, xây dựng tốt xao huyện. Yêu kiến là rất nhiều tiểu hình yêu trùng khẩu phân lương thực, mà dã linh phong đối linh thực sinh trưởng rất có có ích. Dao Phó xong về sau, mang theo Vương Phú Quý, cất bước tiến lên, đi vào phạm gia hoạt động chi địa. Phạm Tu học xa xa trông thấy, nhanh chóng đi lên phía trước. Tu Hoa ca, nghe Phú Quý nói, Phạm gia đầu tư, còn chưa tới vị a. Yên tâm, ta Phạm gia xuất tiền xuất lực, nhất định không chậm trễ đại nhân sự việc, không chậm trễ liền tốt. Trần Hiên nhìn quanh dần dần có hình thức ban đầu đầm đầy chi địa, phát hiện Phạm Gia Linh Thức Phu đang đang bố trí tòa linh trận. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Tòa linh trận, tên như ý nghĩa, đem phụ cận linh mạch linh khí khóa lại, không cho tràn ra ngoài, có trợ giúp linh khí nơi ở các loại linh thực sinh trưởng. Linh khí không đủ, không có tài nguyên bổ nhập, dù có lại nhiều dưỡng linh pháp môn, cũng là không làm nên chuyện gì. Tòa linh trận pháp, có thể đem chỉ có linh khí hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, cũng coi là không có cách nào bên trong biện pháp. Trần Hiên vừa quan sát, một bên xác định. Dù chân bách nghệ, làm ruộng làm cơ sở, Luyện khí tu sĩ số người nhiều nhất, linh mễ là trọng yếu nhất chiến lược linh vật. Hơi có chút thực lực gia tộc tu chân, đều sẽ tự mình bồi dưỡng linh từ phù. Phi Vượng Sơn Tô gia, giống như toàn viên linh thực phù đáng tiếp phần lớn là hòa thổ tính, không được đem một chút xây dựng công tác, nhường cho mây trắng phẩm ra. Vì thế, Trần Hiên còn cố ý mua sắm 1000 tâm thúc đẩy sinh trưởng phù, tăng tốc linh quả linh thực sinh trưởng tốc độ. Đây là các ngươi phạm gia trận pháp sư. Nhìn xem một tên lão tu sĩ, chỉ uy hơn 10 người phạm gia tu sĩ trẻ tuổi, tại đầm lầy bốn phía bố trí xuống mấy chục đạo trận cơ, đem lần này đoạn linh mạch linh khí khóa lại, không khỏi khẽ gật đầu. Trận pháp sư, thế nhưng lại hiếm có chức nghiệp. Bình thường gia tộc tu chân, thật là bồi dưỡng không ra. Lão phu Phạm Chí Hoa, gặp qua Trần Đạt Hữu. Phạm Chí Hoa có chút tự đắc, vất và phạm đạo hữu rồi. Trần Hiên sơ lược nhìn xuống, biết rồi trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ. Còn bao lâu có thể làm tốt tòa linh trận? Cũng liền cái này 3 năm ngày công phu. Vậy là tốt rồi. Một đường tuần tra đi qua, nhân công đầm lầy xác thực làm được ra dáng. Chờ hắn lại nuôi thả chút phù du linh thực, các loại yêu trùng sinh sôi lúc, liền trở thành đầm lầy đỏ qua thiên nhiên trại chăn nuôi. Mà cái này đầm lầy đỏ qua Sinh sôi tính mạnh, cái đầu lớn, chất thì tốt, đúng là hồng nhãn thanh trúc xả tốt nhất đồ ăn. Dạo qua một vòng trở về, Trần Hiên lại đi tới Tô gia tộc nhân ở giữa. Trước đó vài ngày, truyền bá dưới linh quả linh thực hạt giống, đã có không ít đào được nảy mầm. Tô gia tộc nhân đối với cái này đặc biệt nghiêm túc, dồn dập xem như bảo buổi giống như khu trùng xoá thủy, thịnh vượng đánh lên một chương thuốc đẩy sinh trưởng phù. Trước mắt một mảnh điểm điểm lục ý những này linh quả linh thực, sau khi lớn lên sẽ là rất nhiều yêu trùng nơi cung cấp thức ăn. Trần Hiên nhìn một chút phát hiện những này linh quả linh thực, mọc tốt đẹp, không khỏi khẽ gật đầu đây chính là Tô gia bản thân sản nghiệp, không phải do bọn hắn không dụng tâm. Đừng nói mỗi ngày đều biết tính toán thủ lao, dù cho không giao một viên linh thạch, bọn hắn cũng có nghĩa vụ đi làm suất lực. Nhân công đầm lầy xây dựng tốt rồi, linh quả linh thực cũng tại thuận lợi trưởng thành, các loại yêu trùng cũng bắt giữ rất nhiều, đầm lầy độc a càng là không thiếu. Tiếp đó, chính là xây dựng linh trúc lâm. Trần Hiên Dương mắt nhìn lên, phi vân linh ở giữa linh mạch vị trí, tại sơn linh mặt sau, uốn lượn mà xuống, vừa vặn làm một mảnh hẹp dài khu vực linh trúc lâm. Một lần nữa trông chọi, khẳng định là không còn kịp rồi. Linh trúc mặc dù mọc nhanh, nhưng đang trưởng thành trước, phải sâu cắm sâu căn dưới mặt đất, không có vài chục năm cấp vụ, là không được. Chương 175 Vạn trúc đào ra. Chương 175, Vạn trúc đào ra, Vạn đội cầu đã mua. Trần Hiên suy nghĩ một phen. Phu quý đem Phạm Tu học gọi tới. Các loại Phạm Tu học qua đây về sau, Trần Hiên hỏi, Linh trúc Lâm mua sắm có đầu mối chưa? Đã có mặt mũi, đang muốn hướng Trần đại nhân bẩm báo. Không ít gia tộc tu chân đều có linh trúc sản nghiệp. Vạn quả linh trúc, nhìn như rất nhiều, đối có mảng lớn lánh địa trúc cơ gia tộc, nhưng cũng không tính được là cái gì. Phu cận có ba nhà gia tộc tu chân có mảng lớn linh trúc. Theo thứ tự là Vạn trúc Sơn đào ra, Đá trắng Sơn lưu ra, Động Dương Sơn lưu ra. Cùng bọn hắn đã nói sao? Phạm Tu học lộ ra một ít vẻ số hổ, đã nói cũng không quá nguyện ý bán ra. Dù cho muốn bán ra, giá cả cũng so với bình thường quý hơn nhiều. Giá cả bao nhiêu? Đào gia cùng Lữ gia đều là năm viên linh thạch một gốc linh trúc, lương gia có thể tiện nghi một chút, bốn viên bán linh thạch một gốc linh trúc, nhưng lương gia linh trúc, niên đại đều là 10 năm trở xuống. Phạm gia chủ không có ra mà sao? Còn không có, gia chủ muốn thương lượng với Trần đại nhân về sau, lại định bỏ sau. Trần Hiên lý giải, thân làm nhất gia chi chủ, không thể tùy tiện mở miệng. Bằng không, nhận hạ nhân tình, tương lai khẳng định là phải trả. Năm viên linh thạch một gốc linh trúc Giá tiền này, nhưng là đắt, cũng không phải nói không đủ sức, mà là không cần thiết. Cái này đào ra cùng lựa ra, rõ ràng là nhìn Phạm Tu học mua sắm số lượng nhiều, không có lựa chọn nào khác, cho nên liên thủ cố tình nâng giá. Lương gia mặc dù một chút tiện nghi một chút, linh trúc chất lượng hơi kém, nhưng cũng không thích hợp. Trần Hiên dự định đem Phi Vân linh chế tạo thành kỳ trung bồi dưỡng căn cơ, đem đến còn phải mở rộng sản xuất, linh trúc càng là muốn ở đây cắm rễ trăm năm, chất lượng không thể bỏ qua. Hỏi thăm Phạm gia chủ, nhìn hắn ngày nào có thời gian, ta cùng hắn cùng nhau đi đào ra đi đi. Phạm Tu học hớn hở ra mặt, miệng đầy đáp ứng. Ngay tại Trần Hiên thị sát phi Vân Linh sau ngày thử tử, Phạm Tu học sai người mang tin, Phạm gia chủ hai ngày này rảnh rỗi. Trần Hiên một mình ngự kiếm phi hành đến Bạch Vân Sơn, cùng Phạm gia chủ kiến mặt. Hai người cùng một chỗ tiến về Vạn Chúc Sơn. Trên đường, Phạm gia chủ nói ra, Vạn Chúc Sơn đào ra linh trúc là khu vực phụ cận chất lượng tốt nhất. Bọn hắn đào ra, bồi dưỡng linh trúc, truyền thừa mấy ngàn năm. Bất quá, đào gia chủ là cái lão hồ ly, không có chỗ tốt là không xẻ nhà ra. Trần Hiên khẽ cười nói, Phạm gia chủ yên tâm, ta tử có biện pháp đối phó hắn. Phạm gia chủ lo nghĩ liếc nhìn Trần Hiên một cái. Trong lòng đang lẩm bẩm Có thể tại gia tộc tu chân làm gia chủ, đều là quen thông đạo lý đối nhân xử thế lão hồ ly. Trần Hiên nếu dám như thế nói ngoa, trong lòng tất có chú ý đến Vạn Chúc Sơn về sau, quả nhiên là một mảnh linh trúc bảo địa. Trình toàn núi lớn đều bị linh trúc bao trùm. Gió nhẹ nhẹ thổi, trúc hại sinh đảo, linh khí tỏa khắp, không khỏi tâm thần thanh thản. Là khối động thiên bảo địa. Trần Hiên khẽ thở dài một tiếng. Ai nói không phải đâu. Phạm gia chủ hơi có ghen tuông. Cái này Vạn Chúc Sơn, được trời ưu ái, sinh trưởng trăm vạn quả linh trúc, linh khí nồng đậm chỉ dựa vào cái này linh trúc linh mang sản xuất, đào gia liền có thể năm thu mấy chục vạn linh thạch, giàu đến chảy mỡ. Tài lư pháp địa, có tiền có đất đào ra, nhưng năm gần đây, phong sinh thủy khởi, vẹn vẹn chúc cơ tu sĩ, liền có năm người nhiều đợi một thời gian, đào gia cũng có thể khai ra một cái dạ đan chân nhân. Chân đại nhân cùng Phạm gia chủ đường xa mà đến, đào mộ không thể vên nên, thất lễ thất lễ. Đào gia chủ mang theo mấy vị trưởng lão, tại đào gia chàng trước viện nên đón. Tiến vào phòng tiếp khách, yến hội đã bày tốt, tốt đồ an diệm ngon, từng cái đá bưng lên. Chân Hiên làm Kim Dương Tông chấp sự, ngồi ở chủ vị bên trên. Cốm gia chủ cùng Phạm gia chủ một trái một phải tương hội. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, Phạm gia chủ yếu thú vị đạo gia giàu có, đạo gia nữ tu đồ cưới, tại bản địa số 1. Chỗ nào? Phạm lão huynh đừng nói đùa. Đạo gia sẽ chỉ loại một chút linh trúc, bán điểm linh trúc linh mang, kiếm chút vất vả phí tôi. Không so được Phạm gia, đan phủ trận khí thân kiếm, mọi thứ liên quan đến a. Đúng vậy a, mọi thứ liên quan đến, mọi thứ không tinh. Nào có đạo gia chuyên công một môn, kiếm lợi lớn tốt. Uống vào linh thủy, ăn một chút linh hái, Phạm gia chủ hướng về Trần Hiên mấy mắt. Đạo gia chủ, ta mời ngươi một chén Trần Hiên nâng chén sa kính đào gia chủ uống xong trong chén linh tửu về sau, nói ra, nghe nói, Trần đại nhân thế nhưng là tông môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Hôm nay thấy một lần, quả nhiên phong thái chất việt, nhân trung lẫm vượng. Chỗ nào, đào gia chủ quá khen rồi. Trần Hiên khẽ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, đào thế bằng là các ngươi vạn trúc sơn đào gia a. Đào gia chủ hơi ngẩn ra đối Trần Hiên cùng Phạm gia chủ ý đồ đến, hắn lòng dạ biết rõ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Bất quá, hắn không có ý định tại linh trúc giá cả bên trên làm quá lớn nhượng bộ đối đào gia tới nói, bọn hắn linh trúc cũng không lo làm bán. Vị văn linh nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn mua sắm đại lượng linh trúc, còn muốn gì rời loại tốt. Tại thương nhân nói thương nhân, bọn hắn đào ra một chút tăng giá, cũng là lễ thượng. Quyết định hàng hóa giá cả, thường thường không phải chân thực giá cả, mà là quan hệ cùng cầu để tay lên ngự tự hỏi, bọn hắn đào ra cũng không có làm được rất quá mức. Xem ở Trần Hiên thân phận cùng phạm gia phương diện tình cảm, vẻn vẹn tăng giá 2 thành, rất hợp lý. Không nghĩ tới Trần Hiên lại nói xoè chuyện, không có trước sách mua sắm linh trúc sự tình, ngược lại nâng lên gốm gia con cháu đạo thế bằng. Thế giới bằng là ta tộc tôn, trấn đại nhân vì sao nhắc lên hắn? Là như vậy, Ta mới đến Tây Thành chấp pháp đường tiền nhiệm không lâu. Trước đó vài ngày, lần xem đám người hồ sơ, phát hiện đạo thế bằng khảo hạch luôn luôn ưu tú, cẩn trọng, đã ở đội phó vị trí bên trên phía thời gian 8 năm lâu, sự thật không nên. Lăng Vân Thành Tây Thành chia làm 10 cái khu vực. Tương ứng, đội chấp pháp chia làm 10 cái bách nhân đội, tất cả quản nhất khu. Mỗi cái bách nhân đội bên trong, thiết trí một cái đội trưởng, hai cái đội phó đạo thế bằng chính là bên trong một cái bách nhân đội đội phó. Tiếp qua 2 tháng, chính là cuối năm. Có 2 tên bách nhân đội đội trưởng trực luân phiên đến kỳ, sẽ hồi tông môn điều cương vị, có khác phân công. Ta đã cùng Lăng đại nhân trao đổi Vô luận như thế nào, đều muốn suy tính một chút đạo thế bằng, không thể để cho trung thực người làm việc ăn thiệt thòi. Nghe nói lời ấy, Đào gia chủ hơi ngẩn ra đạo thế bằng sự tình, hắn không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng hộ không có phương pháp đào ra dùng bán linh trúc lập nghiệp, trong tông môn cũng không quá nhiều nhân mạnh đến móng đội chấp pháp bách nhân đội trưởng, quyền lực không nhỏ đội phó cùng đội trưởng, kém một chữ, địa vị như khác nhau một trời một vực. Cái gọi là đội phó, thực ra chính là hậu bị cán bộ, nếu không phụ chính, cùng phổ thông đội viên cũng không khác biệt quá lớn. Coi như không người không hạng, 20 người tranh thủ hai cái vị trí, cũng là khá khó khăn. Thế giới bằng luôn luôn trung thực, chỉ biết nói vùi đầu làm việc, rất ít cung cấp trên giao lưu, đây cũng là không phải là hắn. Đào gia chủ trầm ngâm nói đạo mắt nhìn một chút bồi ngồi các trưởng lão, thấy tất cả mọi người tại khẽ gật đầu, ngược lại hướng Trần Hiên trịnh trọng nói ra, "Ta Đào gia luôn luôn trọng tình trọng nghĩa. Trần đại nhân làm thế giới bằng nói chuyện, Đào gia tất nhiên là vô cùng tán thích. Chỉ là không biết, việc này, Trần đại nhân có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Quả nhiên là không thấy tọ không thả chim ứng chủ. Đào gia chủ nói đùa, loại chuyện này sao có thể có định số? Phạm gia chủ kiến Trần Hiên tựa hồ tại suy tư, mau chạy ra đây hòa giải. Trần Hiên ngẩng đầu, nhìn một vòng đang ngồi đảo da đám người, cười một tiếng. Như vậy đi, tháng sau, liền nhường đạo thế bằng tạm thay đội trưởng. Nếu muốn về tông báo cáo công tác, vừa vận nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng làm cho đạo thế bằng quen thuộc dưới cương vị mới. Phạm gia chủ giận mình. Hắn không nghĩ tới, Trần Hiên lại có như thế năm chắc. Chương 176: Linh xúc bị cướp. Chương 176: Linh xúc bị cướp và đội cầu đàn mua. Theo lý thuyết, hắn một cái chấp sự, đội trưởng này chức vị, không tới phiên hắn đến khoa tay múa chân đảo da đám người ngay vậy, không khỏi nổi lên mấy phần nụ cười đang ngồi nhiều người như vậy. Trần Hiên đều nói như vậy, nếu như không làm được, nhưng là mặt mũi mất hết. Về sau sẽ rất khó lấy tín nhiệm tại người đạo gia chủ nghe vậy, càng là vừa cười vừa nói, vậy ta liền thay thế giới bằng, đa tạ Trần đại nhân dịu dàng. Chỉ là không biết, lang đại nhân chỗ này, nên đi vẫn là phải đi, đạo gia chủ, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Đúng. Là lão phu hồ đồ rồi. Đạo gia chủ đổ đầy rượu trong chén, giơ lên cao cao, lão phu kính Trần đại nhân một chén, chúc Trần đại nhân tiền đồ như gấm, con đường quang minh. Dễ nói, mọi người uống cùng nhau đi. Trần Hiên hơi khẽ nâng lên chén rượu, đang ngồi mọi người đều nâng chén tương khánh. Tiến hội qua đi, Phạm gia chủ nhắc lại mua sắm một vạn quả linh trúc hạ mục công việc, giá cả hạ xuống 3 vạn 5000 quả linh thạch. Đều là người một nhà, sau này hô bang hỗ trợ. Chút chuyện nhỏ này, còn có cực khổ Phạm gia chủ tự thân đi một chuyến. Đào gia chủ cười ha ha nói ra. Hoàng hôn ngã về tây, tại Đào gia chủ đám người tiễn biệt ở dưới, Trần Hiên cùng Phạm gia chủ thân ảnh biến mất tại trên bầu trời đợi đến hai người thân ảnh hoàn toàn không nhìn thấy về sau, Đào gia chủ cái này nhìn về phía một bên tộc nhân. Cái này Trần Hiên, sẽ không ở nói mạnh miệng đi. Có cái trưởng lão nghi ngờ hỏi. Không đến mức. Đào gia chủ khoát khoát tay, ra hiệu không cần nói nhiều. Nếu tại trò chơi vương quyền bên trong, liền muốn tuân theo cơ bản nhất quy tắc trò chơi điểm ấy nhìn người ánh mắt, Đào gia chủ vẫn là có lòng tin. Vài ngày sau tây thành chấp pháp đường trong hội nghị, Trần Hiên rất tự nhiên nói ra, nhường hai tên sắp hội đồng báo cáo công tác chấp pháp đội trưởng nghỉ ngơi, do mô phòng cất nhắc hai tên đội phó tạm thời lĩnh đội. Lăng báo thạch cùng ba vị chấp sự thương lượng một hồi, rất nhanh liền định ra tạm thời phụ trách hai tên đội phó nhân viên. Một người trong đó, đúng là Đào Thế Bằng. Sẽ không lâu sau, tin tức liền truyền ra ngoài đêm đó, Đào Thế Bằng đi vào Trần Hiên chỗ ở Trần Hiên liếc nhìn hắn đem tới hộp gấm, trang 30 khỏa linh thạch trung phẩm. Lăng đại nhân nơi đó đi sao? Bẩm Trần đại nhân, ti chức đã đi qua. Vậy là tốt rồi. Là người, nhất định phải phân rõ chủ thứ trước sau, tuyệt đối đừng sai lầm." Trần Hiên trong lời nói có hàm ý nói, "Ti chức minh bạch, minh bạch liền tốt. Đạo Thế bằng để bạn, nhất định là lăng báo thạch trí đồ." Thế nhưng, lên mâu chốt tác dụng, hắn được phân rõ ràng. Trần Hiên lại hỏi, "Ăn cơm trưa?" Đạo Thế bằng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Còn không có. Đã chế thế như vậy, tại nhà ta tùy tiện ăn một chút đi." Đa tại Trần đại nhân, có thể tại Trần Hiên trong nhà ăn bữa cơm giao dư, điều này nói rõ trong lòng hai người đều có ăn ý tại Tây Thành chấp pháp đường chính là người chung một thuyền. Trần Hiên cũng không phải cố ý bội dương Tâm Phúc. Lăng báo thạch sớm muộn muốn rời khỏi Tây Thành chấp pháp đường, mà hắn, cho dù không có tiếp nhận, cũng phải ngây ngốc 6 7 năm. Chấp pháp đường trung tầng bên trong có cái Tâm Phúc, rất nhiều chuyện thiết lập đến, liền dễ dàng hơn. Thời gian kế tiếp bên trong, Trần Hiên hơn phân nửa thời gian đều đặt ở Phi Vân Linh bên trong, không ngừng chỉ điểm sửa đổi Phi Vân Linh xây dựng công tác. Phân phó Vương Phú quý lần nữa mua sắm một chút phụ du linh thực hạt rống về sau, vui đầu vào đầm lầy bên trong, cũng không lâu lắm, liền thuận lợi xin trưởng. Phi Vân Linh trung đoạn linh trúc lâm xây dựng, cũng đâu vào đấy thúc đẩy đứng lên. Cái này lượng công việc có chút lớn, linh trúc từ đảo ra vận ra tới, theo quy hoạch một lần nữa cắm vào, lại dùng linh vũ thuật vững chắc, có phần tốn sức. Cũng may Tô gia tộc nhân nhiệt tình 10 phần, lại có Phạm gia tộc người trợ giúp, công trình thúc đẩy cũng coi như thuận lợi. Dự theo trước mắt tốc độ, lại có tầm 1 tháng, vạn quở linh trúc lâm liền muốn di rời xong. Mắt thấy linh trúc di rời sau mọc tốt đẹp, chính thành 9 tỷ lệ sống sót, Trần Hiên không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười đang lúc hắnưu đồ kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ cuối cùng một tháng lúc, một cái tin xấu đột nhiên truyền đến. Linh trúc bị cướp. Áp vận linh trúc Tô gia tộc nhân cùng Phạm gia tộc người đều bị giam. Trần Hiên có chút không dám tin tưởng Vương Phú Quý lời nói. Tin tức trở về, trở về, đợi lát nữa Phạm Gia liền sẽ đến chính thức thông báo. Trần Hiên trong lòng không khỏi có chút bực bội. Phạm Gia làm sao làm? Chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. Vương Phú Quý coi thường nói, đối Phạm Gia tới nói, không là tiểu sự tình. Xuất thủ là Hắc Phong trại một trận gió, nghe nói là trúc cơ lại tu. Trần Hiên cái này nhớ tới, Phạm Gia chủ đã từng cùng hắn đề cập qua, phụ cận Kim Long Sơn tuân gia, cấu kết tu tù, nhằm vào phàm gia, trước kia tiếp qua nhiều lần phạm gia hàng hóa. Đi đem đạo thế bằng gọi tới. Vương Phú Quý sau khi rời khỏi đây, Trấn Hiên tỉnh táo suy nghĩ đoạn thời gian ngắn nhất, ỷ vào Kim Dương Tông chấp sự thân phận, quả thật có chút nhẹ nhàng. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Đấu giá Phi Vân Linh, thế chấp đổi lấy Linh Hạch, cùng Phạm Gia hợp tác, mua sắm linh trúc, chờ một chút, đều là dựa vào Kim Dương Tông uy danh mới thành sự. Hắn tại Hạo Thiên tiểu bí cảnh cùng vạn thú linh tiệc cưới biểu hiện, cuối cùng chỉ là tại trong vòng nhỏ lưu truyền, rất nhiều người cũng không biết hắn thực lực chân thật. Nhân tính đều như thế, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, không cần đến đi dạng đạo lý. Trấn Hiên trong lòng nghĩ như vậy lấy, Trấn đại nhân, Triệu Ty trước có chuyện gì? Người trong đội dự bị nhân viên vô sự có mấy người? Mấy người. Toàn bộ gọi tới, theo ta ra ngoài đi một chuyến. Rõ. Đạo thế bằng không có hỏi nhiều. Dựa theo chấp pháp đường quy định, Bạch Nhân đội điểm lớp 3 tuần tra chấp pháp, khắc lưu 10 người dự bị cơ động. Trần Hiên mang theo Đạo thế bằng các loại hơn 10 người, thân mang hắc y pháp bảo, trùng trùng điệp điệp, ngoài cửa thành phía tây Đạo thế bằng tế lên tông môn tuần tra phi thuyền. Trần đại nhân, đi đây. Bạch Vân Sơn phàm ra. Tông môn tuần tra phi thuyền một đường chạy nhanh đến Phạm gia cửa ra vào. Phạm gia chủ đi ra lên đón. Linh chúc bị cướp một chuyện, Phạm gia chủ nhưng có biết. Biết được đang muốn tìm chân đại nhân tương lượng. Phạm gia chủ trên mặt thần sắc lo lắng, la hắc phong trại một trận gió, chúc cơ cấp tu. Để cho người ta tiện thể nhằm đến, muốn ta mang theo hai vạn quả linh thạch, tự mình đi chuộc người. Trần Hiên lạnh giọng hỏi, linh thạch mang theo sao? Phạm gia chủ nói khẽ, mang theo. Vậy liên cùng nhau đi thôi. Trần Hiên nghĩ thầm, loại này cấp tiền chuộc người sự tình, chỉ cần bắt đầu, liền sẽ không kết thúc. Loại chuyện này, cho tới bây giờ liền không có chỗ để thỏa hiệp. Phạm gia chủ trèo lên lên tông môn tuần tra phi thuyền, ngồi vào Trần Hiên bên cạnh. Chân đại nhân, việc này kỳ lạ. Một trận gió mặc dù là cấp tu Từ trước đến nay rất ít các người. Ta nhìn, phía sau có ý đồ khác. Trần Hiên lạnh lùng nhìn Phạm gia chủ một chút. Phạm gia chủ nhận ra được Trần Hiên ánh mắt bên trong lãnh ý, không nói nữa. Thực ra, hắn không phải đặc biệt muốn chỉ hướng Kim Long Sơn tôn gia, mà là cái này cơ tu, thật cùng Kim Long Sơn tôn gia thật không minh bạch. Bằng không, cũng không có khả năng ở chỗ này phát triển an toàn. Trần đại nhân, Phạm gia tình huống, người cũng hiểu biết. Không phải là phạm mưu vô năng, sự thật là thân hệ Phạm gia hơn ngàn tu sĩ thân gia tính mệnh, không thể mạo hiểm. Nói đến đây, Phạm gia chủ hơi có chút ủy khuất. Ta Phạm gia luôn luôn tuân thủ luật pháp. Đối tông môn trung thành tuyệt đối, đúng hạn nộp thuế, chưa từng cất nợ. Nếu không phải lão tổ tuổi tác đã cao, sao cho phép cái này tôm tép này nhép ở chỗ này làm không phải lắm xấu. Tốt rồi, Phạm gia chủ không cần nhiều lời. Vô luận cái này cấp tu có gì ý đồ, hắn cấp ta phi vân linh hạng, chúng ta phi vân linh người, liền có đường đến chỗ chết. Trần Hiên lòng dạ biết rõ. Phạm gia lão tổ thọ nguyên sắp hết, không nên động thủ. Phạm gia chủ không thể thất thủ, bằng không Phạm gia đến tiếp sau không người, gia tộc tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy, Phạm gia cầm hắc phong trại cất tu, không có kết nào. Cảnh giới cũng không phải tu sĩ thực lực toàn bộ. Nói như vậy, cùng giai bên trong, tu sĩ thực lực là theo đại tông môn, trung tiểu tông môn, gia tộc tu chân, tán tu, như thế sắp xếp. Nếu có công pháp đặc thù cùng pháp bảo, lại khác từ biệt luận. Phạm gia chủ đối đầu một trận gió, không phải đánh cho đánh không lại vấn đề, mà là có nguyện ý hay không mạo hiểm. Chương 177, lấy một địch trăm. Chương 177, lấy một địch trăm, vạn đội cầu đặt mua. Lúc này, Hắc Phong trại bên trong, trong tụ nghĩa sảnh, ánh đến U Minh. Hắc Phong trại trại chủ một trận gió ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Tô gia cùng Phạm gia tộc người bị Man Nưu gia tìm kiếm chói tại đại trụ bên trên, tinh thần khô tàn. Nội tiếng xa gần chúc cơ tiếp một trận gió, lại là Bạch Diễn thư sinh bộ dáng. Hai bên của hắn, ngồi hai tên tu sĩ. Một tên râu dài rầy rọ, tay cầm pháp trận, một bộ đạo sĩ cách tân mặc. Một tên khác bưu hán cường tráng, bắp thịt cả người lộ ra ngoài, khiêng đem khai sơn phủ. Hai người này đúng là Hắc Phong trại nhị trại chủ Thanh Linh, Tam trại chủ Hạ Hầu Tin. Chỗ ngồi trước, bày cả bàn linh thú yêu thú thịt, hơn trăm tên hình dáng tướng mạo khác nhau cấp tu, ngồi tại trước bàn nổ nhẹ. Cho bọn hắn rót điểm linh tử, chớ để cho bọn họ chết rồi. Một trận gió phân phó nói, một kiếp tu tiến lên. Đem rượu ấm đối bị bắt tu sĩ miệng, rót vào một chút linh tụ dược này kích thích, Tô Chính Sương yếu ớt tỉnh lại, trừng mắt về phía một trận gió, tức giận nói ra, "Một trận gió, ta phi vân linh tô ra cùng ngươi không có ý đồ không oán, tại sao muốn kiếp chúng ta linh giúp? Thứ thảy, mau mau đem ta cởi ra, bồi thường chút linh thạch, lễ vật đưa ta lát nửa sơn." Bằng không, đội chấp pháp vừa đến, ngươi cái này nhỏ bé hắc phong trại, lập tức hóa thành bột mịn. Một trận gió đông đưa hiện ra ngân đoạt mặt tiền, khinh thường lắc đầu. Bên cạnh hắn hạ hầu tin ha ha cười to, "Ngươi tên này, thật sự là không biết tốt xấu. Chúng ta hắc phong trại nếu dám tiếp phạm gia hạng, sẽ còn sợ ngươi bất nhập lưu Tô gia. Sau đó, hắn quay người đối dẫn đầu Phạm gia trưởng lão nói ra: "Các ngươi Phạm gia, thật không phải là một món đồ. Để cho các ngươi mỗi lần oán oán giao nạp phí qua đường, đều là ra sức hư tử. Cũng giống như các ngươi như vậy, không giao nạp phí qua đường, chúng ta hất phong trại từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, đi hết uống gió tây bắc." Phạm gia trưởng lão tối đầu không nói đến loại thời điểm này, miệng lưỡi chi biện, không có chút ý nghĩa nào. "Còn có các ngươi Tô gia, không biết nơi nào xuất hiện chó nhà có tang, cái tốt không học hư học, đi theo cái này Phạm gia, có thể có quả ngon để ăn." Rất tốt. Tô Chính Dương lạnh giọng nói ra, "Có bản lĩnh, các ngươi vẫn dám lấy chúng ta, không muốn sợ. Nha, thật sự là đầu to lớn thân hệ. Các ngươi Phi Phượng Sơn Tô gia, lão tổ đều vẫn lạc, một cái chút cơ tu sĩ đều không có, ai cho các ngươi là gan, dám như thế nói với chúng ta?" Hạ Hầu Tín tức giận nói ra, "Tô gia, không phải là các ngươi có thể trọng nổi. Muốn bảo vệ tính mạng người nói, hiện nay liền thả chúng ta." Tô Chính Dương bình tĩnh nói, "Hạ Hầu Tín cười ha ha, đang muốn tiến lên giáo huấn. Một trận gió đi xuống chủ ngồi, ngăn cản Hạ Hầu Tín. Ngươi nói là Tây Thành chấp pháp đường chấp sự Trần Hiên Đi?" Nếu như hắn tại Lăng Vân Thành bên trong, ta sát thực không thể chơi vào. Nhưng nếu là ngoài Lăng Vân Thành, dám đến chúng ta Hắc Phong Sơn đến. Một trận gió thanh âm lạnh dần, một cái luyện khí chín tầng, dám ở trước mặt ta nhường dương oai, chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Chính Dương bị chút cơ tu sĩ thần hồn hấp bách, nói không ra lời, hung hăng chường một trận gió một chút. Phạm Gia Đâu, chúng ta liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Vẫn là câu nói kia, mỗi tháng ngoan ngoãn tiền cống, bao các ngươi phạm gia trên đường vô sự. Bằng không, chờ lấy nhà sắp đi. Một trận gió đối Phạm Gia trưởng lão lạnh nhạt cười nói. Cho Phạm Gia dưới thông điệp còn bao lâu? Còn có một canh giờ. Vậy thì chờ bọn hắn một cái giờ. Thời gian vừa đến, mỗi quá một khắc, liền giết chết một người. Lão hổ không phát uy, còn coi ta bọn họ là con nhà bệnh. Một trận gió một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, thành thôi quá thay nhõm nhẹ. Cũng không lâu lắm, một tên cấp tu tiến đến bẩm báo. "Trại chủ, cửa ra vào tới 10 mấy người, là Phạm gia chủ cùng Tây thành chấp pháp đường người." "A, chính chủ hiện thân. Chúng ta đi ra xem một chút." Một trận gió mang theo thanh linh, hạ hầu tin, còn có trong trại hơn trăm tên cấp tu, tất cả chấp pháp khí, hung thần ác sát đi đến cửa trại. Quả nhiên, phía trước đứng đấy 10 mấy người. Một người trong đó Đúng là Phạm gia chủ đằng sau hơn 10 người, thân mang kim dương tông chế thức áo bào đen, vừa nhìn liền biết là đội chấp pháp. Một trận gió hồi liếc mắt một cái, tay trái tay phải đều là luyện khí viên mãn, sau lưng còn có hơn trăm tên tâm ngoan thủ lạt cấp tu thuộc hạ đối diện chỉ có một tên trúc cơ, hai tên luyện khí chín tầng, hơn 10 tên luyện khí trung kỳ. "Phạm gia chủ, ngươi thế nhưng là thật khó mời." "Khó được khó được, hôm nay rảnh rỗi đến ta cái này tiểu trong trại. Thanh toán tiền chuộc về sau, bạn trại chủ Hòa lão nhân ra người, thật tốt uống một chén." Phạm gia chủ cười khổ, đem một cái đồ đầy linh thạch túi chứa vật ném tới. Thanh linh tiến lên nhặt lên, mở ra xem. Sáng lấp lánh linh thạch trùng phẩm, đúng là 2 vạn quả linh thạch. Sớm sảng khoái như vậy, không liền không sao rồi. Thấy Thanh Linh gật đầu, một trận gió vung tay lên. "Thả ngươi." Không bao lâu, Tô gia tộc nhân cùng Phạm gia tộc người, giễn phần mình đỡ lấy, chậm rãi đi ra hắt phong trại. "Phạm gia chủ, nhớ kỹ mỗi tháng tiền cống." "Bằng không, lần sau liền không có dễ nói chuyện như vậy." Một trận gió nhìn qua Phạm gia chủ, cảnh cáo hắn. Nơi này, chỉ có Phạm gia chủ một tên trúc cơ, đám người còn lại đều không thèm trong mắt hắn. Trần Hiên các loại bị bắt tu sĩ đi tới về sau, đột nhiên tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm một trận gió. Sú mặt nói ra, ngươi chính là một trận gió đi. Dưới ban ngày ban mặt, giáng can đạm cấp tiền bắt người, trong mắt còn có hay không kim dương tông rối luật. Nha, chấp pháp đường Trần Hiên chấp sự. Mới vừa điều tới đi, ta Hắc Phong trại làm việc, xưa nay đã như vậy, ngươi muốn như thế nào? Một trận gió có nhiều lưng thú nói, còn khoát khoát tay bên trong hiện ra ngân thiến. Hắn nhưng là trúc cơ tu sĩ, còn có hai cái luyện khí viên mãn tay trái tay phải. Sau lưng hơn trăm tên cấp tù thuộc hạ. Trần Hiên bất quá là luyện khí chín tầng, mang theo một cái luyện khí chín tầng trợ lý, hơn 10 tên luyện khí trung tầng. Có thể bắt hắn mại hạ. Không thấy được Cái kia phạm gia chủ, khốn núm, cũng không dám xuất thủ nha. Ngoan ngoãn giao nạp cao tới 2 vạn quả linh thạch tiền truộc. Chúng cấp tu càng là cười ha ha, dồn dập tiêu gạo. Bọn hắn ở đây, chiếm cứ 30 năm, cho tới bây giờ liền không ai dám quản bọn họ. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết." Trần Hiên lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, khởi động tiên nhãn trạng thái. Thanh mục kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tỏa ra xanh biếc quang mang giống như giữa trưa ánh mặt trời giống như chói sáng nóng bỏng. Kiếm thế vung lên, nhấc lên ngập trời kiếm ý, hướng về Hắc Phong trại đại môn bộ tới. "Oan! Hắc Phong trại kiên cố cửa trại!" bị thanh mục kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn, ở văng sụp đổ. Trần Hiên thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp vào vào. Thông linh thanh xà hiện ra thân hình, đối hơn trăm cấp tu, chính là một tiếng biển sâu long ngâm. Tang thương cổ lão, uy nghiêm bàn bạc. Sóng âm có như thực chất giống như tràn ngập ra, trực tiếp tổn thương cấp tu bọn họ thần hồn. Một trận gió biến sắc, nhanh lên đem hiện ra ngân phiến đối tiếng long ngâm phương hướng hô. Cuốn lên một trận linh khí sóng lớn, chặn tiêu bộ phận tiếng long ngâm âm bà công kích. Thế nhưng là, không chỉ có như thế. Thiên mục nô công ngẩng đầu đứng thẳng, trên thân ngàn con mắt, trong lúc đó thả ra ngàn đạo kỳ quang trong nháy mắt, nguyên bản liền bị tiếng long ngâm chấn nhiếp cấp tu bọn họ, càng là toàn thân như nhuận ra, khí tức hỗn loạn. Lớn mật, một trận gió lửa giận chỉ thiên. Bên người Thanh Linh cùng Hạ Hầu Tin đã đối hai cái kỳ trùng xung tới. Thanh Linh trước mặt đột nhiên có thêm một cái thước dài kim tẩm, ám kim sắc tẩm thân thể, há mồm chính là một mảnh màu đen ngọn lửa bừng bừng. Một bên khác, Hạ Hầu Tin cự phủ, nặng nề mà chém vào trọng giáp dế mèn trên khải giáp, tuôn ra một mảnh tia lửa. Thông Linh Thanh Sả cùng Tiên Mục nô công gia nhập vào Thanh Linh cùng Hạ Hầu Tin chiến đoàn bên trong. Trần Hiên thân ảnh trước, đột nhiên dâng lên nồng đậm hắc vụ, nhưng là ngọc diện ong độc, mang theo mười vạn ong độc. Ao ngỏng, quét sạch hắc phong trại bên trong hết thảy cấp tu. Một cái màu xám hơn một trượng thân ảnh xuất hiện, thiết bối đường lang vung lên kim sắc đại đao, đối mất đi đại bộ phận sức đề kháng cấp tu bọn họ đại khai sắc giới, giống như thái thịt giống như, tiên huyết vơi ra. Rất nhiều cấp tu, sắc mặt nụ cười còn chưa dứt đi, bị biển sâu long ngâm cùng ngàn đạo kim quang chấn nhiếp hoảng sợ mới vừa vận hình thành, thân thể liền cắt thành hai đoạn. Huyết khí trùng thiên. Một trận gió vừa sợ vừa giận. Nhất thời không quan sát, bị cái kia kiêu ngự trùng sư Trần Hiên thuận lợi, hơn trăm cấp tu, lập tức liền tổn thất gần nửa. Trần Hiên thân ảnh giống như là một tia chớp, thẳng đến một trận gió mà đến. Đi chết. Một trận gió thần sắc dữ tợn, pháp lực phun trào vào trong tay hiện ra ngân phiến pháp bảo bên trong, đang muốn đối Trần Hiên động thủ lục nhân, lòng bản chân chuyển đến một trận nói nhói. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhịn. Xâm nhập linh hồn đau đớn, nhưng hắn kìm lòng không được cuộn thành một đoạn, đau đến nước mắt đều chảy ra. Lúc này, Trần Hiên cách hắn chỉ có 10 trượng khoảng cách, trên tay thanh hộ kiếm, mang theo lôi đỉnh chi lực, lăng không đánh xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận gió trên thân sáng lên nhất đạo hắc sắc vòng bảo hộ, hiểm hiểm ngăn trở Trần Hiên thanh hộ kiếm mang. Một trận gió sắc mặt trắng bệch, bước nhanh lùi lại. Nhưng mà Sinh sôi không ngừng cùng bất cốt kỹ năng đặc tính trong lúc đó bạo phát đi ra. Thanh ngọc kiếm mang lực thêm chói mắt sáng tỏ, đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh mà đem hắc sắc vòng bảo hộ bổ đến lay động. Một trận gió tím lập loạn, sợ hãi của nội tâm Tô Đình, một bên liều mạng lui lại ngăn cản, một bên cuồng loạn hô to. "Trần đại nhân, chuyện gì cũng từ từ. Ta ngươi không thể giết ta, sau lưng ta là." Lời còn chưa dứt, Trần Hiên sắc mặt lưu tụ, thêm đại pháp lực vào chuyện, thanh ngọc kiếm bên trên hiện lên một trận xanh thảm quang mang, lôi đỉnh chi lực đem hắc sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh tan. Một đạo kiếm mang từ cái trán huyết bạch hội bên trong đánh xuống từ đó đem cả người hắn chém thành hai nửa. Một trận gió ha hú một, mong muốn nói cái gì, cuối cùng thân thể Điểm Tà Hữu hai đoạn ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt Trần Hiên, làm sao lại mạnh như thế? Không phải liền là một lần phổ thông cấp Tiền Vô vết sao? Làm cấp tu, Hắc Phong trại chính là dựa vào đây là sinh. 30 năm qua, làm qua vô số lần, mỗi lần đều bình an vô sự. Vì sao lần này? Trần Hiên đánh giết một trận gió về sau, liền ngừng lại, lạnh lùng liếc nhìn ở đây cấp tu. Hạ hầu tiên bị trọng giáp dế màn cùng tiên mục nô công giáp công. Đang đối chới hở phải, mắt thấy chốc cơ trại chủ vẫn lạc, không khỏi giật nảy cả mình đang sợ hãi ở giữa, một đôi kim sắc đại đao từ trên trời giáng xuống, lạnh sinh sinh mà đem hắn bổ lui mấy bước. Sau đó, trọng giáp dế mèn phun ra một đạo độc dịch, thiếu đến hắn tiếng kêu rên lên hồi. Thiên mục Ngô Công không khách khí chút nào tiến lên cắn xuống một cái chân của hắn. Sau đó, tại ba cái kỳ trùng vây công dưới, Hạ Hầu Tinh thân thể bị chia làm mấy khối. Còn tốt Trần Hiên dạy bảo kỳ trùng bọn họ, không được nuốt ăn nhân loại thi hải, bằng không, Hạ Hầu Tinh sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, tiến vào những này kỳ trùng trong bụng. Một bên khác, Thanh Linh sắc mặt đại biến, Rõ lên một trận gió mát, liền muốn bỏ chạy. Thông linh thanh xà liên tục phun ra mấy đạo xâm ú lạnh lơi đao, ngăn trở đường lui của hắn độc diễm kim tầng hóa thành nhất đạo ám kim quan mang, trực tiếp xuyên thấu thanh linh ngân điện. Từ trấn hiên phát tác, bổ ra hắc phong trải đại môn, đến một trận gió chật đầu, thanh linh cùng hạ hầu tin vẫn lạc, vẹn vẹn mười mấy tức thời gian. Còn không có phạm gia chủ cùng đảo thế bằng bọn người phản ứng kịp, đại cục đã định. Mười vạn long độc đuổi theo sống tạm cấp tu, từng cái toàn bộ ngủ đông tổn thương trên mặt đất, đau nhức đến chết đi sống lại. Trấn hiên nhìn qua những cái kia đau đớn khó nhịn cấp tu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn vẫn là mềm lòng. Đi theo Trần Hiên thần niệm chỉ dẫn, thiết bối đường lang kim sắc trên đại đao dưới bay lượn. Rất nhanh, lại không kêu thảm tiếng gì. Toàn bộ bị thiết bối đường lang chém thành mấy đoạn. Thẳng đến lúc này, Trần Hiên mới chậm rãi quay người trở về. Con thất thần làm gì, đi đem hết thảy thứ đáng giá tìm ra đến. Trần Hiên đối đạo thế bằng nói ra đạo thế bằng như ở trong mộng mới tỉnh. "Đúng, Trần đại nhân." Hắn phất phắt tay, mang theo 10 tên đội chấp pháp nhân viên, từ một trận gió bắt đầu, đối hết thảy chết đi cốt tu, tiến hành tìm tội thi. Mới vừa bị Trần Hiên gọi người ra khỏi thành thời điểm, hắn còn đang lo lắng, lo lắng Trần Hiên trẻ tuổi nóng tính, không biết tốt xấu dẫn xuất tai họa. Nhận được Phạm gia chủ về sau, hắn mới thoáng yên tâm. Dù sao cũng là chốc cơ tu sĩ, lại là mang theo linh thạch đi chỗ người, hẳn là có thể hòa bình kết thúc đi. Thẳng đến Trần Hiên một kiếm bổ ra Hắc Phong trại cửa, hắn còn đang chờ. Về tinh về lý, hắn không thể để cho Trần Hiên đơn độc mạo hiểm đang muốn khuyên Phạm gia chủ đồng loạt ra tay. Trên sân biến hóa, nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẹn vẹn mười mấy tức thời gian, Trần Hiên lấy một đăm, đem Hắc Phong trại cướp tu đều tiêu sát đặc biệt là chốc cơ đại tu một trận gió, uy danh lừng lẫy, nhưng căn bản ngăn không được Trần Hiên kiếm mang. Giống như chỉ chặn một kiếm Kiếm thứ hai liền trận đấu. Nguyên Lai, like, chân đại nhân để bọn hắn những người này đến, cũng không có ngón tay nhìn bọn họ tiến lên đột phá, mà là tới thu thập chiến trường. Một bên Phạm gia chủ, càng là trận mắt hồ mồm. Giữa sân, chỉ có hắn cùng một trận gió trúc cơ đại tu để tay lên ngực tự hỏi, hắn đối đầu một trận gió, vẫn là có phần thắng. Chỉ là muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Tu sĩ cảnh giới càng cao, càng không dễ dàng cùng cùng giai đấu pháp. Không có niềm tin tuyệt đối, dù cho thắng, cũng dễ dàng bị thương, ảnh hưởng đem tới tu hành. Hướng chi, Phạm gia chủ là làm phía trước Phạm gia chủ cột. Tại Phạm Tu Văn chưa trưởng thành trước trúc cơ Hắn không thể sai sót đây cũng là hắn chậm chạp không muốn cùng một trận rõ trực tiếp đối chiến nguyên nhân vị trí. Trần Hiên tiến lên thời điểm, hắn là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Trần Hiên vậy mà như thế lỗ mãng, dù luyện khí chín tầng, trực tiếp đối chiến chúc cơ cấp tu, phần thắng quá nhỏ. Vui chính là, vô luận Trần Hiên là thắng hay bại, đều đối phạm gia có lợi ích to lớn. Trần Hiên thất bại, nếu có cái sơ suất, Kim Dương Tông chấp pháp đường nhất định phải vì hắn đòi lại mặt mũi, hắc phong trại giữ nhiều lành ít. Trần Hiên thắng. Thành thật mà nói, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới Trần Hiên sẽ thắng. Không nghĩ tới, vẻn vẹn mười mấy tức, ống cháy nhà hàng xóm Vành chân như vậy thái độ hắn, liền cả kinh con mắt cũng không dám nháy đây là luyện khí 9 tầng thực lực. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Còn có nhiều như vậy thực lực siêu quần kỳ trùng, một cái so với một cái lợi hại. Trần Hiên chứng minh, càng là hai kiếm chém giết một trận gió. Phạm gia chủ ngốc tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mao tới trước, đối Trần Hiên gạt ra nụ cười nói ra, "Chúc mừng Trần đại nhân, càn quét hắc phong trại, chém giết làm nhiều việc các cấp tu một trận gió, tông môn tất có người khen." Trần Hiên lạnh nhạt nói, "Trừ gian diệt ác, ta chấp pháp đường nghĩa bất dung tử." Một chút tôm tép nhạy nhép, sướng cái kia rọn đẹp. Trần đại nhân nói phải là Lúc này, Vô Luận Trần Hiên nói cái gì? Phạm gia chủ đều sẽ phụ họa ở đây hết thảy mọi người, nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt như thiên thuận. Chương 178. Thanh danh đại trấn. Chương 178. Thanh danh đại trấn, vạn đội cầu đần mua. Kim Long Sơn, Tôn gia. Gia chủ Tôn Hồng Kiệt hướng vào linh trà, nằm tại nghiêng trên ghế, thưởng thụ lấy bên cạnh mỹ tử xoa bóp, rất thích trí ở đây mạnh trong khu vực, Tôn gia là hoàn toàn xứng đáng thổ bá vương. Ngoại trừ Phạm gia, còn lại đều là luyện khí gia tộc, sau lưng đều muốn hiếu kính Tôn gia một phần. Dùng sức chút, chưa ăn cơm a, lại dùng thêm chút sức, hướng xuống mặt điềm. Một đôi súp giòn tay từ trên bờ vai dần dần đi xuống, nhanh đến trượt đến eo ở giữa. Tôn Hồng Kiệt con mắt híp nửa, cực kỳ hưởng thụ. Loại này như có như không giá rợi, so với đao thật thương thật còn mượn hắn mê muội nghiện. Ban đêm, nếu không nhường cái này mỹ tỉ đến tí tầm. Đang miên mang suy nghĩ bên trong, đột nhiên nghe được có người kêu lên. "Gia chủ, không tốt rồi, không tốt rồi." Tôn Hồng Kiệt giật nảy mình. Mỹ tỉ súp giòn tay cuống quýt rời, trên mặt đỏ dựng dựng, một mặt thẹn thùng. Nhưng lúc này, Tôn Hồng Kiệt không đếm xỉa tới nàng. "Bối rối cái gì?" Tôn Hồng Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn người tới, lớn tiếng nói: Nói bao nhiêu lần, gặp chuyện đừng ngồi, ổn định, đừng hoảng hốt. Hắn đối với tu hành không có rồi vết tượng, chỉ nghĩ hưởng thụ thế gian này phồn hoa. Loại này mỹ tỉ là hắn tiểu tiếp hậu tuyển. Chỉ cần hắn từ được hài lòng, liền lâm lâm tiểu tiếp ném tới trong hậu cung. Loại này linh căn thấp kém, dung mạo còn có thể mỹ tỉ, hắn có 10 cái. Có đôi khi, hướng thú tới, ban ngày không đóng cửa, liền tại bên trong hồ thiên hồ đế. Nếu như đều cùng người vừa tới như vậy, bối rối kêu to xuống tới, hắn bị kinh sợ dọa, phương diện kia bị hao tổn, mới thật có lỗi với chính mình. Gia chủ, hai hòa rồi. Người đến là tộc đệ tôn hơn sao? Lúc này cái nào ngẩng đầu có Tráo Hồng Kiệt tâm tình. Sự tình gì, nói đi. Tôn Hồng Kiệt lui ra Mỹ Tỷ, một lần nữa nâng trùng trà lên, nhấp một miếng linh trà, thản nhiên nói ở khu vực này có thể có chuyện gì là bọn hắn Tôn gia giải quyết không được. Tộc đệ Tôn Hồng sao liền điểm ấy không tốt, luôn lạc nhiên, không đủ trầm ổn. Gia chủ Hắc Phong trại bị tiêu diệt. Tôn Hồng sao trong lòng run sợ nói. Phốc. Tôn Hồng Kiệt một cái linh trà thủy, toàn bộ phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Tôn Hồng sao thở phào, lặp lại một lần, Tây Thành chấp pháp đường cùng phạm gia chủ, đi Hắc Phong trại, đem Hắc Phong trại cướp tu, đều chấm chết. Tôn Hồng Kiệt giật mình. Hắc Phong trại toàn quân bị diệt. Làm sao có thể? Phạm gia chủ đầu kia lão hổ Ly độc thủ? Không có. Cái kia Tây Thành chấp pháp đường lăng bão thật đi, cũng không có. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Hồng Kiệt thanh âm đang run rẩy. Tây Thành chấp pháp đường chấp sự Trần Hiên, chính là lần trước diễn pháp thi đấu bài danh thứ 7 nữ trùng sư, triệu hồi ra rất nhiều kỳ trùng, đem Hắc Phong trại tận diệt. Cái kia một trận gió đâu? Hắn nhưng là trúc cơ lại tu, cứ như vậy nhìn xem Trần Hiên dương ai. Một trận gió. Nghe nói, mười hơi bên trong, bị Trần Hiên một kiếm chém. Tôn Hồng Kiệt sắc mặt âm tình bất định. Hắc Phong trại ba vị trại chủ, thế nào? Toàn bộ đều đã chết. Nghe đến nơi này, Tôn Hồng kia sắc mặt cái này đẹp mắt một điểm. Chết rồi tốt. Nghe nói, một trận gió muốn nói ra thế lực sau lưng, Trần Hiên lại không nhường hắn nói tiếp, một kiếm liền chém chết hắn. A, nói như vậy, Trần Hiên chưa hẳn muốn cùng chúng ta Kim Long Sơn Tôn gia đối địch. Chỉ là, hắn thiên vị Bạch Vân Sơn phàm gia, chung quy là cái thai hòa ngầm. Lúc này, không ít người đều thu đến Hắc Phong trại bị tiêu diệt tin tức. Liền ngay cả Lăng Bảo Thạch đều có chút ngạc nhiên. Một người, đơn thương độc mã, liền chọn lấy toàn bộ Hắc Phong trại. Trong đó còn có một tên trúc cơ hai tên luyện khí viên mãn, hơn trăm cấp tu. Lôi Phi Dương không dám tin nhìn xem tin tức ngọc giản bên trong nội dung. Đó là cái quái vật gì? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Lăng Bảo Thạch tức giận trả lời. "Vất quá, người này vô cùng có tiềm lực, tông môn trực tiếp tấn thăng hắn làm chất sự, chính là cố ý trọng điểm mỗi dưỡng." Lăng Bảo Thạch lắc đầu, sóng sau đè sóng trước, người mới thắng người cũ. "Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chớ phải đắc tội người này." Về sau, nói không chừng còn muốn trông cậy vào hắn ăn cơm đâu. Hôm sau, Tây Thành chấp pháp đường mở cái hội nghị khẩn cấp. Trong buổi họp, Vương Phú Quý, đại biểu Trần Hiên Trưởng Lăng Bảo Thạch bọn người bẩm báo tiêu diệt hắc phong trại thu hoạch. Kế có rách dưới hư hao pháp bảo một kiện, không chọn vẹn thượng phẩm pháp khí bốn kiện, hư hao trung phẩm cùng hạ phẩm pháp khí hơn trăm kiện, linh thạch 3100 khoả, các loại đan dược phụ lục các loại tạp vật vô số. Mọi người lòng dạ biết rõ, lần này tất cả đều là Trần Hiên một người gây nên, thu được phẩm đầu to tự nhiên rơi vào Trần Hiên trong túi. Loại thời điểm này, ai cũng sẽ không đặc biệt vạch ra đến. Công văn báo cáo viết rất khá. Dưới sự chỉ huy của Lăng Bảo Thạch, hai vị chấp sự phối hợp xuống Chấp sự Trần Hiên tự mình dẫn đạo thế bằng bọn người, cùng phạm gia cộng đồng phá hủy hắc phong trại, đem hơn trăm tên cấp tu đều chém giết. Hội nghị thông qua công văn báo cáo, Lăng Bảo Thạch cùng ba gã chấp sự đều ở phía trên ký tên tán thành đạo thế bằng bởi vì xuất đội xuất kích có công, phụ chính là chắc chắn. Cùng đi hết thể đội chấp pháp nhân viên, đều ghi chép công văn, hàng năm khảo hạch làm ưu tú, ban thưởng 10 điểm công môn công hiến. Trong âm thầm, đạo thế bằng phân ra 1000 khỏa linh thạch, tùy hành nhân viên phân ra 200 khỏa linh thạch. Còn lại đều bị Trần Hiên chứa vào nhà mình trong túi đi ánh sáng linh thạch liền thu hoạch hơn 6 vạc vạ. Còn lại pháp khí, linh mễ, yêu thú thịt các loại tạm thời tồn tại phàm gia. Các loại danh tiếng qua đi, lại để cho vương phú quý tìm thương minh, từng bước xử lý. Trần Hiên đương nhiên sẽ không an an một mình. Lăng Bảo Thạch một vạn quả, hai gã chấp sự tất cả 3000 quả, bán nhân đội đội trưởng mỗi người 200 quả. Mặc dù tiêu xài 2 vạn quả linh thạch, lại làm cho cả Tây Thành chấp pháp đường vì hắn sự chứng thực. Qua chiến dịch này về sau, Trần Hiên thành danh triệt để khai hỏa. Lăng Vân thành Thiên Kiêu bảng tiến hành đổi mới, trùng tiên Trần Hiên thuận lợi xếp tới vị thứ nhất. Vô luận đi ở nơi nào, đừng nói luyện khí tu sĩ, tuy là trúc cơ tu sĩ, cũng không dám ở trước mặt hắn kinh tiểu. Vương Phú Quý địa vị trong lúc đó liền nổ cao lên, không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Rất nhiều người không có cách, cũng không có đường đi tìm Trần Hiên làm việc, lại có thể thông qua Vương Phú Quý, đường công liên hệ đối với cái này, Trần Hiên cũng không có toàn bộ cự tuyệt. Thân ở Hồng Trần, hoa quang đồng trần, há có thể không nhúng bụi trần. Nhường Vương Phú Quý chọn một chút gia phong tốt đẹp, danh tiếng không sai gia tộc tu chân, tiến hành một chút trao đổi ích lợi, tương đương với tại Lăng Vân Thành bồi dưỡng bản thân giao thiệp. Trong lúc nhất thời, Trần Hiên danh tiếng vô lượng, thậm chí có người truyền thuyết, Tây Thành chấp pháp đường, Trần Hiên có thể làm nửa cái nhà. Nhưng mà Mới qua nửa tháng, Trần Hiên liền không thấy tăng hơi. Nói là mời nghỉ dài hạn, đóng cửa tiệm tu, xin miễn tiếp đón. Vạn Động Sơn Mạch, Nhất Đạo ngân quang, lặng yên không một tiếng động từ từng cây từng cây cổ thụ che trời bên trong xuyên tỏa bay qua. Trần Hiên một mình chống đỡ lấy xuyên vân toa, hướng Bạch Gia chạy mà đi. Linh trúc lâm di rời về sau, tại Tô gia tộc nhân cùng Phạm gia tu sĩ tỉ mỉ chiếu cố cho, sâu sắc cấm dễ, mộc khả quan. Kỳ trung bồi dưỡng căn cơ cuối cùng nhất đạo công trình, chính là thu mua nuôi thả hơn ngàn đầu hồng nhãn thanh trúc xạ. Loại kịch độc này yêu xả, cao cơ vạn động sơn mạch bảng xếp hạng thứ 7. Muốn phải lượng lớn bắt giữ thu mua, biện pháp tốt nhất chính là đi vận động sân mạch. Trần Hiên là không thể nào từ ngũ độc tông thu mua. Ngũ độc tông cùng hắn bán ra là cùng một loại yêu sả, giá cả còn đắt hơn, tương lai tất nhiên là cạnh tranh quan hệ. Trần Hiên sớm có dự định. Rất dân thủ lĩnh Bạch Đình Đình, 30 tuổi trúc cơ, toàn thân sở học quỷ dị khó lường, tinh thông nự trùng, thật là tốt đối tượng hợp tác. Lúc này, xuyên vân toa chậm rãi hãm lại tốc độ. Thông linh thanh xạ ra hiệu hắn, phía trước có đánh nhau. Tâm nhìn cuối cùng, một nhóm thân mang giả thú rất dân đang đang vây công một đầu rầu chân yêu trư. Dấu chân yêu trư thực lực không tầm thường. Toàn thân gia lợn rừng thấm thấu dầu trơn, cứng cỏi không gì sánh được, đạo thương bất nhập, tính cách táo bạo dễ giận, trả thù tâm cực mạnh. Hơn nữa, dầu trơn yêu trư cũng là quần cư tính yêu thú, mười mấy con dầu trơn yêu trư đều là nhất giai thượng phẩm, không có có nhất định thực lực, là không dám khiêu chọc giận chúng nó đám này, gia thú rất dân vận khí không tệ, vậy mà vây quanh một cái lạc đàn dầu trơn yêu trư. Tại hắn bọn họ vây công dưới, cái này dầu trơn yêu trư rên rỉ bốn chỗ phá vây chạy trốn, nhưng thủy chung không thể chạy ra vòng đây. Rất dân, thú vị. Trần Hiên một cái thân ảnh quen thuộc, nhiều hứng thú thưởng thức đứng lên. Rất dân còn duy trì nguyên thủy bộ lạc phong tục, cùng làm nông dân tộc văn hóa sinh hoạt hoàn toàn khác biệt đi săn là rất dân lấy được thức ăn chủ yếu phương thức. Cái này dầu chân yêu chư đang vây công bên trong tụ trưởng, khởi sướng cũng đến, rất dân bọn họ cũng không dám nhẹ nhếp kỳ phong, cầm dao kiếm trong tay cũng điễn, chậm rãi làm hao mòn nó yêu lực. Tiên việt thân hành quen thuộc, đúng là 3 năm trước đây từ trong tay hắn kiếm lấy không ít linh thạch bạch vànhoánh. Lúc này, thân thể của nàng đã nổi lở, màu nâu đậm bó sát người trang phục, màu lốm mi nhai da thịt, tế lên cái kia thanh đường con vòng cực lớn đao, tùy thời chuẩn bị cho cái kia dầu chân yêu chư một kích chí mạng. Rất dân võ lực giá trị cũng không phải là rất cao cũng thì tương đương với luyện thể sơ kỳ, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, tiến thôi có thứ tự, rất có bố cục. Dầu chân Diêu Chư bị bức ép đến mức nắm này, đột nhiên một cái bắn loạn, lạnh xinh xinh khiêng một cái rất dồn côn sát, mở ra một lỗ hổng phá vây mà chạy. Chém. Bạch Vĩnh Ngánh nhìn đúng thời cơ, thân niệm khu động dưới, đao giống như hàng quăng, cắt tại dầu chân Diêu Chư cái cổ ở giữa. Ai ngờ đến, cái này dầu chân Diêu Chư sinh mệnh lực sắc thực cứng ngạnh, cái cổ ở giữa cắm luôn đao, vẫn như cũ quay đầu liền chạy. Thật vừa đúng lúc, hướng phía trước Trần Hiên trước mắt chạy tới, không bao lâu liền đã chạy gấp mà tới. Tại rất dân bọn họ kinh ngạc ánh mắt bên trong, nhất đạo xanh biết quang mang như là cỗ sao trổi vụt qua, dầu chân yêu chư to lớn đầu leo theo tiếng mà rơi, theo thân nặng nề mà nệm tới trên mặt đất. Đây là chúng ta con ngồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể tại bạch gia chúng ta trại bãi săn đi săn, còn không mau đem yêu chư giành lại đến. Tất cả im miệng cho ta." Bạch phái ngánh nhảy lên một cái, một mặt kinh nghi nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Trần Hiên mỉm cười. "Bạch cô nương, ngươi không phải nói muốn mời ta uống các ngươi trong trại cổ truyền linh dược. Mấy mấy năm câu phu, ngươi liền quên đi." Bạch phái ngánh nhuận mỉm cười. "Là ngươi, đại lão bản." Làm sao rảnh rỗi đến Bạch gia chúng ta chạy. Nàng rút ra giǒu chân yêu chư trên thân Luân Đao, phất phắt tay, ra hiệu phía sau rất dồn tiến lên khiêng đi con ngồi. Ta suy nghĩ một chút, ngươi thật giống như là họ Trần đi. Ta cần phải xưng hô ngươi Trần Đạo Hữu. Bạch Vĩnh Ngánh đem súng Loan Đao tại sau lưng, hào sảng vỗ vỗ Trần Hiên bả vai. Trần Đạo Hữu, ta Bạch Vĩnh Ngánh, nói lời giữ lời. Đi, chúng ta hồi trại, đi uống thật sảng khoái. Vậy liền cùng đi đi. Trên đường đi, Trần Hiên cùng Bạch Vĩnh Ngánh nói chuyện thiếm, tìm hiểu ngũ độc tông tình huống. Trên danh nghĩa, Bạch gia trại thuộc về ngũ độc tông quản hạt, mỗi năm cống lên một chút linh vật, đổi lấy ngũ độc tông bảo hộ. Trên thực tế, Lam Man Hoa Nguyên bản rất dân bọn họ lãnh tụ, Bạch Gia Trại tự đi hệ thống, là tương đối độc lập thế lực. Hai người vừa đi vừa nói. Không bao lâu, Bạch Phảnh Ngánh chỉ vào nơi xa hiểm trở núi cao bên trong đứng sừng sững một chỗ thôn xóm, kiêu ngạo mà nói ra, "Trần đạo hữu, đó chính là chúng ta Bạch Gia Trại, xin đẹp đi." Chương 179. Vui lấy được bội thù. Chương 179. Vui lấy được bội thù, vạn đổi cầu đã mua, đêm đó, Bạch Gia Trại tổ chức tiệc hội, làm Trần Hiên bảy tiệc mời khách. Lựa trại dấy lên, Bạch Gia Trại tuổi trẻ rất dân bọn họ, không phân biệt nam nữ, vừa múa vừa hát. Buổi mừng bầu không khí lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Trần Hiên nhìn xem những này hào sảng rất dân, đột nhiên cảm thấy, có đôi khi, sinh hoạt đơn giản chưa hẳn không là một niềm hạnh phúc. Giống như những này rất dân, rất có thể cả đời đều không có đi ra khỏi mảnh này man hoang nguyên bản, cả đời đều tại vì áo cơm giãy giụa liều mạng. Không trở ngại bọn hắn lúc này khoái hoạt. Thậm chí có chút nhìn vừa ý nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay, cứ như vậy chạy đến trong ngõ hoàng đi, làm một chút lúc tuổi còn trẻ chuyện nắt phải làm. Trần Trủi, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ. Trần Hiên trước mặt, mỗi người một bản. Nướng đến giọt dầu yêu chưa thịt cắt thành từng khối, một luôn nhớ mãi không quên ngọc cổ tuyển linh tiểu cũng mang lên đến. Linh tiểu bạn yêu chưa thịt. Trần Hiên cắn ngụm nướng chín yêu chưa thịt, lại uống ngụm linh kỷ, sắc thực rất thích thú một chút khiêu vũ tuổi trẻ màn nữ vô tình hay cố ý nhảy đến trước mắt hắn đều là tuổi trẻ thiếu nữ, dáng điệu huyền chuyển, hơi đen làn da, khỏe mạnh màu lúa mì, tràn đầy sức sống thanh xuân. Những ngày màn nữ, dung mạo cũng không là xinh đẹp nhất, nhưng lại có một loại nguyên thủy giá tính đẹp, nhưng người kìm lòng không được muốn đi chinh phục. Trần Hiên chỉ là nhìn xem, không có đứng dậy. Đây đều là ta bạch gia trại xinh đẹp nhất mỹ nữ. Trần Đạo Hữu, ngươi một cái cũng trơ mắt. Ngồi ở bên cạnh Bạch Vànhoảnh, vành, ngoạc miệng thịt lớn, cười thủm tỉm nói ra: "Ta có hai vị nương tử, yên tâm, không cần ngươi chịu trách nhiệm." Bạch Vànhoảnh vành đại đại liệt liệt nói ra: "Bạch gia trại, hình như là mẫu hệ xã hội, nhất gia chi chủ là mẫu thân. Rất bao nhiêu nữ, dù cho sinh hạ hài tử, cũng không biết cha đứa bé là ai. Cái này không trở ngại nàng bình thường sinh hoạt. Ta là tới nói chuyện chính sự." Trần Hiên mặt không biểu tình, vội lui hết thể mong muốn tới gần mà nữ: "A, có cái gì chính sự, so với loại chuyện này còn trọng yếu hơn." Bạch Vànhoảnh vành ngạc nhiên thả tay xuống bên trên khối lớn yêu chi thịt. "Hẳn là Ngươi còn muốn thu mua độc trùng?" Thấy Trần Hiên Nhiên lặng gật đầu, Bạch Hoánh Ngánh lập tức tinh thần tỉnh táo. "Đi, chúng ta đi bên trong đàm phán." Hai người tới Bạch gia trại phòng tiếp khách. Bạch Hoánh Ngánh nhân cần lật ra bản địa linh trà, cho Trần Hiên pha một chén. "Trần đạo hữu muốn cái gì?" Không đợi Trần Hiên đem linh trà uống xong, Bạch Hoánh Ngánh liền không kịp chờ đợi hỏi. "Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, cái này Trần đạo hữu đã từng bỏ ra nhiều tiền mua xuống độc trùng của nàng ấu trùng. Là cái không thiếu linh vật chủ. Hồng nhãn thanh trúc xà, ấu niên kỳ tốt nhất. Giá cả thích hợp, trưởng thành kỳ cũng được." Bạch Hoánh Ngánh con mắt lập lòe tỏa sáng. Tựa hồ thấy được một mảng lớn linh thạch tại chiều nàng ngơi tay. "Giá cả, ngươi nói giá cả đi." "Ấu niên kỳ 30 khóa linh thạch, hạ phẩm 60 khóa linh thạch." Trần Hiên không khỏi trừng bạch với ngánh một chút. Bốn năm không gặp, nàng vẫn là đen như vậy. Hồng Nhan Thanh trúc xà thế nhưng là vạn đầu sơn mạch bảng xếp hạng thứ 7 độc chủng, độc tính rất lợi hại. Tỷ tỷ nói, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không nguyện ý trêu chọc. Trần Hiên đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Hắn cười nhác cùng cái này tiểu tài mê nói giá vô vùng, thật sự là quá bất hợp lý. "Ai, Trần đạo hữu, chớ đi a, giá cả có thương lượng." Bạch Vĩnh Ngánh tranh thủ thời gian ngăn lại. "Tỷ tỷ ngươi đâu? Tìm nàng làm gì? Chút chuyện nhỏ này, ta có thể làm chủ." Ngươi có ý tốt nói. "3 năm trước đây, không là tỷ tỷ của ngươi, cái kia Thiên Mục Lô Công, ngươi có thể tóm đến đến." Trần Hiên thở dài. "Bạch Cô Dung, ta là thành tâm thành ý tới tìm các ngươi Bạch gia trại hợp tác. Ta cần 1000 đầu hồng nhãn thanh chúc xạ." Bạch Vĩnh Ngánh miệng lập tức trương lên. "A, 1000 đầu?" Nàng ngây người tại chỗ, không biết như thế nào trả lời chắc chắn. 1000 đầu hồng nhãn thanh chúc xạ, dùng năng lực của nàng, vô luận như thế nào đều bắt được không đến. Lúc này, một tên váy trắng nữ tu nhẹ nhàng đi đến. Bạch trại chủ, Trần Hiên hướng về tiến đến Bạch Đỉnh Đỉnh ôn quyền thi lễ. Chúc cơ tu sĩ chỉ là nhàn nhạt tho nhìn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được áp lực, nhưng không có năm đó như vậy áp bách. 1000 đầu hồng nhãn thanh chúc xá, Trần đạo hữu ra bao nhiêu linh thạch? Ta chỉ cần ấu niên kỳ, 2 vạn quả linh thạch. Nếu như là thành niên kỳ, mỗi đầu thêm 10 quả linh thạch. Bạch Đỉnh Đỉnh gật gật đầu. Làm sao giao cho ngươi? Sau 3 tháng, Lăng Vân Thành bên ngoài phi vân linh giao hàng. Tốt, một lời đã định. Chuẩn bị ký cảng 3 vạn quả linh thạch. Bạch Đỉnh Đỉnh gật đầu đáp ứng. Hiển nhiên, nàng cực có lòng tin. Một bên Bạch Vành Vành thấy giao dịch đã thành, xen vào nói ra, "Trần Đạo Hữu, ngươi có phải hay không muốn trước trả một chút tiền đặt cọc?" Bạch Đình Đình hình không nói gì, chấp nhận lời của muội muội. "Cần phải." Trần Hiên Thông tình đạt lý suất ra sớm liền chuẩn bị xong một cái linh thạch túi, bên trong có 100 khỏa linh thạch trung phẩm. Đây là một vạn khỏa linh thạch, liền xem như tiền đặt cọc đi. Còn lại, sau 3 tháng phi vân linh thu đến hàng về sau, tại chỗ trả hết." Bạch Đình Đình hơi có chút ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới, Trần Hiên như thế hào phóng. "Trần Đạo Hữu, ngươi liền không sợ ta tham ổ ngươi linh thạch sao?" "Sẽ không." Trần Hiên nở nụ cười. Bạch trại chủ là ta thấy quá tiên tử bên trong lợi hại nhất, tương lai con đường bất khả hạn lượng, há sẽ để ý cái này khu khu một vạn quạ linh thạch. Nói hay lắm, tỉ tỉ của ta liền là lợi hại nhất." Bạch Vĩnh Ngánh Dương Dương tự đắc nói. Bạch Đình Đình hướng về Trần Hiên có chút hành lễ, quay người nhẹ lướt đi. Sau 3 tháng, Trần Hiên sớm đi vào Phi Vân Linh. Bây giờ, Phi Vân Linh bên trên đã cải tạo được không sai biệt lắm. Trong sơn cốc đầm đầy màn, phù du linh thực mọc đầy mặt nước, các loại linh quả linh thực sinh cơ rậm rạp. Các hiệp yêu kiến đã đã có thành tựu, trải rộng đầm đầy màn không ngại cực khổ mà đem từng mảnh từng mảnh linh thực diệp cắt xuống, kéo về sào huyết bên trong. Hoàng ban nóng rừng, ong ong, bay lên, tùy thời có thể thấy chúng nó vất vả cần cù thân ảnh. Cung chấn hiên ong độc bất động, những này yêu phòng là dùng mật ong làm chủ thực. Còn có hạt thủy yêu muội, đầm lầy giáp trùng, nhiều cánh gia đình, bàn cánh yêu hoàng, thậm chí rất nhiều chẩn hiên cũng không nhận ra các loại tiểu hình yêu trùng đều không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong đầm lầy, còn nuôi thả một chút linh ngư đầm lầy lờ qua, trở thành nơi này bá chủ. Từng cái ăn đến cái bụng tròn vo, không ngừng sinh sôi nòng nọc nhỏ. Phi vân linh trung đoạn linh trúc lâm, cảnh lá tươi tốt, mộc khả quan. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Phạm gia tu sĩ đã toàn bộ rút về. Tô gia tộc nhân từ xoay sở tài chính, thu mua một chút linh quả thụ, chồng ở đầm lầy cùng rừng trúc bên cạnh. Trong đó mấy cây, rõ ràng là Hỏa Phượng quả thụ. Trần Hiên nhịn không được cười lên. Phi Vân linh hoàn cảnh, hiển nhiên không thích hợp Hỏa Phượng quả thụ. Có thể Tô gia tộc nhân, quả thực là lựa chọn mấy cái lý tưởng nhất vị trí, trồng chọt mấy cây Hỏa Phượng quả thụ. Ngay tại hắn đến Phi Vân linh không lâu, chân trời xẹt qua một đạo bạch quang. Bạch Đình Đình, dùng tốc độ cực nhanh, ngự kiếm bay tới. Tô gia tộc nhân đều lộ ra một tiếng ngỡ ngàng. Khi thế kia, Tô gia lão tổ đều chưa từng từng có. Đây cũng là ngươi kỳ trùng bồi dưỡng căn cơ. Bạch Đình Đình phi xuống dưới, nhìn xem phi Vân Linh, một đôi đôi mắt xinh đẹp không ngừng mà dò xét. Mua bán nhỏ, thử trước một chút. Trần Hiên cười ha hả nói ra đem Bạch Đình Đình đưa đến Linh trúc lâm. Bạch trại chủ, Hồng nhãn thanh trúc xà, có thể chuẩn bị xong. Đây, cho ngươi. Bạch Đình Đình đưa cho Trần Hiên một cái con cặp túi. Mở ra xem, bên trong lít nha lít nhít, hơn ngàn đầu Hồng nhãn thanh trúc xà bạn cùng một chỗ. 1072 đầu. Trong đó 800 đầu là thành niên thể. Trần Hiên vây tay, Sau lưng Vương Phu Quý, đưa lên linh thạch túi. Đây là 2 vạn quả linh thạch. Mời Bạch trại chủ điểm điểm. Không cần. Ta tin được Trần Đạo Hữu. Bạch Đỉnh Đỉnh nhận lấy linh thạch túi, chỉ vào trùng túi hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Trần Hiên có lòng khoe khoang. Cảnh giới đại thành ngự linh ngự trùng thuật. Tại hắn tần niệm chỉ dẫn dưới, cái này ngàn đầu ta hồng nhãn thanh trúc xả, ngoan ngoãn chui vào linh trúc lâm bên trong. Trần Hiên bồi tiếp Bạch Đỉnh Đỉnh tán gẫu một hồi. Một vạn quả linh thạch, giúp ta thu mua một chút bộ khí tán. Linh mễ, yêu thú thịt. Bạch Đỉnh Đỉnh là rất dân, không muốn vào lăng vân thành. Được rồi. Yên tâm, Bạch trại chủ, khẳng định là ưu đãi nhất giá cả. Sau đó đem linh thạch giao cho Vương Phú Quý, tại Tô Chính Thương hộ vệ dưới, hai người về thành mua sắm. Phi Vân Linh bên trên Tô Gia Sơ Trang rất có quy mô. Trần Hiên lưu Bạch Đỉnh Đỉnh ở bên trong nghỉ ngơi. Sau 2 canh giờ, tông môn tuần tra phi thuyền lái tới, phía trên chất đầy Bạch Đỉnh Đỉnh mua sắm linh vật. Có muốn hay không ta đưa đến Bạch gia trại? Không cần. Bạch Đỉnh Đỉnh triệu hồi ra một cái quái thân thể phi thuyền, đem tất cả linh vật tất cả đều nhét đi vào. Sau này còn gặp lại. Tiễn biệt Bạch Đỉnh Đỉnh về sau, Kỳ Trung Bồi dưỡng căn cứ chính thức buồn bán. Trong những ngày kế tiếp, Tô gia tộc nhân thay phiên ca trực, ngày đêm canh giữ ở Linh trúc lâm bên ngoài. Thời gian dần dần đi qua. 2 tháng sau, Linh trúc lâm bên trong Hồng nhãn thanh trúc xà thích trứng mới lãnh địa, thỉnh thoảng lại chạy tới trong đầm lầy săn thức ăn. Trong đó đầm lầy đỏ qua trở thành bọn chúng chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Toàn bộ phi vân linh kỳ trùng đổi dưỡng tăng cứ, rốt cục đi đến Quý đạo Đông đi suôn tới, mắt đỏ trúc diệp thanh tiến vào bận rộn sinh sôi mùa vụ. Cùng phổ thông trúc diệp thanh rắn bất động, loại này yêu trùng sinh sản là noãn sinh, chính là trực tiếp sinh ra một số gián trứng, hấp trứng ra tiểu xà. Nói như vậy, một cái giống cái Hồng nhãn thanh trúc xà Một lần bình quân sinh ra hơn 10 con rắn trứng. Tại không có thiên địch tình huống dưới, Linh trúc lâm cùng Đầm Lầy đem bị Hồng nhãn thanh trúc xạ trà lan. Trần Hiên đem thiết bối đường lang, trọng giáp dế mèn, độc diễm kim tằm, thiên mục ngô công bỏ vào Linh trúc lâm bên trong. Cái này bốn cái kỳ trùng, tại Trần Hiên cho phép dưới, có thể thích hợp đi săn một chút Hồng nhãn thanh trúc xạ, đến cân bằng phi vân linh sinh thái hoàn cảnh. Ngẫu nhiên, Trần Hiên cũng sẽ mang Giang ánh tuyết cùng Tô Nghiên Bình hai vị nương tử đến Phi Vân Linh, thuận tiện nhường hai cái kim trảo thần đưng tại Đầm Lầy bên trong bắt đầm lầy đỏ qua cùng cá ngư, đánh bữa ăn ngon. Một ngày này, Trần Hiên tại Tô Chính quần cùng đi. Vậy quanh Linh trúc lâm đi vòng một vòng, khởi động ngự linh ngữ trùng tuận, cầm trong tay địa lý ngọc gián, đem bên trong tổ rắn đều tiêu ký ra tới. Ước chừng 4000 quả rắn trứng, sau mười mấy ngày liền sẽ đều ấp trứng ra tới. Cái này vẻn vẹn năm thứ nhất, lưu lại 1500 quả rắn trứng là đủ, còn lại có thể trước bán rồi. Tô Chính Quân không nhịn được kích động mà hỏi, cái thứ không phải có thể bán đi 2500 đầu tiểu xà. Không sai biệt lắm. Hiện đa nhi dự định bán giá cả bao nhiêu? Chúng ta chịu trách nhiệm bồi dưỡng đến nhất giai châu phẩm, đối ngoại 120 quả linh thạch, đối nội 80 quả linh thạch. Giá tiên này, muốn so ngũ độc tông tiện nghi không biết chủ yếu là chi phí tiện nghi rất nhiều. Vì Vân Linh bên trong, từ linh quả linh thực, các loại yêu trùng, đầm lầy đò qua, mắt đỏ thanh trúc xạ, tạo thành một cái rõ ràng chuỗi sinh vật. Vì khôn sống ngốn chết, Trần Hiên thậm chí đem bốn cái kỳ trùng để vào linh trúc lâm bên trong. Thuận tiện giải quyết cái này, bốn cái kỳ trùng khẩu phần lương thực vấn đề. Trần Hiên có lòng tin, hắn cho tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Hồng Nhãn Thanh Trúc Xạ, cùng giai tình huống dưới, có thể đem Ngũ Độc Tông đánh cho răng rơi đầy đất. Dù sao, hắn nhưng là hoàn toàn dã ngoại nuôi thả, còn có bốn cái kỳ trùng làm thiên địch không ngừng áp bức. Mà Ngũ Độc Tông, tất cả đều là nuôi nhốt. Mất đi Trần Hiên sinh trùng linh hoàn về sau, càng là thực lực giảm lớn. Chương 180, yêu xả hung mãnh. Chương 180, yêu xả hung mãnh, vạn đội cầu đặt mua. Bồi dưỡng hơn ngàn đầu hồng nhãn thanh trúc xả, thuận lợi trưởng thành, cấp tốc đại lượng đẻ trứng, đây chính là ngự trùng sư bản lĩnh sao? Tô Chính Quân nhìn trước mắt Trần Hiên, trong lòng kích động không thôi. Tô gia phục hưng, đang ở trước mắt. 2500 đầu tiểu xả, coi như toàn bộ nội bộ giá cả, cũng có thể thu hoạch được 20 vạn quả linh thạch. Sơ kỳ đầu nhập, một lần thu hồi. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn năm thứ nhất, thu hồi tài chính về sau, Còn có thể đem đầm lại cùng Linh trúc Lâm lại khuyết chương lớn hơn một chút đáng tiếc, linh mạch linh khí hữu hạn, chỉ có thể lại khuyết chương chừng gấp đôi đằng sau chạy tới Tô Chính Minh cùng Tô Chính Sương, cũng là một mặt vui mừng, đối Trần Hiên cuối cùng một ít lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất. Hiên Ca Nhi, hiện nay liền bán. Tô Chính Sương trong lòng giống như mèo cáo giống như. Đương nhiên, Trần Hiên cười một tiếng, Tô gia tổng nhân, sợ nghèo. Có thể lý giải, Tô gia muốn phục hưng, nhất định phải tăng lớn đối tuổi trẻ tộc nhân bồi dưỡng cường độ, mà hết thảy này đều cần linh thạch đến trợ chống, không có tiền nửa bước khó đi. Cái này Phi Vân Linh, trên danh nghĩa là Tô Nghiên mình. Cuối cùng còn không phải bọn hắn toa ra. Đến mức Trần Hiên, bọn hắn đã sớm nhìn ra, một đời thiên kiêu, chắc chắn chúc cơ, tuyệt sẽ không câu nệ tại cái này nhỏ bé phi vân linh bên trong. Muốn đến nơi này, Tô Chính cùng cùng Tô Chính Sương đều nhìn về phía Tô Chính Minh. Không thể không nói, lão cựu sinh nữ nhi tốt ánh mắt cũng tốt, quả thực là tiềm tới Trần Hiên loại này kỳ tài ngút trời. Hiên Ca Nhi, cái này tiểu xả, làm sao bán ra? Việc nhỏ, Đêu Vương Phú Quý cùng Phạm Tu học qua đây. Rất nhanh, Vương Phú Quý cùng Phạm Tu học cùng nhau mà tới. Các ngươi trở về, phân biệt tại Phạm gia cùng chấp pháp đường dán ra báo cáo. Phạm gia tu sĩ cùng đội chấp pháp nhân viên, mỗi người có thể nội bộ giá ưu đãi mua sắm một cái hồng nhãn thanh chúc xá. Đối ngoại 120 khỏa linh thạch, nội bộ giá ưu đãi 80 khỏa linh thạch, danh mạch có thể chuyển nhượng, nhưng nhất định phải song phương tại chỗ ký kết chuyển nhượng linh khế. "Đúng, đại nhân." Hai người trong miệng một lời đáp ứng. Các loại hai người thân ảnh biến mất, Trần Hiên hỏi, "Cái kia mấy tên gia tộc tử đệ, ngữ chủng tuật học được như thế nào?" Trần Hiên không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, bởi vậy, tại Bạch đỉnh đỉnh đưa tới hồng nhãn thanh chúc xá về sau, hắn liền bắt đầu đem ngữ chủng tuật truyền thụ cho chọn lựa gia tộc con cháu. "Không sai, rất dụng tâm." hiện tại cũng nhập môn. Vậy là tốt rồi. Têu bọn họ chạy tới. Sau đó, năm nam một nữ, sáu tên Tô gia tuổi trẻ tộc nhân đứng ở Trần Hiên trước mắt. Ngay trước ba vị Tô gia trưởng lão trước mặt, cái này sáu tên Tô gia con cháu thi triển ngự trùng thuật, đối Hồng Nhãn Thanh chúc xạ tiến hành câu thông khu xử. Trần Hiên tại chỗ chỉ điểm, hướng dẫn mọi người sai lầm chỗ, tỏ rõ ngự trùng thuật thi triển lục tinh địa vị. Trí. Sau hai canh giờ, cái này sáu tên Tô gia tộc nhân mang ơn rời khỏi. Tây thành chấp pháp đường, một trương bố cáo bên cạnh, trung quanh đứng đầy đội chấp pháp nhân viên. Đối ngoại 120 quẻ linh thạch Đội chấp pháp nhân viên chỉ cần 80 khóa linh thạch, mỗi người hạn ngạch một cái, có thể ký kết linh khế chuyển nhượng danh ngạch. Đây không phải là xoay tay một cái liền có thể kiếm 40 khóa linh thạch. Còn có chuyện tốt như vậy, Đồng Nốc muốn bán được ra mười tốt, ai biết có thể hay không đập trong tay. Các ngươi biết cái gì? Đây chính là Trần Hiên đại nhân tự thân bắt hạ ngục. Các ngươi không muốn, 10 khóa linh thạch chuyển cho ta. Nguy hay lắm, luôn nghĩ bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Nếu như là người khác, sẽ còn do dự dưới. Trần Hiên đại nhân nha, ta vẫn còn tin được. Hắn tuyệt sẽ không hại chúng ta. Cái này đội chấp pháp nhân viên thần thần bí bí, đảo mắt nhìn chúng quanh một lần, tất cả đều là chấp pháp đường nội bộ nhân viên. Cái này nhẹ giọng nói, Trần Hiên đại nhân ngữ trùng thuần, thần hồn kỳ kĩ. Lần trước ta đi theo đạo đội trưởng đi hấp phong trại, các ngươi đoán làm gì? Căn bản liền không có để cho chúng ta động thủ, là để cho chúng ta đi truyền thu được phẩm. Bên cạnh đội chấp pháp nhân viên hứng thú, khích lệ nói, nói chi tiết một chút. Bên ngoài truyền Trần đại nhân lấy một đích trăm, một kiếm trạng trúc cơ, có phải thật vậy hay không? Một kiếm trạng trúc cơ, đó còn cần phải nói. Bất quá, lấy một đích trăm, có chút khoa trương. T. Thật một kiếm trạng trúc cơ. Trần đại nhân, thật là uy phong. Nghe nói, chỉ có Trần đại nhân một người đập thủ, sao không phải lấy một được trăm? Người ngốc à? Trần đại nhân trên tay nhiều như vậy ký trùng, dưỡng trùng cả ngày, dù trong chốc lát. Quả là thế. Chấp pháp các nhân viên sùng bái sùng bái, hâm mộ hâm mộ, nghị luận nghị luận, toàn bộ Tây Thành chấp pháp đường đều bị một cô không hiểu phấn khởi chố quân quân. Tình huống giống nhau, tại Phàm gia cũng đang phát sinh. Phi vân linh trong vùng đầm lầy. Trong bóng đêm, trung hoàng thần mục đỉnh tản ra yếu ớt dị hương. Các loại tiểu yêu trùng tranh nhau chen lấn bị hấp dẫn qua đây đầm lầy đậu qua càng là vừa ăn vừa nhảy lấy nhảy qua đến. Trần Hiên tu hơn ngàn chỉ hình thể khá lớn yêu trùng, đem còn lại tiểu yêu trùng xô tan. Những ngày này, bởi vì được trời ưu ái đầm đầy hoàn cảnh, các loại yêu trùng sinh sôi đứng lên rất nhanh. Trần Hiên thỉnh thoảng dùng trùng hoàng thân mục đỉnh thu đi một chút hình thể khá lớn yêu trùng, ngưng luyện trùng linh tinh hoa, tiếp theo gia công thành sinh trùng linh hoàn. Cái này sinh trùng linh hoàn, đối không có sử dụng tới trùng linh tinh hoa yêu trùng có hiệu quả đặc biệt là ố niên kỳ yêu trùng, không chỉ có thể gia tốc thân thể của bọn chúng phát dục tốc độ, còn có thể rèn luyện yêu thân thể, tăng cường yêu lực, tiếp theo cường hóa yêu trùng năng lực chiến đấu. Hưng đông lúc, Trần Hiên đi vào linh trúc lâm bên ngoài bản điểm. Mắt đỏ thanh chúc xả trước bán được thế nào?" Một cái chịu trách nhiệm đăng ký Tô gia tộc nhân đứng dậy cung kính trả lời nói ra, "Chân đại nhân, mỗi ngày có thể trước bán ra 10 mấy đầu." "Vẫn là thiếu đi." Theo tốc độ như vậy, hơn 2000 đầu mắt đỏ thanh chúc xả, 3 tháng đều bán không hết. Nếu như không nghĩ biện pháp, càng đi về phía sau, trước bán càng khó. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Chân Hiên một chút suy nghĩ, trong lòng có chú ý, ngân câu sầm bạc. Một loại hoàn toàn mới đổ đấu phương thức, làm yên màn lên. Cái kia chính là đấu thú. Chủ nhân không tham dự, chỉ huy cùng giai linh thú, tranh đấu lẫn nhau. Cái này nhưng so sánh đánh cược cẩu trợ gà thú vị hơn nhiều. Làm sáng tạo cái mới đồ đấu phương thức lôi phi dương, nhìn xem bên ngoài sân cảm xúc tích cực đám con bạn, cười đến miệng đều không khép lại được đây chính là linh thạch. Tất cả đều là hắn lôi phi dương linh thạch. Hiên Ca Nhi, vẫn là đầu góc ngươi linh, tùy tiện một cái biện pháp, liền có thể kiếm tiền. Trần Hiên nhàn nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ đấu thú trường. Một đầu nhất giai thượng phẩm 3 đầu ngân lang, đang đem một cái nhất giai thượng phẩm linh bảo đánh cho răng rơi đầy đất. La vạn thú linh hứa ra 3 đầu ngân lang. Đánh cược đầu này 3 đầu ngân lang, cái đầu trứng 2m, ở giữa một cái đầu to Hai bên mỗi người có hai cái đầu nhỏ, sáu con mắt sắc bén như dao, khí thế hung ác lộ ra ngoài, hành động như gió, tấn hiệp không gì sánh được. Hơn nữa, mỗi cái đầu sói đều có thể phun ra sắc bén phong nhận. Cái kia thượng phẩm linh báo, mặc dù thân hình cũng nhanh nhẹn, có thể tiếp rằng 3 đầu ngân lang phong nhận một cái tiếp một cái, căn bản là tránh không hết. Không bao lâu, liền bị đánh ngã trên mặt đất, hung hăng kêu rên. Trần Hiên vẫy tay, bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi đi lên phía trước. "Như thế nào, Tô Chí Bình, đây chính là nhất giai thượng phẩm 3 đầu ngân lang, có lòng tiền sao?" Hồi Trần đại nhân, có Hiện tại tu ra giáo phụ ngự trung tuẩn, Tô Chí Bình là trong đó tu luyện được tốt nhất, trước đây không lâu khế ước một cái chúng phẩm hồng nhãn thanh trúc xà. Lôi Lão Bản, đi mở nhấp cục, thượng phẩm ba đầu ngân lang đối chúng phẩm hồng nhãn thanh trúc xà. Lôi Phi Dương đã sớm chuẩn bị, cười ha ha. Hắn đối ngoại vẫy tay, tiến vào đến một cái thủ hạ, rỉ thai vài tiếng. Rất nhanh, đấu thú trường bên ngoài, tiếng ồ nào lên. Sắp xếp xong xuôi, sau nửa canh giờ ra sân. Lôi Phi Dương nhiều hứng thú nhìn qua Trần Hiên bên cạnh Tô Chí Bình, lắc đầu. Hắn mới luyện khí 5 tầng, ba đầu ngân lang chủ nhân, thế nhưng là luyện khí 8 tầng. Trên lệch quá lớn. Thành thật mà nói, hắn cũng không coi trọng Trần Hiên an bài đánh cược. Bản cẩu bao nhiêu? Ba đầu ngân lang năm bội thường một, Hồng Nhãn Thanh trúc xả một bội thường bốn. Hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng Hồng Nhãn Thanh trúc xả. Nói như vậy, cùng giai linh thú muốn so cùng giai yêu trùng mạnh lên mấy bậc. Yêu trùng thân thể cường độ, cái đầu, tôi dò, Thiên Phú thần thông, chờ một chút, trừ một chút đặc biệt lợi hại, rất ít có thể chống đỡ cùng giai linh thú. Cái này tỉ lệ là cược, thực ra đã tại khuynh hướng Hồng Nhãn Thanh trúc xả đây là xem ở Trần Hiên trên mặt. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Mặc dù nghi hoặc, nhưng lối Trần Hiên ngự trung thuật, Lôi Phi Dương vẫn lạ rất phục hí. Ta có thể tập trung sao? Không được. Lôi Phi Dương quả quyết cự tuyệt đấu thú trưởng bên trên, Tô Chí Bình mặt không thay đổi đi đến đài đối diện với của hắn, Vạn thú linh có thể an thần ngay tại trấn án hắn ba đầu ngân lang. Thấy Tô Chí Bình đi lên, có thể an thần nói ra, ngươi là Phi Vân linh Tô gia a xem ở Trần Hiên đại nhân trên mặt, sớm một chút nhà vua, ta nhường bá vương tha cho ngươi tiểu xả một mạng. Bá vương là hắn ba đầu ngân lang danh tự. Cảm ơn. Tô Chí Bình cũng không có tranh luận, hết thảy dùng thành tích đến nói chuyện. Hắn hít sâu một hơi, Đem khế ước không lâu Hồng Nhãn Thanh trúc xà triệu hoán đi ra. Khế ước lúc, đầu này Hồng Nhãn Thanh trúc xà vẫn chỉ là nhất giai hạ phẩm. Trấn đại nhân làm bí thuật, để nó tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, tấn thăng đến nhất giai trung phẩm đây cũng là hắn lần thứ nhất chỉ uy Hồng Nhãn Thanh trúc xà đột phá. Bên ngoài sân, đông đảo dân cờ bạc cầm lấy phiếu đánh bạc, lớn tiếng gọi. Phần lớn là mua ba đầu ngân lang thắng, chỉ có chút ít mấy người mua là Hồng Nhãn Thanh trúc xà. Khoảng cách rất rõ ràng, còn bước một cái tiểu cái giới. Cho dù là Tô Chí Bình, trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Vô luận như thế nào, ván này nhất định phải thắng. Tiểu Hồng, ngươi có thể làm được. Tô Chí Bình cổ vũ hắn Hồng Nhãn Thanh trúc xà. Hồng Nhãn Thanh trúc xà phun ra lời giận, tựa hồ tại trả lời hắn thần niệm câu thông đấu thú trường bên trên chung lục lạc tiếng vang. Ba đầu ngân lang một cái bước xa lên đến giữa sân ở giữa, chiếm cứ có lợi địa hình. Hồng Nhãn Thanh trúc xà chậm một bước, chờ nó sát mặt đất bơi tới thời điểm, ba đầu ngân lang không khách khí chút nào đối nó bắn ra phong nhận. Hồng Nhãn Thanh trúc xà thân thể tật tốc và mẹo, thế mà tránh thoát đại đa số tốc độ cực nhanh phong nhận. Nhưng mà, vẫn là có một đạo phong nhận đánh vào trên người nó, đưa nó đánh cho lộn mèo. Cái này Hồng Nhãn Thanh trúc xà, được hay không a? Đoán chừng không được, kém một cái tiểu cảnh giới đâu. Ba đầu ngân lang, đây chính là vạn thú linh hứa ra chủ yếu sản phẩm. Ồ, các ngươi nhìn, đầu kia yêu xà tựa hồ phát uy. Bị phong nhận đánh trúng hồng nhãn thanh trúc xà, chẳng những không có lui lại, ngược lại khơi dậy hùng tính, nên đón từng đạo phong nhận, hóa thành nhất đạo thánh ảnh, sống tới. Ba đầu ngân lang sắc bén vướt sói cao cao giọ xé lên, một liền đem hồng nhãn thanh trúc xà đập trong lòng đất bên trên. Hồng nhãn thanh trúc xà quần thành một đoạn, bị vướt sói gắt gao đẩy lại, một cái khác vướt sói lại vồ tới, đem thân rắn cầm ra nhất đạo thật dài vết thương, máu me đầm địa. Kết thúc. Cái này cũng quá đơn giản a. "Ai, không biết ngân câu sòng bạc, mở cái này đánh cược, có ý gì?" Mấy tên quan sát dân cờ bạc nghị luận. Lúc này, Hồng Nhãn Thanh chúc xạ lộ ra lão nha, nhanh như thiểm điện, ngang nhiên dựng thẳng lên, đối ba đầu ngân lang chân chính là một cái. Ba đầu ngân lang bị đau, bung ra Hồng Nhãn Thanh chúc xạ, lui về phía sau mấy bước. Từng đạo phong nhận, đánh cho Hồng Nhãn Thanh chúc xạ đầy đất cuộn, phẫn nộ ba đầu ngân lang nổi điện tựa như ba cái đầu không ngừng mà phun ra phong nhận. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy hơi, nó liền không còn phun phong nhận, mà là đứng cũng không vững, thỉnh phẩm quy xuống. Ba đầu ngân lang nổ ra. Như thế to con, vẹn vẹn một điểm độc rắn sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi biết cái gì? Cái này Hồng Nhãn Thanh trúc xạ độc tính, tại Vạn Độc Sơn mạch đều là đỉnh tiêm. Đừng nói cái này Ba Đầu Ngân Lang, chính là một đầu yêu tượng, cũng đỡ không nổi. Thế này thì quá mức rồi. Nhưng mà, sự thật thắng hung biện. Cái kia Ba Đầu Ngân Lang rất nhanh ngã gục liền, suy yếu được liền âm thanh đều không phát ra được. Có thể an thần sắc mặt đại biến, trực tiếp nhặt vừa, không ngừng mà lấy ra các loại tích độc hoàn, thuốc giải độc, hung hăng hướng Ba Đầu Ngân trong miệng sói bỏ vào đây chính là nhất giai thượng phẩm Ba Đầu Ngân Lang, hắn bản mệnh linh thú. Vây xem đám côn bạc tất cả đều sợ ngây người. Ba Đầu Ngân Lang Vô luận có thể hay không cứu sống, đều không cải biến được bị thua kết cục. Giải dược, có thể an thần mặt đều xanh, đối Tô Chí Bình têu to. Tô Chí Bình lắc đầu, không có giải dược. Ngươi, có thể an thần phun ra một ngụm máu tươi, lại đảo mắt nhìn lại, hắn thượng phẩm ba đầu ngân lang, đã không có rồi hô hấp. Từ đó động, đến tử vong, vẹn vẹn mấy hơi ở giữa. Lại nhiều tích độc hoàn, thuốc giải độc, đều không có cách nào làm dịu Hồng Nhãn Thanh trúc xà độc tính đám con bạc đầu tiên là một manh trờm mặc, tiếp theo là một trận ồn ào áp Hồng Nhãn Thanh trúc xà, vui vẻ ra mặt, đây chính là một buổi thưởng 4A. Đầu óc linh hoạt, rất nhanh liền nhớ tới Cái này Hồng Nhan Thanh Chúc Xà, không phải là Phi Vân Linh Tô ra tại bán yêu trùng sao? Nhất giai trung phẩm, liền có thể khiêu chiến vượt cấp đây là chính diện đấu pháp. Phải biết, Hồng Nhan Thanh Chúc Xà loại này yêu trùng, đương nhiên là dùng để đánh lén, ai sẽ cầm một cái yêu xà đi đối kháng chính diện linh thú? 120 khỏa linh thạch, mua được như vậy một cái tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ thực lực yêu trùng, có thể trên diện rộng tăng cường đấu pháp thực lực. Nghe nói, chấp pháp đường cùng mây trắng phẩm ra, còn có nội bộ chỉ tiêu, vẹn vẹn muốn 80 khỏa linh thạch một cái. Tại đại đa số dân cờ bạc còn đang nghị luận khó số lúc, một chút khôn khéo dân cờ bạc đã vụng trộm chạy ra ngoài. Được nên chạy, phân biệt chạy về phía Tây Thành Chấp Pháp Đường, Phi Vân Linh, Bạch Vân Sơn. Tây Thành Chấp Pháp Đường làm việc phòng ca trực Giảm Ất, mới vừa thay xong quần áo, chuẩn bị trở về nhà, liền bị một cái quen biết tán tu giữ chặn. Giảm Ất, các ngươi Tây Thành Chấp Pháp Đường, có phải hay không có mua sắm Phi Vân Linh Hồng Nhãn Thanh Trúc xả nội bộ chỉ tiêu? Giảm Ất dần mình, hắn nhớ kỹ, là có như thế một chuyện. Bất quá, không có nhắc lên bao lớn một nước. Nghe nói, Phi Vân Linh Hồng Nhãn Thanh Trúc xả bán được cũng không tốt. Trước đó vài ngày, từ đối với Trần Đại Nhân tín nhiệm, hắn đến Phi Vân Linh, đặc biệt tuyển một cái bề ngoài rất tốt Hồng Nhãn Thanh Trúc xả tuổi nhỏ rắn đăng ký trong danh sách. Lúc đó, hắn cũng không có tại tuổi nhỏ rắn bên trên xoa thượng thần hồn là gấn, còn không có cân nhắc tốt, Hồng Nhãn Thanh trúc xả là dù riêng, vẫn là chuyển tay kiếm linh thạch. Là có như thế một chuyện, thế nào? Gia thu mua, mỗi cái nội bộ chỉ tiêu, chan giá cả 20 khỏa linh thạch. Gia mất trong lòng hơi động. Chuyển tay, liên kiếm lợi 20 khỏa linh thạch. Đừng nghe hắn. Một ngón tay đánh dấu, ta gia 25 khỏa linh thạch. Một cái khác tán tu thở hồng hộc chạy tới kêu lên. Chương 181. Tranh đoạt danh nghịch. Chương 181. Tranh đoạt danh nghịch, vạn đổi cầu lần mua. Quan Tiểu Ứt đang còn muốn hỏi tu sĩ kia tình huống cụ thể, lại có tiếng thanh âm truyền tới. 30 khỏa linh thạch, ta ra 30 khỏa linh thạch. Nơi xa, có tán tu kêu lên. 35 khỏa linh thạch, 40 khỏa linh thạch. Quan Tiểu Ứt trợn mắt mở bức. 40 khỏa linh thạch, san bằng tràn giá cả, không sẽ trực tiếp đi phi vân linh mua sầm à, hà cớ phí nải tay chân. Cái kia hô lên 40 khỏa linh thạch tán tu gặp hắn không tin, giải thích nói ra, đại nhân có chỗ không biết, phi vân linh gia chính sẽ mới, trong vòng 10 ngày trước do nội bộ chỉ tiêu nhân viên cho mua, sau 10 ngày lại đối ngoại công khai bán ra. Quan Tiểu Ứt bừng tỉnh đại ngộ, trước cho mua, liền có thể ưu tiên chọn được phẩm chất tốt hồng nhãn thanh trúc xà. Muốn đến nơi này, Quan Tiểu Ứt lộ ra vẻ kích động, sau đó mở miệng nói ra, "Chính ra, ta muốn tân việc. Hồng nhãn thanh trúc xà, ta không bán." Tình huống giống nhau, tại rất nhiều tây thành đội chấp pháp viên viên, phạm gia tu sĩ si trên thân xuất hiện. Mua tăng lên không mua ngã, một khi nào đó vật phẩm xuất hiện tăng giá thời điểm, nguyên chủ thường thường đổi không nỡ lòng bỏ bán. Rất nhanh, ngân câu sòng bạc đấu thú trưởng bên trên phát sinh sự tình, truyền ra. Nhất giai thượng phẩm ba đầu ngân lang, đều ngăn cản không nổi nhất giai chúng phẩm hồng nhãn thanh trúc xà đột dẫn. Chỉ cần một ngụm nhỏ Mấy mấy tức sau liền không một tiếng động. Hơn nữa, Hồng Nhãn Thanh trúc xả độc rắn, tạm thời không có giải dược. Phổ thông tịch độc hoàn, giải độc hoàn đối nó giống như không dụng. Cái này khiến Hồng Nhãn Thanh trúc xả giá thị trường càng thêm hướng tốt, không có giải dược, không có giải dược càng tốt hơn. Tu sĩ đấu pháp, công kích càng hiệu quả càng tốt. Tây thành đội chấp pháp cùng mây trắng phạm gia càng là cảm xúc tăng gọn. Một số nhỏ sớm bán đi nội bộ chỉ tiêu tu sĩ, hối hận không thôi, có thậm chí vội vàng tìm tới giao dịch đối thủ, xin giá cao chủ về. Những cái kia tràn giá cả mua được tu sĩ đâu chịu buông tay. Vì thế, còn đã dẫn phát một loạt giao dịch tranh chấp. Vị và Linh, Linh chúc Lâm phía ngoài tiêu thụ điểm, chịu trách nhiệm tiêu thụ cùng đăng ký Tô gia tập nhân, vận tối mày tối mặt. Dĩ vãng, một ngày mới trước bán ra mười mấy đầu, hiện nay, tối thiểu tăng gấp 10 lần. Mới vừa thanh toán linh thạch chọn lựa đến tiểu xả tu sĩ hỏi, các ngươi Phi Vân Linh Tô gia, xác định có thể giúp ta bồi dưỡng đến nhất giai trung phẩm. Linh khế bên trên viết rõ ràng, thu linh thạch, chúng ta Phi Vân Linh Tô gia chịu trách nhiệm bồi dưỡng, thẳng đến nhất giai trung phẩm sau lại giao cho các ngươi. Một tên đăng ký Tô gia tộc nhân giải thích nói ra, nếu như chết đây, có thể lại tuyển một cái. Người này Tô gia tộc nhân vừa cười vừa nói, "Yên tâm, chúng ta có chuyên môn ngữ trùng sư chăm sóc." Bọn hắn thế nhưng là Trần Hiên đại nhân tự thân chỉ điểm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tu sĩ kia yên lòng. "3 năm sau lại nhận lấy, có chút chậm, có thể nhanh lên một điểm sao?" Lại có Tu sĩ hỏi. "3 năm chỉ là trễ nhất thời gian. Chúng ta nội bộ đo lường, 1 năm sau liền có thể tiến giai đến nhất giai trung phẩm, có thể lĩnh đi rồi." Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. "1 năm liền có thể trưởng thành đến nhất giai trung phẩm? Các ngươi Tô gia, có phải hay không dùng tốc ký thuật?" "Sẽ có hay không có tổn hại hồng nhãn thanh trúc xá phần chất?" Tô gia tộc nhân tranh thủ thời gian giải thích nói ra, "Các vị đạo hữu yên tĩnh, xin nghe ta nói, một năm sau thành thủ là chúng ta nội bộ đoàn trưởng, tạm thời còn không thể bảo đảm. Đến mức phẩm chất, cứ việc yên tâm. Các ngươi cũng không nhìn nhìn, chúng ta hướng dẫn kỹ thuật là ai?" Trần Hiên Đại Nhân nói, "Phỉ Vân Linh xuất phẩm Hồng Nhãn Thanh trúc xà, có thể treo lên đánh ngũ độc tông Hồng Nhãn Thanh trúc xà." "Không tin, đến lúc đó vừa nhìn liền biết." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tại Lăng Vân Thành, chúng ma trận Trần Hiên Đại Dành đã kinh biến đến mức rất có sát thái truyền kỳ. Diễn pháp thi đấu thứ 7, Thiên Tiêu bảng đệ nhất một kiếm chạm trúc cơ, lực kỳ trùng phá hắc phong trại. Nghe nói, cái này Phi Vân Linh là hắn làm vợ tộc đặc biệt chế định sản nghiệp, làm hướng dẫn kỹ thuật, Trần Hiên nếu nói như vậy, đến lúc đó tự nhiên có thể nghiệm chứng. Một chút tu sĩ mơ hồ đoàn đến, Trần Hiên tất nhiên đối với mấy cái này Hồng Nhãn Thanh trúc xà sử dụng một loại bí thuật. Nếu như có thể tiến giai đến nhất giai thượng phẩm, cái kia giống như có thể tại luyện khí giữa kỳ sông pha. Mặc kệ như thế nào, cái này Hồng Nhãn Thanh trúc xà, một năm sau liền có thể giao hàng, còn có vượt cấp đấu pháp sức chiến đấu, chỉ là 120 khóa linh thạch, sát thực có lời. Lăng Vân thành chấp pháp đường hội nghị cấp cao bên trên, Lăng Bảo Thạch đang bị Nam Thành cùng Bắc Thành hai tên chấp pháp đội trưởng quản trách. "Có nói tất cả mọi người là đồng bào huynh đệ, có chuyện tốt bừng này, vậy mà giấu giếm chúng ta, lẽ nào lại như vậy?" Lăng Bảo Thạch a, lần này không phải huynh đệ không giúp ngươi, thật là ngươi làm quá mức rồi. Hiện nay tốt rồi, toàn bộ Lăng Vân thành chấp pháp đường đều biết, các ngươi ở Tây thành đội chấp pháp có hần hỉ phúc lợi, người người có thể giá ưu đãi mua sắm yêu xả. Liên ngươi Lăng Bảo Thạch có năng lực, chúng ta toàn bộ trở thành vật làm nền rồi." Hai người một người tiếp một câu, đem Lăng Bảo Thạch đẩy mặt mũi tràn đầy ấy náy. "Hai vị lão huynh đệ, đừng nói nữa, việc này thật không thể trách ta." Lăng Bảo Thạch một bên nhấc tay ôm quần làm vai chào, một bên giải thích nói, "Cái này tất cả đều là cái kia Trần Hiên chấp sự mua bán. Hắn nhưng là tông môn tiên kiêu, ta nào dám nhiều chuyện của hắn. Đảm nhiệm hai vị này, Đồng Liêu nói đến tiên hoa luận truy, Lăng Bảo Thạch cũng sẽ không nhả ra. Vốn chính là đối thủ cạnh tranh, còn đem chỗ tốt hai tay dâng tặng, thật coi hắn là ngốc gà lúc này." Lăng Vân Thành chấp pháp đường kim trưởng lão tiến đến. Từ trong thành đội chấp pháp bắt đầu, nam tiên đội trưởng bẩm báo mỗi người chia thành tình huống công tác về sau, kim trưởng lão bắt đầu phát biểu. "Một năm mới bắt đầu, mọi người tốt tốt làm việc, ngàn vạn không thể phất lờ." Theo tông môn truyền đến tin tức, Ma tông dục dịch đang tại gia tăng đối với chúng ta Tống Quốc gần nút thầm đấu. Ngoại trừ duy trì an ninh trật tự, theo lẽ công bằng chấp pháp bên ngoài, các ngươi muốn đối toàn bộ tiên thành tiến hành một lần kéo lưới thức loại bỏ, đem ẩn nút thầm thấu Ma tu cùng gián điệp, một mẹ hốt gọn. Hội nghị sau khi kết thúc, Kim trưởng lão đơn độc lưu lại Lăng Báo Thạch. "Báo Thạch, chuyện của ngươi, phía trên đã có mặt mũi." Đa tạ Kim trưởng lão dịu dắt. Như có sai khiến, Lăng Ngô đáng chết không chối từ. "Mọi người phần loại đồng tông, không cần khách khí. Ngươi tại Lăng Vân thành cố gắng nhiều năm, phía trên là biết đến." Việc tốt bạch là làm ra chút thành tích, người ta mới tốt làm người nói chuyện đi. Liền như lần trước hát phong trại, liền làm được rất không tệ nha. Lăng Mộ Minh Bạch. Minh Bạch liền tốt. Đúng, cái kia hồng nhãn thanh chúc xả là các ngươi Tây Thành đội chấp pháp mới phối chế yêu xả. Đó cũng không phải. Lăng Báo Thạch đem Trần Hiên chế tạo kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ sự tình đơn giản tự nói một lần. Nguyên lai là cái kia Trần Hiên làm ra sự tình a. Thông môn tổng đường Chu trưởng lão đối với hắn rất là coi trọng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Kim trưởng lão đột nhiên dùng sức gõ đánh một cái Lăng Báo Thạch đầu. Cái này nội bộ giá ưu đãi doanh nghịch, mặc khắc thành khu phân đội không có thì cũng thôi đi, thế mà liền tiên thành chấp pháp đường đều không có một cái nào. Ngươi theo lão phu, như thế nào giúp ngươi nói chuyện? Phải. Là lăng mỗi sơ sót. Yên tâm, nhiều không dám nói, 3500 cái nội bộ chỉ tiêu, vẫn phải có. Còn không mau đi. Lăng báo thạch một mặt cười khổ, vội vàng chạy về Tây thành đội chấp pháp. Trần chấp sự đâu? Bẩm đại nhân, đang bay vân lĩnh. Hồi hắn lời nói chính là Vương Phú Quý. Toàn bộ Tây thành chấp pháp đường, chỉ có hắn biết rồi Trần Hiên hành tung. Gọi hắn qua đây, liền nói ta tìm hắn có việc. Suy nghĩ một chút, Lăng Bảo Thạch lại cải biến chú ý, trở về. Ngươi theo ta cùng đi Phi Vân Linh tìm hắn. Đúng, đại nhân. Phi Vân Linh đỉnh phòng. Tô gia chàng trong viên. Không có. Lăng Bảo Thạch nhìn lên trước mắt Bình Yên uống linh trà Trần Hiên, đột nhiên có chút xem không hiểu hắn. Mặc dù hắn trước kia cũng không có chân chính xem hiểu quá. Không phải nói một mùa sản xuất 4000 mai giáng trứng sao? Làm sao có thể không có? Trần Hiên chậm rãi nói ra, một năm sản xuất 4000 mai giáng trứng, nhưng không phải hết thảy giáng trứng đều có thể ấp trứng ra khỏe mạnh tiểu xạ. 4000 mai giáng trứng, nhiều nhất 3000 đầu tiểu xạ ta kế hoạch trước bán trong đó 2500 đầu, 1000 đầu cho Tây Thành chấp pháp đường, 1000 đầu cho hợp tác Bạch Vân Sơn phẩm gia. Còn lại hơn 500 đối ngoại công khai trước bán. Không thể từ đối ngoại công khai trước bán bên trong rạm bất danh ai sao? Trần Hiên lắc đầu, Lăng Vân Thành 80 vạn tu sĩ, vẹn vẹn đối ngoại trước bán 500 đầu, số lượng rất ít đi. Ít hơn nữa lời nói, bất lợi cho Phi Vân Linh thanh danh. Lăng Báo Thạch hơi sửng sở, rất nhanh liền minh bạch Trần Hiên ý tứ. Tây Thành chấp pháp đường cùng Bạch Vân Sơn phẩm gia chỉ là duy nhất một lần mua bán. Lăng Vân Thành 80 vạn tán tu, mới là Phi Vân Linh kỳ trùng chân chính tiêu thụ thị trường chỉ có nhường Lăng Vân thành tu sĩ chân chính sử dụng hồng nhan thanh chúc xá mới có thể hình thành danh tiếng, vững chắc cái này khổng lộ thị trường. Hiểu thì hiểu, có thể dẫn đầu cấp trên ý đồ, hắn nhất định phải còn triệt. Phạm gia 1000 đầu quá nhiều rồi. Bọn hắn mây trắng nhà Phạm gia, bất quá 2000 tu sĩ, trong đó không ít phụ nữ trẻ em, dựa vào cái gì muốn nhiều như vậy. Trần Hiên không thể làm gì khác hơn nhìn qua Lăng Báo Thạch. Lăng đại nhân, lời này chỉ có thể ngươi nói. Sau đó, Trần Hiên để cho người ta đem Phạm tu học gọi tới. Lăng Báo Thạch sụ mặt đối Phạm tu học nói ra, ngươi trở về chuyển cáo Phạm gia chủ, liền nói ta Lăng Báo Thạch nói Chấp pháp đường muốn trưng dụng phi vân linh hùng nhãn thanh trúc xạ, các ngươi phạm gia nội bộ chỉ tiêu, từ 1000 cái, cắt giảm đến 800 cái. Lăng đại nhân, tuyệt đối không thể. Nghe vậy, Phạm Tu Ho cấp, lập tức kêu lên đây chính là linh thạch. Mỗi cái nội bộ chỉ tiêu, 40 khỏa linh thạch tràn giá cả ôn tỏa vũ tỏa. Lăng Bảo Thạch một câu, liên đoạn phạm gia 8000 khỏa linh thạch. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nguyện ý đáp ứng. Đây không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Chấp pháp đường quyết định, các ngươi Bạch Vân Sơn phạm gia, cũng dám hoài nghi. Lăng Bảo Thạch lạnh lùng nói, các ngươi nếu không còn áo, một mực tới tìm ta. Cùng lắm thì, ta nhường Trần đại nhân đem các ngươi nhập cổ phần linh thạch toàn bộ lui về, lui cỗ, cái kia càng là tuyệt đối không thể. Mắt thấy tình huống một mảnh tốt đẹp, Xích Lợi đang nhìn, lúc này lui cỗ, không phải tá ma giết lửa sao? Phạm tu học đành phải vẻ mặt đau khổ nói ra, "Đúng, Lăng đại nhân, ta sẽ đem quyết định của ngươi chuyển cáo gia chủ." "Lui ra đi." Các loại phạm tu học sau khi đi, Lăng Bảo Thạch đối Trần Hiên nói ra, "Phạm gia gạt ra 200 cái danh nghịch, tán tu nơi đó lại gạt ra 100 cái danh nghịch, ít nhất phải có 300 cái danh nghịch, ta mới có thể tại kim trước mặt trưởng lão giao nộp." Trần Hiên đặt chén trà xuống, "Ta nghe Lăng đại nhân, sự tình giải quyết Lăng Báo Thạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Chân đại nhân, cái kia Hồng Nhãn Thanh Chúc Xà độc dẫn thật không có giải dược. Hắn là trúc cơ đại tu, cho dù chúng rồi Hồng Nhãn Thanh Chúc Xà độc, cũng có thể cách dùng lực bức ra đi. Có thể phổ thông luyện khí tu sĩ, lại khó mà ngăn cản. Vấn đề này, Trần Hiên sớm liền nghĩ đến. Tùy theo Hồng Nhãn Thanh Chúc Xà đại quy mô sử dụng, đặc biệt độc dẫn giải dược chế tạo tất nhiên đưa vào danh sách quan trọng. Hồng Nhãn Thanh Chúc Xà độc dẫn giải dược, hiện nay tạm thời không có. Bất quá nha. Hắn liếc nhìn Lăng Báo Thạch. Chân đại nhân có chuyện nói thẳng. Người ta ở giữa ha cỡ ngở vực vô căn cứ. Chương 182. Độc rắn giải dược. Chương 182. Độc rắn giải dược, vạn đổi cầu đần mua. Trần Hiên cười một tiếng. Tây Thành đội chấp pháp nếu như người người đều phối chế một cái hồng nhãn thanh thuốc xạ, cái kia tất nhiên đề cao mạnh chấp pháp nhân viên sức chiến đấu cùng lực uy hiệp. Trước mắt, trên thị trường thường gặp giải độc hoàn, là giải không được loại rắn này độc. Cái này mang ý nghĩa, nếu có người có thể nghiên cứu ra loại rắn này độc giải dược, tất nhiên tồn tại thị trường khổng lồ nhu cầu. Hắn lợi ích, thậm chí so với toàn bộ phi vân linh sinh chủng căn cứ còn cao hơn. Dù sao, loại rắn này độc giải dược Thời khắc nguy chót, là thật có thể tử mạng. Ngũ độc tông tại đại quy mô tiêu thụ hồng nhãn thanh trúc xà, phi vân linh hồng nhãn thanh trúc xà lượng tiêu thụ cũng sẽ từng năm đề cao. Một khi có giải dược, loại này yêu xà giá trị liền sẽ sườn đổi tiều ngã xuống. Bất quá, ta có biện pháp, nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào hồng nhãn thanh trúc xà giải dược. Trần Hiên không có nói sai, cái này thế giới giải độc hoàn, phần lớn là dùng các loại giải độc linh thực ngưng luyện mà thành. Mà Trần Hiên thì có thể trực tiếp nhằm vào các loại yêu trùng độc tính, nghiên cứu chế tạo đối ứng kháng độc hết thành. Nguyên lý thực ra rất đơn giản, dùng trung hoàng thần mục đỉnh ngưng luyện ra độc rắn tinh hoa, lại trải qua pha loãng giảm độc xử lý về sau, rốt vào có thể chịu độc yếu tố thể nội. Sau đó, dần dần thêm liều lượng cao, đợi loại này yếu tố huyết dịch bên trong sinh ra đầy đủ nồng độ kháng thể về sau, lại đem hắn huyết dịch hút lấy ra đối yếu tố huyết dịch tiến hành lắng động, loại bỏ các loại xử lý về sau, liền có thể đạt được bao hàm đặc dị tính kháng thể huyết thanh, cũng chính là kháng độc rắn huyết thanh. Dùng phương pháp như vậy, tuyệt đại đa số yêu trùng kháng độc huyết thanh, Trần Hiên đều có thể chế tạo ra. Chuyện này là thật. Lăng Báo thạch con mắt dạng rỡ tỏ sáng. Hắn biết rõ, trong này ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán cùng lợi ích. Muốn đầu nhập bao nhiêu tiền, Trần Hiên ngươi nói mấy? Hồng Nhãn Thanh Chúc xà đạo dẫn dại dược nghiên cứu chế tạo thành công, đem tăng lên trên diện rộng Tây Thành đội chấp pháp lực uy hiếp đối đầu đồng dạng nắm giữ Hồng Nhãn Thanh Chúc xà tán tu, có giải dược Tây Thành đội chấp pháp nhân viên, cùng không, có giải dược tán tu, quả thực chính là hàng duy Đạc Kích. Hắn là không hiểu ngự trùng thuật. Có thể Trần Hiên trong mắt hắn, là không thể giới ra ngự trùng thuật thiên tài. Bằng không, thông môn sao lại như thế coi trọng hắn? Không chỉ là tài chính vấn đề. Trần Hiên trầm ngâm nói, ta cần thời gian. Bất luận một loại nào đan dược mới, đều không phải là dễ dàng như vậy, muốn lập đi lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần. Huống chi là Hồng Nhãn Thanh Chúc xà đạo dẫn dại dược. Rất tốt. Trần Hiên, ngươi cứ việc buông tay mà làm. Có khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Đưa đi Lăng Báo Thạch về sau, Trần Hiên như có điều suy nghĩ. Kháng độc rắn huyết thanh chế tác, hắn trong lòng hiểu rõ, không phải rất khó khăn, mà là quá đơn giản. Chính là bởi vì đây, hắn phản mà không thể gióng trống khua chiêng khai triển. Nhất định phải tìm kiếm được một cái ẩn mật chỗ an toàn. Lăng Vân Tiên thành khẳng định không được, Phi Vân Lĩnh cũng không được. Tu sĩ quá nhiều, phương pháp luyện chế rất dễ dàng bị bại lộ ra đi. Hồng Nhãn Thanh thuốc xả tiêu thụ được càng nhiều, độc rắn giải dược liền càng phải nhanh một chút nghiên cứu ra đến. Hiện nay, theo kế hoạch của hắn, tô trí bình các loại sáu tên tô gia ngự chủ sư, đối mỗi đầu khỏe mạnh tân sinh tiểu xà cho ăn sinh trùng linh hoàn. Hắn đoán chừng, chương 1 năm, những này tân sinh tiểu xà liền có thể tiến giai đến nhất giai trung phẩm đến lúc đó, tây thành đội chấp pháp cùng phạm gia tu sĩ, hơn 1000 người đều có hồng nhãn thanh chúc xà. Nếu là không có giải dược, rất dễ dàng nội thương. Hơn nữa, lang vân thành một chút tán tu cũng mua sắm hồng nhãn thanh chúc xà. Có độc dẫn giải dược, mới có thể có hiệu quả giúp thúc những tán tu này. Bằng không, thực lực tăng vọt dưới, rất có thể sẽ có tán tu lợi dụng hồng nhãn thanh chúc xà làm điều phi pháp, gọi ép đe dọa. Xem ra cần phải có lại đi một chuyến Bạch Gia trại rồi." Trần Hiên trong lòng nói nhỏ lấy. Tiếp đó, Trần Hiên hướng Lăng Báo Thạch đầu xin nghỉ 3 tháng. Về đến trong nhà, cáo chi hai vị nô tử, cần ra ngoài một đoạn thời gian. Sau đó, điều khiển xuyên vân toa, Lăng Yên không một tiếng động đi vào Bạch Gia trại. Lần này, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp tìm tới Bạch Đình Đình. "Trần đạo hữu, ngươi muốn tại Bạch Gia trong trại sống nhờ 3 tháng, nghiên cứu chế tạo độc dẫn giải dược." Bạch Đình Đình có chút kinh nghi mà hỏi thăm. "Bạch trại chủ, ngươi cũng biết, ta đang bay vân linh bổ dưỡng rất nhiều ổng nhãn thanh chúc xạ." Nếu như không có tương ứng độc rắn giải dược, tương lai khống chế không nổi, ngược lại bất lợi cho Lăng Vân thành an ninh trật tự quản lý. Đạo lý này rất đơn giản, một điểm liền rõ ràng. Bạch Đình Đình không hiểu chính là tại sao muốn tại Bạch Gia trại nghiên cứu chế tạo. Chân đạo hữu là Kim Dương tông chấp sự, vì sao muốn lựa chọn Bạch Gia trại? Ta tiến nghiệp Bạch trại chủ. Địa phương khác, nhiều người nhiều miệng, chịu không nổi phiền phức, giữ bí mật tính không tốt. Trần Hiên thẳng thắn bẩm báo. Bạch Đình Đình trầm tư một chút. Tốt. Chân đạo hữu để mắt ta Bạch Gia trại, tất nhiên là không có vấn đề. Bất quá, nếu như độc rắn giải dược nghiên cứu chế tạo thành công, Lưu trú cho Bạch gia trại dự bị. Không có vấn đề. Trần Hiên miệng đầy đáp ứng. Bạch Đình Đình đem Trần Hiên sắp xếp tại Bạch gia trại an toàn trong phòng, chỉ có một mình nàng biết được. Tiếp đó, Trần Hiên quá chu tâm vùi đầu vào kháng độc dẫn huyết thanh chế tác bên trong. Thực ra, đối với hắn mà nói, hiểu rõ nguyên lý, chế tác lên cũng không khó. Trước khi tới, hắn liền dùng trùng hoàng thần một đỉnh, nâng luyện hồng nhãn thanh thuốc xả độc dẫn tinh hoa. Hắn nhờ Bạch Đình Đình hỗ trợ, tại Vạn Độc Sơn mạch bên trong bắt được hai thước ngàn dặm truy phong thú. Nhất giai trung phẩm yêu thú, thuộc truyền có một ít thiên mã huyết mạch, tốc chỉnh cực nhanh, có thể ngày đi ngìn dặm. Phổ thông yêu thú Rất khó chống tự hùng nhãn thanh chốc xạ độc dịch. Có thể loại cuộc sống này tại Vạn Độc Sơn mạch yêu thú, thiên sinh độc kháng mạnh, đúng là dùng để nghiên cứu chế tạo độc rắn kháng song tốt nhất vật dẫn. Trần Hiên đem độc rắn tinh hoa trên phạm vi lớn pha loãng, từ nhỏ liều thuốc bắt đầu, rót vào ngàn giặm truy phong thú thể nội. Mới vừa lúc bắt đầu, hai tuất ngàn giặm truy phong thú sức chống cự yếu, mới vừa rót vào liền cấp tốc suy yếu, kém chút bị độc chết. Tại Trần Hiên tỉ mỉ nuôi nấng dưới, qua vài ngày mới chậm rãi khôi phục. Sau đó, Trần Hiên lại rót vào pha loãng sâu độc rắn tinh hoa. Như thế lập đi lập lại. Càng đi về phía sau, liều thuốc càng lớn, nồng độ càng sâu. Suốt hai tháng sau, cái này hai thứ ngàn dặm truy phong thú đối độc dẫn ngăn cản lực rõ rệt tăng lên. Sau đó, Trần Hiên bắt đầu rút ra cái này hai thứ ngàn dặm truy phong thú huyết dịch, tiến hành một loạt xử lý. Không đọng kết, loại bỏ, lắng động các loại, cuối cùng đem kháng thể từ huyết tương lỏng trắng chứng bên trong tách ra, vận dụng pháp lực đối nó tiến hành áp xúc xử lý, chứa vào từng cái bình sứ nhỏ bên trong. Đây chính là hồng nhãn thanh thuốc xả giải dược. Bạch Đinh Đinh nhìn lên trước mắt 10 nhánh bình sứ nhỏ, không thể tin. Nàng tiếp xúc xả dược, đều là cùng loại với thuốc viên mà Trần Hiên cho hắn, thì là một chút dịch thể. Không chỉ có như thế, Trần Hiên còn hiện trường biểu diễn như thế nào sử dụng. Dùng một cái ống kim, hút vào bình sứ dịch thể, tiêm vào tiến vào trên tay tĩnh mạch bên trong. Như vậy đi, bắt một đầu yêu hầu đi thử một chút. Bạch Đình Đình chộp tới một cái yêu hầu, chỉ có một cấp trung phẩm, cột vào trên cây cột. Sau đó, khu sử một cái hổng nhãn thanh trúc xạ, trực tiếp cắn lấy yêu hầu trên chân. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Rất nhanh, yêu hầu liền thần sắc khô tàn, hô hấp khó khăn, mắt thấy muốn độc phát thân vong. Trần Hiên tay mắt lênh lế, đem trong tay kháng độc dẫn huyết thành, rót vào yêu hầu trên tay tĩnh mạch bên trong. Giống như như kỳ tích Cái này yêu hầu vậy mà chậm rãi khôi phục bình thường. Mặc dù nhìn sang vẫn có chút suy yếu, nhưng một cái hồn mệnh, nhưng là bảo vệ. Bạch Đình Đình trong truyền thừa, bản thân liền cùng các loại độc trùng có quan hệ. Thân làm trúc cơ đại tu nàng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế trị liệu độc rắn. Nàng luôn luôn nghĩ, Trần Hiên cùng những luyện đan sư kia một đợt dạng, ngắt lấy các loại trị liệu độc rắn linh thực, vận dụng độc môn phương pháp, đem nó ngưng luyện thành giải độc hoàn. Nhìn xem trên tay bình sứ nhỏ, Bạch Đình Đình không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nửa ngày, nàng mới hỏi, "Trần đạo hữu, nọc rắn này giải dược, là có thể giải hết thể độc rắn?" vẫn là chỉ nhắm vào Hồng Nhãn Thanh trúc xà, chỉ nhắm vào Hồng Nhãn Thanh trúc xà." Trần Hiên trầm ngâm nói, "Bất quá, đại đa số lục trùng đều có thể nghiên cứu ra tính nhắm vào giải dược." Bạch Đinh Đinh gật gật đầu, "Ta muốn cũng là như thế. Ta nơi đó hai thước ngàn rặm truy phong thú, còn xin Bạch trại chủ thích đáng ổn định. Qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ lại đến." Trần Hiên đưa tới một cái linh thạch túi, bên trong là 30 khỏa linh thạch trung phẩm. Bạch Đinh Đinh không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Giờ đi Bạch gia trại về sau, Trần Hiên dáng ngự lấy xuyên vân tòa, tại tầng mây bên trong phi tốc tiến lên đến khuya, Trần Hiên lặng yên không một tiếng động tiến vào Lăng Vân Thành. Về đến trong nhà, xa cách từ lâu tháng tân hôn đêm đó, Trần Hiên lấy một đũa hai, liên tục tác chiến cho đến rạng sáng. Trong lúc nhất thời, kinh ngào hải lãng, kích tình tiểu diễm, trên giấy biết được cuối cùng cảm giác cạn. Sau đó, hai vị nương tử lười biếng vô lực dựa vào Trần Hiên trong ngực, riêng phần mình ôm phần gối của hắn, chìm vào giấc ngủ. Trần Hiên thì nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, cảm khái không hiểu, một đường gian nan vất vả, chỉ là muốn cùng thân nhân thật tốt còn sống. Ba tháng này, hắn quá bận rộn kháng độc huyết thanh chế tác, liền tu hành đều rơi ở phía sau. Tham tiền tâm hồn, liền hắn cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ Trong nhà tích súc không ít, nguyên bản tiểu có hơn 8 vạn quả linh thạch. Tiêu diệt hắc phong trại, thu hoạch 4 vạn quả linh thạch. Lục tục ngoe ngoe đem các loại thu được phẩm bán ra cho Thương Minh, lại thu về hơn 6 vạn quả linh thạch. Cao tới 18 vạn quả linh thạch thân ra. Lôi thuộc tính trúc cơ đan lại quý, cũng hẳn là mua được. Mấy năm gần đây, không cần làm linh thạch lo lắng đến mức phi vân linh. Có thể hay không kiếm lấy linh thạch ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu là vì hắn cung cấp hồn định độc trùng, kéo dài ngưng luyện ra trùng linh tinh hoa đồng thời, còn có thể làm dưới tay yêu trùng tu đi, cung cấp tốt đẹp nơi ở đến nhất giai thượng phẩm về sau. Dưới tay yêu trùng bọn họ, tu hành chủ yếu dựa vào hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng tăng cường bản thân yêu lực. Ngoài ra, chính là cho ăn đại lượng thượng phẩm yêu thú thịt. Chúng linh tinh hoa càng nhiều tại đột phá lúc dùng để phụ trợ. Thông linh thanh xà đã đụng chạm đến cực phẩm biên giới, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ liền có thể đột phá. Tỳ ba độc hạt cùng tiên mục nô công ngộ tính kinh người, Trần Hiên giảng đạo hiệu quả cũng rất rõ ràng, mắt Trần có thể thấy đang nhanh chóng trưởng thành độc diễm kim tầm, ngọc diện phong hậu cũng tại không ngừng trưởng thành. Ngược lại là thiết bối đường lang cùng trọng giáp dưới mền, nhưng hắn có chút lo lắng. Tựa hồ linh trí khá thấp, muốn tiếp tục tấn hàng, càng ngày càng khó. Sắp trời dần sáng, Trần Hiên nhẹ nhàng từ hai vị nương tử cánh tay bên trong chui ra ngoài, thản nhiên đi ra phòng ngủ. Hắn rót chén linh trà, hai lòng ngồi vào trong hậu viện. Tử phong tụ tỏa thích mở rộng dáng người, các loại không biết tên hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, sáng sớm giọt sương ngưng kết tại nhỏ ở bến nụ hoa bên trên, sương sớm bên trong tán nội yếu ớt linh khí mùi thơm ngát. Trần Hiên nhẹ nhàng nhấp một hớp linh trà, có loại hài lòng cảm giác, nếu quả thật có thể như vậy, bình ổn hài hòa qua hết đời này, cũng coi là không phụ thế gian đi một trận đáng tiếc. Đi ngược dòng nước, không tiến đắc lùi. Hắn bây giờ đạt được hết thảy, đều duyên từ vô tự đạo kinh. Nếu là không có vô tự đạo kinh, hắn cùng Thanh Vân Phượng thị khu nhà lều tầng dưới chốt tán tu không có gì khác biệt. Có lẽ, rất sớm, liền thành yêu thú trong bụng đứa ăn. Thiên nhãn thần thông là hắn nắm giữ cái thứ nhất thần thông, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Về sau, có càng nhiều thần thông, chờ lấy hắn đi lĩnh ngộ nắm giữ đó là cái nhìn như có trật tự, thực ra hỗn loạn tu chân thế giới. Nếu không có thực lực, đừng nói người thân, chính là bản thân cũng khó có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Chúc cơ, mau chóng chúc cơ mới là chính đạo. Linh trà uống xong, Trần Hiên rũa lưng một cái, trực tiếp đi vào phòng tu luyện. Chương 183 Luyện khí viên mãn. Chương 183, Luyện khí viên mãn, vạn đổi cầu đật mua. Thời gian 3 năm, vội vàng mà qua. Rốt cục luyện khí viên mãn. Trong phòng tu luyện, Trần Hiên mở hai mắt ra, trong lòng một trận vui sướng. Hô hấp ở giữa, thể nội pháp lực có quy luật rất nhỏ chậm trùng, ngũ tạng lục phủ chất chứa linh khí hình thành xanh ngắt thần độ, sức sống tràn trề, tiếp tục phát ra linh khí, vận chuyển kinh mạch toàn thân. Vùng đan điền lôi đỉnh lam liên, tách ra 36 cánh lá sen, đạo vận lưu chuyển, thỉnh thoảng có màu xanh thảm hổ quang điện tại trong đó lấp lóe, tản mát ra từng kia từng kia lôi đỉnh chi lực, bị đan điền chô dung hợp hấp thu. Trần Hiên thân thể giống như cùng một vùng thế giới nhỏ giống như, không bản mà hợp vũ trụ diễn hóa, pháp lực lưu chuyển, hào quang tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng là đột phá. Từ Hạo Thiên tiểu bí cảnh ra tới, linh khí quán thể về sau, Trần Hiên trực tiếp đột phá đến luyện khí 9 tầng. Lúc này, đạt được viễn cổ đạo tông truyền thừa hắn, linh căn, căn cốt, kinh mạch đều có rõ rệt tăng lên. Nguyên bản, có thượng phẩm tụ linh trận tương trợ, còn có tốc lượng trùng linh tinh hoa phụ trợ, khí kim hắn không ngừng tăng thêm tốc độ tu luyện. Không nghĩ tới, từ luyện khí 9 tầng đến luyện khí viên mãn, hắn vẫn là chọn vẹn dùng thời gian 3 năm. Cho tới hôm nay, mới cuối cùng đột lợi đột phá, một tầng so với một tầng dân an. Trần Hiên cảm khái nghi thẩm. Hắn nhớ kỹ, chính mình trước kia khảo nghiệm qua linh căn, trung phẩm mộc linh căn là tốt nhất, thân hòa độ cũng chỉ có 27. Trước đó vài ngày, hắn tâm huyết dâng trào, lại đi kiểm tra linh căn, mộc linh căn thân hòa độ cao tới 39. Mặc dù còn tại trung phẩm trong phạm vi, nhưng hấp thu linh khí hiệu suất cùng trước kia không thể so sánh nổi. Cái này còn vẹn vẹn linh căn, còn có căn cốt, kinh mạch, nội tính, thân thể cường độ các loại đăng kéo dài trùng linh tinh hoa cùng lôi đình chi lực gột rửa rữa rữa. Hắn lúc này, thần thức, pháp lực, thân thể cường độ các loại đều không kém hơn trúc cơ kỳ tu sĩ. Kế hoạch của hắn là 30 tuổi trúc cơ. Bây giờ mới 26 tuổi, còn có 4 năm, thời gian tới kịp. Cho dù ở Kim Dương tông nội môn, hắn như vậy tốc độ tu luyện cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm kia đến luyện khí viên mãn, tùy thời có thể dùng trùng kích trúc cơ lại đa số tu sĩ, đến loại cảnh giới này, ngược lại bắt đầu cẩn thận. Nha Minh sự tình nhà mình biết, trúc cơ không phải dễ dàng như vậy. Trúc cơ ba cửa ải, lục thân quan, tâm cảnh quan, thần hồn quan. Chỉ cần một quan không phù hợp yêu cầu, liền khó có thể xây thành đạo cơ. Trùng kích chúc cơ, một khi thất bại, nhẹ thì thể xác tinh thần bị hao tổn, nặng thì bỏ mình đạo tiêu tan. Rất nhiều tán tu, đến luyện khí viên mãn, chẳng những không đi cầu mua chúc cơ đan, ngược lại bắt đầu tổn chữ linh mạch, đi tất cả tông môn đấu giá một cái vi hình linh mạch, từ đó khai sáng luyện khí gia tộc, sinh sôi tử tôn hậu duệ. Bọn hắn biết rõ, dù cho mua được chúc cơ đan, thân thể, tâm cảnh, thần hồn đều khó khăn đạt tiêu chuẩn, chúc cơ xác suất thành công rất thấp. Cùng lúc nào đi tranh thủ cái tia xa vời một ít thiên mệnh, không bằng sáng tạo luyện khí gia tộc. Nếu như phát triển được tốt, mấy trăm năm về sau, có lẽ có thể khai ra một cái trúc cơ tu sĩ, làm dạng rễ tổ tông, bảo hộ tộc nhân đối với trúc cơ, Trần Hiên là rất có lòng tin. Hắn sớm liền chuẩn bị song phẩm chất cực cao một thuộc tính trúc cơ đan. Thân thể đi qua lôi đỉnh rèn luyện, dần dần có lôi đỉnh đạo thể hình thức ban đầu. Tâm cảnh càng là từng chiếm được viễn cổ đạo tông tán thành, đạo tâm không thể phá vỡ. Thần hồn càng là hơn xa cùng dai, đã sớm siêu việt trúc cơ tiêu chuẩn. Dù cho hiện nay trúc cơ, Trần Hiên cũng có bảy phần nắm chắc. Bất quá, Trần Hiên là hoàn mỹ chủng nghiệp người. Mục tiêu của hắn là xây thành thượng phẩm đạo cơ đạo cơ phẩm chất. Đối đến tiếp sau tu hành ảnh hưởng sâu xa, chân hiến mục tiêu cuối cùng là trường sinh chứng đạo. Như vậy, tu hành bên trong, bất luận một cái nào sự tình, hắn đều muốn làm đến tốt nhất, mới có thể đi được càng xa. Nương thần nhìn lại, Vô Tự Đạo Kinh bên trên, phong cách cổ xưa chữ vàng bảy biển ra từng đạo nắm giữ kỹ năng thần thông, thiên nhắn kỹ năng đặc tính, khám phá hư ảo, nhìn rõ bản nguyên thanh mộ quận linh công, đại thành, năm 81, 1600, kỹ năng đặc tính, sinh sôi không ngừng ngự linh ngữ trùng thuật, đại thành, 1988, 1600. Thanh linh kiên quyết, đại thành, 1121, 1600, kỹ năng đặc tính, bất khuất thần tiêu lôi pháp, đại thành, 368, 1600, kỹ năng đặc tính, dịch thiên địa quỷ thần mục. Linh hóa thân, đại thành, 121, 1600, kỹ năng đặc tính, thế kiếp mộ thứ lộ thập, tiểu thành, 688800. Tùy theo kỹ năng cảnh giới tăng lên, độ thuần thục tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Ngự linh ngự trùng thuật ngược lại là tiếp cận viên mãn, cái này khiến trong lòng của hắn thăng ra mấy phần hy vọng. Không biết viên mãn sau ngự linh ngự trùng thuật sẽ diễn hóa xuất cái gì thần thông. Bất quá, đại thành giai đoạn này đều bỏ ra 4-5 năm viên mãn giai đoạn, ít nhất phải 10 năm 8 năm, trong thời gian ngắn không cần trông cậy vào. Còn lại kỹ năng tăng lên chậm hơn. Cũng may thần tiêu lôi pháp, thanh linh hóa thân cũng không cần đặc biệt đi sửa đi. Lôi đỉnh lam liên, mục linh hóa thân đều có thể tiếp tục ra tăng độ thuần túy. Một thứ đột tập thì thuần túy là luyện được ít. Chính vào lúc đêm khuya, hai vị nương tử đều chìm vào mộng đẹp. Trần Hiên đi ra phòng tu luyện, đi vào hậu viện. Bóng đêm nặng nề, vạn vật im tiếng, ánh trăng như nước giống như nhẹ nhàng tà tại trong đình viện. Rèn luyện 3 năm, mua sắm một viên lôi thuộc tính chúc cơ đan, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, lại xây thành đạo cơ. Tranh thủ xây thành tựu phẩm đạo cơ, vì tương lai ngưng kết thượng phẩm kim đan đánh xuống cơ sở. Hắn hiện nay không thiếu linh hạt. Phi Vân linh kỳ trùng Bồi Dưỡng căn cứ, đạt được thành công lớn. Tô gia tộc nhân rèn sắt khi còn nóng, lại đem linh trúc lâm cùng đầm lầy khuyết chương gấp đôi, đạt đến phi Vân linh linh mạch tự hạn. Ngoại trừ Hồng Nhãn Thanh trúc xà bên ngoài, còn Bồi Dưỡng lên vạn độc sơn mạnh xếp thứ 13 Hoàng Kim Tiên con đế. Hoàng Kim Tiên con đế thực lực so với Hồng Nhãn Thanh trúc xà phải yếu hơn một chút, nhưng Bồi Dưỡng chu kỳ ngắn, chi phí thấp, đối cấp thấp tu sĩ vẫn rất có lực hấp dẫn. Trước đây không lâu, Lăng Bảo thạch điều nhiệm Đông thành đội chấp pháp. Mượn cơ hội này, Trần Hiên rất sung sướng mà đem Lăng Báo Thạch cùng Bạch Vân Sơn phạm ra đầu tư chi phí đủ số trả lại. Nguyễn Bản mỗi năm liền phân ra 1 vạn 5000 khỏa linh thạch cho bọn hắn, lần này càng là duy nhất một lần nỗ lực 2 vạn khỏa đầu tư ích lợi. Bất quá, tam phương đầu tư hợp tác cũng đến đây chấm dứt, về sau thanh toán xong đối Lăng Báo Thạch cùng phạm ra tới nói, 10 vạn khỏa linh thạch, thời gian 3 năm, thu hoạch 5 vạn khỏa linh thạch tích lợi, tính toán là rất không tệ. Ngoài ra, vô luận là Lăng Bảo Thạch vẫn là phạm ra, đều chiếm được không ít tận hình hồi báo. Tây thành chấp pháp đường giống như người người một cái chúng phẩm hồng nhãn thanh chúc xạ, thực lực tăng nhiều. Đối tán tu lực uy hiếp rõ rệt tăng cường, các hạng công tác thành tích hữu dị, tây thành tỷ lệ phạm tội thẳng tắp náo xuống. Cái này vì hắn đổi đi nơi khác sáng tạo ra tốt đẹp điều kiện. Bạch Vân Sơn phạm gia càng là được kích lợi không nhỏ. Nguyên bản, phạm gia 10 vạn quả linh thạch liền có nước mượn phi vân linh xây dựng, vất trở về không ít. Còn được đến 800 trong đó bộ phận giá ưu đãi chỉ tiêu. Lăng báo thạch không có nói sai, phạm gia căn bản cũng không cần nhiều như vậy nội bộ chỉ tiêu. Chỉ có 300 tên phạm gia tu sĩ trang bị hồng nhãn thanh chúc xạ, còn thừa chỉ tiêu bị giá cao bán ra, hung hăng kiếm lợi một chút. Dù cho đầu tư hợp tác kết thúc, Phạm gia cùng Tô gia duy trì tốt đẹp quan hệ. Phạm gia có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ cam đoan Phi Vân Linh Tô gia tộc nhân hàng ngày an toàn. Thực ra, phu cận địa vực, ngoại trừ Kim Long Sơn tôn gia, còn lại luyện khí gia tộc cũng không dám trêu chọc Phi Vân Linh Tô gia. Cùng hắn nói Phạm gia bảo hộ Tô gia an toàn, không bằng nói Phạm gia mượn Tô gia danh nghĩa lôi kéo Trần Hiên, chống lại thực lực cường đại tôn gia đối với cái này, Phạm gia cùng Trần Hiên đều lòng dạ biết rõ. Thời gian 3 năm, Lăng Vân Linh nghiểu nhất đạo kỳ dị phong cảnh. Không chỉ là Tây Thành đội chấp pháp, rất nhiều đội chấp pháp nhân viên đều trang bị một cái hùng nhãn thanh trúc xạ. Chấp pháp tiểu đội đi tại Lăng Vân bên trong tòa tiên thành, trước sau trái phải đều có một cái hồng nhãn thanh trúc xà bảo vệ, để cho người ta nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Đây chính là có thể hạ độc chết thượng phẩm yêu thú kịch độc xà yêu. Luyện khí tu sĩ một khi bị cắn một cái, trừ phi đội chấp pháp nhân viên xuất ra độc rắn giải dược, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mua hồng nhãn thanh trúc xà tán tu, càng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm loạn. Lăng Vân thành ngoài mới quy, yêu trùng phạm vào sự tình, hết thảy do chủ nhân nhận gánh trách nhiệm, cũng thêm lần trừng phạt. Bọn hắn tại mua sắm hồng nhãn thanh trúc xà về sau, Không thể không đi đội chấp pháp, Trọng Kim mua sắm một chi độc rắn giải dược đúng, chính là một chi. Mỗi tên tán tu hạn mua một chi, đồng thời số hiệu đăng ký, giống như cần lại mua, nhất định phải chứng minh bên trên một chi độc rắn giải dược sử dụng tình huống. Mỗi nhánh độc rắn giải dược, giá bán cao tới 100 khỏa linh thạch đồng dạng, Hoàng Kim Tiễn con điết cũng là giống như hồng nhãn thanh chúc xả một dạng quản lý. Bất quá, con điết độc giải dược muốn tiện nghi chút, 50 khỏa linh thạch đương nhiên. Trần Hiên cũng không có đem tất cả lợi nhuận chứa vào một mình hắn túi độc rắn giải dược cùng con nít độc giải dược, do chấp pháp đường thống nhất tiêu thụ, tại Trần Hiên giá bán bên trên gấp bội đây là trên mặt nổi lợi nhuận, muốn theo tỷ lệ nộp lên cho tiên thành chính phủ xanh cùng Kim Dương Tông. Bí mật, Trần Hiên nhường Vương Phú Quý liệt cái tờ đơn, chấp pháp đường Bạch Nhân đội đội trưởng trở lên bên trong cao tầng, theo chức vị cao thấp, mỗi người đều đưa số lượng nhất định độc rắn giải dược cùng con nít độc giải dược. Trong lúc nhất thời, Trần Hiên đại danh, tại Lăng Vân thành chấp pháp đường, chẳng tay có thể bỏng. Từ trên xuống dưới, người người ta gọi là, có người thậm chí lớn tiếng, Trần Hiên nếu như thuận lợi chúc cơ, ngoại trừ nội thành, rồi lại tứ đại chấp pháp đội trưởng trước vị, theo hắn chọn lựa đối với cái này, Trần Hiên cười một tiếng chi. Kệ một ngàn nói một vạn, vẫn là phải trước tăng thực lực lên, xây thành đạo cơ. Bằng không, hết thảy đều là không trung lâu cát. Chúc cơ cùng Luyện khí là hai cái giai tầng. Mạnh hơn Luyện khí, vẫn như cũng là tu chân thế giới tầng dưới chót. Yếu hơn nữa Chúc cơ, vô luận thực lực cùng tuổi tỏ, vẫn là thân phận, địa vị, giai tầng, đều có toàn bộ phương vị tăng lên, từ đây không còn là tầng dưới chót tán tu. 3 năm, Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình, tại thượng phẩm tụ linh trận hiệp trợ dưới, đều đột phá đến Luyện khí 6 tầng. Liên Dư Thanh Tùng lão đạo đều đột phá đến luyện khí 7 tầng, bước vào luyện khí hậu kỳ đến tận đây, Dư Thanh Tùng vừa lòng thỏa ý, càng thêm hành vi phong túng, lâu dài ở bên ngoài mù la lộn, đối tu luyện lại không có một chút động lực. Dương Chấn Hiên ngạc nhiên là, hắn cha vợ Tô Chính Minh, vậy mà tại trăm học khẩu luyện, ngày đêm không ngừng, rất có tuổi già chí chưa già hùng tâm tráng chí. Theo chính hắn nói, Chấn Hiên cho hắn mượn cổ tu hỏa văn phủ, đối với hắn tu luyện rất có có ích, ngày đêm lĩnh hội, thường xuyên sẽ có thể hồi quán đỉnh đốn lộ. Cái này khiến Tô Chính Minh tăng thêm rất nhiều lòng tin, hy vọng có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn. Muốn đến nơi này, Chấn Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, Trong túi trữ vật, một viên điệu lý ngọc giản bay ra. Cái này Mai điệu lý ngọc giản là 2 năm trước, Vô Cực tông Mạc Đại Hải thăm hỏi hắn lúc, đưa tặng hắn. Hắn tiện tay cứu Mạc Đại Hải một nhà ba người, dùng cực phẩm huyền hình cá xấu nội đan đổi lấy cổ tu hóa văn phù. Mạc Đại Hải sau khi trở về, mời luyện đan sư ngưng luyện ra cá xấu tinh đan, tiểu nhi chớ tiểu lượng mỗi tháng phục dụng, không ngoài 1 năm, vậy mà khỏi hẳn. Kinh hỉ về sau, Mạc Đại Hải một nhà ba người đi vào Lăng Vân thành, thăm hỏi Trần Hiên, ngỏ ý cảm ơn, cũng lưu lại cái này Mai điệu lý ngọc giản. Bên trong đánh dấu một cái cổ tu độc phù. Theo Mạc Đại Hải nói, lúc ấy hắn mới luyện khí chín tầng, gần như chỉ ở cổ tu phía ngoài đạo phủ, liền gặp được có thể nhiều cấm chế lợi hại, không dám xâm nhập. Mặc dù như thế, hắn vẫn tìm được cái này Mai Cổ Tu Hỏa Văn Phủ, chờ hắn tu luyện tới luyện khí viên mãn. Hắn tự hiểu bản thân điều kiện quá kém, chúc cơ sa vỡ. Bây giờ con độc nhất lãnh bệnh, hắn chuẩn bị mang theo vợ con, đi đấu giá một cái vi hình linh mạch, sáng tạo luyện khí gia tộc. Cái này Mai Địa Lý Ngọc Giản, hắn nguyện vọng tự động đưa cho Trần Hiên, hồi báo Trần Hiên ân cũ mạng. Trần Hiên cũng không có bạc đãi hắn, chủ động tặng cho 5000 khỏa linh thạch, xem như cái này Mai Địa Lý Ngọc Giản giao dịch giá cả vốn là muốn chờ đợi chốc cơ về sau, lại đi tìm kiếm một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút, bây giờ hắn luyện khí viên mãn, lại có thiên nhãn thần thông, trên tay kỳ trùng đông đảo, trước tiên có thể đi xem một chút. Chỉ ít, tại cổ tu phía ngoài lập phủ, hắn có thể bảo đảm bình yên phát thân. Liên Mạc Đại Hải bực này nhân vật, đều có thể có thu hoạch. Hắn sẽ còn so với Mạc Đại Hải còn kém. Đến luyện khí viên mãn giai đoạn, ngoại trừ hàng ngày tu luyện, càng nhiều tinh lực phải tốn đang tìm kiếm chốc cơ cơ duyên bên trên. Cái gọi là chốc cơ cơ duyên, thực ra liền là thông qua các loại biện pháp, thu thập các loại thiên tài địa bảo, chốc cơ linh vật, dùng để gia tăng chốc cơ tỉ lệ. 3 năm, dòng dã 3 năm. Toàn bộ Kim Dương tông khố phòng đều chưa từng xuất hiện một viên Lôi thuộc tính trúc cơ đan. Nghe nói, trong 3 năm, Luyện đan đường chỉ luyện một lò Lôi thuộc tính trúc cơ đan thành đan một số, nhưng là tông môn Kim đan chân nhân định chế, một viên cũng không có dẫn ra ngoài đời chính là Kim đan chân nhân. Đừng nói là hắn, chính là Trần Hiên quý nhân, Lý Trường Phong trưởng lão đều chèo cao không đến. Sở dĩ muốn đạt được Lôi thuộc tính trúc cơ đan, liền phải nghĩ biện pháp đi thu hoạch được một viên Lôi thú nội đan, từ xoay sở phụ trợ vật liệu, mời luyện đan đường đan sư xuất thủ định chế. Mà Lôi thú nội đan, cực kỳ hi hữu. Trên thị trường căn bản cũng không có lưu thông. Còn tốt có thời gian 3 năm, Trần Hiên có thể chậm rãi nuôi đồ. Nhìn xem Phiêu phủ không trung địa lý Ngọc Giản, Trần Hiên tâm tư chậm rãi sinh động. Không ai giàu mà không gặp may mắn cũng, ngựa không lén đan cỏ ban đêm thì không ập. Không chỉ là hắn, trên tay kỳ trùng cũng đến bình cảnh. Thông linh thanh xà sớm tiến giai thượng phẩm, thu hoạch được giao thuế về sau, nguyên lai tưởng rằng luyện hóa về sau, có thể nhờ vào đó một hơi tiến giai đến cực phẩm. Không nghĩ tới, nó thế mà không có cách nào hoàn toàn luyện hóa giao thuế. Vậy vậy, thể tại thượng phẩm đỉnh phong, chậm chạp không thể lên cấp cực phẩm. Suy nghĩ một chút, cũng bình thường. Thông linh thanh xả bây giờ mới 7 tuổi. Sơ kỳ tại đại lượng trùng linh tinh hoa cho hoàn dưới, yêu thân thể phát dục cực nhanh, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, đột phá đến nhất giai thượng phẩm đến lúc này, trùng linh tinh hoa tốc hiệu quả giảm xuống, thông linh thanh xả muốn tiếp tục đột phá, phải nhờ vào bản thân yêu lực. Mà cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cứ việc thiên phú dị bẩm, thức tỉnh không ít hàn băng thần long huyết mạch, nhưng thời gian quá ngắn, nội tình không đủ. Thông linh thanh xả mong muốn đột phá bình cảnh, cần càng nhiều tích lũy. Tình huống giống nhau, ở tại ta kỳ trùng trên thân, biểu hiện rõ ràng hơn đây cũng là thiên địa linh vật phụ cận, luôn có yếu tố yêu trùng rình mò bảo vệ môn nhân. Nuốt thiên địa linh vật, có thể gia tốc yêu thú yêu trùng tu hành tốc độ. Thượng phẩm yêu thú thịt, chỉ có thể là yêu trùng tu đi cung cấp bắt buộc năng lượng. Như muốn tiến thêm một bước, gia tốc trưởng thành, liền cần các loại thiên địa linh vật. Nghĩ như thế, không chỉ là Trần Hiên, dưới tay hắn những cái kia kỳ trùng, nếu muốn đột phá bình cảnh, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nghĩ tới đây, Trần Hiên trong lòng có quyết định. Cụ tu lập phủ, đợi củng cố cảnh giới về sau, cần phải có đi tìm một chút. Chương 184. Đan sư lộ ra. Chương 184. Đan sư lộ ra, vạn đội cầu đần mua. Trần Hiên trên tay trùng hoàng thần mục đỉnh. Chính là nguyên thân mẫu thân từ cổ tu trong động phủ lấy được một kiện cổ bảo. Cổ bảo chất liệu so với hiện nay pháp bảo muốn tốt hơn rất nhiều. Dùng cổ bảo tàn phiến luyện chế lại một lần thanh long trùng, đều có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ công kích. Vật đổi sao dời, liền xếp như hoàn chỉnh cổ bảo, tu sĩ mong muốn lại tế luyện sử dụng, cực kỳ khó khăn. Trấn Hiên làm mở ra thiên nhãn thần thông, khám phá trùng hoàng thần mục đỉnh cấm chế, đồng thời dùng chín đạo bản thân tinh huyết kích phát đỉnh đồng hồ pháp trận chín nơi cho nhãn, cái này tế luyện thành công. Không có thiên nhãn thần thông, không cách nào tế luyện, trùng hoàng thần mục đỉnh chỉ có thể nằm tại cũ trong hộp ngọc hít bụi. Trần Hiên suy đoán, mà đại hải hỏa văn phù đồng dạng là cổ bảo đối hỏa thuộc tính tu sĩ cần phải rất hữu dụng đáng tiếc Trần Hiên không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tạm thời đối với hắn tác dụng không lớn. Các loại trúc cơ về sau, hắn khẳng định sẽ chọn tu một môn hỏa thuộc tính công pháp, đến lúc đó, liền có thể phát huy được tác dụng. Bởi vậy, đối cổ tu lập phủ, Trần Hiên vẫn là rất chờ mong. Bất quá, trước mắt việc hẩn cấp trước mắt, vẫn là thu thập lôi thuộc tính trúc cơ đan vật liệu. Lý Trường Phong giúp hắn dò tham luyện đan đường lão đan sư tư tức. Họ Đỗ, Thâm niên nhị giai đan sư, đặc biệt am hiểu luyện chế trúc cơ đan. Gần 3 năm đến tông môn khai lôi luyện chế lôi thuộc tính trúc cơ đan. Có mà lại chỉ có hắn một người. Tam đại chủ tài, Bát đại phụ tài. Mời Lý Trường không hỗ trợ tuyên bố tông môn nhiệm vụ, Trần Hiên nỗ lực hơn 5 vạn quả linh thạch, góp nhặt đại bộ phận, chỉ còn lại lôi thuộc tính nội đan cùng lôi linh hoa, phệ linh đẳng hai loại không thu đủ. Hai cái sau còn tốt, mặc dù hi hiu, chỉ cần giá cả đầy đủ cao, vẫn có thể thu thập được. Lôi thuộc tính nội đan, nhưng là rất khó. Muốn lôi thuộc tính yêu cầm yêu thú thể nội mới có. Nhị giai trở lên lôi thú, phổ thông chúc cơ căn bản cũng không dám chọc đừng nói Trần Hiên không tìm được, dù cho tìm tới, đoán chừng cũng đánh không lại đội đừng nghĩa gửi tới hắn vào chỗ chết, mổ bụng lấy nội đan. Sáng sớm, mọi người tụ tại ăn cơm chung thời điểm, Tô Chính Minh đột nhiên phát hiện, Trần Hiên khí thế trên người càng thêm mạnh bạo. "Hiên Ca Nhi, ngươi đột phá?" "Ừm." Trần Hiên tâm bất chính chỗ này ăn lấy trong chén linh cháo. Hắn vẫn còn đang suy tư, như thế nào thu hoạch được Lôi thú nội đan sự tình. "Phu quân, ngươi lại đột phá?" Gia suy nghĩ một chút, "Vậy ngươi không phải luyện khí viên mãn?" Giang Ánh Tuyết hớn hở ra mặt, vui vẻ kêu lên. "Ừm." "Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì?" Tô Nguyên bình nghi ngờ hỏi. "Không có suy nghĩ gì, luyện khí viên mãn, cần phải thu thập trúc cơ linh vật, làm trúc cơ làm chuẩn bị." Trần Hiên bình tĩnh nói, trên tay còn kém một chút trúc cơ linh vật, vừa rồi tại muốn như thế nào thu thập. Đừng nóng độ. Hiên Ca Nhi, ngươi mới 26 đi, còn trẻ, có nhiều thời gian. Tô Chính Minh hơi xúc động. Gần đây, hắn không thể bảo là không cố gắng. Luyện khí viên mãn bình cảnh, cũng sắc thực bưng lòng một chút. Hắn mới hơn 50 tuổi. 60 tuổi phía trước có thể luyện khí viên mãn, cái kia còn bảo lưu lại một ít trúc cơ hy vọng đột phá càng muộn, khí huyết suy bại, trúc cơ càng khó. Nhưng trước mắt con rể tốt, mới hơn 20 tuổi, liền đang tự hỏi trúc cơ chuyện. Ngắn ngủi 7 năm, liền tự luyện khí sơ kỳ. Một đường chạy gấp, nhanh chóng đột phá đến luyện khí viên mãn. Tốc độ này, những cái kia danh môn đại tông thiên kiêu cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là, Trần Hiên là tán tu xuất thân a. Không có tông môn tài nguyên ủng hộ, càng không có linh đan rượu giượm, thiên tài địa bảo. Hắn hoàn toàn dựa vào chính mình, một bước một cái dấu chân, chân thật, nhìn mà than thở. Đúng rồi, phu quân, có người đưa tới một trương thiệp mời. Nhân lấy Giang Ảnh Tuyết đưa tới thiệp mời, Trần Hiên liền nhìn. La Nội thành gia luyện đan tộc đố gia đố gia chủ cháu ruột kết duyên thành thân, mời hắn đi đô phủ uống rượu mừng. Giúp ta chuẩn bị giá trị 2000 khỏa linh thạch hạ lễ. Trần Hiên đối Giang Ảnh Tuyết nói ra. Nhiều như vậy, không có cái nào." Trần Hiên giải thích nói, trong tông môn có vị họ Đỗ Nghị giai lão đan sư, xuất từ cái này đỗ ra. Thì ra là thế. Cái kia sát thực cần nhiều như vậy." Tô Chính Minh gật đầu nói, tông môn Nghị giai lão đan sư, không phải là cái gì người đều có thể chèo giao đến. Mây Trần Hiên đi uống rượu, đỗ ra xem như để mắt Trần Hiên đan sư địa vị, đường nói tại Tiên Thành, cho dù ở trong tông môn, cũng là siêu nhiên tồn tại. Thu chân bách nghệ, đan sư xếp số 1, thường dùng linh đan, càng là đồng tiền mạnh, thậm chí so với linh thạch còn muốn bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản. Phổ thông tu sĩ có thể cùng một vị đàn sư kéo chút giao tình, con đường tu hành sẽ thông thuận rất nhiều, Đỗ Gia mời hắn uống rượu mừng, chính hợp hắn ý nguyên bản, hắn liền muốn kết giao Đỗ Gia. Chờ hắn đem chút cơ vật liệu sau khi chuẩn bị xong, tất nhiên muốn đi tông môn, tìm cầu Đỗ Lao đàn sư xuất thủ, giúp hắn ngưng luyện một lò lôi thuộc tính trúc cơ đan. Cho dù có thể ngưng luyện ra một viên lôi thuộc tính trúc cơ đan cũng tốt. Như vậy, hắn trúc cơ lục, xây thành thượng phẩm đạo cơ năm chắc càng lớn hơn chút. Vài ngày sau, nội thành Đỗ phủ rạng đèn kết hoa, phía trước tới tham gia tiệc cưới hạ lễ tu sĩ núi liền không dứt. Lần này, vì ngăn ngừa xảy ra bất trắc, Trần Hiên một mình tiến về. Hắn cũng không muốn bạn thú linh hứa ra tiệc cưới sự tình lại đến một lần. Tráng binh tường đạo hữu, nhấc giai thượng phẩm băng xương phù một trụ. Đường thanh đường núi bạn, nhấc giai thượng phẩm pháp khí long vượng vòng một đôi. Đỗ cửa phủ, có quản sự chuyên môn thống kê hạ lễ, sai vật lớn tiếng truyền sướng. Trần Hiên đi lên trước, đưa lên hạ lễ. Trần Hiên chấp sự, linh thạch 2000 quả. Truyền sướng âm thanh trong lúc đó ngẩng cao mấy phần. Trần Hiên vốn là muốn nhường Giang Ánh Tuyết mua sắm 2000 quả linh thạch hạ lễ. Tô Chính Minh trực tiếp hỏi một câu, "Đỗ gia thiếu cái gì?" Trần Hiên lập tức tỉnh dậy. Cùng hắn mua sắm hạ lễ, không bằng trực tiếp đưa linh thạch đan sư Đỗ gia phủ giám một phường, đưa cái gì không bằng đưa linh thạch trực tiếp. Hà Cớ đi mua sắm hạ lễ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cửa ra vào, Đỗ gia chủ bước nhanh đi ra. Trần Chấp Sự, nhờ ngươi tuân kém, mau mau mời đến. Đỗ gia chủ nhiệt tình lên đón, đem Trần Hiên mời đến chính đường chủ tọa, bên cạnh tất cả đều là Lăng Vân Tiên đại lão. Nha, khó được, Trần Chấp Sự thế mà cũng tới tham gia Đỗ gia tiệc cưới rồi. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Trần Hiên gặp qua Triệu trưởng lão, Lý trưởng lão, Hoàng trưởng lão. Trần Hiên từng cái chắp tay cúi chào đi qua. Không có cách, đang ngồi đám người, đều là tông môn trưởng lão. Chúc Cơ Tu sĩ chỉ có hắn một cái luyện khí chấp sự, có thể nghĩ, Đỗ Gia đối Trần Hiên cực kỳ tôn trọng. Phổ Thông chấp sự ngồi tại lưng cận trên mặt bàn, có hướng Trần Hiên chào hỏi, hắn cũng tranh thủ thời gian đáp lễ đi qua. Nhưng cái này chính đường chủ tọa, Đỗ Gia chủ ngưỡng hắn ngồi, hắn tất nhiên là sẽ không lựa bộ. Tông môn các chấp sự cũng không có ý kiến, đám người còn lại nhìn mặt mà nói chuyện, càng là sẽ không nhiều lời. Phổ Thông tân khách được an bài ở bên ngoài đại sảnh bên trong liên đệ, tất cứ tiến hành cực kỳ thuận lợi, không có xuất hiện đoạn hôn sự kiện, càng không có bạn trai cũ hoặc bạn gái trước lên án. Cái này khiến Trần Hiên cảm thấy có chút không thú vị, dù sao cũng là tại Tiên Thành bên trong thành. Tông môn từng cái đại lão đang ngồi đổ ra lại là nhà luyện đan tộc, trong tông môn còn có đố lão đan sư trong nom. Lăng Vân Thành linh đan kinh doanh, đổ ra quy mô xếp tại thứ hai, gần với phủ thành chủ Chu gia. Vô luận là tông môn điều động đến Lăng Vân Thành cao tầng, vẫn là tất cả cái chúc cơ gia tộc, đều rất cho đố gia mật mũi, hạ lệ có giá trị không nhỏ. Phủ thành chủ cũng phái người đưa tới hạ lệ, độc viên đố gia luyện tiên đan, luyện tốt đan, làm Lăng Vân Thành phát triển làm nhiều công hiến. Ngay thành lập tiến qua đi hơn 10 ngày, đố gia chủ mời Trần Hiên đến đố phủ làm khách hắn tự nhiên biết rồi, những cái kia đưa trọng lễ tu sĩ là muốn cầu cạnh Đô gia. Nếu như chỉ lấy lễ vật, không làm việc, Hoàng Thành danh, Đô gia cũng rất khó phát triển. Hơn nữa, những này đưa trọng lễ tu sĩ, có một ít là Đô gia cũng không dám đắc tội. Trần Hiên chính là một cái trong số đó. Mặc dù chỉ là luyện khí viên mãn, nhưng ở Hạo Thiên Bí cảnh bên trong, nghe đồn hắn lực cấp Huyền Thiên Tông đứng đầu bảng. Vừa vào tông môn, chính là chấp sự, luyện khí chín tầng, liền một kiếm trạng trúc cơ, một người càn quét hạ phong trại. Nghe nói, tông môn chấp pháp đường chu cần niên đường chủ, đối nó ưu ái có thừa, trọng điểm bồi dưỡng. Trúc cơ về sau, Điên độ bất khả hạn lượng. Trần Hiên như còn lưu tại Lăng Vân Tiên, tất nhiên là ngũ đại chấp pháp đội trưởng một trong. Quá chút thời gian, diện tích công tấn thăng đến tông môn trưởng lão, cũng là hợp tình lý Đỗ Lao đan sư địa vị siêu nhân, dù sao tuổi già, thọ nguyên không nhiều. Mà Trần Hiên chỉ có hơn 20 tuổi. Như vậy tông môn tiên tiêu, Đỗ gia sao có thể là tội? Đỗ gia chủ tự thân chiêu đãi Trần Hiên. Hàn Yên một hồi, Đỗ gia chủ nhượng một đôi người mới tiến lên, hướng Trần Hiên mời rượu. Quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, một đôi mỹ nhân. Uống người mới mời rượu về sau, Đỗ gia chủ tự thân cùng đi. Tại Đỗ gia bí thất, Đỗ gia chủ nói cho Trần Hiên một cái tin tức kinh người. Nhà ta lão tổ, thọ nguyên không nhiều, sắp phong lô, không có đặc thú môn nhân, sẽ không lại khai lò luyện đan. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên giật nảy cả mình. Nếu như Đỗ lão đan sư phong lô, hắn muốn tìm được ngang nhau trình độ đan sư, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đỗ lão đan sư lúc nào phong lô, cũng liền cái này hai ba năm. Dù sao, trên tay còn có chút luyện đan hẹn trước, tổng phải hoàn thành mới tốt. Đỗ gia chủ thành thật với nhau nói, chân chấp sự là tông môn tiên tiêu, lão tổ khẳng định sẽ cho ngươi cái mặt mũi. Chỉ là, nếu muốn luyện đan, thời gian phải nhanh. Mau chóng chuẩn bị kỹ càng vật liệu, thời gian càng kéo dài, rất nhiều chuyện lão tổ cũng vô pháp điều khiển. Đến lúc đó, chỉ sợ ngưỡng Trần chấp sự thất vọng. Trần Hiên gật gật đầu. Ta đã biết, mời Đỗ gia chủ truyền cáo Đỗ lão đàn sư, ta sẽ mau chóng gom góp lôi thuộc tính trúc cơ đan vật liệu. Ba cái chủ tài, ba đại phụ tài, Trần Hiên dưới sự giúp đỡ của Lý Trường Không, chỉ còn lại lôi thuộc tính yêu đan cùng lôi linh hoa, phế linh đẳng còn không thu thập đến. Giống hắn như vậy, gom góp một phần trúc cơ đan vật liệu, mời tông môn nhị giai đàn sư xuất thủ, khai lò luyện đan, thực sự hiếm thấy đại đa số tông môn tử lệ, hoặc là trực tiếp đổi lấy trúc cơ đan hoặc là cùng nhau chủ liệu ngưng luyện trúc cơ đan. Không có phong phú thân gia cùng tông môn trưởng lão thăm hậu nhân mạch, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Hiên đối với cái này, lòng dạ biết rõ Đỗ Lao đan sư xem ở hắn tiềm lực to lớn phấn thượng, sẽ bán hắn một bộ mặt. Nhưng mặt mũi này, cũng giới hạn tại phong trước lò. Vì sống lâu mấy năm, Đỗ Lao đan sư thuế tất phong lô, về sau liền muốn tuân thủ quyết định, tự tuyệt tất cả mọi người luyện đan tìm cầu. Bằng không, chỉ cần phá lệ, rất khó kiên trì đắc tội lợi hại người, không chỉ có chính mình bỏ mình đạo tiêu tan, còn sẽ liên lụy gia tộc, chí dạ không làm. Đa tại Đỗ gia chủ, Trần Hiên tất có chỗ báo. Chỗ nào? Trần Chấp Sự, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Chuyện của Đỗ gia, về sau còn muốn Trần Chấp Sự chiếu cố nhiều hơn. Đỗ gia chủ cười tiến biệt Trần Hiên, tự thân tiến hắn đến cửa chính. Giờ đi Đỗ gia về sau, Trần Hiên ý nghĩ nặng nề mà về đến trong nhà đi vào bí thất, lật ra một cái ngọc giản, rõ ràng là lôi thổ tính chúc cơ đang đan phương đây là lý trưởng không phí hết tâm tư giúp hắn lấy được. Bên trong có các loại chúc cơ tài liệu nói rõ chi tiết, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật. Trần Hiên hao tốn hơn 5 vạn quả linh thạch, cũng vẹn vẹn góp nhặt trong đó tám dạng. Trọng điếu nhất lôi thú nội đan, từ đầu đến cuối không có tin tức. Chương 185: Bắt tay hợp tác. Chương 185: Bắt tay hợp tác, vạn đội cầu đàn mua. Luyện khí viên mãn về sau, Trần Hiên cảm giác thân thể kéo dài tính, so với Di Vãng muốn mạnh hơn rất nhiều. Pháp lực lưu chuyển, tựa hồ tạo thành vòng kép kín, có loại không mảy may tiết ra ngoài cảm giác. Cái này tại hai vị nương tử trên thân thể hiện được rõ ràng hơn. Giống như không có phí bao nhiêu lực khí, liền có thể đem Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên bình mệt mỏi sủi lơ tại giường, liên thanh cầu xin tha thứ. Trên tâm lý đạt được cực lớn và mãn. Sáng sớm rời giường, Trần Hiên một mình tại hậu viện tản bộ. Hai cái kim chảo thần ưng, thần tuấn phi phàm, đi theo hắn thân mật, ra dáng. Cái này hai cái bí cảnh ra tới hoang dại kim chảo thần ưng, tại giang ánh tuyết cùng tầu nguyên bình tỉ mị nuôi nấng dưới, trước đây không lâu tiến giai đến nhất giai chúng phẩm ưng chảo hiện ra như kim loại sáng bóng, cực kỳ sắc bén, giống như một đôi móc sắt giống như ưng miệng thân thể giống như loan đao, trong nháy mắt có thể đâm xuyên con mồi giá thịt. Hơn nữa, kim chảo thần ưng có cực mạnh độ kháng là các loại rắn độc thiên địch. Bây giờ, Lăng Vân thành nổi tiếng nhất yêu trùng là hùng nhãn thanh trúc xạ, mà nó lại hoàn toàn tại kim chảo thần ưng thực đơn bên trong. Kim Trảo Thần ứng thị lực rất tốt, có thể thấy rõ cách xa mấy chục rặng bên ngoài con ngồi, lực công kích lại cường hãn. Tương lai, khẳng định là Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình đặc lực giúp đỡ. Bất quá, sức ăn có chút lớn, một ngày muốn ăn mười mấy cân yêu thú thịt. Không có có nhất định thân ra, nuôi không nổi Kim Trảo Thần đưng loại này hùng mãnh linh cầm. Chỉ có 3 tuổi nhiều, cũng đã đánh khắp Lăng Vân Thành vô đối thủ. Giang Ánh Tuyết chọn là hươu lưng, cái đầu càng lớn chút, tính tình đỗi hung mãnh. Tâu Nghiên Bình chính là cái hươu, tương đối mà nói, cái đầu hơi nhỏ hơn, tính tình cũng trầm ổn điểm. Nhưng chỉ cần hùng ngưng đi đánh nhau, cái hươu là nhất định tiến lên hỗ trợ hoàn toàn không có lấy nhiều lại ít, lấy mạnh hiệp yếu xấu hồ cảm giác. Không thể không nói, hai cái thần nung ra chảo, đường nói nhất giai trùng kỳ linh thú, chính là luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Liên Chấn Huyên dưới tay yêu trùng, đều tránh né lấy cái này hai cái kim chảo thần đừng, không nguyện ý cùng bọn chúng liên hệ. Chấn Huyên đi đến tử phong dưới cây. To lớn tổ ong thình lình treo ở ở giữa. 10 vạn ong độc, bây giờ còn sót lại 7 vạn. Thời gian 3 năm, sắp xỉ 3 thành ong độc tự nhiên tử vong. Rất bình thường đồng thời, ở giữa rất nhiều ong độc, tại đại lượng phẩm chất cao yêu thú thịt cho ăn, ăn vào, tiến giai đến nhất giai hạ phẩm thậm chí có mười mấy con, đạt tới nhất dài trung phẩm. Ngọc Diện Phong Hậu cũng gặp phải tiến giai bên cạnh. Nó bắt đầu nôn nóng bất an. Thần niệm câu thông, Ngọc Diện Phong Hậu cần thân thể lỗ xác. Mà cái này, cần đại lượng hoang dại phong hoàng trại phong hoàn tương. Không phải Trần Hiên không nỡ tốn linh thạch, mà là có linh thạch cũng mua không được. Trừ phi có thể tại giáng ngoại, tìm tới thân thể thành quy mô yếu tố ám huyết. Trong những ngày kế tiếp, Trần Hiên một bên củng cố cảnh giới, một bên tìm hiểu lôi thú nội đan, lôi linh quả, phép linh đằng tin tức. Hắn tại Lăng Vân Tiên thành thời gian, tựa hồ trở nên thanh nhàn đứng lên. Tiếp nhận Lăng báo thạch Tây thành chấp pháp đội trưởng là tông môn một tên năm hơn 70 tuổi may mắn trúc cơ lão tu sĩ, tên là Lâm Như Long, rất rõ ràng là quá độ tính nhân vật. Hắn có tự mình hiểu lấy, đối đội chấp pháp sự tình, trên cơ bản quy tiêu theo tạo, không có làm bất luận cái gì cải biến. Ngay cả ngân câu sầm bạc cũng không có thay đổi động, vẫn là lôi phi dương trường khủng. Chỉ bất quá, nguyên bản muốn tặng cho Lăng Báo Thạch cái kia phần chỗ tốt, chuyển giao cho Lâm Như Long mà thôi. Trấn Hiên càng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, thanh nhàn lúc rảnh rỗi liền đi Tây thành đội chấp pháp vòng xuống, cùng Lâm Như Long bọn người đành cái đối mặt đi liền đã chuyển thành tông môn chính thức chấp pháp nhân viên Vương Phú Quý cẩn trọng giúp hắn mô phòng xử lý công vụ, sau đó đưa đến Trần Hiên trong nhà, chờ hắn thẩm duyệt ký tên sau lại đưa trở về. Lý Bình An đột phá đến luyện khí bảy tầng, đồng dạng chuyển thành tông môn chính thức chấp pháp nhân viên, chức trách vẫn là Trần Hiên hầu cận, chuyên trách làm việc vật chân chạy. Trần Hiên bắt đầu nghiên cứu các loại đạo kinh đồng thời, đem bản thân sở học trải nghiệm, giảng giải cho dưới tay kỳ trùng đặc biệt là tỷ bà độc hạt cùng tiên mục nô công. Cái này hai cái kỳ trùng, đối Trần Hiên giảng đạo, cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Trần Hiên giảng đạo thanh âm, có thể thả tay xuống bên trên bất cứ chuyện gì. Cho dù ở phun gian nuốt vào ánh trăng cùng gặp ăn yêu thú thì lúc Không giống Thiết Bối Đường Lang cùng trọng giáp dưới mền, đều là đem ăn thịt đặt ở vị thứ nhất đối loại chuyện này, Trần Hiên cũng không có cách, chỉ có thể bươm xuôi bỏ mặc. Hắn đem giảng đạo trọng điểm, đặt ở tí sắc độc hạt cùng tiên mục nô công trên thân. Kỳ chúng đông đạo mà lại sắc bén, là hắn chúc cơ kỳ trước đó tam đại át chủ bài một trong. Mặt khác hai đại át chủ bài, chính là Thiên Nhãn Thần Thông, thần chứa lôi đỉnh chi lực thanh linh kiên quyết. Hai tháng sau, Trần Hiên dần dần củng cố luyện khí cảnh giới viên mãn. Những ngày gần đây, hắn cũng trở về thăm đô gia chủ mấy lần, tặng cho một chút tự chế cực phẩm kim dương phụ. Mời đô gia hỗ trợ tìm hiểu lôi thú nội đan, lôi linh quả Phệ Linh đăng tin tức. Dù sao, Đỗ gia là Lăng Vân bên trong tòa tiên thành, gần với Chu gia nhà luyện đan tộc, Đỗ gia chủ đối Trần Hiên cũng cực kỳ nhiệt tình, đặc biệt là hậu bối sử dụng tới cực phẩm kim thương phù về sau, phản hồi rất tốt. Mỗi lần đều đáp lễ một chút luyện khí kỳ linh đan đối Trần Hiên vô dụng, vừa vặn có thể đưa cho hai vị nương tử tu hành lúc sử dụng. Phi Vân Linh đỉnh núi, Tô gia trang vườn. Sáng sớm, Trần Hiên sớm đứng tại cửa ra vào, chờ đợi Bạch Đình Đình đến. Dựa theo ước định, Bạch Đình Đình mỗi 2 tháng sẽ đến Phi Vân Linh, cùng Trần Hiên gặp gỡ. Kháng độc huyết thanh phương pháp luyện chế, Trần Hiên dạy cho Bạch Đình Đình. Mỗi quá 2 tháng Bạch Đình Đình từ Trần Hiên tay bên trong lấy đi độc rắn tinh hoa cùng con nết độc tinh hoa, từ bạch gia trong trại nuôi nốt mười mấy thứ ngàn rậm truy phong thú bên trong, rút ra ra độc rắn giải dược cùng con nết độc giải dược. Mỗi lần đại khai tất cả 400 nhánh, Trần Hiên nỗ lực nuôi nhánh 15 khỏa linh thạch cùng 10 khỏa linh thạch giá cả. Chỉ phải hao phí 2 ngày thời gian, nuôi nốt 30 thứ ngàn rậm truy phong thú, 2 tháng liền có thể vượng vàng thu hoạch một vạn khỏa linh thạch. Bạch Đình Đình làm không biết mệt. Trần Hiên cũng là không có cách nào. Hắn bây giờ không có dư thừa tinh lực, thường xuyên hướng bạch gia chạy chạy. Hơn nữa, bạch Đình Đình là hắn tận lực kết giao đối tượng không chỉ có bởi vì Bạch Đình Đình thực lực mạnh mẽ. Bạch Đình Đình xuất thân cùng tính cách, cũng làm cho Trần Hiên trong lòng đội phục không thôi. 30 tuổi chúc cơ. Như vậy thiên tiêu, đặt ở Tống Quốc bất kỳ một cái nào trong tông môn, đều sẽ bị liệt vào kim đan hạt giống, ưu tiên bồi dưỡng. Rõ ràng thực lực siêu quần, có thể đi ra vạn độc sơn mạch, vượt qua cẩm ý ngọc thực sinh hoạt. Nàng lại cần thủ tổ huấn, gánh vác lên trách nhiệm, thủ hộ lấy vạn độc sơn mạch bên trong mấy chục vạn rất dân. Bạch Đình Đình quái thân thể phi thuyền hạ xuống. Bạch trại chủ, mời đến. Trần Đạo Hữu, ồ, ngươi đột phá? Đúng vậy a, may mắn Bạch Đình Đình thần thức quét mắt Trần Hiên một phen. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Không phải may mắn, người rất mạnh. Trần Hiên không nói gì. Không biết có phải hay không là hoàn cảnh lớn lên môn nhân, Bạch Đình Đình hơi có chút không dành lời đời. Có đôi khi, nói chuyện như đứa bé con giống như, đi thẳng về thẳng. Bạch trại chủ cản mạnh. Trần Hiên thần thức đồng dạng liếc nhìn Bạch Đình Đình ân, nhìn không thấu, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ta chúc cơ, người mới lượt khí. Thôi rồi, Trần Hiên không muốn cùng nàng tranh luận. Mới đến, ta vừa vặn có việc thương lượng với ngươi. Tô gia trong bí thất. Trần Hiên nhận lấy Bạch Đình Đình đưa tới túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem linh thạch túi đưa tới. "Có việc muốn ta hỗ trợ, hẳn là hợp tác đi." Trần Hiên cân nhắc nói ra, tựa như mọc rắn này giải dược, hai ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cách làm người của ta, Bạch trại chủ cần phải rất rõ ràng. Bạch Đình Đình gật đầu, Trần đạo hữu người không sai. Đưa cho nàng 1 năm 6 vạn khoản linh thạch thu nhập, chỉ đổi đến một câu, người không sai. Trần Hiên nếu như không phải hiểu rõ Bạch Đình Đình tính cách, thực biết bị nàng tươi sống tức chết. Giống như Bạch trại chủ thấy, ta đã luyện khí viên mãn, là thời điểm chuẩn bị trúc cơ đan. Bạch Đình Đình hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "A, Chân đạo Hữu không giống như là mua không nổi trúc cơ đang người." Chân Hiên trầm mặc một hồi, sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra, "Ta kiếm tu Lôi pháp." Lần này, Bạch Đình Đình rất rõ ràng lấy làm kinh hãi. Nàng tiến lên trước, tinh tế dò xét Chân Hiên. "Khó trách, ta luôn cảm thấy ngươi khí tức trên thân là lạ, nguyên lai là Lôi pháp." Luôn luôn ăn nói có ý tứ Bạch Đình Đình, thế mà nở nụ cười, "Ngươi cần một viên Lôi thú nội đan." "Đúng thế, cái này không khó đoán được. Vô dụng, ngươi đánh không lại nhị giai Lôi thú." Chân Hiên sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta biết Sở Dĩ ta mới muốn hợp tác với ngươi. Không, đây không phải hợp tác, là ngươi tìm ta hỗ trợ." Bạch Đình Đình khoát khoát tay, "Là ngươi cần lôi thú nội đan, ta không cần. Là hợp tác, hại ta hợp tác. Ngươi giúp ta lấy được lôi thú nội đan, ta dẫn ngươi đi một cái cổ tu đạo phủ." Trần Hiên đưa ra hợp tác, là đi qua nghị sâu tính kỹ. Hắn tiếp xúc đến tu sĩ bên trong, thực lực cường đại, lại có thể nhường hắn tín nhiệm, chỉ có giải giác ba người đệ nhất nhân là tông môn chấp pháp đường Chu Cẩn Nhiên đương chủ. Người thứ hai là đối diện hắn trông non có thừa lý trưởng phong trưởng lão. Chu Cẩn Nhiên, quyền cao chức trọng, không có khả năng đặc biệt ra tông môn đến giúp hắn. Mã Lý Trường Phong, cứ việc không nói, hắn cũng có thể nhìn ra, năm đó Thanh Vân Phường thị một trận chiến, đạo cơ thủ thường, cho nên mới lưu lại trong tông môn. Người thứ ba chính là trước mắt Bạch Đình Đình. Dung rất dân thân phận, 30 tuổi trúc cơ. Cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn đấu, Bạch Đình Đình công pháp là tính, hình như là thủy thuộc tính, lại không hoàn toàn giống. Bạch trại chủ không muốn rời đi vạn độc sơn mạch. Có thể vạn độc sơn mạch linh khí căn cốt, Bạch trại chủ như muốn tiến thêm một bước, không tránh khỏi cần một chút ngoại lực tương trợ. Chỉ cần Bạch trại chủ giúp ta lấy được Lôi thú nội đan, cổ tu động phủ thu hoạch, do Bạch trại chủ trước truyền. Bạch Đình Đình tại rất nghiêm túc suy nghĩ. 7 năm trước chúc cơ về sau, tu vi của nàng tăng lên càng ngày càng chậm, thường xuyên có lực bất tòng tâm cảm nhận. Trong lòng hiểu rõ, bạch gia trại linh mạch quá căn cốt. Làm từng bước lời nói, tương lai muốn ngưng kết kim đan, hy vọng sa đời. Nàng vốn là thiên kiêu, sao cam tâm cả một đời dừng bước chúc cơ? Dù cho không có thể trường kỳ rời xa vạn độc sơn mạch, nàng cũng phải không ngừng lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Tài liệu pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Nàng đối chân hiên, vẫn là tín nhiệm. Nếu công bố có thể mang nàng tham viếng cổ tu đạo phủ, chắc hẳn sớm có nhiêu đồ. Chân đạo hữu giúp ngươi thu hoạch lôi thú nội đàn, ngược lại cũng không phải là không thể được." Bạch Đình Đình trầm ngâm nói, "Ta muốn biết ngươi thực lực chân chính." "Cần phải." Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình đi ra Tô gia trang vườn, đi vào phi vân linh chỗ cao nhất. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Thông Linh Thanh Sả, Tỳ Bà Độc Hạt, Thiên Mục Nô Công, Độc Diễm Kim Tẩm, Thiết Bối Đường Lang, trọng giáp dưới mền, còn có ngọc diện phong hầu, mang theo nó bảy vạn ong độc đại quân, từng cái hiện ra thân hình. Bạch Đình Đình gương mặt xinh đẹp động dung, thần thức từng cái liếc nhìn đi qua. Tại Thông Linh Thanh Sả, Tỳ Bà Độc Hạt, Thiên Mục Nô Công ba cái kỳ trùng trên thân, dừng lại thời gian dài nhất. Bọn chúng tức tỉnh Thiên Phú Thần Thông sao?" Bạch Đình Đình hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Có thể đồng thời triệu hồi ra nhiều như vậy kỳ trùng ngự trùng sư, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy." Chương 186: Át chủ bài uy năng. Chương 186: Át chủ bài uy năng, vạn đổi cầu lần mua. Tại Bạch Đình Đình trước mắt, Trần Hiên biểu hiện ra át chủ bài, tự nhiên muốn thể hiện ra thực lực chân chính. Đều có riêng phần mình Thiên Phú Thần Thông. Bạch Đình Đình chỉ vào ba cái kỳ trùng nói ra, "Để bọn chúng công kích ta thử một chút." "Tốt." Bạch trại chủ cẩn thận rồi. Bạch Đình Đình cười cười, hơi nhếch khóe môi lên lên, tràn đầy tự tin. Trần Hiên lời này, đơn thuần khách khí. Nếu như dưới tay Kỳ trùng có thể tổn thương đến Bạch Đình Đình, vậy hắn cũng không có hợp tác với nàng tất yếu. Trước ra sân chính là Thiên Mộc lâu công. Nang Nhân đứng thẳng, trên thân thể ngàn con mắt, tách ra ngàn đạo kim quang bắn về phía Bạch Đình Đình. Ồ. Bạch Đình Đình xuất hiện trước mặt một đạo vô hình trong suốt vòng bảo hộ, đem ngàn đạo kim quang cản ở bên ngoài. Nhưng mà, Bạch Đình Đình lại cảm ứng được, nàng trong suốt vòng bảo hộ, tại ngàn đạo kim quang kéo dài công kích đến, lại có một ít bất ổn dấu hiệu. Đây là thần thông gì? Có thể hòa tan ta linh quang vòng bảo hộ. Trần Hiên càng ngạc nhiên hơn. Bạch Đình Đình vòng bảo hộ lại là trong suốt, cái này tiến thêm một bước chứng thực, nàng rất có thể là thủy thuộc tính tu sĩ. Trần Hiên gia hiệu thiên mục nô công thu tay lại. Đây là ta lần trước đưa cho ngươi thiên mục nô công. Bạch Đình Đình hiếu kỳ đánh giá. Mới 4 tuổi nhiều a, vậy mà tiến giai đến nhất giai thượng phẩm, Trần Đạo Hữu, ngươi thật rất lợi hại. Cảm khái qua đi, Bạch Đình Đình còn nói thêm, bất quá, Trần Đạo Hữu, ngươi có thể từng nghĩ tới, yêu chủng tuổi thọ, so so với yêu thú môn hấp, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, có thể ra tốc bọn chúng yêu thân thể trưởng thành, nhưng đến đến thượng phẩm về sau, rất khó lại ra tốc đi. Bạch trại chủ mắt sáng như đuốc, sắc thực như thế. Trần Yên khẽ thở dài một tiếng. Thiên Mộc nô công tiến giai đến nhị giai về sau, giống như rất lợi hại. Bất quá, loại này yêu chủng, muốn muốn tiến giai rất khó, trừ phi thiên sinh tuệ căn, còn muốn cơ duyên xảo hợp, nuốt đến có trợ nó tiến giai thiên tài địa bảo. Quả nhiên là người trong nghề, Bạch Đỉnh Đỉnh một câu nói chúng. Bất quá, bốn tuổi nhiều liền có thể tiến giai đến nhất giai thượng phẩm, cái này thiên Mộc nô công khẳng định có tuệ căn. Chân đạo hữu nếu như tìm tới thích hợp thiên tài địa bảo, tấn thăng đến nhị giai, vẫn là có hy vọng. Bạch Đỉnh Đỉnh có chút hâm mộ nói ra. Trong lòng đang nghĩ, có phải hay không cũng đi bắt một cái thiên Mộc nô công đến ngồi dưỡng. Dù sao, cái này tiên mục nô công kích quang, lực công kích thật là có chút lợi hại. Sau đó ra sân là tỷ bà độc hạt, trước biểu hiện ra chính là ẩn nặc thuật. Tỷ bà độc hạt thân thể có thể cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể, ngụy trang thành hoàn cảnh một bộ phận. Tiếp theo là thuật độ độ, đâm vào trong đất, rất nhanh liền biến mất tung tích. Vẹn vẹn 10 mươi thước, đợi cho ra tới lúc đã ở ngoài 10 trượng. Trần Hiên vẫy tay, đem tỷ bà độc hạt gọi trở về đến. Bạch Đình Đình nghi ngờ hỏi, "Còn nữa sao?" Trần Hiên có chút ngượng ngùng nói ra, "Còn có chính là nó đuổi bỏ cả câu." Bất quá, độc tính có chút là thủ, không tốt đối Bạch trại chủ thi triển. Ta biết tỷ bà độc hạt cao cơ vạn độc sơn mạch kỳ trùng bảng thứ hai, vô luận là yêu thú vẫn là tu sĩ, chúng rồi hạt vị câu độc đều vô cùng đau đớn." Bạch Đình Đình nhàn nhạt nói. Nó đuôi bỏ cả câu, giống như có thể phá bất luận cái gì phòng ngự. Trần Hiên như nói thật ra tỷ bà độc hạt chỗ lợi hại, cho dù là nhị giai yêu thú, chúc cơ tu sĩ, vô luận mạnh cỡ nào nhập thân, đều phòng ngự không được. Nghe thấy lời ấy, Bạch Đình Đình lộ ra 10 điểm kinh ngạc. Cái này vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Thật chứ? Coi là thật. Nói như vậy, Hồng Nhãn Thanh chúc xả, tại trước mặt đó, sắc dạy cũng không sướng. Bạch Đình Đình tin tưởng Trần Hiên lời nói. Trùng phẩm hồng nhãn thanh trúc xà liền có thể uy hiếp được luyện khí hậu kỳ. Nếu như tỷ bạ độc hạt không có viễn siêu hồng nhãn thanh trúc xà tiềm lực, Trần Hiên Hà cứ xem như chân bảo buổi dưỡng nó. Cuối cùng ra sân chính là Thông Linh Thanh Xà. Bạch Đình Đình chỉ nhìn qua, liền sắc mặt thay đổi. Ngươi từ nơi nào làm được cái này con giao long hậu duệ? Lúc này Thông Linh Thanh Xà, trên đầu có góc, thân rắn có vảy, đã có hai điểm giao xà ngoại hình. Ha ha, cơ duyên xảo hợp. Nó là Thông Linh Thanh Xà, thể nội có Hàn Băng Thần Long huyết mạch. Tiếp theo, ngay trước mặt Bạch Đình Đình, Thông Linh Thanh Xà trước sau phô bày sơn vũ băng nhận, cực hàn băng vụ, biển sâu long ngâm các loại kỹ năng. Ngươi không phải có cái yêu bảo, đừng cất giấu, xuất ra nhìn xem." Thông Linh Thanh Xả phun ra Lưu Ly li Bát Bảo Phiến, đối Bạch Đỉnh Đỉnh của tới. Trong lúc nhất thời, Bạo Phong cùng làm, ở giữa điểm điểm hắn mang, tựa như tia chớp bắn nhanh. Chơi vui, Bạch Đỉnh Đỉnh há mồm phun một cái, nhất đạo nhỏ bé gió lốc từ nàng trong cái miệng nhỏ nhắn phun tới, càng xoay càng lớn, rất nhanh liền hình thành nhất đạo Long quyển phong, cùng Lưu Ly li Bát Bảo Phiến Bạo Phong đụng vào nhau. Rất rõ ràng, Lưu Ly li Bát Bảo Phiến Bạo Phong tựa hồ bị cái gì hút lại giống như, thế năng càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Mà Long quyển phong vẫn còn đang tại chỗ xoay tròn, hấp thu Bạo Phong thế năng về sau, ngược lại chướng đến lớn hơn. Trần Hiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn rốt cuộc biết Bạch Định Định thuộc tính Thủy thuộc tính tu sĩ, kiếm tu phong pháp, một sinh lôi, sống dưới nước phong. Cái này Bạch Định Định cũng giống như mình, thiên phú dị bẩm, tu hành biến dị thuộc tính công pháp. Thông Linh Thanh Sà hiện nhiên biết không phải là đối thủ, Thu Lưu Ly li bắt bảo phiến, về tới Trần Hiên trên vai. Nàng rất mạnh. Ta biết, có thể được đến Thông Linh Thanh Sà tán thành, Trần Hiên đối bắt tay hợp tác đối có lòng tin. Ngươi đã nhìn ra. Ựng. Thủy tu, kiếm tu phong pháp. Trần Hiên nở nụ cười, sở dĩ hai ta hợp tác, cả hai cùng có lợi. Bạch Đình Đình lại lắc đầu. "Trần Đạo Hữu, ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, hợp tác không bản nữa. Ám ảnh xâm lâm bên trong nguy cơ trùng trùng, ta cũng không muốn mang một cái vớ víu. Bạch trại chủ chớ xem nhẹ ta." Trần Hiên mỉm cười. Thanh mục kiếm ôn dưỡng đã lâu, phẩm chất đã đến cực phẩm. Lúc này, tại Trần Hiên pháp lực dồn vào sau khi, xanh biết kiếm mang chói sáng bắt mắt, nhanh như thiểm điện, đối trước mặt nhất đạo vách núi lóe lên một cái rồi biến mất. Roeng, một tiếng. To lớn vách núi từ đó cắt thành hai đoạn, nhất đạo hơn một trượng kiếm ngân tình lình hiển hiện. Lần này, Bạch Đình Đình thật bị chấn kinh đây là một cái luyện khí tu sĩ có khả năng thi triển ra uy năng Người là kiếm tu. Vừa rồi đạo kiếm con kia nhường Bạch Đình Đình một trận tim đập nhanh. Hiển nhiên, kiếm mang này có thể uy hiếp được nàng. Xem như thế đi, không nghĩ tới chân đạo hữu lại có cao như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Bạch Đình Đình không khỏi sợ hai thán phục nói ra. Kỳ trung chỉ có thể phụ trợ, đối đầu chân chính cường hàn yêu thú cùng tu sĩ, tác dụng không lớn. Thế nhưng, Trần Hiên có cao siêu như vậy kiếm đạo tạo nghệ, cái kia lại coi là chuyện khác. Bạch Đình Đình rất vững tin, Trần Hiên hoàn toàn có thể một mình đánh giết nhị giai hạ phẩm yêu thú, hoặc chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nếu như nàng cùng Trần Hiên liên thủ, có thể đánh giết nhị giai chúng phẩm yêu thú, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Cho dù là đối mặt trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hai người cũng có thể nghiêm nghị không sợ, có lực đánh một trận. Hẹo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thực ra, Bạch Đình Đình cũng không biết, cái này vẹn vẹn Trần Hiên bên ngoài áp chủ bài. Thiên nhãn thần thông, mới là Trần Hiên lợi hại nhất áp chủ bài. Có thể khám phá hết thệ hư ảo, nhìn rõ vạn vật bản nguyên, trong nháy mắt bắt lấy đối thủ sơ hở, một kích phản sát chí mạng. Nhị giai hạ phẩm yêu thú, cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sớm đã không phải đối thủ của hắn. Nếu là phát huy thỏa đáng, Có thể uy hiếp được trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Chân đạo hữu có thực lực như thế, sát thực có thể hợp tác. Bạch Đình Đình thái độ chuyển biến rất nhanh. Bất quá, cổ tu đạo phủ, từ trước đến nay cấm chế trùng điệp, không phải dễ dàng như vậy tam viếng. Tốt dạy Bạch trại chủ biết được, Chân Mỗ còn có một hạng năng khiếu. Chân Hiên mỉm cười, lòng tin 10 phần nói, Chân Mỗ mặc dù không hiểu bày trận, lại tiên phú dị bẩm, có thể khám phá trận pháp huyền bí. Phổ thông cấm chế, khó không được Chân Mỗ. Lời vừa nói ra, Bạch Đình Đình càng là chấn kinh đến không cách nào hở miệng. Trận pháp là tu chân bách nghệ bên trong khó khăn nhất một loại. Chân Hiên lời này, tự nhận không sợ trường bày trận lại có thể khám phá trận pháp vận chuyển, đối tham viếng, cổ tu động phủ có cực trợ giúp lớn. Kể từ đó, hai người xác thực có hợp tác cơ sở. Bạch Đinh Đỉnh đỉnh tự tin, hắn thực lực không kém chút cơ trung kỳ, mà Trần Hiên lại có kỳ trùng, kiếm đạo, trận pháp các loại thủ đoạn, có thể rất tốt phụ trợ nàng đấu pháp. Nếu là chút cơ thành công, Trần Hiên thực lực không thể so với nàng thấp nhiều ít. Thực ra, ta biết nơi nào có lôi thú. Lúc này, đến phiên Trần Hiên giật nảy cả mình. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Mười năm trước, gia sư cho ta trạm phong thú lấy nội đàn lúc, liền phát hiện một nhóm lôi thú. Bây giờ nghĩ nhất định vẫn còn ở đó. Trần Hiên hỏi, ngươi mới vừa nói là một đám lôi thú. Bạch Đình Đình nở nụ cười xinh đẹp. Sở dĩ, chúng ta vẫn là đi trước tham viếng cổ tu đập phủ. Lôi thú nơi ở, còn tại ám ảnh sơn lâm chỗ càng sâu. Cũng tốt. Trần Hiên ngẫm nghĩ một hồi, đáp ứng trước tham viếng cổ tu đập phủ. Hai người rất nhanh đạt thành ước định, một tháng sau lên đường đi ám ảnh sơn lâm. Trần Hiên bắt đầu kiểm tra để lọt bổ sung, chuẩn bị các loại bảo vệ tính mạng linh vật. Hắn đi trước chuyến triệu trưởng lão nhà, bỏ ra 2000 khoản linh hạch, mua hàng hai bình vạn năm linh nũ. Nguyên bản đang diễn pháp thi đấu bên trong, liền lấy được một bình vạn năm linh nũ bản thượng. Mỗi bình chỉ có 10 giọt, lại đối với khôi phục pháp lực có hiệu quả. Thời gian ngắn, khôi phục nhanh, hồi phục pháp lực nhiều. Về đến trong nhà, Mộc Linh hóa thân ngay tại học đạo trải qua, một bên học, một bên gật gù đắc ý đọc. Lúc này, Mộc Linh hóa thân đã có hắn 7 phần hình dáng, hành động linh hoạt, hoàn toàn nhìn không ra là thần mộc chế hóa thân. Hơn nữa, trấn hiên cái này Mộc Linh hóa thân, lại cùng người bên ngoài bất đồng. Trô áp dụng tím vân thần mộc, có lai lực lớn. Bản thể ít nhất là tam giai yêu tu. Mộc Linh, ngươi mà lại mang tốt đạo kinh. Ta và ngươi muốn bên ngoài đi một chuyến, đoán chừng muốn 2 3 tháng." Mộc Linh gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục đọc đạo kinh. Mộc Linh hóa thân thế kết đắc tính, có thể làm cho hắn chí ít nhiều một cái mạng. Thanh Long Chung cũng đưa đến nội thành Thiên Cơ Tông cửa hàng, mời tốt nhất nhị giai luyện khí sư, trộn lẫn vào cái kim, bí ngân, nạp đồng các loại tài liệu quý hiếm, luyện chế lại một lần một phen. Phẩm chất tăng lên tới cực phẩm. Hoàn toàn có thể ngăn cản được chúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực đồng thời, đối xuyên vân toa tiến hành tu bộ thăng cấp, phẩm chất không có tăng lên, nhưng tốc độ cùng tải trọng có tăng lên. Ngoài ra, hắn còn mua sắm nhất giai cực phẩm phụ lục thượng phẩm linh dược, thượng phẩm linh đan các loại, linh thạch trong túi, mang theo 100 quả linh thạch trung phẩm. Trong hắc hồ lô, bổ sung mười mấy con ngâm hồn, cung cấp vẻ hồn ma trung hút, chuẩn bị 10 cái đại thú túi, dùng để đựng yêu thú thịt. Mua sắm rất nhiều không hộc ngọc, chuẩn bị để đặt thu hoạch các loại linh vật. Liên tục kiểm tra, thanh mục kiếm, thanh long trùng, xuyên vân tọa, đen hổ lô chuẩn bị sẵn sàng, vạn năm linh nũ, linh thạch trung phẩm, linh kỷũ, linh đan, phù lục, hộc ngọc, thú túi các loại đầy đủ mọi thứ. Các loại ký trùng, toàn bộ đều mang. Ngọc diện ong độc 7 vạn ong độc đại quân, vẫn như cũ theo trình Tại Vương Phú Quý thay hắn xin phép nghỉ về sau, Trần Hiên cái này cùng hai vị nương tử cáo biệt, giáng ngữ lấy xuyên vân tọa, bay thẳng Bạch Gia Trại. Hai ngày sau, một cái quái thân thể phi thuyền, chở một nam một nữ hai tên tu sĩ, bay ra Bạch Gia Trại, tiến về nguy cơ tứ phía ám ảnh sơn lâm. Bạch Đinh Đinh đĩnh bạch y trang phục, gánh vác Hàn Phách kiếm, ở phía trước khống chế phi thuyền. Không thể không nói, đầu này hình dạng kỳ quái phi thuyền, tốc độ cực nhanh, vừa xa Trần Hiên xuyên vân tọa. Toà. Toàn bộ phi thuyền hiện lên hình bầu dục, tàu bài cực nhỏ, có chút méo lên, chính diện đón gió diện tích cực nhỏ. Vì truyền mặt ngoài đặc biệt bóng loáng, bày biện ra một loại lưu tuyến hình dáng mỹ cảm. Cương Phong Phi Dương, Bạch Đình Đình búi tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng phiêu khởi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đặc biệt nhẹ nhàng khoác váy. Trần Hiên toàn thân thanh sam, thư sinh cách ăn mặc, bình tĩnh mà đứng sau lưng Bạch Đình Đình, dõi mắt trông về phía xa. Nhìn ra xa ám ảnh sâm lâm bên trong nặng nề sương mù. Hắn nhiều lần tiến vào ám ảnh sâm lâm, nhưng lại chưa bao giờ sầm nhập quá. Trong rừng rậm sương mù xám, có thể cản trở tu sĩ thần thức cùng pháp lực, lại đối Trần Hiên ảnh hưởng không lớn. Một lúc lâu sau, sương mù màu sắc càng ngày càng đậm ý vị này, bọn hắn dần dần tiến vào ám ảnh sâm lâm chỗ sâu cho dù là một tu, trấn hiên thần thức cùng pháp lực đều hạn chế hai thành, cũng may đối thông linh thanh xà các loại yêu trùng không có có ảnh hưởng. Chẳng những không có ảnh hưởng, ám ảnh xâm lâm linh khí cùng sương mù, đội có thể xúc tiến bọn chúng trưởng thành cùng tu hành. Nơi này là yêu thú yêu trùng tuyệt hảo tu hành linh địa. Chúng ta đi xuống đi. Bạch đỉnh đỉnh thu hồi phi thuyền, hai người rơi xuống đất, bắt đầu đi bộ ám ảnh xâm lâm bên trong, có thật nhiều lợi hại kiểu quần cư yêu cầm. Tu hành ngồi đang phi hành pháp khí bên trên, bị kiểu quần cư yêu cầm phát hiện về sau, rất khó thoát thân. Nếu như yêu cầm số lượng đủ nhiều, tu sĩ rơi vào trong đó, không thể phá vây mà đi. Dư nhiều lại ít. Trần Huyên vô nhẹ bên hông trùng túi, hất vụ quần quần. Ngọc Diện Phong Hầu mang theo bảy vạn ong độc đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng về phía trước chinh sát tiền quân. Cái này Độc Phong thật có ý tứ. Bạch Đình Đình có chút ít âm mộ nói ra. Dưỡng đứng lên phí linh thạch. Hiện tại một tháng muốn 2-300 quả linh thạch thượng phẩm yêu thú thịt. Vậy quên đi, nuôi không nổi. Bạch Đình Đình cấp tốc bỏ đi bồi dưỡng ong độc tâm tư. Trời đất bao la, linh thạch lớn nhất. Hai người dọc theo ong độc đại quân mở ra đến con đường, một đường tiến lên. Thỉnh phàm gặp được nhất giai thú phẩm, nhất giai thượng phẩm yêu thú. Rất ít gặp đến nhân loại tu sĩ tung tích. Ngẫu nhiên mới gặp được 7, 8 người một tổ đội săn yêu. Trên cơ bản đều có luyện khí viên mãn săn yêu sư dẫn đội. Nhìn thấy tổ cơ tu sĩ Bạch Đình Đình cùng ông độc hộ vệ Trần Hiên đều xa xa né tránh. Bọn hắn lâu dài trà trộn tại ám ảnh xâm lâm bên trong, vừa nhìn hai người liền biết không phải là dễ chơi. Tùy theo càng lúc càng thâm nhập, ông độc đại quân bắt đầu triển khai chiến liệt. Tại Ngọc Diện Phong Hậu dẫn đầu dưới, đối một chút lạc đàn nhất giai thượng phẩm yêu thú, tiến hành vây công. Một chút khai linh trí yêu thú, nhìn thấy ông độc đại quân, chạy trối chết. Trần Hiên cẩn thận chỉ huy ông độc triển khai chiến đấu. Lạc đàn yêu thú, vẹn vẹn nhất giai thượng phẩm Không phải ong độc đại quân đối thủ độc diễm kim tâm, thiết bối đường lang, trọng giáp dế mèn cũng triệu hoán đi ra, trộn lẫn ong độc trong đại quân, cho bị vây đánh thượng phẩm yêu thú một kích chí mạng. Sau đó, án Như do cuốn đứng lên, chân hiên dừng lại, trước hết để cho cái này mấy cái kỳ trùng cùng ong độc bọn họ ăn no nê. Thông linh thanh xạ vẫn tại trong tay áo, lợi dụng thiên phú của hắn cảm ứng phụ cận thân hồn. Tỳ ba độc hạt cùng tiên mục nô công phân lập bả vai hắn hai bên, tùy thời có thể dùng phát động công kích. Bạch Đình Đình một mặt nhẹ nhõm. Làm tự ý phong pháp trúc cơ tu sĩ, cảm giác của nàng năng lực cực mạnh, có thể tùy tiện cảm giác được phụ cận ngoài 10 dặm cường giả khí tức. Nhất giai yêu thú, chỉ muốn số lượng không nhiều, đối nàng cấu bất thành uy hiệp. Lúc này, còn không có tiến vào nhị giai yêu thú lãnh địa. Hai người hơi nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. So sánh địa lý trong ngọc giản đánh dấu, phân biệt phương vị, nghiên cứu tiến lên lộ tuyến. Chương 187. Nhị giai hổ yêu. Chương 187. Nhị giai hổ yêu, vạn đổi cầu đàn mua. Sau 10 ngày, Trần Hiên tiện tay từ một viên hình thù kỳ quái thực vật bên trong, nhíp ra một viên màu đỏ thâm linh quả. Đây là nhị giai linh quả, mạc huyết quả. Đem mạc huyết quả bỏ vào hồ ngọc, Bạch Đình Đình ở một bên ghen ghét nói: "Trên đường đi, Trần Hiên vừa đi vừa nghỉ, đã hái mười mấy quả linh hoa linh quả. Bạch Đình Đình nhìn chợn mắt hốt hồn. Có chút linh quả, nàng cũng không nhận ra. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài cùng phát ra linh khí bên trên phán đoán, là có giá trị linh thực. Trần Hiên đương nhiên càng không nhận ra. Thế nhưng là, không trở ngại hắn tìm kiếm được cũng ngắt lấy những này linh hoa linh quả. Tại Thiên Nhãn thần thông dưới, những này linh hoa linh quả, linh khí lựa lờ, nhìn một cái không sót gì. Trần đạo hữu, cái này mai mạc huyết quả chừng 300 năm. Ngươi có phải hay không tu hành náo đó đặc biệt đồng thuần? Kinh ngạc sau khi, Bạch Đình Đình rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Không thể gạt được Bạch trại chủ Trần Mỗ sát thực tu hành nào đó đồng thuận. Ta đoán là được. Cái này 10 ngày, mặc kệ đi tới chỗ nào, Trần Hiên mỗi ngày đều có thu hoạch ít nhất là trên 100 năm phần nhất giai linh thực. Ngày hôm nay như vậy, 300 năm nhị giai mặc hết quả, Trần Quý như thế linh vật cũng có 3-4 lần. Sở dĩ hai ta hợp tác, thiên ý vô phùng. Bạch Đình Đình nở nụ cười xinh đẹp. Trần Đạo Hữu, đừng quên, tất cả thu hoạch đều do bản trại chủ chọn trước. Yên tâm, chỉ là mấy cây linh thực, Trần Mỗ còn không để vào mắt. Vừa vào nhị giai yêu thú lãnh địa, bên trong tài nguyên phong phú hơn. Trần Hiên cười nhẹ nhàng nói, không có màu trắng Đình Đình chí lực hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Một tháng sau, một tiếng hồ khiếu, kinh thiên động địa, một cái cao một trượng nhị giai liệt diễm hổ, gầm thét cùng hai tên tu sĩ giằng co. Hỏa thuộc tính, nhị giai hạ phẩm, như thế nào, có đánh hay không? Bạch Đinh Đinh đứng tại Trần Hiên phía trước, cầm trong tay hàn phách kiếm, chỉ phía xa liệt diễm hổ, không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Phiền phức sao? Không tính quá phiền phức. Vậy vẫn là đánh đi. Nhị giai hổ yêu, có giá trị không nhỏ." Thủ hạ ta kỳ trùng cũng nói độp. "Tốt." Bạch Đinh Đinh hàn phách trên thân kiếm, kiếm ý dày đặc, mũi kiếm chỉ Mấy chục đạo nhỏ xíu trong suốt thủy kiếm bắn về phía liệt diễm hổ. Liệt diễm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra nhất đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, sóng nhiệt ngập trời, bay cuồn mào tới. Nhưng mà, những cái kia rất nhỏ trong suốt thủy kiếm, đột nhiên ngưng thực thành từng đạo tiểu bản kiếm, từ ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong xuyên thấu ra tới, cực kỳ sắc bén, bắn tại liệt diễm hổ trên thân, đưa nó đâm ra từng đạo vết thương nhỏ. Đáng tiếc tấm này tốt ra hổ. Chấn Hiên ở phía sau cảm thán một tiếng. Liệt diễm hổ đau đến lăn lộn, quay đầu liền chạy. Buồn mạng của nó yêu hỏa, không có hỏa tan bạch đỉnh đỉnh ngưng thủy hóa lại kiếm, thấy không phải là đối thủ, quay người liền muốn đảm mẹ. Còn mũi đi. Bạch Đình Đình khẽ quát một tiếng, hóa thành một cơn gió mát, trong nháy mắt liền đuổi kịp liệt diễm hổ. Ai ngờ, cái kia liệt diễm hổ hùng tính đại phát, nỗi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, cắt bay ra chạy, gió tanh đập vào mặt. Liệt diễm hổ mượn gió thổi, lộ ra to lớn kiên sắc bén hổ trảo, thả người nào về phía Bạch Đình Đình. Mở ra thiên nhãn Trần Hiên, thấy rõ ràng, liệt diễm hổ mềm mại cái bụng, hiện lộ ra chém. Nhất đạo xanh biếc kiếm mang tấn tiệp mà tới. Ầm ầm, một tiếng. To lớn nhị giai liệt diễm hổ, ở giữa không trung mềm nhũn rớt xuống, cái bụng bị mở ra, máu me đồng điệp. Các loại cơ quan nội tạng rơi ra ngoài. Bạch Đình Đình còn tốt lẫn mất nhanh, không phải vậy muốn xối toàn thân hồ huyết. Trần Hiên tiến lên, lấy liệt diễm hổ nội đan, lại cắt lấy hồ tiền, thổi xuống da hổ, đánh xuống răng nanh, cắt xuống hồ trảo. Trần Đạo Hữu đồng thuật quả nhiên bất phàm, thế mà có thể phát hiện liệt diễm hổ trong nháy mắt sơ hở. Cuối cùng vẫn là ta coi thường Trần Đạo Hữu. Bạch Đình Đình nhẹ giọng nói ra. Lúc này, nàng đối Trần Hiên đánh giá, lại bên trên một bậc thang. Vẫn là bạch trại chủ lợi hại, chính diện áp chế, ta bất quá là tìm tới cơ hội đánh lên thôi. Trần Hiên nhìn coi thân thể to lớn liệt diễm hổ thi thể trứng hơn mà cần, có thể bán không ít linh thạch. Bạch Đỉnh Đỉnh dù rằng bên chết, cũng phải phí chút sức lực đây chính là nhị giai yêu hổ. Hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, hổ trảo có thể tùy tiện xé rách chóp cơ tu sĩ hộ thể lông khí, lực cắn càng là có thể cắn nát phổ thông pháp bảo. Trần Hiên mượn nhờ Bạch Đỉnh Đỉnh chính diện áp chế, mở ra thiên nhãn trạng thái, phát hiện liệt diễm hổ trong nháy mắt sơ hở, một kích toàn lực, nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm đánh giết, thực ra đã đem áp chủ bài uy có thể phát huy đến cực hạn đương nhiên, thu hoạch là to lớn. Nội đan, da hổ, hổ tiên, răng nanh, hổ trảo, thịt hổ, hổ huyết, hổ cốt đều là cực giai nhị giai vật liệu. Trần Hiên Vương pháp nhanh nhẹn mà đem chiến lợi phẩm Lô Hàng hộp ngọc cùng đại thú trong túi. Loại này việc nặng, chỉ có thể hắn tới làm. Không bao lâu, liền xử lý được không sai biệt lắm. Con đưa lại một chút tạng phủ, bám vào thịt nát hổ cốt, đầy đất hổ hết. Chúng tiểu nhân, ăn cơm rồi. Ngoại trừ thông linh thanh xà, còn lại kỳ trùng, tất cả đều nhào tới chết đi xích viêm hổ trên thân. Vui sướng ăn đây chính là nhị giai yêu thú, hơn nữa là hổ yêu. Đối bọn chúng tới nói, là đại bổ đặc biệt bổ chi vật. Cái này xích diễm hổ là nhị giai hạ phẩm, hòa thuộc tính nội đan, tại Kim Dương Tông bên trong hút hàng cực kỳ. Six Diễm Hổ đội đàn không phù hợp Trần Hiên nhu cầu, nhưng là luyện chế Hỏa thuộc tính trúc cơ đan tốt nhất chủ tài một trong, có thể tại Kim Dương Tông bên trong đổi được một viên trung phẩm trúc cơ đan. Dựa theo hai người ước định, lần này hợp tác thu hoạch, ngoại trừ lôi thú nội đàn, còn lại trước do Bạch Đình Đình chọn trước. Hai người chọn còn lại, do Trần Hiên nghĩ biện pháp bán thành tiền, lấy được linh thạch chia 5 năm món lợi. Người trước thu lấy. Bạch Đình Đình nói ra, ánh mắt lại nhìn hướng về phía trước xương mù chỗ sâu. Có người đến. Trần Hiên tranh thủ thời gian triệu hồi tỉ ba ngọn lửa bừng bừng cùng thiên mục nô công. Ngoại trừ hong độc nhóm, còn lại kỳ trùng cũng làm ra cảnh rối tứ thế. Tại ám ảnh sơn lâm loại địa phương này, không chỉ là yêu thú, nhân loại tu sĩ càng thêm nguy hiểm. Siêu, một diệp pháp khí phi truyền lao vụn tụ tới. Mấy mấy tức về sau, đứng tại hai người hơn 10 chỗ, chỗ. Pháp khí phi truyền bên trên, đứng lấy hai vị trúc cơ tu sĩ, trang phục tương tự, đều là áo xám trang phục. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hai vị đạo hữu, ta là Đạo Minh tông thạch thủ nhân, cái này là đệ đệ ta thạch thủ nghĩa. Bạch Đình Đình không sợ trưởng ngôn tử, chân hiên tiến lên một bước, nói ra, gặp qua hai vị đạo hữu, Ta là Kim Dương Tông chấp sự Trần Hiền, đây là ta hảo hữu Bạch Định Định. Nguyên lai là Kim Dương Tông Trần Đạo Hữu. Thạch thủ nhân liếc mắt trên đất liệt diễm hổ nội đan, còn có bên cạnh mấy cái kỳ trùng, nô cười ôn hòa đạo mình tông là tông quốc trung đẳng tông môn. Bốn người giới thiệu xong về sau, bầu không khí dễ giản một chút. Dù sao cùng thuộc đạo môn tiên tông, xem như cùng một cái giai tầng, xem như tu chân thế giới thượng lưu xã hội. Bạch Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, hai vị thế nhưng là mới vừa bắt được một cái nhị giai liệt diễm hổ. Không sai. Có thể hay không đem cái kia nhị giai hổ yêu nội đan bán cho thành mỗ? Còn có đầu kia hổ Thạch thủ nhân cười nhẹ nhàng nói, nháy mắt ra dấu, ý là ngươi cần phải hiểu. Thạch đạo hữu nếu là cần, ta tiện nghi một chút chuyện cho ngươi. Như vậy đi, hai loại, hết thẻ 2 vạn khỏa linh thạch, như thế nào? Ta xem một chút chất lượng. Tốt. Trần Hiên xuất ra hồ ngọc, mở ra, đem bên trong liệt diễm hổ nội đan biểu hiện ra cho hắn nhìn. Sau đó, lại đem hổ tiên đồng dạng biểu diễn ra. Thạch thủ nhân thần thức khẽ lược, gật gật đầu, không sai. Thạch thủ nghĩa lấy ra một cái linh thạch cái túi, ném đi qua. Trần Hiên đồng dạng đem hai cái hồ ngọc ném tới. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, bầu không khí càng thêm dễ dàng. Huynh đệ chúng ta còn có chuyện quan trọng, như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại." Thạch Thủ Nhân, Thạch Thủ Nghĩa đáp lấy pháp khí phi thuyền rời khỏi. Trần Hiên nhìn qua hai người đi xa phương hướng, trong lòng lẫn ẩn, ẩn có chút chằng lẹn cảm giác. Hai người kia không có ý tốt. Bạch Đình Đình ở một bên nói ra: "Ta biết." Nhìn như nhẹ nhõm, thực ra Trần Hiên trong lòng cũng lau vệt mồ hôi. Thạch Thủ Nghĩa tại nói chuyện với nhau lúc, từ đầu đến cuối tê lấy hắn phi đào pháp bảo. Trần Hiên cười cười, Thạch Thủ Nhân nhìn như hòa khí, tay phải một mực tại trong tay áo, cần phải cầm trong tay nào đó món pháp bảo. Nếu như ta không có đoán sai, cái này hai huynh đệ, sợ rĩ không có động thủ vẫn là bạch trại chủ khí thế quá thịnh, bọn hắn không có năm chắc, lại nửa tháng sau, hai người từ khi phối hợp đánh giết nhị giai liệt diễm hổ về sau, lại trước sau đánh giết hai cái nhị giai hạ phẩm yêu thú. Ba cái nhị giai hạ phẩm yêu thú, có giá trị không nhỏ, chí ít có thể dùng hối lối bảy, tám vạn khóa linh thạch. Cái này chiến tích, nhường bạch đình đình có chút hưng phấn đi săn nhị giai hạ phẩm yêu thú, so với nàng tưởng tượng được muốn dễ dàng hơn nhiều. Bình thường là nàng chính diện chiến đấu, áp chế yêu thú, mà Trần Hiên chờ cơ hội, nhiều lần có thể tìm đúng trong nháy mắt tức thì thời cơ, một kích mất mạng. Nhưng lúc này, bọn hắn gặp phải ngăn trở. Bạch Đình Đình ngồi tại trên một tảng đá lớn, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trần Hiên cho nàng một bình vạn năm linh nũ, mới vừa ăn vào hai dọn, ngồi sẽ bằng, khôi phục pháp lực. Bạch trại chủ, không có sao chứ? Không có việc gì. Trần Hiên nhường bảy vạn ong độc tản ra, trinh sát tứ phương. Pháp lực tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Bạch Đình Đình vẫn mày miệng. Vừa rồi, bọn hắn gặp được một cái nhị giai trung phẩm sát tự hùng. Da dày thì béo, đao thương bất nhập. Hơn nữa lực lượng vô cùng, am hiểu thủ thuật tính pháp thuật, có thể nhấc lên cự thạch, uy năng đủ để đập phá trúc cơ tu sĩ vòng bảo hộ. Bạch Đình Đình chính diện chiến đấu không những không thể ngăn chặn sát cự hùng, ngược lại bị nó đánh được liên tiếp lui về phía sau. Vốn muốn cho tỷ bà độc hạt mượn ẩn nặc thuật cùng thổ độn thuật tới gần, dùng đôi bọ cạp câu ngủ đồng tổn thương sát cự hùng. Không nghĩ tới, chiêu này bị sát cự hùng khám phá, tỷ bà độc hạt kém chút bị hùng yêu một cước giẫm chết. Trần Hiên sử dụng tỷ bà độc hạt đánh lén, nhiều lần xây kỳ công, không nghĩ tới lại tại một con gấu yêu diện phía trước mất đi hiệu lực. Không làm sao được, Trần Hiên đành phải ra hiệu bạch đỉnh đỉnh rút lui. Thiên mục nô công thả ra thiên đạo kỳ quang, thông linh thanh xả lưu ly bát bạo phiến cường ung, đồng thời phun ra mấy đạo u sâm báp nhạn. Trần Hiên càng làm một kiếm đâm đến sát cư hùng miệng bên trong, hấp dẫn nó đại bộ phận lực chú ý bạch đỉnh đỉnh cái này không cam lòng lui ra khỏi chiến trường. Bạch trại chủ, chúng ta liên thủ, đem hết toàn lực lời nói, có lẽ có thể giết chết cái kia sát cư hùng. Bất quá, người ta đều có khả năng thụ thương, không có lời. Trần Hiên phân tích nói ra, loại này hùng yêu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Tuy là trọng thương, cũng có thể phấn khởi đánh cược một lần. Chúng ta còn muốn tham viếng cổ tu đạo phủ, tìm kiếm đánh giết lôi thú. Vì vậy mà thủ thương, đúng là không cân ngoan. Ám ảnh lâm bên trong, thực lực yêu thú cường đại nhiều vô số kể. Còn có đủ loại tu sĩ, trong đó không thiếu ma tu cấp tu. Nếu như không thể bảo trì trạng thái tốt nhất, vạn nhất có biến, hối tiếc không kịp đạo lý này, Bạch Đình Đình cũng hiểu. Nàng chỉ là có chút không phụng. Lần sau gặp lại đó, nó, muốn nói đẹp mắt. Bạch Đình Đình thở phì phò nói ra. Nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt không hiểu nhu hòa rất nhiều. Chương 188. Bạch Đầu Yêu Vương. Chương 188, Bạch Đầu Yêu Vương, vạn đổi cầu đặt mua. Tiến vào ám ảnh xâm lâm tháng thứ 3. Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình cách cổ tu động phủ chỉ có 500 dặm. Tại một mảnh cổ thụ che trời trong sân gốc, hai người bị một đám yêu cầm chặn đường đi. Bạch Đình Đình phóng nhãn nhìn ra xa. Chân đạo hữu, là đầu bạc yêu điêu, chỉ ít có 300 con. Đầu bạc yêu điêu, tại yêu cầm bên trong dùng hung mãnh sừng, trạng khắc nhỏ như câu, đầu ngón tay sắc như dao. Có mấy cái nhị giai, chỉ ít 3 cái. Trần Hiên nhìn chung quanh một lần. Thật không may, đám này yêu điêu, trùng hợp vây lại đi hướng cổ tu động phủ phải qua trên đường. Sau nửa canh giờ, Trần Hiên giáng ngữ lấy quái hình phi thuyền, tất tốc xuống tới. Bạch Đình Đình sừng sững tạo bài, Hàn Phách kiếm vung khẽ, mấy trăm đạo thủy kiếm dâng chào mã ra, trên nửa đường hóa thành hàn khí lẫm liệt lại kiếm, bắn về phía đầu bạc yêu điêu nhóm. Chỉ là thăm dò Bạch Đỉnh Đỉnh cũng không có đem hết toàn lực. Mặc dù như thế, vẫn là có không ít yêu điêu gào thét lấy thụ thương rơi xuống. Một phía trước hai về sau, ba cái hình thể khủng lồ đầu bạc yêu điêu bay ra. Lúc này, Trần Hiên Phong mới nhìn rõ, một cái nhị giai chú phẩm, hai cái nhị giai hạ phẩm. Bạch trại chủ cẩn thận. Trần Hiên giáng ngữ lấy quái hình phi thuyền, vẽ cái vòng tròn, tà phi lấy triệt thoái phía sau. Nhưng mà, tổn thương nhiều như vậy đầu bạc yêu điêu, luôn luôn mang thủ yêu điêu vương, đâu chịu vùng tha bọn hắn, sau đó liền giương cánh đuổi theo. Để cho ta tới. Bạch Đỉnh Đỉnh nhận lấy quái hình phi thuyền khống chế quyền, bay càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, Ba Ca yêu điêu vương cùng phía sau yêu điêu nhóm kéo dài khoảng cách. Ta đến kiểm chế cái kia nhị giai trung phẩm yêu điêu, ngươi trước hết giết cái kia hai cái nhị giai hạ phẩm yêu điêu. Tất trên không trung đối chiến yêu điêu, hiển nhiên không phải ý kiến hay. Bạch Đình Đình hạ xuống quái hình phi thuyền, rút kiếm liền nghênh tiếp phía trước nhất cái kia yêu điêu vương, chiến thành một đoàn. Một thứ đột tập. Không trung nung kết ra mấy chục đạo cự hình gai gỗ, giống như chiến trận giống như, tầng tầng chồng chéo chồng chéo, phi hướng phía sau hai cái yêu điêu vương. Hai cái yêu điêu vương lợi trảo như đao, đem kéo tới cự hình gai gỗ dồn dập bắt nạt. Trần Hiên trên tay nắm giữ nhiều trương thượng phẩm công kích phụ lục, lúc này không cần tiền giống như, kích phát sau bản tới. Kim Tiên phủ, Kim Quan phủ, Bạo Viên phủ, Phi Ẩn phủ. 78 đạo thượng phẩm phụ lục, đem hai cái yêu điêu vương đánh cho khặc khặc quái khiếu đang tiếc, yêu điêu vương thân thể cứng như sắt thép, những này thượng phẩm phụ lục cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Thông Linh Thanh xà hiện ra thân hình, lưu ly li bắt bạo phiến của phiến. Bạo phong lên, vài điểm hàn tinh đâm vào hai cái yêu điêu vương trên thân, đau nhức cho chúng nó không ngừng ngỗ cánh. Phẫn nộ hai cái yêu điêu vương, giữ lấy bạo phong hàn băng, quái khiếu lao xuống mà đến. Trần Hiên trên bờ bay, thiên mục nô công ngang nhiên dựng thẳng lên. Thiên đạo kim quang tỏa ra, như là mặt trời chói chang, đem hai cái yêu điêu vương bao phủ trong đó đồng thời, thông linh thanh xả há miệng, phun ra mấy đạo sâm u băng nhận, bắn về phía hai cái yêu điêu vương con mắt. Hai cái yêu điêu vương riêng phần mình dùng cánh che khuất trạm khắc đầu, vô luận là thiên mục nô công kim quang, vẫn là thông linh thanh xả sâm u băng nhận, đều bị yêu điêu cánh ngăn trở, kia lửa bay ra. Tỳ ba độc hạ thần nấp thân hình, lặng yên độn thổ đến trong đó một cái yêu điêu vương trước mắt, đuôi bọ cạp câu giờ lên cao cao, đối chân lộ ở bên ngoài trạm khắc chân hung hăng ngủ đồng một chút. Cái kia yêu điêu vương run một cái, trên thân long vũ đều quặn mình đứng lên, run rẩy yêu thân thể muốn rời đi. Chúng rồi đuôi móc câu bỏ cặp động, còn muốn trốn. Mở ra thiên nhãn trạng thái Trần Hiên, cấp tốc thi triển ra thanh linh kiếm dự tính. Nhất đạo xanh ngắt thanh quang hiện lên, trong kiếm ý mang theo một chút lôi đỉnh chi lực, dễ dàng đem ngộ độc yêu điêu vương một kiếm chém đầu đầu bạc yêu điêu đầu bạc bay lên cao cao, trùng điệp ngã xuống. Một cái khác yêu điêu vương thấy tình thế không ổn, vút cánh muốn chạy trốn, bị Trần Hiên một kiếm đâm trúng phần gáy, chẳng khác đầu tối xuống muốn lớn rơi. Tỳ Ba độc hạt nhìn đúng thời cơ, lại bổ một chút đuôi bỏ cặp trầm, chiết để đem nó hạ được. được. Thông linh thanh xả phun ra mấy đạo sâm u băng nhận, bắn tại yêu điêu vương miệng vết thương đem chạm khắc cổ cái cổ trâu bắn ra máu thịt be bé bét, mắt thấy liền muốn từ đó đึก gãy. Trần Hiên lại bổ một kiếm, chiết để đoạn tuyệt cái này yêu điêu vương sinh cơ. Lúc này, Bạch Đình Đình cùng Nghị Gai Trung Kỳ yêu điêu vương đã giết đến khó phân thắng bại. Cái kia yêu điêu vương không ngừng nhô ra như dao lợi trảo, nhấc lên từng trận yêu phong, uy thế giò người. Bạch Đình Đình trong suốt vòng bảo hộ, thỉnh phảng bị yêu điêu vương lợi trảo phá bỡ. Cũng may Bạch Đình Đình tốc độ cực nhanh, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt né tránh yêu điêu vương công kích, sau đó lần nữa sáng lên trong suốt vòng bảo hộ. Băng phách kiếm không ngừng vung lên, hàn khí lâm liệt. Xung quanh tận thành băng tuyết thiên địa, phù cận cổ thụ đều bị băng sương bao phủ. Cái kia Yêu Diêu Vương rõ ràng cảm giác được hành động biến chậm, chẳng khác mọ như câu, đối Bạch Đinh Đinh hung hăng mổ đi. Bạch Đinh Đinh không dám đón nữa, thân thể tại nguyên chỗ biến thành một cái bóng mờ, chân thân đã thi triển phong độn thuật lui ra phía sau mấy trượng. Lúc này, Yêu Diêu Vương đã phát giác đồng bạn vớ lạ, đối Trần Hiên tất nhiên là hạ cực, mượn cơ hội liền lao vụn vụt qua đây, như đao lợi trảo hùng hăng bắt tới. Nhưng mà, Yêu Diêu Vương lợi trảo bị một cái mỏ xanh cổ trung chô ngăn trở. Xoẹt xẹt, chói hai âm thanh liên tục vang lên, thanh long trung bên trên tia lửa tung toé. Mạch Đinh Đỉnh thừa cơ phát động công kích, Hàn Phách kiếm trở lên trong suốt đứng lên, phản phất vạch phá không gian giống như rất đột nhiên xuất hiện tại yêu điêu vương phía sau cổ. Phốc, băng Hàn Phách kiếm cắm vào yêu điêu vương phía sau cổ. Nơi này đúng là đầu bạc yêu điêu nhược điểm. Sau đó, thông linh thanh xà xâm u bắc nhận, thiên hục nô công thiên đạo kim quang, tỷ ba độc hạt hạt vi độc trầm, toàn bộ đều không hẹn mà cùng phát chuyển động đứng lên. Trần Hiên càng là mở ra thiên nhãn, toàn lực vung ra một kiếm, đem yêu điêu vương một đôi ứng nhãn chọc mù. Yêu điêu vương nằm xuống đất, dãy rủa hồi lâu, khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng, không có động tĩnh, không động đậy được nữa. Trần Hiên sợ Yêu Điêu Vương giả chết, nhường Ngọc Diện Phong Hậu chỉ huy ong độc nhóm đi đầu càn quét. Nửa ngày, Trần Hiên xác nhận Yêu Điêu Vương xác thực tử vong đem bảy vạn ong độc tản ra, căn dẫn thông linh thanh xả cảnh giới. Tiếp theo, hắn uống một giọt vạn năm linh nũ, đi đầu khôi phục pháp lực. Các loại thân thể trọng tần khôi phục về sau, lúc này mới bắt đầu thu thập ba cái Yêu Điêu Vương. Mới vừa lấy ra ba cái Yêu Điêu nội đan, liền nghe được thông linh thanh xả cảnh báo âm thanh. Bạch Đình Đình cũng một mặt ngưng trọng cầm kiếm cảnh giác. Mấy mấy tức về sau, truyền đến tiếng xé gió, một nam một nữ hai tên tu sĩ vội vàng đuổi tới đều là trúc cơ tu sĩ. Hai người nhìn thoáng qua trên đất ba cái yêu điêu vương thi thể, khẽ nhíu mày. Độc Nguyên Tông Lỗ Vân Trạch, mẩm như sợ, gặp qua hai vị đạo hữu. Kim Dương Tông Trần Hiên, gặp qua Lô đạo hữu, Miêu đạo hữu. Vị này là ta hảo hữu Bạch Đình Đình. Độc Nguyên Tông là nước láng giềng yến quốc tông môn ám ảnh xâm lâm địa vực bao la, xung quanh vây quanh lấy lương, tống, tiến, triệu khắp nước. Trần đạo hữu, có thể hay không đem cái này nhị giai chúng phẩm yêu điêu nội đan bàn cho chúng ta? Lỗ Vân Trạch hỏi. Không có vấn đề, bốn vạn quả linh thạch. Trần Hiên sẵn khoái đáp. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Bốn vạn quả linh thạch nhưng là đắt, hai vạn quả linh thạch được chứ? Trần Hiên lắc đầu. Hai vạn quả linh thạch chỉ có thể mua nhị giai hạ phẩm yêu điêu nội đan. Lộ Vân Trạch cùng mẩm Như sờ sắc mặt đều khó coi. Hai người bọn họ vợ chồng đều là trúc cơ tu sĩ, vốn không đem luyện khí tu sĩ Trần Hiên để ở trong mắt. Nếu không phải xem ở ba cái yêu điêu vương thi thể thân phận, có chỗ cố kỵ, hai người bọn họ há sẽ khách khí như vậy. Đến mức Kim Dương Tông chi bài, đối với yến quốc bọn hắn tới nói, không dùng được. Chân đạo hữu không thể thượng cái chút tình bọn. Lộ Vân Trạch lạnh giọng nói ra. Tốn ta 38.0000 quả linh thạch. Trần Hiên rất có thành ý hàng 2000 quả linh thạch. Thành thật mà nói, hắn thật không có cố tình nâng giá. Nhị giai trung phẩm yêu điêu vương nội đan, trở lại Lăng Vân thành, làm sao cũng có thể đấu giá 4 năm vạn quả linh thạch giá cả. Hắn đã rất cho cái này hai vợ chồng mặt mũi. Trên người chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Lộ Vân trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vậy liên tương mà không giúp được gì. Nếu không, lần sau đi. Trần Hiên cười hề hề nói, ngươi tiểu bối này, giám sư tự há mồm. Thượng công, chúng ta các ngươi muốn nâng cấp chẳng trợn. Bạch Đình Đình mắt như băng sương, cầm kiếm cản đến Trần Hiên trước mặt. Lộ Vân Trạch dò xét lấy Bạch Đình Đình. Trong lúc nhất thời, Dương cung bạc kiếm, Trần Hiên cười khổ lắc đầu. Trong đồng hoang, mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ liền không theo đạo lý nào. Danh môn chính tông lại như thế nào? Không giống đi cái kia cưỡng đoạt chuyện xấu xa. Hai vị đạo hữu cần phải hiểu rõ. Trần Hiên thản nhiên đi lên trước, cùng Bạch Đình Đình đứng song vai. Một vạn 8000 khỏa linh thạch, bán một viên nhị giai hạ phẩm yêu đan cho các ngươi. Không muốn mua, mời trở về đi. Như muốn độc thủ. Trần Hiên sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nơi này chính là ám ảnh Sâm Lâm chỗ sâu, hai vị đạo hữu nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Đang khi nói chuyện, Bảy vạn ong độc dồn dập tụ tập lại. Lô Vân Trạch cùng Mầm Như sợ liếp nhau, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn nhìn không thấu Trần Hiên. Tựa hồ là luyện khí viên mãn tu sĩ, lại tại hai người bọn họ tiên thúc cơ tu sĩ trước mắt, đĩnh ngạc mà nói, không, có chút nào vẻ sợ hãi. Chúc Cơ tu sĩ với luyện khí tu sĩ thần hồn áp bách, đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, trên mặt đất nằm lấy ba cái yêu điều vương thi thể. Một cái nhị giai trung phẩm, hai cái nhất giai hạ phẩm. Vô luận là dùng thủ đoạn gì, có thể chém giết ba cái hung mãnh như vậy nhị giai yêu cầm, đối phương thực lực của hai người, dù không được hắn kính thị. Được rồi, Khương Mô Suy nghĩ lại độ, Lỗ Vân Trạch vẫn là quyết định bước bỏ. Trần Hiên có câu lời nói được tốt. Nơi này chính là ám ảnh Sâm Lâm chỗ sâu. Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, không có động thủ tất yếu. Bằng không, nếu là lưỡng bại câu thương thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Thậm chí có khả năng vẫn lạc tại đây. Muốn đến nơi này, Lỗ Vân Trạch cho dù có lòng tin, hai vợ chồng còn hơn đối phương hai người, vào giờ phút này lại không thích hợp đấu pháp. Trần đạo hữu, Bạch đạo hữu, xin bái biệt từ đây, sau này còn gặp lại. Nếu không đánh được, Lỗ Vân Trạch cũng dứt khoát, mang theo thê tử mẩm như sợ trực tiếp rời khỏi. Trần Hiên thở dài một hơi. Hai tên trúc cơ tu sĩ, vẫn là tông môn tử đệ, sắp thực gặp lực to lớn đồng dạng đạo lý, hắn cũng không muốn cùng hai người này đọ thủ. Tông môn tử đệ cũng như vậy. Bạch Đình Đình nhìn chằm chằm hai người đi xa bóng lưng, nhẹ giọng hỏi: "Bạch trại chủ, nơi này chính là ám ảnh lâm chốn sâu. Tông môn tử đệ cũng tốt, tán tu cũng tốt, cấp tu cũng tốt, thậm chí là ma tu, tới nơi này chỉ có một cái mục đích, chính là vì săn yêu thú, kiếm lấy linh thạch. Bọn hắn là không có nắm chắc, nếu có nắm chắc, sẽ không chút do dự đọ thủ." Đối với cái này, Trần Hiên cũng không biết làm thế nào. Tự nhiên pháp tắc, chính là mạnh được yếu thua, không sống không chết. Cái gọi là giới luật môn quy đạo đức các loại đều là thượng vị giả định ra ra để giúp thúc tầng dưới chót tu sĩ. Còn xin Bạch trại chủ làm tốt cảnh giới, ta tới thu thập tốt cái này ba cái yêu điêu thi thể. Trần Hiên đánh gãy Bạch Định Định chấm tư, tranh thủ thời gian xử lý trạm khắp thi đợi lần nữa, bọn hắn còn muốn cường sông yêu điêu xảo ở đâu? Chương 189. Sinh đôi yêu nữ. Chương 189. Sinh đôi yêu nữ, vạn đội cầu đàn mua. Trong hạc cốc, Bạch Định Định giá ngự lấy quái hình phi thuyền, giống như vui sướng liệp chuẩn giống như, tại đầu bạc yêu điêu trong đám tiêu sái xuyên toa phi hành. Ngẫu nhiên, có yêu điêu mong muốn xông đột vào, đều bị Trần Hiên kiếm khí chố chạm. Rất nhanh, quái hình phi thuyền liền xuyên qua hẻm núi, bay ra yêu điêu nhóm lãnh địa. Mấy ngày về sau, quái hình phi thuyền bay đến địa lý Ngọc Giản bên trên tiêu chuẩn địa điểm. Một chỗ không chút nào thu hút tiểu sơn lĩnh. Trần Hiên Tử trong túi trữ vật, lấy ra trước đó chuẩn bị xong chín mặt trận kỳ, phân biệt cắm ở tương ứng vị trí. Sau đó, xuất ra trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp lực. Không bao lâu, trận bàn bắn ra chín đạo quang mang, chiếu vào chín mặt trận kỳ bên trên. Thiên nhãn. Trần Hiên mở ra thiên nhãn, vận chuyển trận pháp, rất nhanh liền tại ngọn núi nhỏ này linh phụ cận, cảm giác được nhất đạo bí mật thông đạo. Trận kỳ bên trên quang mang đại tác bí mật thông đạo dần dần bại ra. Đây chính là cổ tu động phủ thông đạo. Bạch Đình Đình đi đến trước thông đạo mặt, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. "Trần đạo hữu, có người mới vừa đi vào." Trần Hiên đột nhiên giật mình. Hắn nhớ tới trước đây không lâu gặp phải Thạch thủ nhân, Thạch thủ nghĩa huynh đệ, còn có Lô Vân Trạch mẩm như sợ phu phụ, là anh em nhà họ Thạch, vẫn là vừa rồi Lô Vân Trạch phu phụ. Không thể xác định. Bất quá, khẳng định là chốc cơ tu sĩ, nhân số vẫn rất nhiều, không chỉ hai, ba người. Nghe nói lời ấy, Trần Hiên dò hỏi, khả năng cổ tu động phủ vị trí tiết lộ ra ngoài. Vậy chúng ta còn có vào hay không? Tiến vào. Đến đều tới. Trần Đạo Hữu, chúng ta đi vào đi. Trần Hiên suy nghĩ một chút, muốn thu hoạch lôi thú nội đan, phải cùng Bạch Đỉnh Đỉnh hợp tác. Bây giờ, đã đến cổ tu động phủ cửa. Bạch Đỉnh Đỉnh nếu quyết định muốn đi vào tham viếng, hắn cũng chỉ có thể cùng nhau đi tới. Vẹn vẹn thạch thủ nhân huynh đệ, hoặc Lô Vân trạch phu phụ, hắn vẫn có thể thông rằng mà đúng. Cho dù khó mà đối đầu, toàn thân mà trả lại là có lòng tin. Mà Bạch Đỉnh Đỉnh, thực lực càng hơn kể trên bất kỳ người nào. Hai người liên thủ, không cần e ngại. Muốn đến nơi này, Trần Hiên dẫn đầu trước vào bí mật thông đạo. Bảy vạn long động, ở phía trước giò đường. Trong thông đạo đen thẫm, Thời gian giải quyết thiếu dưỡng khí, tràn ngập một cú khó người mùi thối. Trần Hiên bước nhanh hơn. Một khắc đồng hồ về sau, rộng mở trong sáng, phía trước xuất hiện một tòa địa cung ánh đèn sáng choang. Nguyên lai địa cung trên vết tường, cách mỗi ba trượng, liền treo một viên minh châu, dạng rỡ phát sáng địa cung kiến trúc, rất có viễn cổ phong mạo, đơn giản phong cách cổ xưa. Trần Hiên nghỉ nơi trước hội. Vừa rồi, ở trong đường hầm, hắn thỉnh thoảng mở ra cùng rời khỏi thiên nhãn trạng thái, phí hết chút tâm thần cùng pháp lực ăn một giọt vạn năm linh nũ, nếm thử vận chuyển pháp lực, lưu loát tự nhiên. Đi thôi, đi vào đi. Vẫn là ong độc dò đường, Trần Hiên đi ở phía trước. Bạch Đình Đình cầm kiếm hộ vệ. Ngặng Nghê Thạch môn trầm dãi rời ra. Mới vừa đi vào, Thạch môn lại tự động đóng lại. Bạch Đình Đình về sau nhìn một chút. Không có việc gì, chỉ cần dùng sức, liền có thể lệ ra. Cung bí mật thông đạo khác biệt, trong cung điện dưới lòng đất thông đạo rộng rãi rất nhiều. Hai bên minh châu chiếu lấp lánh. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình hai người, đi tới một cái rộng lớn cửa đại sảnh ở đại sảnh vị trí trung tâm, trưng bày một cái cự đại đá bạch ngọc bia, phía trên khắc đầy rất nhiều kỳ dị phù văn. Nhưng mà, để cho hai người ngạc nhiên là, đá bạch ngọc bia trước mắt, đã đứng thẳng bốn nhóm người. Một đôi vợ chồng, một đôi huynh đệ, đang là thứ kia thấy qua lộ vân trạch phu phụ cùng Thạch Thủ nhân huynh đệ. Còn một cặp là phụ tử, phụ thân rõ ràng tu vi thâm hậu, rất có thể là trúc cơ trung kỳ. Một đôi khác là tỷ muội, tựa hồ trong một cái mô hình nhân gia, người cao chân dài, nhìn qua ngọt ngào dễ thương. Trong đó tỷ tỷ vô tình hay cố ý hồi liếc mắt một cái, nhường Trần Hiên không khỏi một trận không hiểu hoảng hốt. Trần đạo hữu cẩn thận, là mỹ thuật. Ta biết. Gia Ân Bạch trại chủ nhắc nhở. Trần Hiên thẩm vận pháp lực, trong đan điền lôi đỉnh lam liên chậm rãi nở rộ, lôi đỉnh chi lực lưu chuyển toàn thân. Tinh thần vị đó rung một cái. Vậy thì tỷ tỷ rõ ràng lấy làm kinh hãi. Trần Hiên ngạo nghễ đi vào. Bạch Đình Đình theo sát phía sau. "Thú vị, các ngươi rốt cuộc đã đến." Lô Vân trách lạnh giọng nói ra. "Ngươi lai, like, hắn đã sớm đoán được, Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình kế hoạch." Suy nghĩ một chút, cũng bình thường. Nếu như không phải tham viếng cổ tu đạo phủ, hà cớ liều mạng chúc cơ yêu điêu. Cái này Lô Vân trách phù phù, tương đương với nhặt được cái tiền nghi. Không những không cảm tạ Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình, ngược lại đối không có giá rẻ bán ra yêu điêu nội đan cho hắn, canh cánh trong lòng. "Bạch đạo hữu, Trần đạo hữu, các ngươi cũng tới." Thành thủ nhân cười ha hả cùng hai người chào hỏi. Diêu Thanh Di, Diêu Chiêu Di gặp qua hai vị đạo hữu. Tỷ tỷ Diêu Thanh Di tò mò hỏi, hai vị đạo hữu không phải đạo lữ đi? Chúng ta là bạn tốt." Trần Hiên cẩn thận trả lời. "Cái này hai tỷ muội đều là trúc cơ tu vi, vừa nhìn liền biết không phải thỏa đáng chính thức con đường. Chính là bởi vì đây, Trần Hiên đổi càng cẩn thận, không muốn đắc tội các nàng." "Vậy là tốt rồi. Tiểu ca ca, có hứng thú hay không, làm nô gia hảo bằng hữu?" "Xin lỗi, không có." Trần Hiên sụ mặt nói ra. "Thật đáng tiếc. Tỷ tỷ thế nhưng là có thật nhiều hảo bằng hữu a, từng cái tình nguyện vì nàng chết." Muội muội Diêu Triều Di che phủ lấy miệng nhỏ cười khẽ, bọn hắn thật vì nàng chết rồi a, thời điểm chết không biết nhiều vui vẻ. "Tốt rồi, đừng sóng." Mọi người nghe tạm một lời. Chúc Cơ Trung Kỳ tu sĩ đột nhiên phát ra tiếng, đánh gay Diêu Triều Di lời nói. "Lão phu viên Khánh Phong, nhiều năm trước đã từng tới nơi đây một lần. Địa cung này chủ nhân, hẳn là cận cổ thời đại một tên cổ tu, am hiểu hỏa thuộc tính công pháp. Địa cung này đại sảnh, chính là thí luyện tu sĩ cửa ải. Nếu có thể xông qua cái này liên quan, liền có cơ hội tiến vào bí thất, thu hoạch được truyền thừa." Nếu là vượt quan chấp bại, rất có thể sẽ vẫn lạc nơi đây, các vị đạo hữu vẫn là chớ có khinh thị tốt. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều một mặt ưng trọng. Viên Khánh Phong suy tư mấy hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, phát lực ném về đá bạch ngọc bia. Chỉ thấy đá bạch ngọc trên tấm bia một trận quang mang chớp động, trong lúc đó bắn ra ngàn vạn sợi nhỏ dữu ngân quang, đoàn thạch lực kim, trong nháy mắt liền đệm phi kiếm xoắn át, hóa thành một mịn đám người thấy thế, không một không biến sắc. Trối phi kiếm, phẩm chất lại khác nhau, cũng là nhất giai thượng phẩm. Thân thể của bọn hắn cường độ, coi như mạnh hơn phi kiếm kia, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Xông vào lời nói, ngoại trừ cái này viên cánh phong, những người còn lại đều không nắm chắc. Lão phu lần trước tới trước, cấm chế này còn không có lợi hại như vậy. Mọi người ngồi chung một cái thuyền, có bản lĩnh gì, đều xuất ra đi. Viên cánh phong liếc nhìn một chút, bình tĩnh nói, "Nhưng mà." Đám người đưa mắt nhìn nhau, không người phát biểu. Trần Hiên càng là sẽ không đi làm chim đầu đàn. Hiển nhiên, cái này cổ tu động phụ truyền thừa, không dễ dàng như vậy là được, hộ đạo thủ đoàn kém, căn bản là vào không được ở đây mười người, dùng cái này viên cánh phong cảnh giới tối cao. Hắn thấy mọi người trầm mặc, còn nói thêm, "Mọi người đồng tâm hiệp lực, theo công trả thù lão" Cộng đồng chưa cắt nơi đây thu hoạch, được chứ? Có thể. Có thể. Có thể. Có thể. Trần Hiên đi theo đám người lập hứng. Rất tốt. Nếu là có người có thể phá cái này liên quan, động phủ thu hoạch, bởi vậy người trước tuyển. Nói xong, Viên Khánh Phong từng cái liếc nhìn đi qua. Viên Đạo Hữu, huynh đệ của ta không có bản lĩnh này. Thạch thủ nhân rất thẳng thắn tỏ thái độ. Viên Đạo Hữu, đối phó nam nhân, tỉ muội ta còn có thể thử một lần. Đối tấm đĩa đá này, lại không cái gì biện pháp. Diêu Thanh Di hì hì cười nói, ta cũng có cái biện pháp, không biết phải chăng là đi được thông. Lỗ Vân trạch do dự nói ra. Ta có mấy đạo nhị giai đoạn linh phù, không biết có thể hay không đoạn tuyệt cái này bạch ngọc trong tấm bia đá linh khí. Nếu không có linh khí khu động, chắc hẳn cơ quan này cũng phát không động được. Viên Khánh Phong gật gật đầu, có thể thử một lần. Lỗ Vân trạch điều động pháp lực, kích phát một chương đoạn linh phù, hướng đá bạch ngọc bia lướt tới. Thế nhưng là, cái này đoạn linh phù còn không có áp vào đá bạch ngọc bia, liền bị ngân quang xua lấy, vành, một tiếng, ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành tro tàn. Lỗ Vân trạch than nhẹ một tiếng, lùi xuống dưới. Viên Khánh Phong ánh mắt chuyển hướng bạch đỉnh đỉnh. Luyện ký viên mãn Trần Hiền, bị hắn tự động không để mắt đến. Ta không hiểu thật pháp Bạch Đình Đình sảng khoái nói ra, "Ai, nếu như các ngươi đều không biện pháp, lão phu chỉ có xuất thủ. Bất quá, đến lúc đó có thu hoạch, có thể được tùy theo lão phu trước tuyển." "Đó là tự nhiên." Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. "Đương nhiên, chúng ta đều không ý kiến." Tựa hồ thiếu đi một thanh âm, Viên Khánh Phong đảo mắt nhìn lại, đã thấy Trần Hiên không nói gì, tựa hồ tại suy nghĩ. Vị này Trần Tiểu Hữu có thể có ý kiến. Cổ tu lập phủ, bên trong có cái gì truyền thừa, khó được nói gấp. Có lẽ mười mấy món, có lẽ chỉ có hai ba kiện. Cái này bài kiện chọn lựa quyền có phần làm trọng yếu. Nếu mời Bạch Đình Đình hợp tác, tốt xấu đến làm cho nàng tại cái này cổ tu trong động phủ có thu hoạch đến lúc đó, mới tốt bảo nàng xuất lực, hỗ trợ chém giết lôi thú thu hoạch nội đan. Muốn đến nơi này, Trần Hiên ánh mắt kiên nghị nói, viên tiền mối có thể cho tại hạ thử một lần. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Bạch Đình Đình bên ngoài, còn lại tám người đều hơi kinh ngạc. Viên Khánh Phong suy nghĩ một chút, nói ra, có thể. Trần Hiên tiến lên hai bước, ngưng thần nhìn về phía đá bạch ngọc địa. Thiên nhãn mở ra, hết thảy đều hư ảo, vạn vật đều bản nguyên đá bạch ngọc trên tấm địa các lấy một chút hình thù kỳ quái đường cong. Tại Trần Hiên Tiên Nhãn bên trong, những đường cong này, huyền như vật sống giống như không ngừng uốn lượn biến ảo. Thanh ngọc kiếm chậm rãi bồng bềnh lên không, mũi kiếm chỉ phía xa đá bạch ngọc bia. Tật. Tùy theo Trần Hiên thanh âm, thanh ngọc kiếm bên trên bắn ra bảy đạo xanh biếc kiếm mang đá bạch ngọc bia bỗng nhiên lấp loé, nghìn đạo ngân quang cuồn tới. Cái kia bảy đạo xanh biếc kiếm mang, lại phản phất đã sớm dự liệu được, vậy mà xẹt qua nửa cái vòng tròn, vòng qua những này ngân quang, móc lấy công tà phi, trực tiếp bắn tới đá bạch ngọc bia bảy cái vị trí bên trên đúng là trong đó cấm chế trận nhãn vị trí. Tại xanh biếc kiếm mang kích thích dưới, Đá bạch ngọc kia dần dần huyền biến thành hỏa hồng sắc, từng đạo hỏa linh khí tại trong đó lưu chuyển, hình thành một cái đồ án kỳ dị. Trần Hiên trong lòng hơi dần mình. Cái này đồ án là Thái Cực Âm Dương cá hình. Viên Khánh Phong hớn hở ra mặt. Rất tốt, Trần Tiểu Hữu quả nhiên có bản lĩnh. Mọi người thi triển pháp lực, lăng không dồn vào Dương trong mắt cá là đủ. Rất lợi, Viên Khánh Phong dẫn đầu, lăng không đem pháp lực bắn vào thái cực đồ bên trong Dương mắt cá. Sau đó, thái cực âm dương cá hình tựa như vật sống giống như, chậm rãi lưu chuyển. Còn lại đám người lẫn nhau, lập tức đồng dạng thi triển pháp lực. Mặc dù cách xa nhau năm trượng, nhưng âm dương ngư động tác còn chậm, tất cả mọi người là chúc cơ tu sĩ, đối bọn hắn tới nói, gần như không khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua đang hấp thu các vị chúc cơ tu sĩ pháp lực về sau, âm dương ngư càng bơi càng nhanh. Rốt cục, thái cực âm dương cá hình huyễn hóa thành một mảnh hỗn độn, đá bạch ngọc bia lóe ra thất thải hào quang, hướng về mọi người tại đây chiếu rọi đi qua. Chỉ cần bị thất thải hào quang chiếu rọi đến, tu sĩ kia thân ảnh liền bị nhấc lên, trực tiếp bay vào đá bạch ngọc trong địa. Vẹn vẹn mấy hơi, ở đây mọi người toàn bộ đều biến mất. Trần Hiên đại náo một trận mê muội. Chờ hắn khi mở mắt ra, đã ở một mảnh xanh ngút tươi tốt trong rừng cây. Chim hót hoa nở, gió xuân thổi qua. Trần Hiên thả ra hồng độc nhóm trinh sát. Tại ngoài 10 dặm, tìm được Bạch Đình Đình. Trần Hiên cùng nàng hội hợp. Hai người phỏng đoán, cái địa đá bạch ngọc địa chỗ, cần phải có một chỗ truyền tổng trận. Nơi này, mới là cái kia cổ tu chân chính động phủ vị trí. Viên Khánh Phong phụ tử, Lỗ Vân Trạch phu phụ, Thạch Thủ Nhân huynh đệ, Diêu Thanh Di tỷ muội, trước sau gặp gỡ, tụ tập cùng một chỗ. Ngoài rừng cây, phía trước núi cao vân chỗ sâu, có một tòa đạo quán đám người hội hợp về sau, hướng đi đạo quán. Xem cửa khép hở, không có một ai đi vào, chính giữa đại điện Trở phục một bước thận thận, diện mạo mơ hồ, thân hình cao lớn, tay trái nó lớn, tay phải bảo kiếm, nhìn xuống chúng sinh. Cổ xưa bàn thờ bên trên, bảy hương, hoa, đèn, thủy, quả năm loại vật phẩm. Bất quá, đều đã mất đi màu sắc, mục nát không chịu nổi. Bàn thờ phía trước, có ba cái bộ đoàn, dùng cung cấp ngồi xuống quỷ lệ tác dụng. Mọi người tại bên ngoài tìm kiếm một phen, vèn vèn tìm tới một chút quá thời hạn linh đan, khô héo linh thực, không có chút nào linh khí mấy món pháp khí. Tựa hồ không thu hoạch được gì. Đi vào đi. Nghe được Viên Khánh Phong lên tiếng, đám người đi theo hắn, thận trọng đi vào đại điện. Trần Hiên hướng về cung phụng tượng thần nhìn thoáng qua, trong lòng tỏa ra nghi hoặc. Cái này tượng thần, giống như có thể trở ngại thần thức dò xét, hoàn toàn thấy không rõ tượng thần diện mạo. Hơn nữa, tượng thần tư thế không giống đạo nhân, càng giống là một cái hàng yêu phục ma thần tướng. Lúc này, những người còn lại đã ở trong đại điện lục soát. Năm cái hồ ngọc, bốn cái ngọc giản, tất cả đều đặt tới bàn thờ bên trên. Viên Khánh Phong nói ra, cái này bốn cái ngọc giản, bên trong là cổ tu tu luyện công pháp, lão phu Thác Vân chín phần, mỗi người một phần, không cần tranh chấp. Tiếp theo, hắn điểm đường mở ra năm cái hồ ngọc. Theo thứ tự là một chi đạo châm, một cái linh tê cốc, một bàn đàn hương, một cái đan bình, một chồng chéo phù lục đám người thất vọng. Cổ tu công pháp, cực sát suất cao không thích hợp lúc này tu sĩ tu luyện. Có chút ít còn hơn không thôi. Cái này năm cái hồ ngọc, là cái này cổ tu suốt đời chân tảng. Không nghĩ tới, lại là những vật này. Thời gian xa xưa, đan bình cùng phù lục sớm đã quá thời hạn, giống như vô dụng đàn hương có lẽ có chút điểm tác dụng. Chân chính có điểm giá trị, chỉ có chi kia đạo trâm cùng linh tê góc. Mà bọn hắn năm tụ người, căn bản cũng không đủ điểm. Dựa theo chúng ta lúc đi vào ước định, do vị này Trần Tiểu Hữu trước tuyển. Viên Khánh Phong chậm rãi nói ra ta ơn các vị đạo hữu đã nhường. Nghe vậy, Trần Hiên tất nhiên là sẽ không khách khí. Hắn một chút suy tư mấy hơi, cả cười cười, chỉ một ngón tay, "Ta tuyển cái này." Viên Khánh Phong lập tức biến sắc. Hắn nhìn Tử Viên Kiến Triều không khỏi lạnh nhạt hừ một tiếng. Lỗ Vân chậc ngựa cười hai tiếng. Ngoại trừ Bạch Đỉnh Đỉnh bên ngoài, còn lại tu sĩ đều không sắc mặt tốt. Nguyên Lai, Trần Hiên chỉ cũng không phải năm cái trong hộp ngọc vật phẩm. Mà La đại điện cũng phụng tượng thần trên tay bảo kiếm. Thế nào, không được sao? Mọi người không phải ước định cẩn thận, bây giờ lại muốn nuốt lời. Trần Hiên lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Viên Khánh Phong. Trong 10 người, người này thực lực mạnh nhất, chúc cơ trung kỳ. Hắn cũng không biết tượng thần bảo kiếm trong tay là vật gì. Nhưng vô luận như thế nào, đều so với đạo này trâm cùng linh tê góc muốn chân quý nhiều lắm. Hắn mở ra thiên nhãn về sau, nhìn thấy tượng thần bảo kiếm trong tay hối mà không rõ, từng đạo hào quang lượn lờ, kiếm khí nghiêm nghị, uy năng viễn siêu hắn thanh một kiếm ít nhất là món pháp bảo. Truyền bảo vật, đương nhiên là tiền quý. Cho dù không dùng được, cầm lấy đi giao dịch cùng đồng giá trị pháp bảo cũng là tốt. Lúc này, Bạch Đình Đình mới hậu chi hậu rắc nhìn về phía tượng thần bảo kiếm trong tay. Hào kiếm, nàng không khỏi kinh hô lên. Chương 190 Thánh Tôn Ma Ảnh. Chương 190, Thánh Tôn Ma Ảnh, vạn đổi cầu đàn mua. Bạch Đinh Đỉnh đỉnh cái này âm thanh kinh hô, Dương Trần Hiên khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Viên Khánh Phong. Mọi người tại chỗ, chỉ có hắn một cái chút cơ chu kỳ, hơn nữa, hắn còn nói quá, trước kia đã từng tới. Cái này khiến Trần Hiên trong lòng lên lòng nghi ngờ. Nếu tới quá, vì sao không lấy đi cái kia bảo kiếm thần ấn? Không chỉ có hắn, còn lại đám người cũng nhìn về phía Viên Khánh Phong. Thái độ của hắn, quyết định bảo kiếm thần ấn thu về. Trần Tiểu Hữu, cái kia bảo kiếm là hỏa thổ tính, ta nhìn Trần Tiểu Hữu cùng Bạch Đào Hữu đều không có tu luyện hỏa thuộc tính huyền công. Sao không lấy cái kia thần ấn?" Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Viên Tiên Bối, cái kia thần ấn là thuộc thuộc tính. Ta cùng Bạch Đào Hữu, đồng dạng không có tu luyện thuộc thuộc tính huyền công." Viên Khánh Phong không nói gì, sắc mặt có chút cứng ngắc. Viên Tiễn Triều không nhịn được nói ra, "Ngươi tiểu bối này, thật vô lễ. Phù thân ta hảo luôn hảo ngữ với ngươi, ngươi chớ có tự tìm đường chết." Nghe được, chết, chữ, Bạch Đình Đình mày kiếm cánh rét, Hàn Phách kiếm đã nắm tay bên trong. Trần Hiên than nhẹ một tiếng. "Tốt a, ta, ta tuyển cái kia thần ấn." Vừa dứt lời, Viên Khánh Phong liền mở miệng nói ra, "Rất tốt." Chân tiểu Hưu trước tuyển cái kia thân ấn, ta liền chọn cái kia bảo kiếm, còn lại các ngươi tự đi thương lượng. Còn lại ba cặp đều không có xuất lực, ai trước ai về sau, thật là khó mà quyết đoán. Viên Khánh phong phụ tự trước cam đoan bản thân lợi ích, còn lại đám người, rốt gì bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lỗ Vân Trạch phu phụ, thạch thủ nhân huynh đệ, Diêu Thanh Di tỷ muội riêng phần mình cảnh giác, sắc mặt nghiêm túc. Không bằng giúp tham đi. Vừa vặn nơi này có ống thẻ, tốt nhất trước lấy, như thế nào? Lỗ Vân Trạch đề nghị đáng giá nhất bảo vật đã có thu về, tung không có cam lòng, lúc này, cũng là không thể làm gì. Vì còn lại vật phẩm cưỡng ép sống mãi với nhau, sự thật không cần thiết. Lỗ Vân Trạch đề nghị đạt được còn lại 4 người đồng ý thế là, Lỗ Vân Trạch bọn người từng cái rút thăm, lấy ra vừa nhìn, rút thăm tu sĩ thần sắc đại biến. Lỗ Vân Trạch hỏi, các ngươi ra sao ký? Ta là hạ hạ lá, chỉ có thể do các ngươi chọn trước. Thạch thủ nhân cười khổ nói, chưa hẳn, ta cũng là hạ hạ lá. Hai người nhìn về phía Diêu Thanh Di. Hạ hạ lá? Lúc này, Diêu Thanh Di thu hồi nụ cười, thần tình giống nhau nghiêm trọng. Người tu đạo, phần lớn tin tưởng khí vận duyên phận mà nói. Ba người cùng kéo xuống hạ tiêm, khẳng định không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Nơi này bảo vật, chúng ta phu phụ không muốn, tạm biệt, các vị đại hữu." Lỗ Vân chạch quyết định thật nhanh, mang theo nương tử mẩm như sợ liền muốn rời khỏi đại điện. Nhưng mà, không đợi hai người bọn họ ra ngoài, cửa đại điện liền ầm ầm đóng cửa. Cười khang khạc qué dị tiếng vang triệt đại điện. "Rất tốt, lần này huyết thực, so với lần trước phải mạnh hơn." Trần Hiên cấp tốc lui tới Bạch Đình Đình sau lưng, nói nhỏ, "Bạch trại chủ cẩn thận, ma khí trùng điệp, nơi đây sợ có ma tu." Bạch Đình Đình mặt không thay đổi đem Hàn Phách kiếm ngang ngực ở trước ngực. Nước đã đến chân, nàng ngược lại có phần có khí phách, không thối lui chút nào. "Ta muốn chơi này bảo kiếm." Trần Hiên có chút không nói gì, cho hết ngươi, nơi đây nhưng có chỗ thu hoạch, đều cho ngươi. Tốt. Bạch Đỉnh Đỉnh vỗ nhẹ bên hông túi linh thú, một cái màu xanh thú nhỏ quấn lấy phóng nhảy đến trước mặt của nàng. Ngoại hình giống như báo, rồi lại so với báo không lớn lắm, chỉ có con báo kích cỡ tương đương, đỏ rực con mắt, phần đuôi ngắn nhỏ mà tươi đẹp, trong tay thế mà còn nắm một chi nhỏ bé có hình dáng thân trượng. Trần Hiên giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Đỉnh Đỉnh triệu hồi ra linh thú. Rất giống kiếp trước Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại phong sinh thú. Đây là cái gì? Phong sinh thú, vẫn là phong ly? "Ngươi thế mà nhận ra?" Bạch Đình Đình có chút ngạc nhiên nói ra, "Viễn cổ dị thú Phong Ly hậu duệ, lợi hại. Chỉ xem cái này tướng mạo khí thế, liền biết gió này ly huyết mạch thức tỉnh rất nhiều." Tại san điều lúc, Bạch Đình Đình một mực không có chịu hoán con thú này, chỉ sợ là đem nó xem như đòn sát thủ sau cùng. Nhìn lại một chút trong tay áo Thông Linh Thanh Sả, không khỏi một trận rét bò. "Nó lớn hơn ta, nó tối thiểu 30 mấy tuổi." Thông Linh Thanh Sả tại trong tay áo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Lợi hại sao? Nhị giai linh thú đầu, dù sao ta đánh không lại, lợi hại liền tốt." Lúc này, trong chàng đám người thì chuyện thủ đoạn, hai hai gắn bó đến loại thời điểm này, xuống còn, ngoại trừ trí thân, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Trong đại điện, dần dần trở nên âm u đứng lên. Trước tự thần, giấy lên hương. Chỉ là, cái kia hương hỏa, rõ ràng là màu đen, phản phất đen kịt một nước, đậm đến tan không ra. Thiên nhãn. Trần Hiên mở ra thiên nhãn, chỉ nhìn thoáng qua, liền vẻ mặt đại biến. Cái kia hương lại là dùng thuần túy âm sát chi vật luân chế, đốt ra tới hương hỏa, là nồng đậm âm sát chi khí. Âm sát chi khí. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích. 18 con phệ hồn ma trùng từ trong hắc hồ lô bay ra, lục đại 12 nhỏ Ngã tại Trần Hiên cùng Bạch Đỉnh Đỉnh phía trước hai người. "Ồ, các người bên trong lại có nhân vật như vậy, rất tốt." Âm thanh chói tai vang lên lần nữa. "Đừng nói ta không có cho các người cơ hội, chỉ cần giết cùng đi người, ta chẳng những thả hắn ra ngoài, còn tặng hắn thần công, trợ hắn kết đan." Bạch Đỉnh Đỉnh thấp giọng hỏi, "Cái này ma tu là có ý gì? Ý là chúng ta tự giết lẫn nhau, đừng tin hắn." "Nói nhảm, ta có ngu như vậy." Nhưng mà, vừa dứt lời, kinh khủng tràn cảnh lập tức xuất hiện. Vẫn rất ít nói chuyện thạch thủ nghĩa, Nguyên Bản đứng tại ca ca sau lưng, đột nhiên cầm trong tay một chuôi hắc sắc đoan đao, một đao liền đâm vào thạch thủ nhân giữa lưng. Ngươi, Thạch thủ nhân một cái lão đạo, miệng bên trong tất cả đều là tiên huyết. Lần này, Thạch thủ nghĩa lại hung ác vừa chuẩn. Cái kia màu đen đoạn đao hiển nhiên sớm liền chuẩn bị xong, khoảng cách gần đến nghẽn, trực tiếp đâm xuyên Thạch thủ nhân tạp phụ. Thạch thủ nhân không dám tin nhìn qua đệ đệ Thạch thủ nghĩa. Sau đó, đem giữa lưng chô hắc sát đoạn đao nhổ xuống. Không có tiên huyết phun ra. Miệng vết thương, vô luận là cơ bắp, vẫn là xương cốt, tất cả đều héo rút đứng lên. Ma khí. Thạch thủ nhân con mắt gắt gao trừng mắt đệ đệ, ngươi tu luyện ma công. Không một sai một bài một phát một bên trong một, một vừa nhìn. Thạch thủ nghĩa không kiên nhẫn nói ra, Ngươi vốn là như vậy, lại lải nhải bên trong lại nhải xuôi khiến mọi chuyện đều muốn quyết định, còn tự cho là đúng tốt với ta. Từ nhỏ đến lớn, ta nhịn ngươi 60 năm. Ngươi biết ta 60 năm là làm sao qua được. Vô số lần, ta đều muốn một đao kết liễu ngươi. Xem ở cha mẹ trên mặt, cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, ngươi đều là không thay đổi. Thánh tôn đại nhân có lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Vừa vận mượn cơ hội này giết ngươi, cũng coi là giải thoát rồi. Rất ít nói chuyện thạch thủ nghĩa nói một hơi, không chút lưu tình một cước đá vào thạch thủ nhân trên thân, đem hắn đạp đến bàn thờ phía trước. Ba cái bộ đoàn trong lúc đó bay đi. Đem trọng thương ngã gục Thạch Thủ Nhân kẻ lấy, nồng đậm âm sát khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Thạch Thủ Nhân hướng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hèo rút đứng lên. Rất nhanh, huyết nhục tinh hoa, thậm chí là hồn phách, đều bị ba cái tia bổ đoàn hấp thu hầu như không còn. Chỉ còn lại một cố bộ xương cốt, ba, một tiếng, rơi xuống tại đại điện trên mặt đất. Rất tốt, ta liền ban thưởng ngươi thần công. Nương theo lấy cười khàng khặc qué dị âm thanh, một cỗ hắc khí tràn vào Thạch Thủ Nghĩa thể nội. Sau một khắc, Thạch Thủ Nghĩa thân thể trong lúc đó cao lớn, cái trán mọc sừng, diện mạo tóc dài, phảng phất một cái thú nhân giống như bắp thịt toàn thân nó lên, nhìn qua cường tráng rất nhiều. Các ngươi lại không động thủ, chớ trách ta vô tình. Diêu Thanh Di cùng Diêu Chiêu Di, nguyên bản lẫn nhau gần sát, không khỏi riêng phần mình hướng bên cạnh đội vàng thối lui hai bước. Muội muội, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không ra tay với ngươi. Diêu Thanh Di thở dài nói ra, chuyện cho tới bây giờ, vì muội muội, ta chỉ có thể hy sinh tự thân. Nàng xuất ra một kiện đen nhánh pháp bảo, rõ ràng là một cái hắc sát trưởng cái kéo. Lắc đầu, đem đầu luồn vào trưởng cái kéo đao trong miệng. Diêu Chiêu vui mặt hiện vẻ do dự. Rốt cục, nàng vẫn là nói ra, tỷ tỷ không cần như thế. Hai tay giật tay, chưa hẳn không thể đi ra ngoài. Tốt. Diêu Thanh Di đem đầu từ cái kéo vết dao bên trong rút trở về, hai tay nắm kéo, đối muội muội Diêu Chiêu Di hư không một kéo. Tại Diêu Chiêu Di một mặt không thể tin bên trong, nàng viên kia mỹ lệ đầu từ cái cổ bên trên bị mạnh sinh sinh kéo đoạn. Muội muội thật tốt. Tiếp sau, chúng ta còn tưởng là tỉ muội. Diêu Thanh Di nhỏ nhắn sinh sán vừa cười vừa nói, quen người, trực diện cung phụng bên trên Thượng Thần. Thánh tôn đại nhân, Diêu Thanh Di, nguyện ý quy thuận Thánh Tông, làm Thánh tôn đại nhân liệu lực, đáng chết không chối từ. Rất tốt. Đồng dạng, một cỗ hắc khí tiến vào Diêu Thanh Di thể nội. Muôn bản liền điểu điệu dáng người, trong lúc đó lại thăng cao một chút, cùng Thạch thủ nghĩa bất động. Diêu Thanh Di chẳng những không có biến thành quái vật, ngược lại trở nên càng xinh đẹp hơn vẻ đến vũ, da thịt giống như mỡ dê giống như non mịn, ngũ quan càng thêm tinh xảo, thân thể mềm mại ẩn ẩn tản ra cực kỳ dễ người dị hương. Một cái nhăn mày một nụ cười, khuynh quốc khuynh thành. Tuy là trên trời tiên tử, cũng không gì hơn cái này. Đa tạ Thánh tôn đại nhân. Diêu Thanh Di sâu sắc cong xuống, trên mặt vui vô cùng. Lỗ Vân trạch một mặt sợ hãi nhìn qua trong đại điện phát sinh sự tình. Viên đạo hữu, cái này như thế nào cho phải? Viên Khánh Phong là ngay trong bọn họ tu vi cao nhất. Chớ sợ, bất quá là đạo thánh tôn hình chiếu, thực lực hữu hạn. Vợ chồng ngươi mà lại qua đây, chúng ta sóng vai chiến đấu, chưa chắc sẽ thua. Tốt, Nương tử, chúng ta đi qua. Lỗ Vân trạch đối mẩm Như sợ nói ra, vừa mới chuyển thân, giữa lưng một trận đau đớn, cùng thạch thủ nhân một dạng, một chuôi pháp kiếm đâm vào hậu tâm của hắn. Khoảng cách quá gần, toàn lực thi triển dưới, chút cơ tu sĩ linh quang vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn không được. Nương tử, ngươi. Mẩm Như sợ cười duyên một tiếng, đã chuyển tới Viên Khánh Phong bên cạnh. Lao ra ta mang tới cái này mới thực, còn có thể đi." Viên Khánh Phong gật gật đầu. "Quả thật không tệ." Rọi ra bàn tay khô gầy, một chưởng khắp ở lỗ vân trạch trên đầu, giống như hấp tinh đại pháp giống như, trực tiếp đem hắn hút trở thành một bộ bộ xương. Thằng đến lúc này, Thạch Thủ Nghĩa cùng Diêu Thanh Di mới hiểu được, cái gọi là thánh tôn đại nhân, chính là trước mắt Viên Khánh Phong đem lỗ vân trạch hút khô về sau, Viên Khánh Phong tựa hồ trẻ lại rất nhiều, trên đầu một chút tóc trắng, vậy mà cũng chuyển thành hắc sắc. Nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất. Hồng quang đầy mặt, nhìn qua phảng phất vừa tới 40 tuổi trung nhân nhân. "Thế nào, hai người các ngươi, còn muốn phản kháng oa cô?" Viên Khánh Phong cởi như không cười nhìn qua Bạch Đình Đình cùng Trần Hiên hai người. Không dám. Trần Hiên tiến lên, chắp tay ôm quyền nói ra, "Thánh Tôn đại nhân đạt được nhiều như vậy cao chất lượng huyết thực, chắc hẳn cũng đã no đầy đủ. Chúng ta sẽ không quấy rầy Thánh Tôn đại nhân ăn, như vậy cáo từ." Viên Kiến Triều không khỏi lạnh nhạt cười nói, "Hai người thật sự là gian ngoan không thay đổi, đã biết phụ thân thân phận, còn muốn toàn thân trở ra." Trần Hiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười, "Nếu như ta không có đó sai, Thánh Tôn đại nhân, không sai biệt lắm đến ngươi phệ thực con giột thời gian." Lời vừa nói ra, Viên Kiến Triều trong lúc đó biến sắc. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Phụ thân" cũng đợi hắn nói xong, Viên Khánh Phong tay liền thò vào bộ ngực của hắn, nắm trái tim của hắn. Hắn không có nói sai, vi phụ nuôi ngươi lâu như vậy, cũng nên đến ngươi kính dâng thời điểm rồi. Chương 191, Càn Khôn Tà Pháp. Chương 191, Càn Khôn Tà Pháp, vạn đổi cầu đã mua. Viên Kiến Triều con mắt như chết cá giống như đến chết, hắn cũng không biết, phủ thân tại sao muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bên người mẩm như sợ, Diêu Thế Di, Thạch Thủ Nhân, đều chấn kinh tại chỗ, không dám vọng động. Trần Hiên, ngươi thường nào thì bắt đầu hoài nghi bản tọa? Viên Khánh Phong một bên hấp thụ viên kiến triều tinh huyết, một bên nhìn chằm chằm Trần Hiên. Tư nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, liền hoài nghi ngươi. Trần Hiên vẫn như cũ nụ cười không thay đổi. Bất quá, vẻn vẹn lên lòng nghi ngờ. Dù sao, ngươi là trong chúng ta tu vị cao nhất. Ngươi không đến nói, ngươi đã từng tới một lần. Còn có, vừa rồi, ngươi nói thánh tôn hình chiếu, để cho ta cuối cùng xác định. Dù cho không phải ma đầu, cũng là ma tu. Viên Khánh Phong than nhẹ một tiếng. Hiện nay tu sĩ đều trở nên như thế thông minh. Ta thật rất chờ mong huyết nục của ngươi tinh hoa. Viên Kiến Triều mềm nhũn nga xuống, chỉ còn lại một miếng da cùng cô lâu. Biết rồi hắn tại sao muốn hấp thụ nhiều tu sĩ như vậy huyết nục sao? Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là Viên Khánh Phong, bất quá là ký sinh tại Viên Khánh Phong trong thân thể một sợi tàn hồn mà thôi. Tại Thiên Nhãn Trạng Thái dưới, Trần Hiên rõ ràng thấy rõ Viên Khánh Phong chân diện ngủ. Toàn bộ thân hình, hoàn toàn không có có sinh cơ, dựa vào màu đen âm sát ma khí gắng gượng chịu đựng. "Ồ nào." Viên Khánh Phong thân thể, đột nhiên nhiều một tầng đen kịt tang quang, Shou không thấy đáy, cấp tốc hướng ra phía ngoài hành chứng, rất nhanh liền đem người bên cạnh đều cuốn vào trong đó. "Động thủ." Tuỳ theo viên ngải thành lập linh mệnh lệnh, cháng kiện thạch thủ nĩa, tay cầm trọng truy, giống như cự nhân giống như vội sông mà tới. Nhưng mà, không chờ hắn động thủ, bạch đỉnh đỉnh bên cạnh phong ly một cái thoắt hiện, liền tới đến trước mặt hắn. Trong tay của hình dáng thanh trượng hướng về thạch thủ nghĩa nhẹ nhàng điểm một cái, lại vọt trở về. Thế như buôn lôi thạch thủ nghĩa lập tức định trụ tại chỗ. Toàn thân cơ bắp không bị khống chế cao cao nổi lên, nứt vỡ mặt ngoài da thịt, bành, một tiếng, bạo tạc đứng lên. Không. Tại tiếng kêu rên bên trong, thạch thủ nghĩa thân thể các nơi, bành, bành bành bành, bạo tạc không ngừng. Cuối cùng, trở thành một đống thịt nhão. Thánh tôn đại nhân, hắn còn muốn thỉnh cầu Viên Khánh Phong trợ giúp. Không nghĩ tới, Viên Khánh Phong giận mắng một tiếng, đồ vô dụng. Sau đó Một trưởng vô tại trên đầu của hắn, thuận tiện đem hắn hút thành cô lâu. Mâm Như Sở, Diêu Thanh Di, các ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Cái này thánh tôn đại nhân, giá trị được các ngươi bán mạng." Viên Khánh Phong cười lạnh một tiếng, "Lên." Diêu Thanh Di nhãn cầu đi dạo, trực tiếp hướng về Trần Hiên đi tới. Trần đạo hữu, dáng dấp thật là đẹp, tỉ tỉ chơi với người chơi đùa. Trần Hiên lắc đầu. "Diêu Thanh Di, ngươi vừa già lại xấu, lạm sát kẻ vô tội, giết muội chứng đạo, hiện nay càng là xấu đến làm cho ta chịu không được. Trần Hiên, lão nương muốn mạng của ngươi." Hắc Sát trưởng kéo tiến lên, hướng về Trần Hiên kéo đến. Trần Hiên thân ảnh vội vàng tối đuôi. 16 con phệ hồn ma trùng bay đi, chúng hành hư thực không chừng, như có như không. Hắc sát trưởng kéo kẹp mấy lần, thế mà một cái phệ hồn ma trùng đều không có cái đến. Phệ hồn ma trùng phản phất không có thực thể giống như toàn bộ trốn vào hư không. Diêu Thanh Di sắc mặt đại biến đang muốn thu hắc sát trưởng kéo, một cái phệ hồn ma trùng lặng yên không một tiếng động bay đến trên mặt của nàng, giáp hút rõ xét đi vào, thật sâu hít một hơi. A. Diêu Thanh Di đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng mà, càng nhiều phệ hồn ma trùng nhào tới, không bao lâu, Diêu Thanh Di cấp tốc giàn mua đứng lên, tóc xanh biến tóc trắng, trên mặt đều là nếp nhăn, da thịt giống như da gà. Mỹ rượu đường cong trở nên khô quắc đứng lên. Nàng cơ hắc sắc trường kéo, giãy rủa lấy đứng lên, nhìn thấy giàn mua hai tay, kìm lòng không đặng đuốt ve chính mình khuôn mặt. Nơi tay chạm đều là mấp mô. "Trấn Hiên, ngươi chết không yên lành." Tiêu thanh di thét chói tai vang lên, khí tuyệt bỏ mình. Một bên khác đang cùng Bạch Đỉnh Đỉnh chiến đấu mầm như sợ, nhìn thấy Tiêu thanh di giàn mua bộ dáng, giật nảy mình. Quay người muốn chạy trốn, bị Bạch Đỉnh Đỉnh hàn phách kiếm, một kiếm từ đó chém thành hai nửa. Thực ra, Bạch Đỉnh Đỉnh chỉ đem non nửa tâm thần đặt ở cùng mầm như sợ chiến đấu bên trong, một mực nhìn chằm chằm Viên Vĩnh Phong. Nhưng nàng ngoài ý muốn chính là từ đầu đến cuối, viên cánh phong đều thờ ơ yên lặng quan sát, thẳng đến Diêu Thanh Di cùng mẩm như sợ vỡ lạc. Hắn rồi mới lên tiếng, "Tốt rồi, thanh tĩnh." Hắn phất ống tay áo một cái, hai người này thi thể, liên lụy bắt đầu không ai chú ý Diêu Chiêu gì thi thể, đều bị hắn hút thành bộ xương khô. "Nói đi, hai người muốn chết như thế nào?" Nhìn đang giúp ta không ít việc tình huống dưới, nhường người hai lựa chọn một loại kiểu chết. Bạch Đình Đình hòa phong ly, thân sắc khẩn chương xem kỹ lấy trước mắt viên cánh phong. Không gió mà bay hàn phách kiếm, cùng có chút rung động phong ly vậy, từ đầu đến cuối cảnh giác đề phòng. Trần Hiên lại không khẩn chương như vậy. Hắn hì hì cười một tiếng, Ngươi như thật có bản lĩnh đó, hà cớ phiền phái như vậy, ban đầu ở đá bạch ngọc bia lại sảnh, toàn bộ cầm xuống. Hả không tốt hơn? Nếu là ma đầu chân thân ở đây, ta cùng Bạch Đạo Hữu tự nhiên quay đầu liền chạy. Bất quá là một sợi ký sinh tàn hồn, còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Viên Khánh phong vẻ mặt khẽ biến. Cứ việc, hắn vừa rồi thôn phệ không ít huyết thực, đối bộ thân thể này trưởng khống lại cường hóa mấy phần. Dù sao, chỉ là một bộ trúc cơ trung kỳ nhục thân đối diện hai người này, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái luyện khí viên mãn, lại mỗi người có nơi dựa dẫm. Hắn hướng về Phong Ly cùng vẻ hồn ma trùng nhóm nhìn một cái. Hừ chỉ là một cái nhị giai linh thú cùng mấy cái vệ hồn trùng, bản tọa sợ các ngươi sao? Nhưng mà, nhưng vào lúc này, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Bạch Đỉnh Đỉnh đột nhiên khu động Hàn Phách kiếm, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kiếm rền reo, nhất đạo trong suốt kiếm mang gào thét mà tới, nhanh như như thiểm điện bắn về phía Viên Khánh Phong đồng thời, Phong Ly nhanh nhẹn bật lên, trên tay Phong Ly gậy lẳng không hư điểm, một đạo thanh sắc quang mang vút qua mà tới. Bị Bạch Đỉnh Đỉnh xảy ra bất ngờ công kích, Viên Khánh Phong nghiêm nghị không sợ, trên thân toát ra một cỗ hắc khí, hình thành một cái hắc sắc ma che đậy, đem hắn một mực hộ ở trong đó. Sau đó, ám bắt phát quyết, bàn tay khô gầy hóa thành một cái to lớn hắc sát ma trượng, chụp vào Bạch Đỉnh Đỉnh. Bạch Đỉnh Đỉnh lạnh nhạt hừ một tiếng, tay trái niệm một cái khiết bạch vô hà dài 3 trượng lăng, linh lóng lánh, hình thành vân sợi thu đoàn hình, đem cái kia ma trượng tầng tầng cuốn chặt lấy. Viên Khánh Phong há miệng phun một cái, nồng đậm âm sát khí bay tới, bên trong hình thành mấy đạo âm sát ma nhận, mang theo nhiệt tâm hồn người từng rít, bay nhanh mà tới. Nhưng mà, một cái cổ kính thanh long trùng, xoay tròn lấy trận âm sát ma nhận, đinh đinh đàng đàng, âm thanh vang lên không ngừng. "Hảo tiểu tử." Viên Khánh Phong ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Trần Hiên. Trần Hiên xúc thế đã lâu, lúc này, thanh mục kiếm chỉ phía xa viên cánh phong, kiếm quang lạnh triệt, thân kiếm xung quanh linh khí điên cuồng tràn vào trong đó. Chỉ la luyện khí kiếm tu, giáng ở trước mặt bản tọa khoe khoang, không biết sống chết. Viên cánh phong giận dữ, một tay vỗ một cái, trên tay đã nhiều một cây âm hồn cờ. Nhẹ nhàng rung lên, âm hồn trên lá cờ hiện ra một chút quen thuộc gương mặt, chính là mới vừa rồi vẫn lạc thạch thủ nhân huynh đệ, Lô Vân Trạch phu phụ, Diêu Thanh Di tỷ muội, Viên Kiến Chiêu bảy người, từng cái diện mạo dữ tợn, hung tàn đắc độc. Trước khi chết không cam lòng, để bọn chúng lệ khí càng tăng lên. Mà cái này, đúng là viên ngày thành lập phong mục. Đích chẳng những mất khô mấy người kia nhục thân, còn đem kỳ hồn phách thu nhập cái này âm hồn cợ bên trong. Quả nhiên, là một chút cũng không có lãng phí. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Đạo môn tử đệ Trần Hiên, khẩn cầu tổ sư ban thứ pháp. Trần Hiên nhìn chăm chú cung phụng bên trên tượng thần chậm rãi nói ra. Một màn kỳ dị xảy ra. Tượng thần diện mạo trong lúc đó rõ ràng, rõ ràng là một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên đạo sĩ. Trên tay bảo kiếm, phát sáng lên, phát ra từng tiếng chẹt kiếm reo thanh âm, phảng phất hỏa phượng thanh minh, hóa thành nhất đạo xích sắc hồng quang, bắn ra tiến vào Trần Hiên trên tay linh linh loè loẹt thanh một kiếm bên trên. Nguyên bản xanh biết thanh mục kiếm bên trên, đầu tiên là một trận mồ xanh thảm lôi đỉnh chi lực lưu chuyển, tiếp lấy lại bị một tầng nóng bỏng hỏa hùng sắc linh quang bao vây. Ba loại tính chất hoàn toàn khác biệt pháp lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tỏa ra một loại kinh tâm hồn phách mỹ lệ sắc thái. Viên Khánh Phong sắc mặt đột biến, hắn cảm giác được kiếm ý uy hiếp, không hiểu tìm lập nhanh. Còn nhiều thời gian, không cùng cái này đám tiểu bối chấp nhặt, vẫn là giải cứu bản thể trọng yếu. Nghĩ như vậy, Viên Khánh Phong trong lòng nảy mầm toại ý nhưng mà, Trần Hiên lại không nghĩ nhiều như vậy. Lôi đỉnh lam liên mảnh cánh hoa toàn bộ nợ độ. Sáng ngất thần thủ quang mang bắn ra bốn phía, toàn thân pháp lực, giống như đại hải giống như điên cuồng phun trào vào tay thanh mục kiếm bên trong. Chém! Thanh mục kiếm mang theo kinh khủng khí thế bàng bạc, mang bọc lấy tượng thần kiêu ý, lôi đỉnh chi lực, thách linh kiếm mang ba loại sức mạnh dung hợp mà thành, chảm sơn đoạn hải phá hủy hết thảy giật mình người khí thế, cực tốc hướng Viên Khánh Phong tập bắn đi. Không! Viên Khánh Phong hét lớn một tiếng, thân thể điên cuồng phát ra, xung quanh âm sát ma khí điên cuồng tràn vào, há mồm phun ra một đoàn huyết hồng sắc huyết độc tinh khí, hóa thành nhất đạo ngưng thực huyết sắc lồng ánh sáng, bảo vệ toàn thân. Lúc này Viên cánh phong nguyên bản mặt đỏ tham sắc, lập tức trở nên tái nhợt, khí tức suy bại, tóc đen phục trắng, khuôn mặt tiểu tuy. Có thể thấy được, cái này nhất đạo huyết nộc tinh khí, để cho hắn tổn thương nguyên khí đồng thời, vung tay lên, âm hồn cỡ bên trong hơn trăm con âm hồn đều phải ra, đi chặn đường cái kia thanh mục kiếm. Sau một khắc, thanh mục kiếm lưu lại một đạo tàn ảnh, Phàm Phất không nhìn không gian hạn chế, giống như chớp mắt đã tới. Những nơi đi qua, chẳng đường âm hồn xì xì rung động, xanh thảm lôi đỉnh chi lực, dễ dàng đem luyện hóa thành hư vô. 18 con phệ hồn ma chủng, Phàm Phất phát hiện cực hắn con ngồi mỹ vị giống như, đa cánh, đuổi theo. Bắt lấy âm hồn liền gắt gao đút, phát ra vui sướng, bip bip, tiếng cười. Rốt cục, thanh một kiếm lao vụụt đến viên cánh phong trước mắt đầu tiên là âm hồn cờ, vọng tưởng đánh bay thanh một kiếm, kết quả bị kiếm khi quấy đến toái kỳ bay lên, cờ mặt dồn dập hóa thành từng mảnh từng mảnh hô điệp, chỉ còn lại chần chủi của cờ. Tiếp theo là ma khí vòng bảo hộ. Liền một hơi thời gian đều không có chảo trống, liền trở nên ngàm đạo, triệt để sụp đổ. Cuối cùng là huyết sắc lồng ánh sáng, vẫn đau khổ chảo trống, gắt gao chống đỡ thanh một kiếm. Tốt, không nghĩ tới, ngươi mới là trong bọn họ thực lực mạnh nhất. Viên Khánh Phong thấy màu ánh sáng màu che đậy ngăn trở thành một kiếm, gấp cheo tâm một chút dễ dàng một chút. Tu sĩ tầm thường, đừng nói lực khí, cho dù là trúc cơ, đều không có người có thể đem hắn bức thành như vậy. Thanh mục kiếm bên trên thanh linh kiếm khí, lôi đỉnh chi lực, đều có thể uy hiếp được thần hồn của hắn. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, cái này Trần Hiên, thế mà có thể mượn dụng đến Cung Phụng Tượng Thần nắm giữ bảo kiếm kiếm ý mà kiếm ý này, đúng là khắp tinh của hắn. Không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, hắn thật cùng cái này Tượng Thần đạo sĩ có nguồn gốc? Chỉ cần có thể chống nổi lần này công kích, hắn có là thủ đoạn phản kích Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình. Bất quá đến đây chậm rước, nhờ ngươi kiến thức một chút thánh tông thần thuật lợi hại. Chương 192, thần ấn bảo kiếm. Chương 192, thần ấn bảo kiếm, vạn đội cầu đần mua. Viên cánh phong uy hiệp không hề có tác dụng. Trần Hiên lười nhắc trả lời hắn đến loại thời điểm này, miệng lưỡi chi tranh thì có ích lợi gì? Trần Hiên chập ngón tay như kiếm, đối thanh mục kiếm hư điểm một chút, tức giận quát, chém. Thanh mục kiếm bên trên, quang hoa đại thịnh, thanh thế càng khủng bố hơn, hiện ra lắc lư rung động, lập tức phản phất nhận đến nào đó to lớn động lực giống như mũi kiếm thủ mang, chậm rãi đâm vào huyết sắc lồng ánh sáng. Tốc độ không nhanh, lại hầu kỉnh mười phần. Viên Khánh Phong trợn tròn mắt, không dám tin, lần nữa phun ra một đoàn huyết nục tinh khí, da cốt huyết sắc lồng ánh sáng. Bất quá, lần này huyết nục tinh khí rõ ràng so với vừa rồi đoàn kia thì nhỏ hơn nhiều. Viên Khánh Phong lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, da yếu đứng lên, rất nhanh liền biến thành tóc trắng xóa lưng cường lão nhân. Vẹn vẹn từ bề ngoài nhìn, cùng trong thế tục gần đất xa trời lão nhân không có gì khác biệt. Trần Hiên nghiêm mặt, tiếp tục tăng lớn thần niệm chỉ dẫn cường độ. Sinh sôi không ngừng. Bất quá, hai loại kỹ năng đặc tính tiếp tục phát lực, vô luận Viên Khánh Phong cố gắng như thế nào, thanh ngọc kiếm vẫn là chậm rãi xuyên thấu huyết sắc lồng ánh sáng. Viên khánh phong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng tri tịnh. "Hạo tiểu tử, giết ta tàn hồn, các ngươi cũng đừng hòng sống." Đại thủ bỗng nhiên đánh vào trên đầu mình, toé không sai bạo tạc, toé thi tàn huyết vậy ra mà ra. Trong đại điện âm sát chi khí càng tăng lên, một sợi hiện ra hắc khí tàn hồn, từ viên khánh phong trên đỉnh đầu, chui ra, thẳng đến Trần Hiên bay tới. Sớm tại sử xuất thanh linh kiếm kết lúc, Trần Hiên liền đối ma tôn tàn hồn có khả năng đoá sá, có chuẩn bị tâm lý. Viên khánh phong thân làm trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều bị ma tôn tàn hồn sở đoạt chống khống chế. Trần Hiên càng là không dám khinh thường. Chuẩn bị đã lâu thanh long chung đẳng không mà lên đem ma tôn tàn hồn cản ở giữa không trung. Thiên mục nô công hiện ra thân hình, thiên đạo kim quang kính bắn thẳng về phía ma tôn tàn hồn. Thông linh thanh xả phát ra một tiếng biển sâu long ngâm, sóng âm sôi trào mãnh liệt, cuốn lên ngập trời làn sóng. Cái này hai cái kỳ trùng tuyệt học đều có thể đối thần hồn tạo thành nhất định tổn thương. Cùng lúc đó, chấn hiên trên thân thể lóe ra màu xanh thẳm lôi đỉnh chi lực. Trong đan điền lôi đỉnh lam liên toàn bộ nợ rộ. Tiên tay khẽ vẫy, thanh mục kiếm nhanh chóng như thiểm điện hồi tới trong tay. Phá. Lập tức, tại trăm chú đại lượng lôi đỉnh chi lực về sau, thanh mục kiếm biến thành màu xanh thẳm. Xì xì rung động, lóe lôi điện hổ quang, trực tiếp bổ vào Ma Tôn tàn hồn bên trên. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng đại điện. Ma Tôn tàn hồn hấp khí hồn lực, tại thanh mục kiếm lôi đỉnh hổ quang điện trùng tích vào, cấp tốc cảm đạm, lại lần nữa thu nhỏ, so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Bạch Đình Đình Hàn Phách kiếm nhất cấp mà tới, lần nữa bổ vào Ma Tôn tàn hồn bên trên. Lại la hét thảm một tiếng. Hàn Phách trên thân kiếm hàn quang lóe lên, đột nhiên phát lực, đem Ma Tôn tàn hồn chém thành hai khúc. Mắt thấy liền muốn di tán, lại nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Bất quá, lúc này, Ma Tôn tàn hồn hiển nhiên hồn lực giảm đi không còn dĩ vãng tinh hận. Dương tay, bản tọa có lời nói. "Tốt." Trần Hiên mỉm cười, ngưng tay đến, nuốt một giọt vạn năm linh nũ. Bản tọa nhật vua, "Nay bảo vật, mặc cho hai ngươi cầm lấy đi." Bản tọa lại ban thưởng hai ngươi một cái cơ duyên. Ma Tôn Tàn Hồn còn chưa nói xong, mới vừa khôi phục một chút pháp lực tâm thần Trần Hiên, liền một kiếm quét tới. Trảm kiếm khí màu xanh lam lóe lên, bắn vào Ma Tôn Tàn Hồn bên trong, từng tiếng lôi đình tiếng nổ mạnh, đem nó chẹt để tiêu diệt. Trần Hiên căn bản là không có định nghe Ma Tôn Tàn Hồn nói nhảm. Vừa rồi giả ý đáp ứng, chỉ là vì mượn cơ hội khôi phục pháp lực tâm thần. Bảo hộ lộ ra, ngôi hồ gây họa, loại chuyện này, hắn tuyệt sẽ không làm. Khôi phục pháp lực tâm thần về sau, lặng lẽ đem lôi đỉnh chi lực rót vào thanh mục kiếm bên trên, một kiếm tìm kiếm hồn. Làm triệt để tiêu diệt ma tôn tàn hồn, 18 con phệ hồn ma trùng lao vùn vụt đứng lên, đem trong đại điện lẻ tẻ hồn lực thôn vệ hầu như không còn. Thang đến lúc này, Trần Hiên mới sát thực, ma tôn tàn hồn sát thực biến mất. Bạch Đình Đình đem phong ly một lần nữa thu nhập túi linh thú. Nó mới vừa đột phá nhị giai, nguyên bản tại vững chắc cảnh giới. Nếu không phải sống chết trước mắt, ta cũng không muốn gọi nó ra tới. Minh Bạch Trần Hiên có chút ít hâm mộ nói ra, Bạch trại chủ thật bản lãnh. Viễn cổ dị thú hậu duệ, không chỉ có tứ tính huyết mạch, còn tấn thăng đến nhị giai. Chân đạo hữu cũng rất lợi hại. Đợi một thời gian, ngươi chúc cơ thành công, kỳ trùng tiến lên giai, cùng giai không ai dám trêu chọc ngươi. Trần Hiên vừa cười vừa nói, đa tạ Bạch trại chủ cát luôn. Sau đó, Trần Hiên đi tìm tòa thi, đem mọi người túi trữ vật cùng pháp khí toàn bộ đi. Trong đạo quan lấy được 5 cái hồ ngọc, 4 cái ngọc giản, từng cái lục soát ra tới, để vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn nhìn về phía cung phụng tự thần, lết bỏ mà đem ba cái bộ đoàn đá văn ra. Trần Yên hướng về tượng thần thành kính quỳ lạy. Đa tạ tổ sư ban thượng pháp, đạo gia tam bảo, đạo, trải qua, sư đá bạch ngọc trên tấm bia xuất hiện thái cực âm dương cá hình, nhường hắn kết luận, cổ tu làm người trong đạo môn. Tại tiến vào đạo quán đại điện về sau, mở ra thiên nhãn, hắn phát hiện tượng thần cầm trong tay thần ấn cùng bảo kiếm, ám luận linh khí, xúc mà không phát. Lúc này, hắn liền ẩn ẩn suy đoán, tượng thần làm trấn áp ma tôn sở kiến. Ma tôn tàn hồn nhìn như lợi hại, bất quá là bởi vì thủ đoạn quỷ dị, ma tông bí pháp thấy hiệu quả nhanh. Thạch thủ nghĩa, diêu thanh di các loại trong lòng người có quỷ, lúc này mới bị hắn thừa cơ mê hoặc thao túng. Hắn thực lực chân thật còn không bằng nguyên bản viên cánh phong. Bằng không, hạ cỡ phí nhiều như vậy tay chân. Thần tiêu lôi pháp đại thành, dung nhập thanh linh kiếm quyết bên trong, đối ma tu vốn là có đặc biệt gia trì hiệu quả. Lại thêm thượng thần tích chứa kiếu ý, chỉ dẫn tới thanh một kiếm bên trên. Hắn có lòng tin, có thể đánh tan cái này ma tôn tàn hồn. Chỉ ít, cùng Bạch Đình Đình liên thủ, toàn thân trở ra khương khó. Quả nhiên, hết thảy giống như hắn dự tính. Ma tôn tàn hồn mặc dù cường tự thôn phệ rất nhiều tu sĩ vết đục, có thể không kịp luyện hóa. Thực lực cũng không đạt được tăng lên trên diện rộng. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Liên một đòn toàn lực của hắn đều ngăn cản không nổi. Có lẽ, Ma Tôn Tàn Hồn còn có thật nhiều thủ đoạn. Những mộ này nhục thân lại không có cách nào phát huy ra. Mở ra tiên nhãn trạng thái Trần Hiên đánh đòn phủ đầu, một kích toàn lực nhường hắn cấp tốc phá phòng. Thăng thêm Bạch đỉnh đỉnh trợ công. Giả ý nghị hòa thời điểm, khôi phục tâm thần pháp lực về sau, lại là lôi đỉnh một kích, thuận lợi đánh tan Ma Hồn Tàn Hồn. Chờ lên đủ loại, nhìn như đơn giản, lại đi qua Trần Hiên tinh vi tính toán. Thậm chí liền không kịp hậu, như thế nào trốn chạy, hắn đều ở trong lòng sớm có kế hoạch. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tìm ra đường trở về đi. Trần Hiên triệu hồi vệ hồn ma chủng, đối Bạch Đỉnh Đỉnh nói ra: "Bảo kiếm cùng thần ấn, không muốn." Bạch Đỉnh Đỉnh không cam lòng nhìn qua tượng thần bảo kiếm trong tay. Trần Hiên có chút do dự, nếu như hắn suy đoán không sai, cái này tượng thần tại trong đại điện là dùng đến trấn áp ma tôn bản thể. Lấy đi tượng thần trong tay thần ấn cùng bảo kiếm, chỉ sợ cái kia ma tôn bản thể sẽ thoát khốn mà ra. "Ngươi không muốn, ta muốn." Bạch Đỉnh Đỉnh cuối cùng vẫn là không chống chịu được hấp dẫn, bay lượn đi lên, đưa tay đi lấy tượng thần bảo kiếm trong tay. "Cẩn thận." Tượng thần diện mạo trong lúc đó trở nên lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang, hai đạo kim mang bắn về phía Bạch Đỉnh Đỉnh. Thời khắc nguy cấp, Hàn Phách kiếm ngang ngược ở phía trước, ngăn trở hai đạo kiếm mang. Bạch Đình Đình bị đánh được luợn mẹo, lại trở xuống mặt đất, sợ hãi không chừng nhìn về phía tổ thần. Một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, trong lúc đó ở trong đại điện dâng lên. Phương nào tiểu bối, dám ngấp nghé ta pháp bảo? Thất thải hào quang từ tượng thần thân bên trên phát ra, dường như đang sống. Đạo môn đệ tử Trần Hiên, bái kiến đạo môn tổ sư. Trần Hiên tranh thủ thời gian đi vãn bối đạo lễ vật, ngăn tại Bạch Đình Đình trước mắt. Ồ, đúng là ta thần tiêu phái chuyên nhân. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên phấn chấn tâm thần. Là đồng môn a, vậy thì dễ làm rồi. Bây giờ là niên đại gì? Thiên Nguyên Kỷ 78,3985. A, 3000 năm qua đi rồi." Tượng Thần than nhẹ một tiếng, lập tức, dương mắt nhìn hướng xa Trô Vách đá phía dưới. 3000 năm, phong ấn sắp mất hiệu lực. Trần Hiên tâm thần chấn động. Mở ra thiên nhãn, xa xa nhìn lại, vách núi chỗ sâu, ẩn ẩn có một cái khủng lồ man hãn, ba đầu sáu tay, mặt người thú thân, bị vô số phù lục trùng điệp phong bế. "Thôi được, ngươi vừa tới đây, lại là ta thần tiêu phái môn nhân, chính là cùng ta có duyên." Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn, ta liền ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Tượng thần khép hờ hai mắt, trên tay bảo kiếm thần ấn, bay về phía Trần Hiên. Trong nháy mắt liền chui vào hắn tứ hải. Cùng lúc đó, đại điện một trận lắc lư. Vách núi chỗ Somaton, ba cái đầu lâu chậm rãi mở hai mắt ra, có chút chuyển động, sáu cánh tay cánh tay dần dần cong lên. Nguyên bản trấn áp hắn vô số phù lục, từ phía ngoài nhất bắt đầu, tường trưng đất nứt mở. Tượng thần chỉ một ngón tay, không trung xuất hiện mấy ngàn hình thù kỳ quái phù văn, đứng xếp hàng bay vào Trần Hiên cái trán. Trần Hiên trong đầu, đau đớn một hồi. Lúc này, hắn căn bản không nhớ được phù văn ý tứ. Ha ha, phá đạo sĩ, cuối cùng vẫn là khốn không được ta. Ma Tôn thanh âm từ vách núi chỗ sâu truyền tới, đinh hai nhức óc. Vây lại ta 3000 năm, ta đoạn tuyệt ngươi thần tiêu phái đạo thống." Sáu cánh tay cánh tay đồng thời dùng sức, càng nhiều phù lục bị nó xé thành mảnh nhỏ. "Tôn nào?" Tượng thần mặt không thay đổi rũa ra một chỉ, chỉ hướng Ma Tôn. Nhất đạo lăng lệ kim mang chợt lóe lên, bắn tại Ma Tôn bên trong một cái đầu lâu mi tâm, trực tiếp xuyên thủng. Ma Tôn gào lên phế thảm, thân thể cao lớn nặng nề rơi xuống. Nhưng mà, lúc này, tượng thần diện mạo lại bắt đầu bắt đầu mơ hồ, khí tức trên thân dần dần suy bại. Đáng tiếc, ta không ở giới này, chỉ có thể xuất ngũ hắc khí đi thôi, ta đưa các ngươi vào đường." Tượng thần tin vung tay lên, Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình bị một đóa đạo vận cánh vân cuốn lên, bay ra ngoài. Mơ mơ màng màng, hỗn loạn. Bên cạnh là không đoạn gào thét mà qua cương phong. Lại mở mắt lúc, đã cùng Bạch Đình Đình cùng một chỗ, đi vào bí mật ngoại thông đạo sơn linh phía trước. Ầm ầm. Bí mật thông đạo lún xuống dưới, cả toàn núi linh đều chìm vào lòng đất. Hiển nhiên, cái này cổ tu đạo phủ đã bị tượng thần triệt để quan bế. Trần Hiên suy đoán, cái kia tượng thần cũng không phải là cổ tu bản thân, mà là cổ tu để lại một cái phân thân, mượn nhờ hương hỏa thần lực tiếp tục trấn áp ma tôn. Tuỳ theo thời gian mà đi, hương hỏa đoạn tuyệt, phân thân thần lực dần dần suy yếu. Nay mới khiến Ma Tôn có thể thừa dịp chạy trốn ra một sợi tàn hồn, ký sinh tại tham viếng động phủ tu sĩ trên thân. Lưu Toàn Tôn phệ huyết thực, giải cứu Ma Tôn bản thể. Thực ra, phân thân thần lực khô kiệt, Ma Tôn thoát hồn là chuyện sớm hay muộn. Tượng thần phân thân đợi đến hữu duyên đạo sĩ, giống như Trần Hiên như vậy, liền đưa tặng thần ấn bảo kiếm, truyền đạo hệ thống. Tiếp theo đem trận pháp truyền tống đoạn tuyệt, để phòng Ma Tôn xuất thế, làm hại một phương. Kể từ đó, Trần Hiên tu hoạch chân đậy. Một bên Bạch đỉnh đỉnh lại giận đưa tay tinh tế tay nhỏ, mở ra bàn tay "Ồ, Bạch trại chủ, tay của ngươi thật là dễ nhìn. Trần Hiên, đường giả bộ, lấy ra." Trần Hiên cười khổ. "Chỉ sợ không cho được. Không phải đã nói, bảo kiếm là của ta sao?" Trần Hiên lắc đầu. "Sự tình có biến hóa. Đại điện cung phụng chính là ta đồng môn tổ sư. Tổ sư truyền ta đạo thống, bảo kiếm thần ấn đều nhận ta làm chủ." Trần Hiên một mặt chân thành nói, "Bảo kiếm thần ấn cùng ta thần hồn gắn quân quỹ, nếu như tặng tặng cho ngươi, coi lên bên trên thần hồn là gắn, chỉ sợ con đường của ta đến đây chấm dứt." "Như vậy a?" Bạch Đình Đình có chút mất mát. Nàng là thật coi trọng cái kia thanh bảo kiếm. Nàng cũng biết Trần Hiên thật không có nói sai. Bạch trại chủ, yên tâm. Bảo kiếm thần ấn không cách nào tặng ngươi, còn lại thu hoạch cũng rất nhiều. Đến lúc đó, vô dụng bán thành tiền linh thạch, ngươi bảy ta ba. Nghe được có linh thạch có thể điểm, Bạch Đình Đình rốt cục tâm tình tốt chút. Có thể điểm bao nhiêu? Trần Hiên ở trong lòng đoán chừng một phen, tám người pháp bảo cùng vật phẩm, luôn có thể giá trị cái 340 vạn quả linh thạch. Thang thêm trước đó 6 con nhị giai yêu thú, phòng đoán cẩn thận, tổng cộng có thể bán ra 50 vạn quả linh thạch. Chỉ nhiêu không ít, chí ít 30 vạn quả linh thạch. Hoa. Wow. Vậy còn không sai. Bạch Đình Đình lập tức tâm tình thật tốt. Nàng đời này còn chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch. Trung phẩm trúc cơ đan đều có thể mua được mười quả. Vậy chúng ta nhanh đi về, bán thành tiền rơi những vật này, đem linh thạch phân ra." Bạch Đình Đình vui vẻ ra mặt. "Bạch trại chủ, cái kia." Trần Hiên có chút ngượng ngùng nói ra. "Cái gì?" Bạch Đình Đình mới vừa triệu hồi ra quái hình phi thuyền, thấy Trần Hiên ấp a đúng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi nói là lôi thú a?" Ngay ở phía trước 300 dặm chỗ. "Thế nhưng là, ta đều có tiền như vậy, còn cần phải có đi săn giết lôi thú sao?" "Cần phải có. Lôi thú nội đan." Hiện ở trên thị trường mua không được, trong tông môn cũng không có tồn kho. Về sau luôn có thể xuất hiện. Có linh thạch còn sợ mua không được, có thể ta không chờ được nữa, luyện đan lão đan sư muốn phòng lô. Như vậy a? Bạch Đỉnh Đỉnh ngồi vào quái hình trên phi thuyền, dặn dò Trần Hiên trước tiên ngồi lên đến. Quái hình phi thuyền tầng trời thấp phi hành, giá ngự lấy Bạch Đỉnh Đỉnh sâu kín nói ra, Trần Đạo Hữu, ta một mực không có nói cho ngươi, cái kia lôi thú là loại nào yêu thú? Rất phiền phức. Trần Hiên khẽ nhíu mày, có thể làm cho Bạch Đỉnh Đỉnh đều kiêng kỵ, khẳng định không phải phổ thông yêu thú. Nơi đó có một nhóm yêu châu, là viễn cổ thần thú Quỷ Ngưu hậu duệ. Chính tông nhất lôi thú. Ta suy nghĩ một chút, sư tôn nói qua, đám kia yêu châu tê ngự lôi thần thú. Đợi chút nữa, Bạch trại chủ, người nói là một nhóm. Đúng, một nhóm, yêu châu đều là quân cư. Trần Hiên Trầm Mặc, hắn cần lôi thú nội đan, tốt nhất là nhị giai trung phẩm. Có thể một nhóm yêu châu, hắn cùng Bạch Đình Đình tuyệt đối chọi cứng không được. Một nhóm là bao nhiêu? Nói ước mấy trăm con đi. Thấy Trần Hiên Trầm Mặc, Bạch Đình Đình ngược lại a ủi lên hắn đến. Chúng ta trước đi xem một chút, lại nghĩ biện pháp. Cái kia ngự lôi yêu châu, hình như là ăn chay, không thích cắn thịt. Chúng ta cẩn thận một chút, bọn chúng hẳn là sẽ không chủ động công kích chúng ta. Ừm, trước đi xem một chút. Đến lúc này, Trần Hiên cũng không có quá tốt chủ ý nếu như không có Bạch Đỉnh đỉnh làm bạn, một mình hắn, vô luận như thế nào, không dám tới đến ám ảnh xâm lâm như thế xâm nhập khu vực đã có Ngự Lôi Thần Nưu nhóm, phụ cận khẳng định có đi săn Ngự Lôi Thần Nưu cường đại yêu thú đại quy luật tự nhiên, sẽ không bỏ mặc một cái chủng tộc không hạn chế quét chương. Muốn đến nơi này, Trần Hiên hỏi, Bạch trại chủ biết rồi Ngự Lôi Thần Nưu thiên địch là cái gì? Chương 193. Ngự Lôi Thần Nưu. Chương 193. Ngự Lôi Thần Nưu, vạn đổi cầu lần mua. Bạch Đình Đình ngẫm nghĩ một hồi, giống như nơi đó có một nhóm yêu lang. Yêu lang săn châu, không có tâm bệnh. Biết rồi là cái gì yêu lang sao? Không biết. Bất quá, có thể săn tức ăn ngự lôi thần thú yêu lang, khẳng định rất lợi hại. Hơn nữa, yêu lang cũng là quần cư tính, chí ít cũng có mấy trăm con đi. Trần Hiên trong lòng một trận bị đè nén. Cũng may Bạch Đình Đình là phong pháp tu sĩ, triệu hoán quái hình phi thuyền tốc độ cực nhanh, làm sao cũng có thể toàn thân trở ra. Trên tay nàng, còn có một cái kỳ dị nhị giai linh thú Phong Ly. Bạch trại chủ, ngươi cái kia Phong Ly, trên tay thế nhưng là Phong Ly vậy. Tựa hồ có định thân khả năng. Đừng hy vọng đó, nếu như là chim nhỏ, tiểu hình tẩu thú hoặc yêu trùng còn có thể sử dụng. Đối đầu ngự lôi thần lưu cơ bản vô dụng." Bạch Đình Đình nói ra, cũng không nhìn nhìn ngự lôi thần lưu thân thể. Đáng tiếc, Trần Hiên than nhẹ một tiếng, trong lòng suy đoán, cái kia phong ly gậy đối tu sĩ cần phải có tác dụng. Tu sĩ đấu pháp, pháp lực cho dù vận chuyển được hơi chậm một chút, đều sẽ bị thua vẫn lạc. Hung chi định thân mấy tức, thạch thủ nghĩa như vậy thân thể to lớn, bị phong ly gậy một chỉ, liền toàn thân khí tức hỗn loạn, nổ tung mà chết đương nhiên, thạch thủ nghĩa vừa mới hút vào ma khí cùng nguyên bản tu luyện pháp sinh ra xung đột, mới bị Phong Ly có thể thừa dịp. Suy nghĩ một chút Phong Ly, suy nghĩ lại một chút trên tay mình kỳ trùng. Ta mới 7 tuổi. Thông Linh thanh xà cảm ứng được Trần Hiên ánh mắt, tức giận bất bình kêu lên. A, ta biết a. Chủ nhân, ngươi nhường một cái 7 tuổi tiểu xà, đi đổi phó một cái mấy ngàn năm ma đầu, quá mức a. Không phải không nhường ngươi tiến lên đi. Lại nói, chỉ là một sợi tàn hồn. Trần Hiên phân trần một câu. Hừ. Thông Linh thanh xà kêu lên, ta muốn nhị giai thủy thuộc tính nội đan đâu. Không phải không gặp được đi đã phải khẳng định săn giết một đầu nhị giai thủy thuộc tính yêu thú, mụ bụng lấy đan cho ngươi. Chủ nhân, phải nhớ kỹ. Biết rồi, nhớ kỹ. Thông linh thanh xà chậm chạp không thể luyện hóa giao thuế, đem chủ ý đánh tới yêu thú trên nội đan. Nhị giai thủy thuộc tính nội đan, giá trị 2 vạn quả linh thạch. Nếu như không phải có Bạch Đình Đình cái này nhóm cường giả hợp tác, hắn còn thật không dám đáp ứng. Một lúc lâu sau, rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Một mảnh bao la vô biên hồ lớn, sóng biết dập dờn. Giống như một viên to lớn phỉ thú, lóe ra mê người sáng bóng, hàm vào xanh biết vô biên trong rừng rậm. Bên hồ bên trên Cổ thụ che trời xanh um tươi tốt, trong lá cây ẩn nấp các loại thiên hình vạn trạng tiểu động vật. Chân hiên đối hồ nước có bóng ma. Bạch Đình Đình đem quái hình phi thuyền dừng ở một gốc cao vút cổ thụ cành lá dưới ở trên cao nhìn xuống, ngàn dặm cảnh hồ, nhìn một cái không sót gì. Chờ xem, lần lượt có đàn điêu thú đến uống nước bên hồ. Một nhóm điêu diều, dáng điệu uyển chuyển, nhẹ nhẹ nhõp nhót, nhót đi vào bên hồ. Trong đó một cái điêu diều, khả năng hơi chủ quan điểm, uống nước lúc một chút tới gần chút đột nhiên, bọn nước bạo tạc. Một cái hình thể to lớn cá sấu, mở ra to lớn miệng, một cái liền cắn vào điêu diều chân trước, đem nó kéo vào trong hồ nước. Còn lại điêu diều giải tán lập tức, cũng không dám lại tới gần nguyên lai like uống nước địa phương. Trần Hiên thấy rất rõ ràng, cái kia cá sấu tối thiểu có hơn vạn cân, so với hắn săn giết hiển hình cá sấu phải lớn hơn nhiều. Chí ít nhị dai, nó nội đan, thành thành ngược lại là cần dùng đến. Thế nhưng là, liếc nhìn vừa mới khôi phục lại bình tĩnh hồ lớn, Trần Hiên lại từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Hắn lại không hiểu thủy pháp, tiến vào trong hồ nước, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Vạn nhất trong hồ nước yêu cá sấu đủ nhiều lời nói, hắn mới là đưa đồ an vị kia đâu. Bạch trại chủ, ngươi là thủy tu, có thể thấy rõ trong hồ nước có bao nhiêu con yêu cá sấu sao? Bạch Đình Đình nhìn lướt qua, không nhiều, khả năng không đến chấm con. Bất quá, bên trong không ít là nhị giai trung kỳ. Trần Đạo Hữu, ngươi không phải là muốn xuống nước đi bắt yêu cá xấu đi? Không, ta thuận miệng hỏi một chút. Trần Hiên tranh thủ thời gian phủ nhận. Gần trăm con yêu cá xấu, không ít là nhị giai trung phẩm, hắn ăn hùng tâm báo tử đàm, cũng không dám đi chọc giận chúng nó đối với thông linh thanh xà cần thiết thủy thuộc tính nhị giai nội đan, hắn cũng không nóng nảy. Lúc này, trên tay hắn đã có 6 viên nội đan, trong đó hai quả vẫn là nhị giai trung phẩm. Cùng lắm thì dùng một viên yêu điêu nội đan, đi đổi thành một viên. Tương đối mà nói, Tuy tốc tính nội đan, giá trị là thấp nhất, rất nhiều ngư yêu đều có. Cái kia yêu cá xấu khó đối phó, da cá xấu cực kỳ cứng cỏi. Trừ phi có thể xoay chuyển thân thể, để cho chúng ta xé da bụng của hắn, bằng không, rất khó giết chết. Nếu như trong nước, càng là đừng suy nghĩ. Trần Hiên chỉ lại phải cương điệu, ta vô ý săn giết yêu cá xấu. Chỉ cần săn được một đầu lôi thú, lấy được một viên lôi thú nội đan, chúng ta lập tức quay đầu liền trở về. Ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Đình Đình nằm ở trên nhánh cây, nhấc lên chân, thoải mái mà nhắm mắt lại. Ta nghĩ ngươi dưới, ngươi trước nhìn chằm chằm, các loại ngư lôi thần nưu tới gọi ta. Trần Hiên không nói gì mà liếc nhìn Bạch Đình Đình. Thân làm chốc cơ tu sĩ, nàng hoàn toàn có thể ngồi xuống khôi phục, lại phối hợp nhắm mắt đi ngủ. Tốt. Trong lòng không tán động, ngoài miệng rất thản nhiên. Không có cách, hắn còn muốn trông cậy vào Bạch Đình Đình xuất lực đợi chừng 2 canh giờ, các loại đàn yêu thú dồn dập hiến thân, liền cự tượng đều tới một nhóm. Rốt cục, lũ lôi thần lưu nhóm xuất hiện. Thân thể như thông thường lão nưu, chỉ là hơi lớn chút, cái chán không có sừng, chỉ có một chân, màu xanh châu thân thể bên trên tán phát lấy hoa mỹ quang huy, nhẹ cả từng đi vào bên hồ. Một nhóm chừng hơn 200 cái Bên ngoài là cường tráng nhất trưởng thành thần lưu, ở giữa che chở rã yếu, hành động giống như quân đội nhân loại giống như, tiến thôi có thứ tự. Trưởng thành thần lưu, phổ biến là nhị giai chu phẩm. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, giống như phàm tục bên trong lão nưu. Chân Hiên cũng không dám kính thị. Bạch trại chủ, ngựa lôi thần lưu đến rồi. Đừng nóng đội. Bạch Đinh Đinh đứng dậy, chỉ nhìn thoáng qua, lại lười biếng nằm xuống. Vô dụng, thần lưu nhóm trật tự dành Bạch, ngươi xuống dưới, căn bản là đánh cùng lại. Chân Hiên hỏi, Bạch trại chủ không có cách nào. Làm sao có thể Biện pháp khẳng định là có. Bạch Đình Đình lòng tin 10 phần. Trần Hiên suy nghĩ một chút, ngươi không phải là các loại yêu lang nhóm xuất hiện, chờ chúng nó đi săn ngự lôi thần nưu lúc, lại theo bọn nó tay bên trong cướp đoạt nội đan. Bạch Đình Đình hì hì cười một tiếng, thông minh, quả là thế. Bạch Đình Đình yếu thế là tốc độ cực nhanh. Vô luận đây là thân thể phi thuyền, vẫn là nàng lang không phi hành, đều viễn siêu phổ thông nhị giai tu sĩ. Trần Hiên hoài nghi, Bạch Đình Đình đã sớm nghĩ kỹ, thu hoạch ngự lôi thần nưu nội đan biện pháp. Bằng không, sẽ không như thế thong khoái, cùng hắn cùng một chỗ đến chỗ này. Cho nên nói, nhân loại tu sĩ mới là giàu hợp nhất. Liên Bạch Đình Đình loại này trong núi sâu rất dân tu sĩ, đều hiểu được biến báo lưu lợi. Biện pháp tốt. Không thể không nói, Bạch Đình Đình ý nghĩ là đúng. Thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối không cách nào chọi cứng ngự lôi thần lưu nhóm công kích đường nhìn hiện nay dịu dàng ngoan ngoãn, khởi sướng dần đến, thế nhưng là có thể ngự sử thần lôi dị thú. Quả nhiên, không đợi ngự lôi thần lưu uống sông thủy, ngoại vi yêu lang nhóm xuất hiện đây là ám ảnh xâm lâm bên trong đặc thú xâm lâm yêu lang, ngoại hình rất giống Trần Hiên tiếp trước thấy lang huyền, nhưng hình thể so với lang khuyển phải lớn hơn nhiều. Chiều cao hơn trượng, vai cao gần hơn 1m, màu lông là màu xám, rất dễ dàng dung nhập xung quanh hoàn cảnh bên trong. Sâm Lâm Yêu Lang chỉ có hơn 50 con, lại thể hiện ra độ cao quân thể hợp tác cùng sách lực tính, dưới sự chỉ huy của Lang Vương, bọn hắn xa xa tản ra, đem hơn 200 cái ngự lôi thần nưu nhóm vây lại. Sau đó, dùng mười mấy con yêu lang làm tiểu bộ đội, không ngừng mà hướng về ngự lôi thần nưu tiến hành công kích, đe dọa, ý đồ đánh tan thần nưu nhóm phòng thủ trận hình. Trong tầm mắt, Sâm Lâm Yêu Lang tứ chi cực kỳ linh hoạt, tồn tại xuất sắc chạy năng lực, lẫn nhau ở giữa mật thiết hợp tác, phối hợp hành động, nghiêm nhiên là một cái công kích quân đội giống như. Lữ Lôi Thần Nhu giống giận, bảo trì trận hình phòng ngự, chậm rãi rút lui. Một chút Sâm Lâm Yêu Lang xông qua được gần, bị thân thể khỏe mạnh trưởng thành Thần Nhu phun ra nhất đạo thần lôi, đánh kế xuống đất, còn lại Thần Nhu duy nhất đủ nhảy cả từng đỉnh đầu chân đạp, đem nó đuổi ra ngoài. Bị thương Sâm Lâm Yêu Lang lui ra khỏi chiến trường, nằm tại phụ cận nghỉ ngơi. Còn lại Sâm Lâm Yêu Lang vẫn như cũ không ngừng công kích sàn bắn, ý đồ mở ra một lỗ hổng. Lúc này, một đầu tính khí nóng nảy cường tráng Thần Nhu không chịu nổi quấy rối, một đầu đem một cái Sâm Lâm Yêu Lang định ra ngoài, sau đó truy kích mà tới, duy nhất đủ hung hăng đạp ở cái kia Sâm Lâm Yêu Lang thân trên thân. Lang Vương khép lại một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoan hỉ. Phản phất nhận được mệnh lệnh giống như, còn lại Sâm Lâm yêu lang đều xông tới, đem chạy ra đàn châu cái kia thần lưu vây lại. Thằng đến lúc này, cái này khoe khoang cường tráng thần lưu mới vừa rồi nhận ra được không đúng. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Ngoại trừ số ít ở ngoại vi cảnh giới yêu lang bên ngoài, ba mươi mấy chỉ yêu lang, đối nó vây công, cắn được trên người nó khắp nơi là vết thương. Mà ngự lôi thần lưu nhỏ, chẳng những không có trở lại cứu nó, ngược lại duy trì lấy trận hình chậm rãi rút lui, hướng Sâm Lâm chỗ sâu đi đến. Lạc đàn thần lưu thấy tình thế không ổn, vừa đánh vừa rút lui, rút lui đến bên hồ nước. Một đoàn yêu ca sấu chậm rãi bơi lại, làm cho nó lại chạy về trên bờ. Cuối cùng, cái này ngự lôi thần nưu phản kháng ngoan cố hai canh giờ, rốt cục tình trạng kiệt sức, bị Lang Vương dẫn đầu cắn vào, còn lại yêu lang cùng nhau tiến lên, sống sờ sờ cận chết. Lúc này, Bạch Đình Đình giáng ngự lấy quái hình phi thuyền, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bay lượn mà tới. Trần Hiên xúc thế đã lâu thanh một kiếm, mang theo màu xanh thẳm lôi đỉnh chi lực, ầm vang nộ tại thần châu trên thi thể. Phản phất sát chết vùng dậy giống như, nữ lôi thần nưu thi thể đột nhiên nhảy một cái, đem yêu lang bọn họ giật lại mình. Quái hình phi thuyền vọt tới thần nưu bên cạnh thi thể. Biển sâu lăm ngăm, thiên đạo kim quang, một thứ đột tập, bảy vạn ong độc, hoang ngọng, lật lên hắc vụ. Thủ đoạn cùng xuất hiện, xinh tính cẩn thận lang vương dẫn đầu lui lại, còn lại yêu lang cũng tránh ra. Nhận cơ hội này, Trần Hiên một kiếm xé ra thần nưu trong bụng, đưa tay tìm đòi, lấy được nội đan. Quái hình phi truyền lập tức lên như diều gặp gió. Bảy vạn ong độc hóa thành nhất đạo hắc vụ, một lần nữa thu hồi trùng trong túi. Những cái kia bị hoảng sợ xâm lâm yêu lang đối quái hình phi thuyền gào vài tiếng, một lần nữa lại vây đến thần nưu bên cạnh thi thể, tiếp tục bọn chúng vào ăn. Trần Đạo Hữu, lấy được nội đan sao? Bạch Đình Đình giá ngự lấy quái hình phi thuyền, nhẹ giọng hỏi lấy được. Trần Hiên nhìn xem trên tay ngự lôi thần nhuội nội đan, giống như to như lòng tay, yêu khí rồi rảo, tản ra quen thuộc lôi đình khí tức. Quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ trở về. Bây giờ đi về. Trần Hiên minh bạch bạch đỉnh đỉnh ý tứ. Nàng muốn mau trở về, bán thành tiền thu hoạch, điểm lấy linh thạch. Hơn 30 vạn quả linh thạch, đoán chừng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vạn Độc Sơn mạch loại địa phương kia, rừng thiêng nước độc, linh mạch thưa thớt, cho tới khi người đối linh thạch có loại bệnh trạng đặc biệt thích. Chương 194. Tháng lợi trở về. Chương 194. Tháng lợi trở về, vạn đổi cầu đan mua. Để phòng phức tạp, trên đường trở về, hai người tận lực tránh đi tất cả yêu thú lãnh địa, không cùng hắn giao phong. Ngẫu nhiên gặp được đàn yêu thú, cũng tại Bạch Đình Đình chắc việc điều khiển khí thuật dưới, vẫy hình phi truyền hữu kinh vô hiểm xuyên qua. Trên đường đi, Bạch Đình Đình không ngừng mà tìm Trần Hiên nói chuyện. Nhìn ra được, nàng rất hưng phấn. Nguyên bản, nàng là không nguyện ý tiến vào Lăng Vân Thành, nhưng lần này, tình huống khác biệt, nàng nguyện ý bồi tiếp Trần Hiên cùng nhau hồi Lăng Vân Thành. "Ta không là không tin ngươi, ta là bảo vệ ngươi." Bạch Đình Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Là bảo vệ ngươi linh phải đi." Trần Hiên ở trong lòng nhà rảnh. "Bất quá," Hắn xác thực dự định đem thu hoạch bán thành tiền về sau, điệp bậy thành linh thạch cho Bạch Đình Đình. Bởi vì, đối với linh thạch, hắn thu hoạch lớn hơn. Mục đích của chuyến này, vốn là một viên nhị giai trung phẩm lôi thú nội đan. Không chỉ có như thế, còn tìm tòi thi tám tên cấp cơ tu sĩ túi trữ vật, 13 món pháp bảo, đến không hết đan dược phụ lục. Ngoài ra, đi săn đến một cái nhị giai trung phẩm liệt diễm hổ, một cái nhị giai trung phẩm bạch đầu điêu, bốn cái nhị giai hạ phẩm yêu cầm yêu thú. Cổ tu trong động phủ đan bình cùng phụ lục chỗ dùng không lớn, có thể đàn hương còn có thể sử dụng, đạo châm cùng linh tê góc càng là trân quý pháp bảo. Trọng điếu nhất chính là, Trần Hiên trong tứ hải có một phần hôn nguyên kiếm kinh một trôi hỏa lần kiếm, một viên lôi công ấn, bốn cái ngọc giản bên trong, phân biệt có hỏa lần kiếm quyết, lôi công ấn pháp, thần tiêu nội thị pháp, thần tiêu đạo trải qua. Cái này khiến Trần Hiên nhìn xem hưng phấn Bạch Đỉnh Đỉnh, lòng có ý nấy. Chuyến này nhất đại thu hoạch đã bị hắn thu nhập trong tứ hải. Về thành về sau, nhiều đền bù nàng một ít linh thạch tốt rồi. Trần Hiên tại trong lòng thầm nghĩ, cổ tu động phủ thu hoạch, phần lớn cùng thần tiêu phái truyền thừa tương quan, không có khả năng đưa tặng Bạch Đỉnh Đỉnh đi lúc bỏ ra hơn 3 tháng, trở về chỉ dùng hơn tháng thời gian. Bạch Đỉnh Đỉnh khống chế quái hình phi thuyền, mang Trần Hiên từ thâm cốc bay ra. Lăng Vân Thành Tây môn khẩu, Bạch Đình Đình thu quái hình phi thuyền, cùng Trần Hiên một đường phong trấn, hướng cửa thành đi đến. Lộ ra thân phận Ngọc Bài về sau, thủ thành thành vệ đội viên phá lệ nhiệt tình. Trần đại nhân đây là đi ra nhà trở về? Không sai, vị này là ta hảo hữu, Bạch gia chạy chạy chủ Bạch Đình Đình. Bạch chạy chủ, làm phiền ngươi đăng ký một chút. Vào thành thủ tục rất nhanh liền làm tốt. Trần đại hữu, ngươi tại Lăng Vân Thành rất nổi danh. Thấy thành vệ đội viên nhiệt tình như vậy, Bạch Đình Đình hỏi. Còn tốt. Trần môn là Tây thành chấp pháp đường chấp sự. Chỉ cần không có xâm phạm Kim Dương Tông giới luật, còn lại việc nhỏ Ta cũng có thể thay quần áo một hai. Chân đạo hữu ý tứ, trong thành không ai sẽ đoạt ngươi." Chân Hiên chứa cười nói, "Ta không đoạt người khác, coi như tốt." Lăng Vân thành bên trong, vẫn đúng là không ai dám cấp độ vật của ta. Mới vừa nói xong, một cái khinh bạc âm thanh vang lên. "Nha, tiểu nương tử này dung mạo thật là xinh đẹp. Đi lên, cùng bản công tử uống mấy chén đùa giỡn một chút." Thanh âm là từ tiểu lâu ba tầng phát ra tới. Một cái công tử ảo gẫm, ngồi tại phía trước cửa sổ, thò đầu ra đúng, đối Bạch Đỉnh Đỉnh một mặt cười râm. Chân Hiên mặt đều đen. Bạch Đỉnh Đỉnh hai tay ôm ngực, khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên một bộ xem trò vui bộ dáng, nàng tin tưởng Trần Hiên không có lựa nàng. Ngoại trừ sư tôn cùng muội muội, Trần Hiên là nàng người tín nhiệm nhất. Lần này ám ảnh Sâm Lâm chuyến đi, có thể nói đồng sinh cộng tử. Mấy lần đứng trước mic cơ, hai người giắt tay cùng trùng, kề vai chiến đấu, phối hợp ăn ý nàng tin tưởng, dùng Trần Hiên biểu hiện ra thiên phú và tư chất, chúc cơ không nói chơi. Thậm chí rất có thể giống như nàng, xây thành thượng phẩm đạo cơ. Tương lai, có cơ hội, Bạch Đình Đình sẽ còn tìm Trần Hiên hợp tác. Nhưng cái này không trở ngại nàng, nhìn thấy Trần Hiên xấu mặt. Đội chấp pháp ở đâu? Trần Hiên quát lạnh một tiếng. Năm tên hắc ý đội chấp pháp nhân viên vội vàng đuổi tới. Trần đại nhân, chuyện gì xảy ra? Cầm đầu đội chấp pháp nhân viên hỏi. Trên tiểu lâu người kia, Ô nhục tông môn quý khách có hại tông môn hình tượng, còn không đem bắt giữ lấy chấp pháp đường tra hỏi. Đúng, đại nhân. Năm người khí thế hung hăng xông lên tiểu lâu. Nhưng mà, mười mấy tức về sau, năm người mặt mày xám xịt đi xuống đến. Đại nhân, là phụ thành chủ người của Chu gia. Cầm đầu đội chấp pháp nhân viên đi tới, thấp giọng nói ra. Trần Hiên nhíu mày, nếu như là gia tộc khác, hắn không nói hai lời, lập tức đem nó bắt trói tiến vào chấp pháp đường lại nói có thể phụ thành chủ chu gia, liên hắn cấp trên cấp trên đều muốn được hắn quản hạt. Chu gia dòng chính công tử, đó cũng không phải một cái chi thứ con thứ, lấy xuống, quan hai ngày liền hạ. Đúng, đại nhân, hiện quan không bằng nhiệt quan. Trần Hiên nếu lên tiếng, bọn hắn chỉ là chấp hành, cũng không có quá nhiều lo lắng. Cẩm Y công tử kia bị áp xuống tới thời điểm, vẫn không tin, chỉ là trên miệng đùa giỡn một cái nữ tu, cái này đối chấp pháp nhân viên như bị điên, lại thật đem hắn phong bế kinh mạch, bắt giữ lấy chấp pháp đường đi. Hắn vốn định lớn tiếng chửi rủa, đáng tiếc, linh mạch bị phong, thanh âm gì đều không phát ra được chỉ có thể hung hăng trừng mắt Trần Hiên. Trần Hiên tự nhiên không để ý loại tiểu nhân này vặn. Bất quá là phụ thành chủ Chu gia một cái chi thứ thân tộc, vô lý khiêu khích. Không cho hắn một chút giao hấn, hắn tương lai làm sao tại Lăng Vân thành đặt chân? Đừng nói chỉ là Chu gia chi thứ thân tộc, chính là Chu gia dòng chính công tử. Dòng chính công tử liền thôi, một mắt nhắm một mắt mở làm không thấy được. Chỉ cần không quá mức, tạm thời nhẫn nhường một chút cũng không sao. Trần Hiên mang theo Bạch Đình Đình về nhà. Sa cách từ lâu trung phủ, giang ánh tuyết cùng tấu nghiên bình đối với hắn đến, đặc biệt cao hứng đến mức Bạch Đình Đình cũng là nhiệt thành đó lấy, Bạch tỷ tỷ, dẻo lên không ngừng. Bạch Đình Đình gấp gáp, Trần Hiên gọi Vương Phú Quý đi liên hệ Lăng Vân Thành bên trong lớn nhất Tư Minh. Sau đó, nhường Tô Chính Minh làm bạn Bạch Đình Đình chờ đợi. Hắn xuất tại hai vị nương tử hầu hạ dưới, dựa cái ghế đơn đám. Toàn thân toàn ý hạ lòng về sau, lại làm một trận trong nước đại chiến. Lần này ám ảnh xâm lâm chuyến đi, thu hoạch mặc dù phòng, trên đường đi lại nguy cơ trùng trùng, mấy lần suýt sinh nghiệp tử, nhường hắn thần kinh khẩn trương, cao độ ánh sáng vạn năm linh vũ đều uống cạn 6 giờ nhiều. Cuối cùng an toàn về nhà, công đức viên mãn đại chiến qua đi, Trần Hiên suy nghĩ thông suốt, thay quần áo khác, tinh thần đầy đầy đất đi ra. Trong phòng khách Vương Phú Quý đã mang theo Thương Minh Trưởng Quý đang chờ đợi. Bạch Đình Đình càng là một mặt lo lắng. Đại nhân, đây là Thiên Phúc Thương hội Hồ Trưởng Quý. Thiên Phúc Thương hội là làng văn thành trung quy mô hình lớn nhất. Vương Phú Quý ở một bên giới thiệu. Trần Hiên quan sát một chút, là chút cơ tu sĩ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hỗn quyền tỷ lệ, Hồ Trưởng Quý tốt. Hàng hóa hơi nhiều, sở dĩ phiền phất Hồ Trưởng Quý tới cửa. Hồ Trưởng Quý đáp lễ, Trần đại nhân khách khí rồi. Có suy nghĩ làm, Hồ Mậu Cẩu còn không được. Đi, chúng ta đi trong bí thất nói chuyện. Trần Hiên mang theo Bạch Đình Đình Hồ trưởng Quý tiến vào phòng tu luyện. Ngoài phòng tu luyện, Vương Phú Quý chờ ở bên ngoài đợi. "Hồ trưởng Quý, mời ngồi, ngồi. Bạch trại chủ, ngươi cũng mời ngồi, ngồi." Trần Hiên cười nhẹ nhàng nói. Ba người sau khi ngồi xuống, Hồ trưởng Quý đi thẳng vào vấn đề, không biết Trần đại nhân muốn muốn bán ra hà hàng. Trần Hiên nhìn về phía Hồ trưởng Quý, trực tiếp hỏi, "Xin hỏi Hồ trưởng Quý, chúc cơ tu sĩ trổ pháp bảo sử dụng, các ngươi thu sao?" Hồ trưởng Quý cười ha ha, "Chúng ta Thiên Phú Thương nhân sẽ mở ra đại môn làm ăn, có không không tu pháp bảo lý lẽ. Vậy là tốt rồi." Trần Hiên gật gật đầu, lấy ra một chôi trọng truy đây là thạch thủ nghĩa trô pháp bảo sử dụng. Hồ trưởng quý cầm ở trong tay quan sát mười mấy tức. Chôi này trọng truy pháp bảo, bên trong sen lẫn đại lượng nặng đồng, nặng đến 3000 cân, là không tệ hạng nặng pháp bảo. Định giá bao nhiêu? Hồ trưởng quý trầm ngâm một hồi. Nếu là người khác, ta sẽ nói 2 vạn 3000 khoản linh thạch. Trần đại nhân ở trước mặt, 2 vạn 8000 khoản linh thạch, coi như là kết một thiện duyên đi. Hồ trưởng quý trầm ngâm nói. Đa tạ Hồ trưởng quý, ta cái này liền sai người đưa linh thạch đến cho phủ. Thấy giao dịch đạt thành, Hồ trưởng quý hỏi: "Hãy khoan." đã liên lại lấy ra một cái hắc sát trượng kéo pháp bảo ra tới, là Diêu Thanh Di sử dụng tới. Cái này trượng kéo, 3 vạn 1000 quả linh thạch. Trong phòng tu luyện, Hồ trưởng quý không ngừng mà ngạc nhiên nhìn về phía Trần Hiên. Ngẫu nhiên, làm bộ vô ý nhìn về phía ngồi ngay ngắn bất động Bạch Đỉnh Đỉnh. Thỉnh thoảng có có chút hút không khí thanh âm, La Bạch Đỉnh Đỉnh tại hít vào lạnh giọng. Từng cái to lớn con số, nhưng nàng đều ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Trong phòng tu luyện, bày ra trên bàn pháp bảo càng ngày càng nhiều. Hồ trưởng quý xuất ra một cái kim to bản, đánh cho ba bà vang lên. Muối coi xong một kiện, Hắn đều kim lòng không được mắt nhìn Trần Hiền, trong lòng hy vọng hắn tiếp tục từ trong túi trữ vật xuất ra mới pháp bảo. Thiên phú thương hội thu về pháp bảo, chuyển tay bán ra, làm sao cũng có thể kiếm một món tiền. Giếng này 12 món pháp bảo khấu trừ bán thượng, đủ hắn mua lấy hai khỏa trùng phẩm trúc cơ đan. Đây là cuối cùng một kiện. Trần Hiền xuất ra viên cánh phong pháp kiếm. Hảo kiếm. Viên cánh phong pháp kiếm, phẩm chất rõ ràng vượt qua phía trước 12 món pháp bảo. Đây có lẽ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, tối thiểu ôn dưỡng 100 năm. Hô trưởng uy tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn chấp trưởng Thiên Phú Thương hội Lăng Vân Thành phân hội nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra món này pháp kiếm phẩm chất bất phàm. Cái này Trần Hiên, chỉ là luyện khí viên mãn, không có khả năng giết người cấp tiện, diệt đi nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Hắn không khỏi lại nhìn mắt trước người Bạch Đình Đình, khí tức cường đại. Không phải là cái này Bạch trại chủ, chắc là Bạch trại chủ đạo hạnh cao thâm, đấu pháp chiến thắng về sau, đạt được như thế chi sắt trúc cơ tu sĩ pháp bảo, khổ không có phương pháp tiêu thụ, liền nâng cái này Trần Hiên đến giúp đỡ. Dù sao, Trần Hiên là Kim Dương Tông chấp sự, bọn hắn những ngày thương hội tại Lăng Vân Thành kiếm tiền, bao nhiêu đều sẽ cho điểm thể diện. Nếu là có thể hợp tác lâu dài, cái này khấu trừ ban thượng, chỉ sợ có thể nằm kiếm lời. Hồ trưởng quý, phiền xuất tính một chút, cái này 13 món pháp bảo, tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Trần Hiên âm thanh êm vang lên. Hồ trưởng quý lấy lại tinh thần ánh mắt lạc trên bàn 13 món pháp bảo bên trên. Trần đại nhân, tổng cộng 496,0000 khoả linh thạch. Hồ trưởng quý đè nén xuống trong lòng kích động, khách khí nói ra. Như vậy đi, lão phu làm chủ, cho Trần đại nhân tập hợp cái số nguyên, 50 vạn khoả linh thạch. Hồ trưởng quý sắc mặt thành khẩn nói ra. Cái kia liền đa tạ Hồ trưởng quý hảo ý. Lần này Hồ Trưởng Quỷ không có vội vã ra ngoài. Hắn liếc nhìn Trần Hiên, ôm một chút hy vọng, hỏi: "Trần đại nhân nhưng còn vẫn có linh vật bán ra? Nếu có nhiều như vậy pháp bảo, cái kia không có khả năng không có linh đan phụ lục loại hình linh vật." Trần Hiên gật gật đầu. Cái này Hồ Trưởng Quỷ, quả nhiên thông minh, một chuyện không phiền hai chủ. Trần Hiên lại đem tìm tòi thi đến linh đan phụ lục bày ra tới. Dực Giỡn Môn Mẫu, lần nữa bày đẩy bạn. Ngưng Nguyên Đan, Thiểu Ý Phủ, Thanh Nguyên Đan, Hàn Băng Phủ. Hồ Trưởng Quỷ kích động chỉnh lý, một hồi lâu mới phân loại cất kỹ. Trong tay kim toán bàn lần nữa, ba ba, rung động. Chương 195, Hẹn trước Luyện Đan. Chương 195, Hẹn trước Luyện Đan. Hồ Trưởng Quỷ khó nén trên mặt vẻ kích động. "Chân đại nhân, những linh đan này phụ lục, tổng cộng 87,0000 khỏa linh thạch." Đối với pháp bảo, những linh đan này phụ lục giá trị liền tiện nghi nhiều. "Bất quá, tại tu chân giới, linh đan phụ lục là đồng tiền mạnh, không lo bán, so với pháp bảo dễ dàng tuột tay." Hắn cho Trần Hiên giá cả là giá thị trường thẳng thành. Chuyển tay liền có thể kiếm một vạn 6000 khỏa linh thạch, chính phần trăm ban thượng phong phú. Còn nữa sao? Lần này, Hồ Trưởng Quỷ không có ôm hy vọng quá lớn. Vừa dứt lời, Trần Hiên lại lấy ra 4 cái yêu cầm yêu thú nội đan, không sai, đều là nhị giai nội đan, tám vạn quả linh thạch, lão phu thu. Trần Hiên suy nghĩ một chút, rồi lại thu về, chỉ còn sót lại một viên đầu bạc yêu điêu nội đan. Đây là nhị giai đầu bạc yêu điêu nội đan, kim thuộc tính. Còn xin hổ trưởng quý hỗ trợ, đổi một viên thủy thuộc tính nhị giai nội đan. Nhị giai nội đan, đối Trần Hiên dưới tay kỳ trùng rất có có ích. Nếu như không có Bạch Đình Đình hỗ tác, Trần Hiên là không sẽ một mình đi ám ảnh xâm lâm đi săn nhị giai yêu thú. Nghĩ đến đây, hắn chỉ là lấy ra, cho hổ trưởng quý đánh giá giá trị, nhường Bạch Đình Đình minh bạch giá trị của nó. Không có vấn đề. Hồ trưởng quý sảng khoái đáp ứng. Trên thị trường, thủy thuộc tính nội đan ban đầu so với kim thuộc tính nội đan muốn tiện nghi chút. Cái này cái cọc mua bán, hắn có thể kiếm một chút. Xin hỏi Hồ trưởng quý, nếu như là nhị giai trùng phẩm nội đan, giá trị bao nhiêu? Muốn nhìn phẩm chất. Bất quá, phần lớn tại năm vạn khoả linh thạch phụ cận. Bạch Đình Đình hưng phấn đến thân thể tại run nhẹ nhẹ, đây đều là linh thạch. Nàng linh thạch. Chân đại nhân nhưng còn có linh vật bán ra. Còn có một số không đáng tiền yêu thú vật liệu, mời Hồ trưởng quý nhìn xem. Nói xong, Trần Hiên ngoài phòng tu luyện, kéo vào một đống lớn thú túi mở ra xem, bốn cái nhị giai hạ phẩm yêu cầm yêu thú vật liệu cũng có đủ, toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Hồ trưởng ủy con ngươi hơi co lại. Trên tay Kim Vân Bản lại lần nữa văng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần đại nhân, còn nữa sao? Mất rồi. Liệt Diễm Hồ cùng Phi Diêu Vương đều là nhị giai thú phẩm, hắn vật liệu cũng có đủ, Trần Hiên chuẩn bị giữ lại dùng riêng. Pháp bảo 50 vạn khóa linh thạch, linh đan phụ lục 87.0000 khóa linh thạch, bốn cái yêu cầm yêu thú vật liệu cũng đủ, 73.0000 khóa linh thạch. Tổng cộng 66 vạn khóa linh thạch, Trần đại nhân có gì dị nghị không? Hồ Trưởng Quý ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Hiên, thanh âm run nhẹ nhẹ. Hắn còn không có một lần tính làm qua lớn như thế một cuộc làm ăn. Cái này Trần Hiên bên người Bạch trại chủ, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Hẳn là, bọn hắn phía sau còn có lợi hại hơn cao nhân. Bằng không, làm sao thu hoạch nhiều như thế? Giờ phút này, Trần Hiên đảo mắt nhìn về phía Bạch Đình Đình. Bạch trại chủ, người quyết định. Vậy cứ như vậy đi, đi phải giúp ta đổi một viên thủy thuộc tính nhị giai nội đan. Tốt. Hồ Trưởng Quý miệng đầy đáp ứng, gọi cửa ra vào Vương Phú quý tiến đến. Hô trưởng quỹ dùng thần thức khắc ấn một cái ngọc giản, nhường hắn đưa đi Thiên Phú Thương Hội. Hắn thì cất kỹ pháp bảo linh đan phụ lục vật liệu, cùng Trần Hiên cười cười nói nói, lẳng lặng chờ đợi. Nhiều như vậy hàng hóa, Trần Hiên không có khả năng nhường hắn đi đầu trở về ước chừng sau nửa canh giờ. Thiên Phú Thương Hội Lăng Vân thành phân hội trưởng tự thân tới trước. Một cái hơi có phúc hậu trung niên tu sĩ, tên là Tùy Tiện Thạch Nam. Hô trưởng quỹ tiến lên dị thai vài câu. Tùy Tiện Thạch Nam tiến lên, đối Trần Hiên ôm quyền nói ra, đa tạ Trần chấp sự chiếu cố Thiên Phú Thương Hội. Linh thạch túi đưa tới. Trần Hiên cười nhận lấy, tiện tay đưa cho bên cạnh Bạch Đình Đình. Chỗ nào? Của hội trưởng tự thân đến thăm, Trần Hiên không thể viện nền, thất lễ thất lễ. Giống Thiên Phú Thương hội loại này tự hình thương minh, vượt ngang mấy quốc gia, tại từng cái tiên thành đều có phân hội, tục truyền có nguyên anh chân quân tọa trấn, hắn thực lực rất có thể vượt qua Kim Dương Tông. Thôi Hàn Huyên một hồi, giao dịch đạt thành về sau, Thiên Phú Thương hội người nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền vội vàng rời khỏi. Bạch Đình Đình trông mong nhìn qua Trần Hiên. Trần Hiên lấy ra linh thạch túi, nhìn một chút, bên trong một đống linh thạch thượng phẩm. Tính ra sao? 66 quả. Trần Hiên từ linh thạch trong túi xuất ra 9 quả linh thạch thượng phẩm. Không phải đâu, ta mới Bạch Đình Đình còn chưa kịp nổi giận, Trần Hiên liền đem linh túi đưa cho nàng. "Ta mới, những này là ta sao?" Trần Hiên gật gật đầu. Nguyên bản nói xong, "Ngươi giúp ta thu hoạch được lôi thú nội đan, cổ tu động phủ chất bảo, do ngươi chọn trước. Còn lại linh vật, bán thành tiền sau chia đều." Trần Hiên thở dài. "Thế sự khó liệu. Cái kia cổ tu động phủ, cùng Trần Mỗ Mô sư môn rất có nguồn gốc. Thần ấn bảo kiếm, đạo châm, linh tê góc những vật này, đều là vật chuyển thừa, lại là đối không được Bạch trại chủ. Ta cũng lưu một chút yêu thú nội đan cùng vật liệu." Linh Thạch ta liền lấy chín quả, còn lại đều về Bạch trại chủ, được chứ? Bạch Đình Đình đáp ứng rất kiên quyết. Cầm linh thạch túi, mừng cấp khởi lại tính ra khắp, quay người liền đi. Bạch trại chủ, người đi đâu? Hồi trại. Sắp trời không còn sớm, lưu lại ăn cơm rau dưa. Trần Hiên mời đạo. Không được. Bạch Đình Đình sợ Trần Hiên đổi ý giống như, giống như một cỗ bạch toàn phong giống như, như một làn khói chạy không còn hình bóng. Giang ánh tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua đến, hỏi, "Bạch tỷ tỷ đi như thế nào? Lưu nàng tại nhà bên trong ăn cơm canh mới tốt." Trần Hiên cười cười, "Bạch trại chủ có việc gấp xử lý." "Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta đi ăn cơm." Sau khi ăn xong, Trần Hiên trước đem đổi lấy nhị giai thủy thuộc tính nội đan tặng cho Thông Linh thanh sở. "Ta ân chủ nhân." Thông Linh thanh sở thu nội đan, về phía sau viện hồ nước miên tú đi. Sau đó, đem tổ hông một lần nữa treo ở tử phong trên cây. Phần thưởng một khối lớn nhị giai trung phẩm yêu điêu thịt, còn lại kỳ trùng đều điểm một chút liệt diễm hồ thịt. Nhị giai trung phẩm yêu thú thịt, đối bọn chúng tu hành tấn thăng vô cùng có có ích. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhịn. Trở lại phòng tu luyện, bắt đầu chỉnh lý cổ tu động phủ thu hoạch đầu tiên là lật nhìn dưới Hỗn Nguyên kiếm kinh. Muốn luyện chế năm chuôi thuộc tính khác nhau pháp kiếm, lan loạn làm một nguyên Luyện đến cao thâm lúc, có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí, phản đối dạ đều cháo. Ân, tạm thời buông xuống. Sau đó, La Thần Tiêu đạo trải qua. La Thần Tiêu phái tu hành lý luận căn cứ, trong đó đại bộ phận nội dung tại trình bày thần tiêu lôi pháp. Trần Hiên sơ lược nhìn một chút, sau đó lại cầm lấy Hỏa Lân kiếm quyết. Hắn vốn là hạ phẩm Hỏa Linh căn, thân hỏa độ chỉ có 11. Linh khí quán thể về sau, mặc dù vẫn là hạ phẩm Hỏa Linh căn, thân hỏa độ lại có 18, cùng trung phẩm linh căn không sai biệt nhiều. Tư cổ tu trong động phủ đoạt được bảo kiếm tên là Hỏa Lân kiếm, tương truyền là đạo môn đại năng dùng hỏa kỳ vậy bản mệnh lân giáp gây nên lựa chế. Uy lực phi phàm. Một cái khác Mai bảo ấn là Lôi công ấn, có thể sai khiến phong lôi, trảm yêu trừ ma, chế tà ép sắt các loại. Có nguyên bộ Lôi công ấn pháp. Nhưng nếu không phải Thần Tiêu phái môn nhân, đều không pháp tu hành hỏa lần kiếm quyết cùng Lôi công ấn pháp. Cuối cùng một quyển là Thần Tiêu nội thị pháp đạo ra ngũ tạm nội thị pháp bên trong một loại, tuệ tâm bên trong theo, có thể khiến thể nội tươi sáng, tà vọng bất xâm. Xem không cần mắt, nghe không cần tai, thần hướng vào phía trong xem, trở lại xem bên trong theo, thông qua ý niệm đạo dẫn, nương thần tinh khí, thanh lý dục niệm, thúc đẩy thức hải trong suất trong trèo, từ đó thần thức phát triển, thần niệm tăng lên. Thần tiêu nội thị pháp chỗ đạt tụ, nội thị lúc dùng thân thể tạm phủ làm tiểu thiên địa, ngũ hành lưu chuyển, điều tế âm dương, hình thành lôi đỉnh chi lực. Phương pháp này thuộc về tinh công, tốt nhất sáng sớm tu hành, mỗi lần không cao hơn 1 canh giờ. Phối hợp thanh mục quận linh công sử dụng, tướng lực rõ rõ. Mở ra thiên nhãn trạng thái về sau, Trần Hiên chỉ tốn một buổi tối, liền tu hành nhập môn thần tiêu nội thị pháp, nhập môn, 2100, kỹ năng đạt đỉnh, tà ma bất xâm. Hôm sau, Trần Hiên tu hành 1 canh giờ thần tiêu nội thị pháp về sau, mở to mắt, thần thành khí sáng Thuần thức cùng pháp lực sát thực lớn mạnh một ít đến mức Hỗn Nguyên kiếm kinh hỏa luân kiếm quyết lôi công ấn pháp các loại tạm thời gắt lại. Tham thì thâm đạo lý, hắn vẫn hiểu đạo châm cùng linh tê góc tạm thời không biết để làm gì, trước thu lại. Trần Hiên mang theo cổ tu động phủ lấy được cái kia bình đan dược, đi vào đan sư Đô Gia Đô Gia chủ tự thân nên đón. Hơn nữa, hắn còn thay Trần Hiên tu tập dược phệ linh đằng, bỏ ra 3000 khoản linh thạch. Trần Hiên cởi đem 3000 khoản linh thạch đưa tới đưa lên cổ tu động phủ thu hoạch đan dược. Đồ tiền bối, cái này là bằng hữu ta từ một cổ tu gi chỉ thu hoạch, không biết có tác dụng gì, đưa cho Đồ tiền bối chơi đùa. Đỗ gia chủ nhận lấy bình thuốc, mở ra xem. Thời gian đã lâu, bên trong đang dự hiện ra màu đâu? Hiển nhiên là không thể phục dụng, Đỗ gia chủ tiện tay cất kỹ đợi cho có thời gian thời điểm, lấy thêm đến hiệu thuốc đi phân giải nghiên cứu. Trần đại nhân chúc cơ đan vật liệu có thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém Lôi Linh Hoa. Lôi Linh Hoa? Đỗ gia chủ trầm rãi nói ra, Lăng Vân Thành trên thị trường không có xuất hiện Lôi Linh Hoa. Bất quá, có nhất cái địa phương, có khả năng có. A, chỗ nào? Đỗ gia chủ nói cho Trần Hiền, Lăng Vân Thành Thiên Bắc 3000 dặm bên ngoài, có nhất cái địa phương, tên là Trợ Quỷ. Trợ Quỷ, đêm khuya bày hàng. Hưng Đông Thú Quán, hàng hóa đủ loại, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán, đồ vật bên trong phần lớn lai lịch không rõ, khó phân thật giả. Chân Hiên rất nhanh liền minh bạch, cái gọi là chợ quỷ, cùng hắn kiếp trước ngự dạng, chính là chợ đen. Chợ quỷ bên trong có rất nhiều thuật nghề nghiệp chuyên công tán tu, trong đó không thiếu ngự thú ngự trùng hạng người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ma tu, thậm chí là yêu ma trà trộn trong đó. Đỗ gia chủ êm tai mà nói, hiển nhiên, hắn đuối chút tương đối quen thuộc. Bất quá, chỉ là một viên lôi linh hoa, hắn không muốn dùng thân mạo hiểm tham viếng chợ quỷ. Liên Đỗ gia chủ đều nói, thậm chí có yêu ma trà trộn trong đó. Cái kia phong hiểm khẳng định nhỏ không được. Đa tạ Đỗ gia chủ bẩm báo. Bất quá, ta gần đây muốn củng cố tu vi, không có ý định ra ngoài. Như vậy a còn có một cái biện pháp. Đỗ gia chủ nở nụ cười. Nếu như có thể mời được phụ thành chủ Chu gia hỗ trợ, chỉ là một đóa lôi linh hoa, tướng nhất định vấn đề không lớn. Hắn nói cho Trần Hiền, như sấm linh hoa bậc này chốc cơ linh vật, cũng không phải gần như không tồn tại, mà là bị một chút danh môn vọng tộc tráo đồn tích lấy đến. Trên thị trường chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị bọn hắn thu mua. Sở dĩ, tầng dưới chốt tán tu, mới khó gặp. Không chỉ là danh môn vọng tộc, thực ra đại hình thương minh có thể phân phối chỉ cần giá cả phù hợp, như sấm linh hoa, phệ linh đẳng bậc này chúc cơ linh vật, đều có thể thương lượng phân phối. Gia Tôn Đô gia chủ, ngoài Đô gia, Trần Hiên quay người liền đi Thiên Phú thương hội. Tại trong bí thất, trực tiếp hướng Hồ trưởng quý đưa ra mua sắm một gốc Lôi linh hoa đối với Trần Hiên loại này khách quý, Hồ trưởng quý vẫn là rất nể tình. Xin chỉ thị thương hội phân hội trưởng về sau, lấy ra một viên Lôi linh hoa, dùng 7000 khỏa linh thạch giá cả, tiêu thụ cho Trần Hiên. Kể từ đó, Lôi thuộc tính chúc cơ đan vật liệu, toàn bộ tập hoàn tất. Ngày kế tiếp, Trần Hiên lần nữa đi vào Đô gia, thương nghị mời Đỗ Lao đan sư luyện đan công việc. Chương 196. Bảy tông thi đấu. Chương 196. Bảy tông thi đấu đấu giá chủ khiếp sợ không thôi. Trần Đại Nhân thu đủ lôi thuộc tính chúc cơ đàn vật liệu. May mắn thu đủ, Trần Hiên ở trước mặt lấy ra tài liệu luyện đan. Tam đại chủ tài, bát đại phụ tài. Trong đó mấu chốt nhất là ngự lôi thần nhu nội đan. Nhị giai trung phẩm, lôi thuộc tính, tinh thuần bình hạn, dùng để luyện đan không còn gì tốt hơn. Đấu giá chủ kinh ngạc nhìn nhìn qua Trần Hiên, thần sắc phức tạp. Cái các vật liệu ngược lại cũng tôi. Viên đan nhị giai trung phẩm lôi thú nội đan, không thể coi thường, giá trị liên thành. Việc này quan hệ trọng đại. Ta làm bẩm báo lão tổ, mời tốt bên trong người, ở trước mặt quyết định. Cần phải, ta có thể mời tông môn Lý Trường Phong trưởng lão làm bên trong người. Cái gọi là bên trong người, chính là giám sát song phương thực hiện lời hứa người. Mặc dù có thể ký kết linh khế, hiệp thương tốt luyện đan công việc, nhưng ở Kim Dương Tông nội bộ, vẫn là lưu hành bên trong người tác hợp giám sát, đơn giản thuận tiện, lại không bất hòa khí. Mới ngày sau, Đỗ gia chủ mang theo Lý Trường Phong, Trần Hiên hai người, đi vào Đỗ Lao đan sư phủ để Đỗ Lao đan sư xác nhận vật liệu phương mạch, cùng Trần Hiên trao đổi luyện đan thủ lao. Một lò vật liệu, vận khí tốt, có thể thành đan ba bốn quả. Trên lý luận Mỗi phần tài liệu có thể thành đan tam viên. Bất quá, loại kia đan sư trình độ đã đến hóa cảnh, ít nhất phải nguyên anh chân quân Đỗ Lao đan sư có thể thành đan ba bốn quả, tại chốc cơ đan sư bên trong đã loại đỉnh tiêm. Phổ thông tán tu đan sư, phần lớn thành đan một viên, có thể có hai quả, chính là siêu trình độ pháp huy. Vậy Lam phiền Đỗ trưởng lão? Trần Hiên cung kính hỏi, không biết cái này luyện đan tù lao là như thế nào kết toán. Đỗ Lao đan sư rốt ráo nói ra, "Trần Hiên ngươi tài liệu này phẩm chất cứ tốt, lão phu nhất định hết sức luyện chế. Phổ thông chốc cơ đan, ta là thu một vạn quả linh thạch. Lôi thuộc tính chốc cơ đan, Trước đây không lâu có tông môn chân nhân hụ thác quá, một lò thanh toán 2 vạn quả linh thạch. Trần Hiên mỉm cười. Đỗ trưởng lão, tiểu tu nào dám cùng tông môn chân nhân so sánh. Như vậy đi, 3 vạn quả linh thạch, ta hiện nay liền dự trì 1 vạn. Chỉ cầu Đỗ trưởng lão sắp xếp thời gian được hơi sớm một chút. Nghe được Trần Hiên báo giá, Đỗ lão đan sư cười ha ha một tiếng, hết sức hài lòng. Rất tốt, liền như này đã định, Lý trưởng lão làm cái chứng kiến. Chờ ta luyện chế ra trên tay khoản này tờ đơn, lần sau chính là Trần Hiên ngươi. Từ hôm nay tính lên, 3 tháng liền khai lò luyện đan, như thế nào? Đả tạ Đỗ trưởng lão. Trần Hiên thống khoé mà thanh toán xong 1 vạn quả linh thạch dự chi khoản. Hắn biết rõ, xem ở 3 vạn quả linh thạch phấn thượng, Đỗ Lao Đan sư đã để hắn trên ngang. Hắn tại tông môn chúc cơ luyện đan sư bên trong, luyện đan kinh nghiệm là cao cấp nhất nhóm kia. Còn có lôi thuộc tính chúc cơ đan thành công kinh nghiệm. Là Trần Hiên hẹn trước luyện chế lôi thuộc tính chúc cơ đan không có hai nhân tuyển. Cho dù một lò thủ lao là phổ thông cấp 3. Lúc này, Trần Hiên một đợt phát nhanh, cũng không thiếu linh thạch. Trần chấp sự, tương lai con đường đạt được, cũng đừng quên Lăng Vân Thành Đỗ gia. Không dám. Đỗ trưởng lão chi tỉnh, Trần Hiên ghi nhớ trong lòng, tương lai tất có chỗ báo. Tu sĩ tầm thường, Đỗ Lao Đan sư cũng không thèm để ý, thậm chí nói khéo từ chối. Hắn tỏ nguyên không nhiều, đã tại sắp xếp phong lâu công việc. Cái này Trần Hiên, lại là không như bình thường. Kiếm tu lôi pháp tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy đặc biệt là học có sở thành, có hy vọng chúc cơ lôi tu. Lôi tu từ trước đến nay dùng lực công kích chắc việc chứ dành. Một khi chúc cơ thành công, nhất định là cùng giai bên trong nổi trội nhất cái đám kia. Thời gian 3 tháng, làm Trần Hiên trên ngang, cũng là vì Lăng Vân Thành gia tộc cân nhắc. Trần Hiên nhận hắn nhân tình này, tương lai kiểu gì cũng sẽ đối Lăng Vân Thành Đỗ gia có chút chống đối. Ngoài đỗ lão đàn sư phủ đệ, Trần Hiên đem một cái hộp ngọc đưa cho Lý Trường Phong. Lý Trường Phong hỏi: "Thứ gì?" Trần Hiên một mặt ý cười: "Trưởng lão, cái này là đồ tốt. Người ta ở giữa, dùng con phải lấy những này nghi thức xà dao." "Không phải nghi thức xà dao." Trưởng lão mở ra nhìn xem liền biết. Lý Trường Phong mở hộp ngọc ra, nhưng là một cái trường dài hai thước liệt diễm hổ roi. "Cái này, ta biết trưởng lão thân thể chất không tốt lắm, cái này nhị giai chúng phẩm hổ tiên, vừa vặn có thể bồi bổ. Kim Dương tông hạch tâm công pháp là dùng kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính làm chủ. Lý Trường Phong đúng là hỏa thuộc tính tu sĩ." Trần Vân Vương thị một trận chiến, hắn vận dụng bí pháp, tổn thương tanker, cái này tại trong tông môn làm điểm tạp vụ, nhưng thật ra là tại trong tông môn dưỡng thương. Nhị giai trung phẩm liệt diễm hổ roi, đúng là đối chứng linh vật. Cái này hổ tiên đối lão phu sát thực hữu dụng, lão phu liền không khách khí. Lý Trường Phong nhận lấy liệt diễm hổ roi. Chúc Cơ đan sư tỉnh, cứ việc yên tâm. Đố lão đan sư danh tiếng của tốt, luyện đan lúc ta sẽ ở tại chỗ. Đạt tại trưởng lão. Trở lại Lăng Vân Thành về sau, Trần Hiên bắt đầu dốc lòng tu hành. Mặc dù luyện khí viên mãn, tùy thời có thể dùng chúc cơ, nhưng có thể đem thân thể rèn luyện được càng hoàn mỹ hơn. Sơ thành đạo cơ phẩm chất liền càng cao đột phá luyện khí viên mãn về sau, hắn quá bận rộn giết yêu lấy đan, tham viếng cổ tu lập phủ, sắp xếp thời gian nửa năm, còn không có tốt tốt tu luyện qua. Nhưng mà, vẻn vẹn thanh nhàn mấy ngày, liền có khách nhân đến thăm. "Chu sư muội." Trần Hiên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt cười khanh khách Chu Lệ Kỳ. "Sư muội gặp qua Trần sư huynh." Chu Lệ Kỳ đối Trần Hiên đi cái phúc lễ vật, lập tức nụ cười thu liễm, đối bên người trẻ tuổi tu sĩ mắng, "Còn chưa cốt qua đây cho Trần sư huynh xin lỗi." Cái kia trẻ tuổi tu sĩ bỉ quỳ bị xuống, khóc vẻ mặt nói ra, "Mời Trần đại nhân thứ tha." Hôm đó Chu Mô uống nhiều quá, nhất thời nói đùa, Trần đại nhân tha thứ cho. Trần Hiên nhìn một chút, nguyên lai like là vào thành lúc, đùa giỡn Bạch đỉnh đỉnh Chu gia chi thứ con thứ. Vấn đề này, hắn đã sớm quên đi. Lúc đó phân phó đội chấp pháp, đem hắn áp đi, giam giữ cái 2 3 ngày, một chút trừng trị rưỡi, liền thả hắn trở về. Nhìn toàn thân hắn hoàn hảo vô khuyết, chắc hẳn cũng không bị khổ gì. Cái này Chu Lệ Kỳ, hát lại là cái nào sốt giễn? Chu sư muội, một chút việc nhỏ, sớm đã đi qua. Trần Hiên suy nghĩ một chút, giải thích nói, cái kia ngày chỗ đùa giỡn nữa tu, địa vị cực lớn, là trăm vạn rất dân thủ lĩnh, chúc cơ tu sĩ. Nhất Ngôi tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Toàn thân pháp thuật, thần bí khó lường. Ta nếu là không trừng phạt nho nhỏ một chút, cái kia nữ tu ghi hận trong lòng, tương lai sợ gây ra đại nạn. Thì ra là thế. Kia liền càng phải cảm ơn Trần sư huynh, giúp sư muội quản giáo cái này không thiếu đệ đệ rồi. Tông Nghiên bình tiến lên bưng lên linh trà, chiêu đãi Chu Lệ Kỳ, tò mò vụng trộm nhìn nhiều mấy lần. Đây là ta nhị nữ tử." Trần Hiên cười giới thiệu, "Vị này là phụ thành chủ Chu tiểu thư, cũng là Kim Dương Tông sư muội." Gặp qua Trần phu nhân, gặp qua Chu tiểu thư. Hai người lên tiếng chào. Tống Nguyên bình thấy Chu Lệ Kỳ ánh mắt trong suốt, thân phận lại cao, cái này yên lòng lui ra. Người cái này nhị nữ tử, có chút thú vị. Uống vào linh trà, Chu Lệ Kỳ vừa cười vừa nói: "Tư nhỏ liền đi theo ta, không ở bên ngoài lịch lại quá, Chu sư muội không cần để ở trong lòng. Nếu Trần sư huynh tha thứ ngươi, ngươi tự đi trở về, đừng có lại gây chuyện." Các loại trẻ tuổi tu sĩ sau khi đi, Chu Lệ Kỳ cái này mới nói rõ ý đồ đến. Trần sư huynh có biết bảy tông thi đấu một chuyện? Bảy tông thi đấu? Trần Hiên sắc thực chương nghe nói qua. Trong tông môn, hắn vẹn vẹn cùng Lý Trường Phong có lui tới, còn lại đám người đều cùng người xa lạ đồng dạng. Chu Lệ Kỳ chậm rãi giải, giải thích cho hắn nghe: "Ngươi lai, like, trải qua mấy ngàn năm hỗn loạn về sau, Tống Quốc tạo thành 7 đại tông môn, còn lại trung tiểu tông môn cùng gia tộc tu chân, giống như toàn bộ trở thành Tống Quốc 7 đại tông môn phụ thuộc. Tùy theo tu sĩ càng lúc càng nhiều, tất cả tông môn cùng giữa gia tộc ma sát không ngừng, tranh đấu không ngớt, căn bản nguyên nhân còn là nhân khẩu tăng nhiều, linh mạch khan hiếm. Ngoại trừ vững chắc Tống Quốc hiện tại linh mạch bên ngoài, 7 đại tông môn thỉnh thoảng tổ chức nhân viên, tiến hành khai hoang mở đất độ." lại từng cái phát hiện mới linh mạch bên trên thành lập cứ điểm đây cũng là man hoang nguyên bản này, địa phương không ngừng xuất hiện mới xây phường thị nguyên nhân. Một cái phường thị chính là một tòa tiểu tiên thành, quản hạt phụ cận linh mạch bên trên gia tộc tu chân. Nhưng mà, tất cả trong tông môn bộ phận lợi ích frontier, có tông môn cao tầng chỗ quyết đoán, bảy lại tông môn ở giữa, nhưng là khó mà hòa giải. Có địa vực kẹp ở hai cái thậm chí ba cái tông môn ở giữa, không chỉ có có linh mạch, thậm chí còn có các loại bí cảnh, động tiên phúc địa. Bảy lại tông môn ở giữa, không thể là vì nảy ra tay đánh nhau. Nhưng nếu muốn chia phối những ích lợi ích này, lại nhất định phải có cái điều lệ. Vậy vậy, liền có 7 tông thi đấu. Bảy đại tông môn đại năng chí sĩ, hợp lực cải tạo một cái lịch luyện bí cảnh, chỉ có luyện khí tu sĩ có thể vào. Cách mỗi 10 năm, liền mở cửa một lần, do bảy đại tông môn điều động đệ tử tinh anh tiến vào. Nghe nói, lịch luyện bí cảnh là cửu trọng thiên. Sống đến càng cao, tu sĩ tiềm lực liền càng cao, tương lai thành lại càng lớn. Bảy đại tông môn dùng tất cả tông môn đệ tử đạt được bí cảnh đạo công tính toán, coi đây là căn cứ, phân phối một chút phát hiện mới linh mạch cùng phúc địa. Theo chu lệ kỳ nói, 2 năm về sau, chính là bảy tông thi đấu kỳ hạn, lịch luyện bí cảnh mở cửa. Không phải có nô đạo hữu bọn hắn sao? Kim Dương Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Nghe Chu Lệ Kỳ vừa nói như vậy, Trần Hiên mới hiểu được dụng ý của nàng. Nếu như có thể đi vào lịch luyện bí cảnh bên trong, hy vọng Trần Hiên có thể kéo nàng một cái, bao nhiêu lấy được điểm đạo công, tốt cho phụ thành chủ Chu gia kiếm điểm mặt mũi. Trần Sư Minh nói đùa. Lô Hóa Thành Sư Minh, tại lần này tông môn thi đấu bên trong, xem như thực lực độ tranh lệnh. Trần Hiên hơi giật mình. Hắn nhớ không lầm, Lô Hóa thành thế nhưng là lần trước bí cảnh tuyển chọn đứng đầu bảng. Tại chuyên thừa quảng trường bên trong, Kim Dương Tông bảy đại đệ tử tinh anh, hắn xếp số 1. Trần sư huynh đối tông môn chưa quen thuộc, có chỗ không biết. Chu Lệ Kỳ khẽ cười nói, Hạo Thiên bí cảnh là đặc biệt mở cửa cho phổ thông đệ tử cùng một số nhỏ kiện tuấn tán tu. Trong tông môn chân chính thân truyền đệ tử là không tham gia. Lại có việc này. Lần này, Trần Hiên là chân chính sợ hai đến. Trách không được, lô hóa thành cũng tốt, huyền minh cũng phát, thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến hắn không cách nào ngưỡng vọng tình trạng. Chúc cơ đan, điểm cống hiến tông môn, thiên tài địa bảo, những này linh vật, đối với chúng ta phổ thông đệ tử tới nói cao quý không tả nổi. Đối những cái kia thân truyền đệ tử tới nói, lại đáng là gì? Chu Lệ Kỷ có chút ít hâm mộ nói ra, bọn hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, do Kim Đan chân nhân đốc lòng dạy bảo, chuyên chú tu luyện, không thiếu bất luận cái gì linh vật. Thân truyền tử đệ chúc cơ sát xuất thành công, là hơn chính thành. Trần Hiên rất muốn chửi ầm lên. Những này thân truyền đệ tử, mới là tông môn tương lai cùng nội tình. Giống như kiếp trước lớp chọn. Ban đầu thiên phú cực cao, lại có tốt nhất tài nguyên, tốt nhất giáo viên, muốn không ra gì cũng khó khăn. Giống hắn loại này hoang dại tán tu, nếu như không phải có vô tự đạo kinh các loại thủ đoạn mỹ tiên, cả đời phấn đấu, bất quá là có thể đi vào trong tông môn làm cái ngoại môn đệ tử. Lại hoặc là tu hành đến luyện khí hậu kỳ, đấu giá mua đến cùng một châu vi hình linh mạch, sinh sôi tử tôn, thành lập luyện khí gia tộc. Liên cái này đều thuộc về tán tu bên trong nhân vật đứng đầu, không đến 1% đại bộ phận là trở thành nước số chung, kim tự tháp tháp cơ. Cả đời lao lực, làm châu làm ngựa. Muốn đến nơi này, Trần Hiên không khỏi thở dài một cái, nhìn lên trước mắt nụ cười chân thành Chu Lệ Kỳ, một trận cảm giác gáp bách lập tức mà đến. Chương 197. Thanh giả tiến giai. Chương 197. Thanh giả tiến giai. Trần Hiên nguyên bản kế hoạch tại luyện khí viên mãn thời kỳ rèn luyện 3 năm. 29 tuổi lúc, trùng kích trúc cơ. Kể từ đó Thời gian liền muốn trớ giờ. Bảy tông thi đấu ban thượng, khẳng định vượt xa bí cảnh lịch luyện đây chính là quan hệ đến bảy tông căn bản lợi ích, phát hiện mới linh mạch bí cảnh phúc địa chia các căn cứ. Trần Hiên trước mắt tích lũy tài nguyên, đầy đủ hắn chút cơ sử dụng. Thế nhưng là, chút cơ về sau, tu hành cần nhiều tài nguyên hơn đầu nhập. Hắn còn có hai vị nương tử muốn chiếu cố. Tương lai, còn muốn sinh sôi tử tôn, không để huyết mạch đoạn tuyệt. Cũng coi là đối nguyên thân Trần gia liệt tổ liệt tông có câu trả lời. Nếu có thể lời nói, hắn còn phải nghĩ biện pháp giúp hai vị nương tử, cùng với có thiên phú hậu duệ, xây thành đạo cơ. Sở dĩ, linh vật tài nguyên là càng nhiều càng tốt. Không chỉ có như thế, giống như có thể tại bảy tông thi đấu bên trong thu hoạch được thành tích tốt, tại Kim Dương tông bên trong, thân phận địa vị đều sẽ có được rõ rệt đề cao. Giống những cái kia thân truyền đệ tử, cho tới bây giờ liền không làm chút cơ đan, công pháp, pháp bảo các loại sầu lo. Chỉ cần tu luyện là được, tông môn sẽ rộng mở không giảng buộc cung cấp. Đa tạ Chu sư muội cáo tri. Như có khả năng, sư huynh sẽ giúp sư muội tranh thủ một chút đạo công. Trần Hiên nhận lời. Chu Lệ kỳ mỉm cười rời khỏi. Trần Hiên gọi tới Vương Phú Quý đưa cho hắn một cái thú túi, bên trong là 1000 cân liệt diễm hồ thịt. Tây Thành tông môn quan viên, Tây Thành chấp pháp đường tất cả nhân viên, bao quát tập dịch, ngươi liệt kê một cái điều lệ, đem này 1000 cân liệt diễm hổ thịt phân ra. Nếu hạ quyết tâm chuyên chú tiềm tu, cái kia Tây Thành chấp pháp đường chấp sự chức vị, đương nhiên là tiếp tục hoặc giá. 1000 cân liệt diễm hổ thịt, đủ để bán đi 4-5000 quả linh thạch. Trấn Hiên cứ như vậy vậy ra đi. Đúng, đại nhân. Nhớ kỹ, ngươi cùng Lý Bình An cũng có phần. Đuổi đi vương phú quý về sau, lại từ Thiên Phú thương hội mời đến một tên chuyên nghiệp yêu thú thị tước gia vị sư đem còn lại liệt diễm hổ thịt cùng yêu điêu vương thịt, toàn bộ ướp gia vị đứng lên. Loại này nhị giai trung phẩm yêu cầm yêu thú thịt, cực kỳ khó được. Trần Hiên dự định chữa tổn, làm dưới tay kỳ trùng khẩu phần lương thực. Kim Trảo thần ứng đối yêu điêu vương thịt càng là như đó như khác, ăn đến say xương ngon lành, không ngừng mà đuổi theo Trần Hiên yêu cầu. Trần Hiên mới không quen lấy bọn chúng, mỗi ngày chỉ cho chúng nó một cân. 3000 cân yêu điêu vương thịt, nhìn như rất nhiều, riêng này hai cái kim trảo thần ứng, cũng chỉ có thể ăn 4-5. Phu quân, cho thêm đại ưng một chút. Nó cái đầu lớn, điểm ấy thịt ăn không đủ no. Giang Ánh Tuyết Đông đưa Trần Hiên cánh tay nói ra. Phu quân, cho thêm tiểu ưng một chút, nó chính là chưa ăn no. Cho nên mới chưa trưởng thành. Tâu Nghiên Bình đồng dạng dong đưa một cánh tay khắc núng nịu nói ra: "Không được, cái này yêu điêu dương thịt, một cân giá trị năm viên linh thạch. Dung gia lượng uy còn chưa đủ bọn chúng mấy tháng ăn." Lời này không sai, cái này hai cái kim chảo thần ứng sức ăn, càng lúc càng lớn. Dung gia cái bụng, một ngày có thể ăn chằm cân yêu thú thịt. Trời mới biết bọn chúng làm sao chớ nổi. Muốn muốn trưởng thành tiến giai, lại không dễ dàng như vậy. Trần Hiên đắn chừng, ít nhất phải 5 6 năm về sau mới có thể tiến giai thượng phẩm, đây là hai vị nương tử không gián đoạn cho hắn thượng phẩm yêu thú thịt kết quả. So với bồi dưỡng kỳ trùng khó khăn nhiều đương nhiên, Kim Trảo thần ứng thật lực, viễn siêu cùng giai kỳ trùng. Nghe được yêu điêu vương thịt như thế chí quý, Giang ánh tuyết cùng Tâu Nghiên Bình cũng không khỏi lưu luyến. Tế thủy Trường Lưu, cái này toàn bộ yêu điêu vương thịt, đại bộ phận đều chờ ăn cho chúng nó. Nghe được Trần Hiên như thế sau khi giải thích, hai vị này nương tử mới buông tha hắn. Huân 10 ngày sau, Trần Hiên tại trong phòng tu luyện tu hành đột có cảm giác. Hắn dạo chơi đi đến hậu viện. Trong hồ nước, bọt nước cuồn cuộn, thông linh thanh xà lúc gần lúc hiện. Nó đến đột phá cực phẩm thời điểm, tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí viên mãn một chương giao thuế, đã trở tại Thông Linh Thanh Sả yêu thân thể bên trên được rồi tấm này giao thuế, đã vài ngày rồi. Thông Linh Thanh Sả ngày đêm luyện hóa, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn dung nhập. Trần Hiên trầm ngâm một hồi. Triệu hồi ra trùng hoàng thần một đỉnh. Hắn từ phi vân linh bên trong tế luyện không ít đệ giai yêu trùng. Mặc dù phẩm chất khá thấp, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều đã ngưng luyện ra không ít trùng linh tinh hoa. Lúc này, đến nhất giai thượng phẩm về sau, trùng linh tinh hoa thuốc hiệu quả rõ ràng giảm xuống. Nhưng tại đột phá lúc, cần phải có thể phát huy ra cùng loại phá giai linh đan tác dụng. Trần Hiên thấy Thông Linh Thanh Sả lập đi lặp lại làm đi làm lại, tiến triển chậm chạp. Trên tay ám bát pháp quyết, thần niệm chỉ dẫn, một đại đoàn trùng linh tinh hoa từ trùng hoàng thần mục đỉnh bên trong bay ra. "Tiểu Thanh, ta giúp ngươi một tay." Nghe được Trần Hiên thần niệm thanh âm, Thông Linh Thanh Sả quần quện mà đến. Yêu thân thể bên trong hơi nước lượn lờ, phản phất đàng vân giá vụ. Sa nhãn trong suốt linh động, lặng lặng nhìn qua Trần Hiên trên tay tụ tập đại đoàn trùng linh tinh hoa. Cái gì gọi là chi đạo? Tiên tiên địa sinh, duy tượng vô hình, cao không thể cực, thâm bất khả trắc, nguyên bản lưu, sông mà không doanh, ư mà có thể minh, mềm mại mà có thể cương, chứa âm tụ dương, thần cùng hóa bơi. Trần Hiên đọc lấy Lão Kinh, trên tay vung lên Đại đoàn trùng linh tinh hoa hóa thành nhất đạo cầu vồng, đổ vào Thông linh thanh xả trong đầu. Thông linh thanh xả ngang đầu dựng thẳng lên, phản phất cực kỳ hài lòng giống như một mặt thống khoé biểu lộ. Từ phong trên cây, Ngọc Diện Phong Hậu, độc diễm kim tẩm đều nhô đầu ra, quan sát Thông linh thanh xả đột phá quá trình. Cho dù là thiết bối Đường Lang, trọng giáp dế mèn cái này hai cỡ hạng, cũng chừng cho mắt, không lúc nhích quan sát. Nghe được Trần Hiên đọc đạo kinh thanh âm, thì ba độc hạt, Thiên Mục nô công cũng từ lòng đất hang động lảo bò lên ra tới đại đoàn trùng linh tinh hoa, toàn bộ bị Thông linh thanh xả sau khi hấp thu. Nó ngửa đầu ngâm kêu một tiếng, giống như lão tiếng bò hống. Sau đó Yêu thân thể đằng không mà lên. Cả chương giao thuế đã áp sát vào thân rắn bên ngoài. Trần Hiên đánh mấy đạo pháp quyết, đem xung quanh linh khí hướng Thông Linh Thanh Sả bay tới. Hậu viện trong hồ nước, linh khí phiu dật, phảng phất phong khởi vận động giống như. Hô. Thông Linh Thanh Sả phun ra một viên nội đan đúng là Trần Hiên từ phía trên phú thương sẽ đổi lấy thủy thuộc tính nhị giai hạ phẩm yêu thú nội đan ở dưới anh chàng, quay tròn cuộc truyện. Phu cận linh khí đều bị hắn hấp thụ trong đó. Sau đó, Thông Linh Thanh Sả lại là một tiếng ngân êm ơ. Trong lúc này đan lại lần nữa hút vào bụng rắn bên trong. Lúc này, thanh quang lấp loé. Thông Linh Thanh Sả trên thân Yêu lực đương nhiên tăng vọt, bước vào nhất giai cực phẩm yêu thú cánh cửa. Vỏ ngoài bên trên giao thuế đã không thấy, hoàn toàn dung nhập ra thịt của nó bên trong. Một khắc đồng hồ sau, Thông Linh Thanh Sả lén vào trong hồ nước, nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, vướng chắc cảnh giới, tiêu hóa giao thuế, bắt đầu hấp thu luyện hóa cái kia mai nội đan. Trần Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hao hết khí lực, giao thuế, nội đan, trùng linh tinh hoa, đủ loại cố gắng, rốt cục trợ giúp Thông Linh Thanh Sả tiến giai cực phẩm đối đai nó triệt để luyện hóa viên nội đan kia về sau, yêu lực tăng trưởng, liền có thể nếm thử đột phá nhị giai cùng loại với nhân loại tu sĩ chú cơ. Thông linh thanh xả đột phá lần này đột tĩnh, tự nhiên không có cách nào giấu giếm được người Hữu Tâm. Có tu sĩ dục dịch, muốn đi gần dò xét, bị ngoại vi đội chấp pháp nhân viên vô tình chặn đường. Phía trước giới nghiêm, người kia dừng bước. Trần Hiên chỗ ở trong vòng trăm trượng, đều có đội chấp pháp nhân viên cả trực. Là thanh âm gì? Hình như là tiếng long ngâm. Ở đâu ra tiếng long ngâm? Hẳn là có giao hóa long. Suy nghĩ nhiều, rất có thể là vị kiêm ngữ trùng sư thanh xả tiền giai, có kinh nghiệm tán tu, suy đoán nói ra. Có lẽ vậy. Không thấy được đều xuất động đội chấp pháp đi. Có đội chấp pháp nhân viên tiến lên. Tản, đừng tụ chúng náo sự. Đảng tán tu giải tán lập tức. Sau 3 ngày, Trần Hiên trú ở trời cao khí sảng, không khí trong lành. Nguyên bản bình hòa trong thành linh khí, bắt đầu bắt đầu dao động. Loại tình huống này, tại Lăng Vân thành cũng không đặc biệt. Không ít tán tu chính là tại trong phủ đệ đột phá. Bất quá, đại đa số giới hạ luyện khí tu sĩ, có rất ít chúc cơ tu sĩ tại trong phủ đệ đột phá. Chủ yếu là trong phủ đệ nồng độ linh khí không đủ, không bằng chuyên cung cấp đột phá bí thuật ổn thỏa an toàn. Hậu viện trong hồ nước đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hàn yêu lực ba động. Sau đó, Thông linh thanh xà từ đó luồn lên. Trên thân yêu lực bành trướng chập trùng, đủ để cho chúc cơ tu sĩ động dung. Nó là Hàn Băng Thần Long hậu duệ, tùy theo cảnh giới tăng lên, huyết mạch chi lực không ngừng tăng cường. Nguyên bản sinh mà thông linh, trí tuệ cực cao. Lúc này, tấn thăng đến luyện khí viên mãn, thực lực không kém hơn chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nó ngựa đầu trường âm. Lần này, lại tiếng như kim trùng, vang vọng phủ cận trăm trượng. Không ít tu sĩ dương mắt nhìn lên. Trần Hiên trên tòa phủ đệ không, một cái màu xanh chuẩn xạ, vũ dưỡng đang vân giá vũ bên trong. Trần Hiên giận quát một tiếng, còn không xuống. Lang Vân thành tựu có quý cũ, Có chủ linh tu yêu chủng, đều không được tùy ý hành động, chủ nhân nhất định phải trông giữ tốt, nếu là làm bị thương tu sĩ khác, gấp bội trừng phạt." Kia hỉ, chủ người tức giận rồi. Thông linh thanh xà bay xuống dưới, một lần nữa trốn vào trong hồ nước. Hơi chấn động một chút, thân rắn thu nhỏ, lại biến thành chỉ có thước dài thanh xà. Trần Hiên mặc kệ nó, mà la nhìn về phía Tử Phong trên cây ngọc diện phong hậu. Ngọc diện phong hậu bạo táo bất an. Hiển nhiên, nó cũng đứng trước đột phá. Dưới cơ duyên xảo hợp, thông linh thanh xà thu hoạch được giao thuế, nó lại ngay cả phong hoàng tương đều không có đột phá rõ ràng khó khăn. Đừng nóng độ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Hiên thần niệm câu thông, trấn an ngọc diện phong hầu. Sau đó, do xét mới vừa mới tiến cấp Thông Linh Thanh Sả, trên đầu xong giáp xương ra ngoài, ngoại thân vân Phiên Rick thêm rõ ràng, xanh biếc chi sắc phảng phất tỏa ra ánh sáng lung linh giống như cực kỳ tươi đẹp. Nguyên bản, Thông Linh Thanh Sả liền tức tỉnh một chút hàn băng thần long huyết mạch, lĩnh ngộ cực hàn băng vụ, sơ vũ băng nhận, biển sâu long ngâm các loại tiên phú thần thông. Có thể lĩnh ngộ cái gì thần thông? Trần Hiên hỏi. Thông Linh Thanh Sả nhận cách hóa cười cười. Từng đạo cột nước tự trong hồ nước dâng lên, lại giống như pháo hoa tản ra. Sau đó, lại tập kết cùng một chỗ, hình thành từng đạo thủy tiễn. Khí thế hung hăng bắn về phía Trần Hiên. "Nga." Thủy Tiên tại Trần Hiên trước mắt ba thước chỗ, toàn bộ đứng im ngừng lại, phản phất bị định trụ giống như. Sau đó, Thủy Tiên tại Thông Linh Thanh Sả điều khiển ở dưới, toàn bộ quay đầu, hướng bầu trời bay đi. Cuối cùng, hóa thành một trận nước mưa, dầm dầm toàn bộ giảm vào trong hồ nước. "Ngự thủy, có hoa không quả?" Miệng bên trong nói như vậy lấy, trong lòng biết rồi, Thông Linh Thanh Sả đối thủy pháp càng thêm quen thuộc. Trong nước chiến lực tăng cường rất nhiều. Hoa tan giao thuế về sau, yêu thân thể lực phòng ngự đạt được cực lớn tăng cường. Nếu là tấn thăng nữa đến nhị giai, linh mộ chạy trốn bằng đường thủy Phổ thông trúc cơ lấy nó không có cách nào. Trần Hiên thần thức cường đại, pháp lực tinh thuần, thể nội có xanh ngắt thần thụ cùng Lôi Đình Lam Liên bảo vệ, cũng không sợ yêu trùng phản vệ. Thông Linh Thanh Sả lại là từ nhỏ bồi dưỡng, dù cho không có thần hồn là ẩn, một người một gắn tình cảm tự tốt, cũng sẽ hai bên cùng ủng hộ. Nó thuận buồm xuôi gió thuận dòng, vẻn vẹn 7 tuổi nhiều một chút, liền đã tiến giai cực phẩm, đúng là hiếm thấy. Tuy có huyết mạch chi lực ưu nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là Trần Hiên ủng hộ trợ giúp. Thông Linh Thanh Sả trí tuệ siêu quần, biết rõ nếu không có Trần Hiên trợ giúp, duy nhất tự tu luyện, tiến giai cực kỳ gian nan. Nó dắc ý bơi tới Ngọc Diện Phong Hầu bên cạnh, há miệng phun một cái, nhất đạo thanh thủy, đem Ngọc Diện Phong Hầu soi được gấp đẫm. Sau đó, dắc ý chui vào trong hồ nước. Thân làm yêu trùng thủ lĩnh, tiến giai thành công, nhuận bực bội yêu trùng tiểu đệ lẫnh lánh tính một chút, nó rất vui vẻ. Chương 198, Thượng phẩm bảo đan. Chương 198, Thượng phẩm bảo đan. Trần Hiên lần nữa đi vào Tiên Phú Thương hội ủy thác mua hộ linh phong hoàng tương. Giống như linh phong hoàng tương loại vật chất này, đối đột phá bình cảnh có phần có hiệu quả. Đồng dạng do tất cả đại tông môn trường không, rất ít đối ngoại bán ra. Hồ trưởng quý thẳng thắn bẩm báo Linh phong hoàng tương có thể không rẻ. Gia tộc tu chân có bồi dưỡng linh phòng, một giọt linh phong hoàng tương muốn một viên linh thạch. Nếu như là dã ngoại, kia liền càng quý, một giọt dã phong hoàng tương ít nhất phải ba viên linh thạch. Không sao, trước hỗ trợ Thu mua 3 bình dã phong hoàng tương. Đây là 3000 khoản linh thạch. Trần Hiên cười đem linh thạch túi đưa tới. Cái gọi là tông môn không chế, tại cái này chút siêu cấp thương hội trước mắt, bất quá là cái tiềm cơ. Chỉ cần giá cả phù hợp, không có gì chiến lược linh vật, không thể bán ra đối với cái này, Trần Hiên lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, vẻn vẹn qua 10 ngày, Thiên Phú thương hội liền đem 3 bình dã phong hoàng tương đưa tới. Hơn nữa nói rõ, nếu như muốn mua, còn có. Rất nhanh, thời gian 3 tháng đến. Trần Hiên cùng Lý Trường Phong đúng hẹn đi vào Đỗ Lao Đan sư phủ đệ. Tại Đỗ Lao Đan sư luyện đan thất, ngay trước mặt Lý Trường Phong, hai người kiểm kê tài liệu luyện đan. Rất tốt, tam đại chủ tài, bát đại phụ trợ đều đủ. Dựa theo 3 tháng trước đã định, lão phu làm Trần chấp sự luyện lôi thuộc tính cự đan. Trần chấp sự cứ việc yên tâm. Ngươi vừa xuất gia gấp 3 thủ lao, lão phu sao không đem hết toàn lực. Vậy Lam Viễn Đỗ Lao Đan sư. Đỗ Lao Đan sư bàn giao hai người, có thể tại luyện đan thất bên ngoài, xa xa quan sát, nhưng không nên tới gần để tránh phải giày hán luyện đan. Hắn thu tài liệu tốt về sau, tiến vào luyện đan thất. Trần Hiên cùng Lý Trưởng Phong ở bên ngoài phòng khách thưởng thức trà Đỗ gia chủ cùng đi. Trần chấp sự yên tâm. Lão tổ trước đó không lâu kiểm tra luyện chế ra một lò lôi thuộc tính chúc cơ đan, thành đan hai khỏa, trong đó một viên trung phẩm. Đỗ gia chủ Trần An nói ra, một lò có thể ra hai khỏa chúc cơ đan, chỉ có một viên trung phẩm. Nếu như là phổ thông chúc cơ đan, phổ phổ thông thông, nhưng đội thành lôi thuộc tính chúc cơ đan, tính toán là không tệ. Dù sao, loại này dị thuộc tính chúc cơ đan, luyện chế so với phổ thông ngũ hành chúc cơ đan muốn khó hơn nhiều đã đạt độ gia chủ, ta tin tưởng Đỗ Lao Đan sư trình độ, bằng không, như thế nào mời hắn xuất thủ?" Trần Hiên Phong thanh vân đáp nói. "Thực ra, dù cho không có lôi thuộc tính chúc cơ đan, hắn cũng có bảy thành năm chắc, có thể thuận lợi chúc cơ. Những năm gần đây, pháp lực bên trong không ngừng dung nhập trùng linh tinh hoa, lại có lôi đỉnh lam liên rèn luyện, xuyên ngắt thần thụ gột rửa, vô luận là thần thức pháp lực vẫn là nhũ thân, đều không kém hơn chúc cơ tu sĩ. Trong túi trữ vật, còn có một viên phẩm chất cực tốt một thuộc tính trung phẩm chúc cơ đan. Luyện chế lôi thuộc tính chúc cơ đan, là vì năm chắc càng lớn, xây thành đạo cơ phẩm chất càng tốt hơn." Lần này Trần Hiên mang đến yêu thú nội đan phẩm chất cực tốt, dùng đố lao đàn sư trình độ, phát huy rất tốt, cũng có thể thành đan 3 4 quả. Lý Trường Phong vừa cười vừa nói, Trần Hiên là hắn một tay khai quật ra trẻ tuổi tu kiệt. Tương lai Trần Hiên có thành tựu, hắn tại đồng môn trước mắt, trên mặt cũng hữu quang. Lý Trường Lao nói đúng. Đỗ gia chủ nụ cười chân thành. Vậy liền mượn hai vị chúc lệnh. Trần Hiên đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi lấy. Cái này nhất đẳng, chính là bảy ngày. Luyện đan thất bên trong, bắt đầu truyền ra mùi thuốc, chính là nghe bên trên vừa nghe, đều cảm giác tâm thần thư sướng. Lúc này, Luyện Đan sắp hoàn thành Đồ Lao Đan sư lần này, Luyện Đan rất chuyên chú, bản thân cảm giác tốt đẹp, nụ cười trên mặt đều không thể che hết. Ngay này, bên ngoài phòng khách mặt, một tên người hầu vội vàng tiến đến bẩm báo. "Đỗ gia chủ, bên ngoài có khách nhân đến thăm." Đỗ gia chủ khẽ nhíu mày, nói cho hắn biết, "Lão tổ tại Luyện Đan, không tiếp khách." Đan sư Luyện Đan lúc, muốn hết sức chăm chú, bảo trì đối đan lô không chế. Loại thời điểm này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không gặp. Bằng không, cái này lô linh đan liền sẽ luyện hỏng rơi. Người hầu sau khi rời khỏi đây, một lát sau, lại vội vàng tiến đến. "Là Vương chân nhân chân truyền đệ tử Tôn Chính Anh." là hắn. Đỗ gia chủ ngẫm nghĩ mấy hồi, thở dài. Lý Trường lão, Trần chấp sự, chân truyền đệ tử Tôn chính anh có chuyện tìm lão tổ, không làm sao được, ta đành phải nên đón hắn tiến đến. Ý tứ trong lời nói, này người lai lịch quá lớn, hắn đắc tội không nổi. Loại thời điểm này, biết rõ Đỗ lão đàn sư còn tại Luyện Đan, thế mà còn muốn mạnh mẽ tiến đến. Trần Hiên sắc mặt biến hóa. Còn tốt Lý Trường Phong liền ở bên cạnh. Không sao, nhường hắn tiến đến. Nghe được Lý Trường Phong lợi nói về sau, Đỗ gia chủ ra ngoài. Không bao lâu, liền dẫn tiến vào một cái tuổi trẻ tu sĩ. Toàn thân màu xanh đậm đai lưng cầm bảo Trưởng thân mộc lập, quý khi anh Tuấn, trên mặt toa góc rõ ràng, vừa nhìn liền biết không phải dễ nói chuyện chủ. Lý trưởng lão, Tôn Chính anh khom người thi lễ. Ngươi đến làm gì? Đệ tử có việc mời Đỗ trưởng lão hỗ trợ. Hắn tại luyện đan. Đệ tử vừa vận vô sự, nguyện ý tại đây đợi. Sau đó, Tôn Chính anh nhìn về phía Trần Hiên. Vị này là Trần Hiên sư đệ đi, gặp qua Tôn sư huynh. Tông môn chân nhân chân truyền đệ tử, đừng nói Trần Hiên, chính là Lý trưởng Phong cùng Đỗ lão tông sư, đều không muốn đắc tội hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chân truyền đệ tử chắc chắn chúc cơ, trong tông môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trần Hiên ôn quyền tỉ lễ, nhưng trong lòng thở dài. Cái này Tôn Chính Anh, trên người có cố khí tức hắn quen thuộc, đúng là Lôi Đình khí tức. Hiển nhiên, Tôn Chính Anh là tên Lôi tu. Rất có thể chính là lần trước Lôi thuộc tính chúc cơ đan người bị thác. Muốn hắn sư Tôn tông môn chân nhân danh nghĩa. Trần Hiên lo lắng, Tôn Chính Anh này đến, ngẫm nghĩ hắn Lôi thuộc tính chúc cơ đan. Hắn từ trước đến nay cho rằng, nhân tính bản ác, vì bản thân lợi ích, bỏ rơi vợ con đều là chuyện thường. Huống chi không có giao tình đồng môn. Tôn Chính Anh đối Trần Hiên khẽ gật đầu. Sau đó, liền không nói một lời. Ngồi ngay ngắn trong phòng khách, lặng lặng chờ đợi Đỗ Lao đan sư. Hai ngày sau, Luyện đan thất bên trong linh quang đại phòng, mùi thuốc nồng đậm. Luyện đan cửa hải cuối cùng, chính là ngưng đan. Ngưng. Đỗ Lao đan sư tay kết pháp quyết, thần thức ngưng đan đan lô bên trong thải quang bay lên, xung quanh linh khí kịch liệt ba động. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Đệ lộ đan lô, thải quang bao vây lấy ba viên đan dược, rơi xuống Đỗ Lao đan sư trong tay. Ba viên đan dược đều lượm mã xuống mãn, mặt ngoài từng kia từng kia rực văn, tạm ra làm cho người mê say mùi thơm Đỗ Lao đan sư hớn hở ra mặt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong đó một viên chúc cơ đan nóng ánh sáng long lanh, phía trên dược văn lại có 6 đầu nhỏ. Thượng phẩm chúc cơ đan, Đỗ Lao đan sư không khỏi nghẹn ngào tiêu lên. Cách đó không xa Trần Hiền, Lý Trường Phong, Đỗ gia chủ, còn có sau đến Tôn Chính Anh, cũng không khỏi động dung. Trúng phẩm chúc cơ đan, bốn cái đạo văn, có thể gia tăng hai thành tả hữu chúc cơ tỉ lệ. Thượng phẩm chúc cơ đan, năm tới sáu đầu đạo văn, chúc cơ tỉ lệ gia tăng hai thành năm tả hữu. Cấp phẩm chúc cơ đan, bảy tới tám đầu đạo văn, chúc cơ tỉ lệ tối cao có thể gia tăng bốn thành, không khác là cử đi chúc cơ. Nhìn xem Đỗ Lao đan sư khuôn mặt tươi cười, Trần Hiền trong lòng cũng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái đến. Không ngờ công hắn làm viên này, lôi thú nội đan xuất sinh nhập tử. Vài lần đập nạ. Chúc mừng Đỗ trưởng lão, luyện chế ra thượng phẩm lôi thổ tính chúc cơ đan. Tôn Chính Anh cười lên đón tiếp lấy. Ha ha, lão phu lần này là siêu trình độ pháp uy. Trần chấp sự lôi thú nội đan phẩm chất cũng tốt. Đỗ lão đan sư mặt đỏ lên, yêu thích không ngừng tay. Thưởng thức hồi lâu, vẫn là đưa cho Trần Hiên. Tôn Chính Anh khẽ nhướng mày, đang muốn nói cái gì, Trần Hiên lại quả quyết thu nhập trước đó chuẩn bị xong bình thuốc bên trong Đỗ lão đan sư hơi mở ra. Các loại thấy rõ trước mắt Tôn Chính Anh về sau, cái này mới phản ứng được. Tôn Chính Anh, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? A, việc nhỏ. Đỗ trưởng lão vẫn là trước làm song Trần Hiên sư đệ chính sự. Đỗ lão đan sư gật gật đầu đem còn lại hai quả chúng phẩm trúc cơ đan đưa cho Trần Hiên. Trần Hiên đồng dạng dùng bình thuốc thu hồi, đa tạ Đỗ trưởng lão luyện đan. Trần Hiên còn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước, sau này lại tìm Đỗ trưởng lão đặc biệt cảm tạ. Tại Lý Trường Phong cùng đi, Trần Hiên nhanh chóng nhanh rời đi Kim Dương Tông, ngồi tông môn phi thuyền hồi Lăng Vân Thành. Hắn có thể tưởng tượng, cái kia Tôn Chính Anh, tất nhiên sẽ cùng Đỗ lão đan sư nghe ngóng chuyện của hắn. Thậm chí rất có thể sẽ hỏi hắn đòi lấy lôi thuộc tính trúc cơ đan. Có Lý Trường Phong ở đây, Tôn Chính Anh không dám làm càn. Quả nhiên, trở lại Lăng Vân Thành không bao lâu, Tôn Chính anh liền tới bái phòng. Trần Sư Đệ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lôi Tu bên trong chỉ có ngươi ta, gần đây sắp trúc cơ. Tôn Chính anh nhấp một hớp linh trà, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tất cả mọi người là đồng môn, ta cứ việc nói thẳng đi. Phải bỏ ra như thế nào giá cả? Trần Sư Đệ mới nguyện vọng chuyển nhượng viên kia thượng phẩm trúc cơ đan. Tôn sư huynh, không ngại nói cho ngươi, vô luận bao lớn giá cả, ta cũng sẽ không chuyển nhượng viên kia thượng phẩm trúc cơ đan. Kim Dương Tông là tông quốc bảy đại tông môn, Trần Hiên không tin, cái này Tôn Chính anh, dám đối đồng môn sư huynh đệ, ép mua ép bán? Huân nữa còn là chấp pháp đường sư huynh đệ. Như vậy a? Tôn Chính anh rõ ràng rất thất vọng. Thật không có thương lượng, không có thương lượng. Trần Hiên trả lời chém đinh chẳng sắt. Lúc này, ngàn vạn không có thể để lại cho đối phương một ít hy vọng. Bằng không, phiền phức không ngừng. Tôn Chính anh ngơ ngác một chút, lắc đầu cười khổ, "Trần sư lệ, cái kia bán ra một viên trung phẩm trúc cơ đan cho Vi Hinh, cũng có thể đi." Trần Hiên không có trả lời ngay, mà là trước nhấp một hớp linh trà. Trong lòng tại lập đi lặp lại suy nghĩ, hắn hiện trên tay có một viên trung phẩm mộ thuộc tính trúc cơ đan. Một viên thượng phẩm lôi thuộc tính chúc cơ đan, hai quả trung phẩm lôi thuộc tính chúc cơ đan. Nuông ra một viên lôi thuộc tính chúc cơ đan, không ảnh hưởng hắn chúc cơ. Cái này tôn chính anh, là chân nhân chân truyền đệ tử, tương lai tông môn lực lượng chúng tiên, có thể không đắc tội, tận lực đừng đắc tội. Nhưng nếu muốn hắn chấp tay dâng tặng, tuyệt không có khả năng. Ta nghe nói Đố Lao đàn sư trước đó vài ngày, luyện chế quá một lò lôi thuộc tính chúc cơ đan. Là ta mời sư tôn ra mặt uy thác. Bất quá, vật liệu phẩm chất bình thường, vẻn vẹn ngoài một viên trung phẩm cùng một viên hạ phẩm. A, cái kia xác thực kém chút điểm. Chúc cơ lúc, chúc cơ đan phẩm chất càng tốt. Số lượng càng nhiều, chúc cơ xác suất thành công liền càng cao. Không có quy định, chúc cơ lúc chỉ có thể phục dụng một viên chúc cơ đan. Chỉ cần thần hồn thân thể pháp lực kinh mạch các loại cường hãn, một lần ăn được 3 năm khóa chúc cơ đan cũng có thể. Ta nguyện ý dùng trong tay hạ phẩm chúc cơ đan, lại thêm 2 vạn quả linh thạch, giao dịch sư đệ trùng phẩm chúc cơ đan. Mạc Khắc xem như thiếu ngươi một phần nhân tình, tương lai có thể làm ngươi xuất thủ một lần. Tôn Chính anh chậm rãi nói ra. Trần sư đệ ý như thế nào? Trần Hiên lắc đầu. Hắn dự tính, một viên thượng phẩm lôi thuộc tính chúc cơ đan, lại thêm một viên trung phẩm mộ thuộc tính chúc cơ đan, xây thành thượng phẩm đạo cơ 10 phần 79. Tôn Chính Anh tới cửa đòi lấy lôi thuộc tính trúc cơ đan, nhìn như ôn hòa, thực ra vô lễ đến cực điểm. Trung phẩm trúc cơ đan có thể bán trao tay cho người, nhưng ta không muốn nhân tình, cũng không cần hạ phẩm trúc cơ đan. Nhân tình cái gì, Trần Hiên coi hắn là bánh vẽ. Hạ phẩm lôi thuộc tính trúc cơ đan, đối với hắn cơ bản vô dụng. Coi như muốn chuyển nhượng trung phẩm lôi thuộc tính trúc cơ đan, Tôn Chính Anh cũng phải xuất ra tương ứng giá trị linh vật ra tới. Không cần thiết vì làm hắn vui lòng, để cho mình ăn thiệt thòi. Như vậy a? Tôn Chính Anh ngược lại có chút do dự, không biết Trần sư đệ mong muốn trao đổi vào gì. Chương 199. Quay về tông môn chưa 199, quay về tông môn. Trần Hiên trong lòng sớm có nhiêu độ. Luyện ký kỳ công pháp, pháp khí, hắn cũng không thiếu. Thế nhưng là, trúc cơ về sau, trúc cơ kỳ thành mục trưởng sinh công thần tàng ẩn linh thuật thanh linh kiếm quyết các loại đến tiếp sau công pháp, nhưng là muốn một lần nữa mua sắm. Tuy nói có vô tự đạo kinh, hắn mở ra thiên nhãn về sau, cũng có thể chậm rãi tìm tòi. Nhưng có đường tắt, hà cơ vất vả diễn hóa đâu? Bây giờ, hắn cái này ba loại công pháp, tại giai đoạn đại thành, tăng lên cực kỳ chậm chạp. Trần Hiên suy đoán, cùng bản thân cảnh giới có quan hệ. Chỉ có đột phá trúc cơ về sau, mới có thể tiếp tục tăng lên phóng tới viên mãn, 4 vạn điểm điểm cống hiến tông môn. Trần Hiên trầm ngâm nói, Kim Dương Tông điểm cống hiến tông môn có thể một so với hai hồi đoái linh thạch, tương đương với 8 vạn quả linh thạch. Tiếp cận phổ thông trung phẩm trúc cơ đan cấp 3. Trần sư lệ, giá tiền này, sát thực mắc tiền một tí, có thể có thể ít chút. Tôn Chính anh khẩn cầu. Trần Hiên thầm thở dài một tiếng. Tốt, ta liền lui thêm bước nữa, 3 vạn 5000 điểm điểm cống hiến tông môn. Nếu là không muốn, như vậy coi như thôi. Tôn Chính anh âm thầm ngẫm nghĩ một hồi. Giá tiền này, sát thực hợp lý. Lôi thuộc tính trúc cơ đan, ban đầu so với phổ thông trúc cơ đan muôn quý trúc Vô luận là thu thập tài liệu giá trị, luyện đan khó dễ, đều không phải là phổ thông trúc cơ đan có thể so sánh. Vật hiếm thì quý. Trần Hiên nếu là không nể mặt hắn, chính là ra giá 5 vạn 6 vạn điểm cộng hiến, cũng là có thể. Cùng là tông môn đệ tử, cho dù hắn là chân nhân chân truyền, cũng không tốt áp bách quá mức. Tốt, liền 3 vạn 5000 điểm cộng hiến điểm. Ta đi gom góp dưới, 3 ngày sau lại đến giao dịch. Tôn Chính anh ngẫm nghĩ một hồi, cắn răng đáp ứng. Trần Hiên nếu là kiên trì 4 vạn điểm cộng hiến điểm, hắn cũng sẽ đáp ứng. Việc quan hệ hắn trúc cơ con đường, chính là dùng nhiều chút đại giới cũng cần mua cái bảo hiểm đến mức đồng tông tình nghĩa, tại cá nhân con đường trước mắt, đáng là gì? Hắn sợ Dĩ không có đáp ứng quá nhanh, cũng là sợ Trần Hiên đổi ý, ăn nói lung tung. Thực ra, Trần Hiên đồng dạng kiêng kỵ Tôn Chính Anh. Tại Tôn Chính Anh tới cửa thời điểm, liền có quyết đoán, tạm thời nhượng bộ, chuyển bán một viên trung phẩm trúc cơ đan cho hắn. Loại này chân nhân thân chuyển, tiên phú dị bẩm, căn cốt thượng giai, tương lai con đường bất khả hạn lượng. Hơn nữa, hơn phân nửa là xuất từ tông môn cường thế gia tộc, trong tông môn nhân mạch sâu rộng. Không đạt tới mục đích, sẽ không chịu để yên. Hắn cùng Tôn Chính Anh, mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện nay hay là tương lai đều sẽ không trở thành cùng chung chí hướng đồng bạn, mà là đối thủ cạnh tranh. Trần Hiên rất thâm tĩnh nhận thức đến điểm ấy. Bây giờ thân ở thế yếu, đành phải tạm thời nhượng bộ, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ gấp bội tìm kiếm hồi điều kiện tiên quyết là hắn được có đủ thực lực mới có thể vì chính mình dựng mắt. 3 ngày sau, Tôn Chính Anh đúng hẹn tới trước đem 3 vạn 5000 điểm điểm cống hiến tông môn chuyển đến Trần Hiên thân phận ngọc bài bên trong. Đa tại Trần sư đệ thanh toán, nhận lấy Trần Hiên đưa tới trung phẩm lôi thuộc tính trúc cơ đan, Tôn Chính Anh kiểm tra không sai, thả lại bình thục, cái này ám buông lòng một hơi. Trúc cơ không lo. 2 năm sau, Bảy tông thi đấu, Trần Sư Đệ cần phải tham gia. Tự nhiên là muốn tham gia. Vậy liên chúc Trần Sư Đệ thắng ngay từ trận đầu, làm tông môn thêm ánh sáng tăng màu. Đến lúc đó, còn phải do Tôn sư huynh vị bọn ta mở đường. Ha ha. Giao dịch hoàn thành về sau, hai người Khẩn Trương thần sắc đều biến mất, giương phần mình nói xong trái lương tâm lời khách sáo. Có thể đoán được, Tôn chính anh chấp cơ sau khi thành công, con đường bừng sáng. Tất nhiên là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương lai thậm chí có cơ hội ngưng kết kim đan. Mà Trần Hiên thì là một chương tương lai khó mà thấy rõ sổ số. số. Linh căn, thiên phú, đạo cơ chất lượng các loại hạn chế sự phát triển của hắn hạn mức cao nhất. Dù cho hai người đều xây thành thượng phẩm đạo cơ, tông môn khẳng định đem Tôn Chính Anh làm làm ưu tiên hạng. Bất quá, cho dù như thế, lội xây dựng dựa vào, tại bất kỳ một cái nào tông môn cũng là trọng điểm chú ý đối tượng. Chấn Hiên có lòng tin, thành tựu tương lai chưa hẳn so với Tôn Chính Anh thấp. Trước mắt, chuyện cần yếu nhất là rèn luyện bản thân nội thân, pháp lực, thần hồn các loại, tranh thủ xây thành tốt nhất đạo cơ. Hai người nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau, Tôn Chính Anh trở lại tông môn đi. Hắn cũng phải vì sắp đến bảy tông thi đấu, làm chuẩn bị cẩn thận đưa đi Tôn Chính Anh về sau, Trần Hiên trên mặt mới hiện ra một ít toán giận. Lợi dụng chân nhân thân truyền thân phận ép ta, Tôn Chính Anh, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn." Trần Hiên trong lòng cười lạnh. Chỉ cần hắn tương lai tại cảnh giới tu vi bên trên vượt trên Tôn Chính Anh, đến lúc đó tự nhiên có là biện pháp nhường hắn gấp bội hoàn trả. Sau đó, Trần Hiên cùng hai vị nương tử thừa nhận, trong vòng 2 năm sau đó thời gian, hắn muốn dốc lòng tu hành, làm sắp đến tông môn thi đấu, cùng chúc cơ, cái này hai chuyện lớn, chuẩn bị sẵn sàng đem tất cả việc vặt từng cái an bài tốt. Trần Hiên bắt đầu mất ăn mất ngủ, ngày đêm cần củ lá gan kỹ năng sinh hoạt. Huyện Như tiền thế cầu học lúc tiểu trấn thanh niên đồng dạng. 2 năm pháng một cái đã qua. Ngày này, Trần Hiên từ trong phòng tu luyện mở to mắt, thể nội xanh ngắt thần thụ sinh cơ giật dạ giảo. Tâm huyết dâng trào, cảm giác bản thân nhập thần, pháp lực, thần thức đều đến luyện khí giai đoạn đỉnh phong. Lúc này nếu là trúc cơ, phần thắng chín thành chín. Trần Hiên con mắt dạng rỡ phát sáng, phản phất mặt trời mới mọc, bỗng nhiên tách ra nóng bỏng kim quang. Trong lòng tự tin vô cùng thần tiêu nội thị pháp, tiểu thành, 168800, kỹ năng đặc tính, tà ma bất xâm. Thời gian 2 năm Trần Hiên chỉ tăng lên cái này một môn nội thị công pháp. Hỏa Lân kiếm, Lôi công ấn, Hôn Nguyên kiếm đồng đều không có tu hành. Thần Thiếu nội thị pháp, đối thanh mục quận linh công gia chỉ hiệu quả rất tốt, Trần Hiên ngũ tạng lục phủ đều chiếm được tiến một bước cường hóa, hình thành xanh ngắt thần thụ càng thêm sức sống tràn trề. Ngoài phòng tu luyện, hai vị nương tử ngay tại cho An Kim chảo thần ưng. Nguyên bản kế hoạch 4 năm yêu điêu vương thị, hiện nay đã ăn hết tất cả đối hai vị này nương tử bại gia hai vị, Trần Hiên cũng là không nói gì. Phu quân, ngươi tu luyện xong. Giang Ánh Tuyết ném kim chảo thần ưng tới đón. Ùm. Phu quân, nhà chúng ta linh thạch, nhanh dùng xong. Nhất Mối Tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Nha. Rất bình thường. Ngoại trừ Tây Thành chấp pháp đường mỗi năm 1200 khoản linh thạch động, trong 2 năm qua, Trần Hiên liền không có cái khác thu nhập. Liên cực phẩm kim thương phủ đều không có chế tác, miệng ăn núi lở. Hai cái kim chảo thần lừng, mỗi tháng đều muốn ăn ngàn cân thượng phẩm yêu thú thịt. Còn có Trần Hiên tay hạ độc bảy ong, mặc dù bây giờ chỉ còn lại hơn ba và con, mỗi tháng cũng phải cung cấp ngàn cân thượng phẩm yêu thú thịt. Vẹn vẹn cái này hai hạng, 2 năm liền xài 3 4 vạn khoản linh thạch. Còn có thông linh thanh xả, tỷ bà độc hạt, thiên mục lô công, độc diễm kim tẩm, thiết bối đường lang. Trọng giáp dế mèn các loại, cho dù có gần vạn cân liệt diễm hổ thịt, 2 năm cũng ăn được còn thừa không có mấy. Không chỉ có như thế, Trần Hiên còn từ phía trên phú thương trong hội, không ngừng mua sắm da phong hoàng tường, ngàn năm linh tang diệp các loại chân quý linh vật, trợ giúp dưới tay kỳ trùng tăng tốc tu hành tốc độ. Linh thạch lập xuống, chỗ tốt là rõ ràng. Bây giờ, ngoại trừ trọng giáp dế mèn, toàn bộ đều tấn thăng đến cực phẩm. Kinh tế bên trên lại làm cho Trần Hiên giật gấu và vai. Từ ám ảnh sâm lâm bên trong thu hoạch các loại linh thực, đều bán thành tiền cho đan sư lỗ phụ. Chỉ còn lại liệt diễm hổ cùng yêu điêu vương một chút vật liệu. Còn có phòng tu luyện thượng phẩm tụ linh trận. Một ngày 12 canh giờ, chỉ ít sử dụng 6 canh giờ. Trần Hiên 3 canh giờ, Giang Anh Tuyết, Tô Nguyên Bình, Tô Chính Minh mỗi người 1 canh giờ. Một năm cũng phải gần vạn quả linh thạch. Trong nhà tồn kho linh thạch, chỉ còn lại chỉ là hơn một vạn quả. Không có việc gì, qua ít ngày liền có tiền thu. Trần Hiên ân ủi Giang Anh Tuyết nói ra. Phải không? Phu quân nhớ ký cho tiếp thân đảm bảo. Được rồi. Cùng ngay lúc ăn cơm, Trần Hiên gọi tới Vương Phú Quý. Nghe Tây Thành chấp pháp đường công tác công việc, cho tiện giao phó một chút việc vặt vãnh. Lúc này Vân Phú Quý cùng Lý Bình An đều đến luyện khí bảy tầng, trở thành Tây thành chấp pháp đường nhân vật thực quyền. Trận đại nhân yên tâm, ta sẽ để cho Lý Bình An tự mình dẫn đội, sắp xếp các nghi đệ, 12 canh giờ luân phiên chú đóng ở ngoài phủ đệ vây. Vậy là tốt rồi. Sau đó, lại cùng Nhạc phụ Tô Chính Minh nói nhỏ một hồi. Tại cổ tu hỏa phủ lệnh cùng thượng phẩm tụ linh trận trợ giúp dưới, Tô Chính Minh trước đó không lâu vừa mới đột phá luyện khí viên mãn. Vì Vân Linh Tô gia, cũng tại bọn hắn ba vị trưởng lão dẫn đầu dưới, phát triển không ngừng. Nhạc phụ, ta sắp hồi tông môn, không có ở đây những ngày này, cùng Bạch Vân Sơn phạm gia bảo trì chặt chẽ hậu tác. Gặp được sự tình, tất lực điệu thấp được bộ, hết thảy chờ ta trở lại sau lại tính toán. Hiên Ca Nhi muốn chuẩn bị chúc cơ. Không sai biệt lắm. Bất quá, trước chúc cơ, muốn vị tông môn hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Thấy Tô Chính Minh có chút lo lắng, Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Chượng người yên tâm, chuyến này làm không có nguy hiểm, hẳn là sẽ có thu hoạch." Vậy là tốt rồi. Hiên Ca Nhi vạn sự cẩn thận. Long ngươi khó lường, cho dù ở trong tông môn cũng phải đề phòng một hai. Minh Bạch. Sau đó, lại gọi Dư Thanh Tùng, phân phó hắn trong khoảng thời gian này tu tâm dưỡng tính, hiệp trợ Tô Chính Minh hỗ trợ chăm sóc nhà dưới bên trong. Qua vài ngày nữa, Chu Lệ Kỳ đúng hẹn mà tới. Nang La đặc biệt đến cùng Trần Hiên đồng hành, cùng một chỗ hội tông môn. Nhìn thấy Trần Hiên, Chu Lệ Kỳ trong đôi mắt ánh sao lấp lánh. 2 năm không thấy, Trần Hiên khí tức trên thần, so với lần trước càng thêm cường đại. Tùy tiện đứng một cái, liền nguy nga giống như nhạc, khiến chất trầm ổn. Trần sư huynh, sư muội hỏi thăm rõ ràng. Lần này bảy tông thi đấu, Kim Dương tông lại phái phái 100 tên đệ tử tinh anh, người ta đều ở trong đó. A, vậy là tốt rồi. Trần Hiên danh liệt trong đó, đó là tất nhiên. Hạo Thiên Bí cảnh bên trong, hắn lực hấp còn hùng, độc chiếm viễn cổ đạo tông truyền thừa. Kim Dương Tông sẽ không vô duyên vô cớ chèn ép hắn. Có chấp pháp đường Chu Cẩn Nhiên, Lý Trường Phong vị hắn đứng đại. Ngược lại là cái này Chu Lệ Kỳ, mặc dù cảnh giới đột phá đến luyện khí 9 tầng, nhưng nếu nói hắn thực lực, có thể tại Kim Dương Tông bên trong có thể đi vào trước 100, đúng là miễn cưỡng. Hiển nhiên, là đi mua lộ. Phủ thành chủ Chu phủ tại tông môn bên trong người mạnh, sát thực không thể khinh thường. Lăng Vân Thành bên trong còn có người nào sẽ tham gia? Tống Anh Kiệt, Đường Thiên Uy bọn người đều không có ở trên danh sách. Giống như Hàn Tiểu Nhạc, tại trên danh sách. Nha. Hàn Tiểu Nhạc tại trên danh sách, Trần Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người này thủ đoạn quỷ dị, nghe nhiều biết rộng, cũng ẩn giấu đi không ít thực lực. Lần này bảy tông thi đấu, dính đến bảy tông căn bản lợi ích, ban thượng phong phú. Hàn Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ nắm chắc lần này cơ hội tốt, kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Trần Sư huynh cùng Hàn sư huynh quen biết sao? Không quen. Trần Hiên nói ra. Chu Lệ Kỳ do dự một chút, vẫn là nói ra, sư tôn cảnh cáo ta, Hàn Tiểu Nhạc lai lịch người này không rõ, công pháp quỷ dị, để cho ta ít cùng hắn lui tới. Năm đó, vừa tiến vào Kim Dương tông, Chu Lệ Kỳ liền bị tông môn một tên trúc cơ hậu kỳ nữ tu thu làm đệ tử thân truyền. Loại đãi ngộ này, vượt qua rất nhiều nội môn đệ tử. Nghe ngươi sư tôn không sai, chúng ta đi thôi. Chương 200, Huyễn Thế Giới Cựu Trọng. Chương 200, Huyễn Thế Giới Cựu Trọng. Tống Quốc tốt nhất linh mạch, liền tại cái này Linh Vân Sơn mạch bên trong. Nơi này lâu dài mây mù lờ lờ, ở giữa thần mục che trời, tiên cầm bay lượn, linh thú nằm một mình, cỏ ngọc kỳ hoa vô số kể, thanh tùng thủy bạch tươi tốt trường xuân. Tại Linh Vân Sơn mạch chỗ sâu nhất, một mảnh hùng vĩ tráng lệ cung điện, cuốn lượn mở rộng, vượt qua mấy ngàn dặm, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí dồi dào. Nơi này chính là Tống Quốc đỉnh tiêm tông môn, Huyền Tiên Tông. Chính giữa khu hội tâm Một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi. Mây mù lượn lờ bên trong, một tòa động phủ như ẩn như hiện. Trong động phủ, năm đó Huyền Thiên Tông đứng đầu bảng Huyền Dương Tử, đang cung kính đối một tên tuổi trẻ đạo sĩ thi lễ ở trước mặt hắn. Tên kia tuổi trẻ đạo sĩ nhìn như phàm thông, giống như thế tục phàm nhân, trên thân không có chút nào tu sĩ khí tức. "Sư huynh, ngươi ở chỗ này tiệm tu 10 năm, sắp viên mãn. Lần này bảy tông thi đấu, sư tôn để cho ta chuyển cáo ngươi, muốn cẩm tới đứng đầu bảng, thu hoạch đạo công mức, mới có thể đổi được Huyền Thiên thuần dương công. Sau khi trở về liền có thể nhất cử xây thành thượng phẩm đạo cơ, nhận hắn y bát." Viễn Dương Tử một mặt nghiêm trọng nói ra, "Đứng đầu bảng, không phải từ trước đến nay đều là ta Huyền Thiên Tông đệ tử đoạt được sao?" Tuổi trẻ đạo sĩ vừa cười vừa nói, "Sư huynh chớ bất cần hơn, còn lại 6 tông đều có thiên kiêu tử đệ, không thể coi như không quan trọng." Nói nghe một chút, Thần Kiếm Tông, Ninh Vân Thiên, Thiên Cơ Tông, Tạ Tự Tại, Kim Dương Tông, Tôn Chính Anh, Thú Hoàng Các, Vạn Cốc Đang, Dược Thần Cốc, là tư mạch, Bạch Hoa Tông, Tuyết Liên Tiên Tử. 6 người này, Kham Vi 6 tông thế hệ tuổi trẻ thực lực người mạnh nhất. Nghe nói, toàn bộ là tiên linh căn hoặc dị linh căn. Chân nhân chân truyền. Sở dĩ không có chúc cơ, chính là vì tham gia lần này bảy tông thi đấu. Nghe thấy lời ấy, tuổi trẻ đạo sĩ Lơ Đen nói ra, sáu người này, ta đều nghe qua. Mỗi người có đặc sắc, nhưng cũng mỗi người có thiếu hụt, giao động không được Huyền Tiên Tông đứng đầu bảng chi vị. Sư huynh đã nói như vậy, đó chính là không thành vấn đề. Huyền Dương Tử sau đó nhớ tới một người. Bất quá, có một người, ta không biết sư huynh chú ý tới không có. A, là ai? Kim Dương Tông lăng Vân Thành, có một tên chấp pháp đường chấp sự, tên là Trần Hiên, mới nhập môn ba năm. Chính là lần trước tại Hạo Thiên bí cảnh bên trong Một kiếm đoạn sơn, nhờ ngươi biết khó mà lui vị kia tán tu. Không sai. Theo Lăng Vân thành tin tức truyền đến, người này thực lực đột nhiên tăng mạnh, 2 năm trước liền đã luyện khí viên mãn. Dưới tay kỳ trùng, cang la dồn dập tiến giai đến nhất giai cực phẩm. Trùng kiếm song tu, ngược lại là thú vị. Tuổi trẻ đạo sĩ cười một tiếng, có cơ hội, cũng muốn chiếu cố hắn. Huyền Tiên Tông mặt mũi, há có thể do hắn tính nục. Tương tự tình cảnh đồng dạng phát sinh ở còn lại tất cả trong tông môn. Chỉ bất quá có tông môn tin tức không đủ linh thông, không để mắt đến Trần Hiên, càng nhiều đem trọng tâm đặt ở tất cả tông thân truyền đệ tử trên thân. Kim Dương Tông Tôn Chính anh ngay tại lắng nghe sư Tôn Vương Chân Nhân dạy bảo. Lần so tài này không thể coi thường, việc quan hệ tông môn trăm năm phí vận. Đạm anh, ngươi là Kim Dương Tam Kiệt đứng đầu. Cái gọi là Kim Dương Tam Kiệt chính là Lôi Linh căn Tôn Chính anh, Lệnh Linh căn Sắt Lương Hương, Phong Linh căn Phong Chính Hoa. Trong tông môn, nền móng nhân mạch tuy trọng yếu, nhưng bản thân thực lực càng trọng yếu hơn. Vi sư biết ngươi riêng có chí lớn, bày tông thi đấu, vừa vận có thể mở ra quy cước. Đúng, đệ tử sẽ làm đem hết khả năng, tranh thủ xếp hạng tốt, làm tông môn là công." Vương Chân Nhân cười nói, "Rất tốt, vi sư coi trọng ngươi." Nếu là thu hoạch được đầy đủ đạo công, liền đem Huyền Thiên thuần dương công hồi đôi tới. A, sư tôn, chúng ta Kim Dương tông hoạch tâm công pháp, không phải Kim Ngải chính dương công cùng Kim Cương rèn nguyên công sao? Vương chân nhân mỉm cười nói, ngươi có trố không biết. Ngàn năm trước, Bảy tông kết minh, ước định mở rộng đại môn, tại Bảy tông thi đấu bên trong, thu hoạch được đầy đủ đạo công, có thể hồi đổi bất luận cái gì một tông hoạch tâm công pháp. Cái này Huyền Thiên thuần dương công, là đạo tông đỉnh cấp công pháp, có thể dung hợp còn lại 6 tông các loại công pháp, đem pháp lực ngưng luyện thành thuần dương pháp lực, huyền diệu không gì sánh được. Vị sư năm đó tham gia thi đấu Cuối cùng vẫn là kĩ thua một bậc, chỉ lấy được H3, cùng cái kia Huyền Tiên thuần dương công bỏ lỡ cơ hội, rất là đáng tiếc. Ngươi nếu là có thể đổi được Huyền Tiên thuần dương công, bình thản trong cơ thể ngươi lôi đỉnh chi lực, có thể trên diện rộng tăng cường ngươi kết đan tỉ lệ. Nghe vậy, Tôn Chính anh sâu sắc con xuống hành lễ. Ta ân sư Tôn đệ điểm, đệ tử nhất định đi tranh một chuyến cái kia đứng đầu bảng chi vị. Kim Dương Tông, truyền công đường trước đại điện. Trần Hiên cùng Chu Lệ Kỳ mới vừa đi tới, tại cửa ra vào liền gặp phải một người quen cũ. Trần sư huynh, 3 năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Hàn tiểu nhạc cười đùa cợt nhà nói: Ngươi cũng không tệ, luyện khí viên mãn." Trần Hiên khẽ cười nói. Hắn cùng Hàn Thiệu Nhạc hợp tác qua một lần, lẫn nhau có hiểu biết. May mắn may mắn, không so được Trần sư huynh, hậu tích bạc phát, thanh danh truyền xa. Hàn Thiệu Nhạc thấp giọng, nhẹ giọng nói ra, "Trần sư huynh chớ còn coi thường hơn lần này bảy tông thi đấu." Tinh anh ra hết, tất cả tông môn chân truyền đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng. Lần trước tuyển chọn thi đấu đứng đầu bảng, bất quá là trung thượng mà thôi. "Ta ơn Hàn sư huynh nhắc nhở, ta đã biết. Vậy ta an tâm. Giống như có cơ hội, chúng ta lại hợp tác một lần." Hàn mỗi chiến lược không được, đánh trợ thủ vẫn là có thể. Đến lúc đó lại nói, Trần Hiên từ chối cho ý kiến, "Ta có tình báo khởi nguồn, tất cả tông môn chân truyền đệ tử, ta toàn bộ đều biết, biết rồi hắn xuất thân, công pháp, pháp khí." Trần Hiên không khỏi nhiều đánh giá Hàn Thiểu Nhạc vài lần. Dung hắn lý giải, Hàn Thiểu Nhạc không giống như là nói mạnh miệng người đem bảy đại tông môn chân truyền đệ tử toàn bộ điều tra rõ ràng, không phải một chuyện dễ dàng. "Có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác." Hàn Thiểu Nhạc cười ha ha một tiếng, "Yên tâm, ta không chiếm Trần sư huynh tiện nghi." Lấy lực đạo công, 73. Người 73. Trần Hiên lắc đầu, "Chỉ sợ không được." Vì cái gì, ta mới cầm bá thành. Ta đáp ứng Chu sư muội muốn dẫn mang nàng. Hàn Tiểu Nhạc tựa hồ lúc này mới nhìn đến Chu Lệ Kỳ. Chu sư muội ngươi cũng tham gia bảy tông thi đấu. Chu Lệ Kỳ đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Hàn Tiểu Nhạc, nói ra, đúng vậy a, còn xin Hàn sư huynh nhiều quan tâm. Ta không có bạn sự này. Ngươi vẫn là đi phiền phức Trần sư huynh đi. Hàn Tiểu Nhạc quả quyết từ tuyệt. Chu Lệ Kỳ ban đầu không có trông cậy vào hắn, chỉ là thuận miệng nhắc lên. Đi thôi, mọi người đều đi vào. Ba người đi vào truyền công điện. Lúc này, dẫn đội Vương chân nhân đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lục tục ngoe ngoe đi vào không ít đệ tử, đều là lần này tham gia bảy tông thi đấu nhân viên. Không bao lâu, thời gian nước đến đến. Tông môn chấp sự kiểm kê nhân viên về sau, đem truyền công điện cửa lớn đóng lại. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, một cái đầy mặt tang thương truyền công trưởng lão bắt đầu phát biểu, giới thiệu bảy tông thi đấu công việc. Mỗi tông phái phái 100 tên tinh anh tử đệ, tiến về linh khí sơn mạch Huyền Thiên Tông bên trong, đồng thời tiến vào huyền thế giới Cựu Trọng Tiên bên trong đây là do Huyền Thiên Tông trấn tông linh bảo đả thông một chỗ bí cảnh. Bên trong không chỉ có sinh trưởng các loại linh vật tài nguyên, còn có viễn cổ đại năng lưu lại tu hành dấu vết. Nếu là có thể từ đó thu hoạch được truyền thừa, tăng lên nội tính, có thể tăng lên trên diện rộng chút cơ tỉ lệ cùng đạo cơ phẩm chất. Sở dĩ, huyễn thế giới cựu trọng thiên, trên thực tế là tất cả đại tông môn quý giá tài nguyên, có thể cho luyện khí viên mãn đệ tử tinh anh mang đến cực giai chút cơ cơ duyên. Ngoài ra, ở trong đó tất cả thành quả đều sẽ chuyển đổi thành đạo công đạo công có thể hối đoái tất cả đại tông môn đỉnh cấp công pháp. Mặc dù có tông môn cấm chế, giới hạn nơi này người tu hành không được truyền ra ngoài. Pháp không kinh truyền. Giống như huyền thiên thuần dương công bậc này đỉnh cấp công pháp, cho dù là huyền thiên tông thân truyền đệ tử, cũng mèn mèn có mấy người có tư cách tu hành đồng dạng. Còn lại 6 tông cũng là như thế. Sau đó, tông môn chấp sự bắt đầu điểm danh. Mỗi tên đệ tử, Nghiêm Minh chính bản thân về sau, cấp cho một cái hộ thân ngọc bội, có thể dùng để liên lạc đồng môn, ghi chép bí cảnh thu hoạch đạo công. Tại gặp được nguy hiểm, không cách nào phòng ngự, nguy hiểm cho tính mệnh lúc, hộ thân ngọc bội sẽ tự động phát động, đem chủ nhân truyền tống ra bí cảnh. Bảy tông thi đấu, không chỉ có dính đến tông môn lợi ích, càng lại ảnh hưởng đến các ngươi chúc cơ tỷ lệ cùng phẩm chất. Các ngươi đều là ta Kim Dương tông tuổi trẻ tinh anh tử đệ, cũng là tương lai tông môn trụ cột, cần phải nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng phó, làm tông môn, cũng vì chính mình, lấy được thành tích tốt. Có lòng tin hay không? Vương Chân Nhân làm cuối cùng động viên phát biểu. Có lòng tin. Đám người cùng kêu lên đáp lại nói: "Tốt, khởi hành." Tông môn phi thuyền phi hành hơn 10 ngày, mới vừa tới Linh Vân Sơn mạch chỗ sâu Huyền Tiên Tông. Cách tông môn thi đấu còn có 2 ngày. Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc sắp xếp tại chung phòng khách phòng. Tông môn chấp sự nói cho bọn hắn, còn có rượu thần cốc, thú hoàng các không tới đến. Bảy tông thi đấu, muốn bảy tông cùng nhau đi tới Huyền Tiên Tông trấn tông linh bảo chỗ, cùng một chỗ tiến về huyện thế giới cựu trọng thiên bí cảnh. Mọi người có thể trở về phòng nghỉ ngơi, tận lực không nên đi ra ngoài nhất định phải tuân thủ Huyền Tiên Tông quy củ, không thể gây chuyện, bằng không nghiêm trị không tha. Trở lại khách hạng, Trần Hiên yên lặng ngồi xuống điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàn Tiểu Nhạc thì lơ đễnh, lên giường liền ngủ. Lúc này, truyền đến gắc cổng tiếng kêu to, một cái giống như như trong bạc thanh âm thanh thủy vang lên. Trần Hiên mở cửa nhanh. Hàn Tiểu Nhạc lập tức từ trên giường xoay người đứng lên. Trần sư huynh, ngươi thế mà nhận thức Huyền Tiên Tông sư muội. Trần Hiên lắc đầu, không phải Huyền Tiên Tông, là Bạch Hoa Tông. Mở cửa, cửa giai lệ cùng mẫu đan tiên tử, giống như hai đóa tươi đẹp hoa đảo giống như, nụ cười chân thành đứng tại cửa ra vào các người tại sao cũng tới? Thế nào, không chào đón chúng ta? Hứa Gia Lệ vẫn như cũ nam trang cách tân mặc, cầm trong tay quả sếp, sở tha lông mày kiếm mục đích, tư thế hiên ngang. Trần Hiên thần thức liếc nhìn, Hứa Gia Lệ cùng Mộ Đan Tiên tử đều đạt tới luyện khí 8 tầng. Cũng không tệ lắm. Bạch Hoa Tông tại Tống Quốc trong bảy tông, thực lực yếu nhất. Hai người dùng luyện khí 8 tầng tu vi, chen người Bạch Hoa Tông lịch luyện trong đội ngũ, tính toán là thật tốt. Vào đi. Hứa Gia Lệ cùng Mộ Đan Tiên tử mới vừa ngồi xuống, Hàn Thiệu Nhạc đã pha tốt linh trà, mang cho các nàng. Vị này là Hàn Thiệu Nhạc sư huynh. Mộ Đan Tiên tử, Hạo Thiên Bí cảnh người thời qua, "Thưa gia lệ, bạn thân ta, đối ta có dịu dắt tri ân. Làm sao khi giới thiệu, Hàn Nguyên vài câu về sau, tại Trần Hiên gia hiệu dưới, Hàn Tiểu Nhạc biết điều mượn cơ hội rời đi. Tìm ta có việc. Ta cùng Mẫu đơn thực lực có chút yếu, lại muốn kiếm chút đạo công, hồi tông môn hồi đối công pháp. Trần Hiên, ngươi giúp chúng ta một tay." Trần Hiên thở dài đã có chu lệ kỳ cái này vững hữu, lại nhiều hai cái, giống như cũng không có gì lớn. Ta vẹn vẹn có thể bảo chứng phía trước tam trọng thiên, đằng sau ta cũng không có nắm chắc, có thể quá tam trọng thiên liền được. Đến lúc đó, ngươi nhường điểm đạo công cho ta cùng Mẫu đơn. "Tôi" Trần Hiên suy nghĩ một chút, lại dặn dò, Hàn Tiểu Nhạc không rõ lai lịch, các ngươi cách xa hắn một chút. Chương 201, thân truyền lời mời. Chương 201, thân truyền lời mời. Các loại Hàn Tiểu Nhạc trở về thời điểm, Hứa Gia Lệ cùng Mộ Đan Tiên Tử đã rời khỏi. Thế nào, lại phải xin ngươi giữ người? Ừm. Hàn Tiểu Nhạc lắc đầu. Trần Sư huynh, không phải Hàn Mộ nói ngươi, ngươi cũng quá dễ nói chuyện. Hưng phấn có lâu, bạch cốt gia thịt, chư pháp không tưởng, hết thảy đều là hư ảo. Trần Sư huynh, cần phải tự kiềm chế. Trần Hiên không nói gì mà nhìn trước mắt ba hoa trích choè Hàn Tiểu Nhạc. Hai vị này là bằng hữu ta thật lòng loại kia. Còn có chu lệ kỳ, người nhà của ta đều tại Lăng Vân Thành, không thể không trông nom một hai. Hàn Sư Vinh, ta biết ngươi lai lịch không nhỏ, ngươi cũng biết tài ta đoạn. Như muốn hợp tác, làm thành tâm thành ý bằng không, hai ta vẫn là cách xa thật tốt. Ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi như xúc phạm ta danh dự cuối cùng, đừng trách ta không niệm tình xưa." Trần Hiên sụ mặt nói ra. "Thật tốt, ta là thiện ý nhắc nhở Trần Sư huynh. Yên tâm, Hàn muội cùng Trần Sư huynh hợp tác cùng có lợi, điểm mà hai tổn thương. Lần này bảy tông thi đấu, dù cho lấy không được đứng đầu bảng, có thể đi vào 10 vị trí đầu." Ban thượng cũng lạ rất phong phú. Xem ra vị này thần bí đồng môn, trong lòng sớm có kế hoạch đối Trần Hiên mang theo ba vị nữ tu, rất có phê bình tính đáo, rồi lại không thể không tiếp nhận. Thực ra, Trần Hiên vô cùng rõ ràng, mang theo ba vị thực lực hơi kém nữ tu, dù sao cũng hơi tai hại, ảnh hưởng đến hắn tại bảy tông thi đấu bên trong biểu hiện. Muốn chia lại ra một chút đạo công. Hơn nữa, tại gặp được kẻ địch cường hà lúc, còn muốn điểm lòng chiếu cố các nàng, tận lực không để các nàng quá sớm truyền tống ra ngoài. Hai vị là thật tâm bằng hữu, một vị là phụ thành chủ tộc nhân, còn cho hắn truyền lại tình báo. Cho dù một chút tổn thất, chỉ cần khống chế tại nhất định trong phạm vi, Trần Hiên vẫn là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chân chính phải đề phòng, nhưng lại trước mắt cái này Hàn Thiệu nhạc gần dấu thực lực, thần bí quỷ dị, rồi lại đối thống nước tông môn bí văn biết rất nhiều, như lòng bàn tay. Hỏi Thông Linh thanh xả, căn bản cảm giác không thấy cảnh giới của Hàn thực lực, trên thân cần phải có che giấu khí tức pháp khí. Rất tốt. Bảy tông thi đấu bên trong, hai ta hợp tác, giống như cũng giống như lần trước tại Hạo Thiên bí cảnh bên trong. Đến lúc đó, đều bằng bản sự, theo như nhu cầu. Có một chút, người ta đều hiểu rõ. Đôi bên cùng có lợi, mới là hai ta hợp tác cơ sở. Nếu là ngầm thi tên bản lẻn, không bằng sớm tách ra. Trần Hiên nói đến thẳng thắn thấu triệt ý tứ rất đơn giản, hoặc là hợp tác kiếm lấy đạo công, hoặc là tách ra bay một mình. Không muốn thấy lợi quên nghĩa, lẫn nhau tổn thương, ngược lại không đẹp. Yên tâm, Trần sư huynh, người ta đều là ý chí lang vân chí người. Sao lại ham muốn trước mắt lợi nhỏ? Cửu trọng vạn thế giới bên trong, chúng ta chân thành hợp tác. Ta giúp ngươi tiến vào bài danh 10 vị trí đầu, ngươi giúp ta thu mạch kỳ bảo, theo như nhu cầu. Tốt. Sự tình nói ra, ngược lại dễ làm. Trần Hiên đối Hàn Thiệu Nhạc nhu độ, không có hứng thú. Hàn thấy Danh môn chính tông cũng tốt, tà ma ngoại đạo cũng được, thực ra đều không có cao thượng như vậy ở bên trong vận hành quy tắc, vẫn là mạnh được yếu thua, khôn sống ngấm chết bộ kia. Quân tử luận việc làm không luận tâm, luận tâm thế gian không có vừa. Chỉ cần chớ làm tổn thương đến lợi ích của hắn, không làm ra xúc phạm hắn danh giới cuối cùng sự tình, hắn sẽ không dễ dàng cùng Hàn Thiệu Nhạc trở mặt. Hai ngày sau, bảy tông đều tại một mặt hủ vị to lớn mặt kính phía trước hội họp, cá ngọn núi đều tại to lớn gương quan sát bên trong. Huyền Thiên Tông xuất động ba tên kim đan chân nhân, tiếp đãi còn lại 6 tông nhân viên. Chân nhân bọn họ tập hợp một chỗ hàn huyên, các chấp sự trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem tất cả tông trong tên tinh anh tử đệ, 10 người một hàng, toàn bộ theo dự đoán thực lực sắp xếp tốt. Trần Hiên xếp tại Kim Dương Tông thứ tư liệt. Phía trước ba hàng đều là tông môn chân nhân thân truyền tử đệ. Giống như Tôn Chính Anh, xếp tại hàng trước nhất vị trí trung tâm. Tương đương với biến tướng nói cho tông môn tử đệ, đây cũng là tương lai các ngươi nhân vật thủ lĩnh. Hàn Diểu Nhạc xếp tại thứ 9 liệt. Thấy Trần Hiên nhìn lại, có chút đắc ý cười cười. Chu Lệ Kỳ thì xếp tại thứ 10 liệt, Bạch Y Nam Tiêu, tính như sự lữ. Phong nhang đi qua, Bạch Hoa Tông tất cả đều là giai nhân tuyệt sắc từng cái khí chất không tầm thường, khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ đẹp mắt. Còn lại tông môn tử đệ đều nhìn về phía Bạch Hoa Tông nữ tu, có còn tại chỉ trỏ, thấp giọng thì thầm, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Thứ giai lệ toàn thân năm trang, ở trong đó phá lệ bắt mắt. Nàng xếp tại Bạch Hoa Tông thứ chí liệt, bên người chính là quyến rũ động lòng người mẫu đàn tiên tử. Can giờ đã đến. Huyền Tiên Tông một tên trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Hùng vị to lớn gương phía trên hiện lên một trận qua mang, tựa hồ có một phiến đại môn hư ảnh. Linh khí bốn phía kịch liệt ba động. Một cú cường đại khí tức đột ngột ngạt phô thiên cái địa chút xuống xuống tới đại môn từ từ mở ra, bên trong một mảnh bụi trầm, trong mông lung mơ hồ hiện ra một tòa rộng rãi cung điện. Linh Kính mở cửa, các ngươi đi vào đi. Âm thanh ngắn tiết cứng rắn đi xuống. Bảy đại tông môn hàng trước nhất tinh anh tử đệ, không do dự, dồn dập ngự khí phi hành, bay về phía Linh Kính. Rất nhanh, liền xuyên tấu đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này phiến hư phía sau cửa, chính là huyễn thế giới cựu trọng thiên. Trần Hiên ánh mắt bên trong hiện lên một ít hiếu kỳ. Sau đó, triệu hồi ra thanh một kiếm, đi theo trước mặt đồng môn, đồng dạng ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo thanh quang bay vào linh tính trong cửa lớn, mắt tối sâm lại, trong nháy mắt liền chìm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Vạn vật tiến tĩnh, Trần Hiên lần nữa khôi phục ý thức lúc, đã ở bên thế giới cựu trọng thiên bên trong. Trước mắt một tòa rộng rãi tiên cung, bên ngoài gạch đều là bát bảo lưu ly, li, ở giữa kỷ chân bảo ngọc tô điểm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Càng có thủy khí tiến vụ, đạo vận khánh vân tản ra, thỉnh thoảng diễn hóa xuất thần long đan phụ bộ dáng, mơ hồ có thể thấy được quỳnh hoa ngập tụ, thường thanh giống như đắc đáng tiếc, rộng rãi tiên cung như ẩn như hiện, giống như gần sự thật xa. Muốn đi vào cái kia rộng rãi tiên cung, đầu tiên muốn leo lên tầng này tầng trời bậc thang ma bản thân, tại một chỗ cổ lão quảng trường bên trong. Chuyển mắt nhìn đi, bên người đều là mới vừa bị truyền tống vào tới tông môn tử đệ. Không ít người giống như hắn, vừa mới tỉnh dậy, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mê vong quan sát cảnh vật chung quanh đồng thời. Cổ lão trên quảng trường, có một cái cự đại hư cửa, linh quang lập lòe, thỉnh thoảng đem còn lại tông môn tử đệ, một cái tiếp một cái né vào. Cổ lão trên quảng trường linh quang ba động, hiện ra một tầng mê mại linh vân, tiếp nhận những này hôn mê bất tỉnh tông môn tử đệ. Trần Hiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía rộng rãi tiên cung. Một cố cường đại kiếm chế khí tức đập vào mặt, nhưng hắn không cách nào nhìn thẳng quá lâu lại nhìn quảng trường chính giữa, nhất đạo uốn lượn tiên thê, cao vút trong mây, thẳng đến tiên cung. Tự có tài hoa ngạo thiên, xông lên trời kiếm mang ai cùng địch nhân. Mộng ảo tu chân 3000 năm, tóc trắng bừng trèo thiên thê. Đây là trong tu tiên giới tầng dưới chót tán tu rộng rãi làm truyền tụng một bài vô danh thi tử. Lúc này, Trần Hiên Vương mới tỉnh ngộ, thi tử bên trong chỉ tiên thê, ám dụ cựu trọng huyễn thế giới bên trong tiên thê. Nếu là có thể leo lên tiên thê, liền có thể đi vào tiên cung, thu mạch thượng đẳng truyền thừa cùng chân quý linh vật. Trần Hiên âm thầm suy nghĩ. Lúc này, có người đang gọi hắn. Trần Hiên sư huynh. Chuyển mắt nhìn đi nhưng lại Hàn Tiểu Nhạc mới vừa tỉnh lại. Hắn so với đồng thời tiến đến đồng môn, muốn thức tỉnh được sớm. Hàn Sư Minh, phất. Trần Hiên khẽ gật đầu. Hàn Tiểu Nhạc chủ động đi tới, đứng song vai, đợi chút nữa các nàng. Được. Không bao lâu, Chu Lệ Kỳ sau khi tiến vào tỉnh lại, vừa mở mắt, liền phát hiện Trần Hiên ở bên cạnh chờ đợi. Vui vô cùng. Trần Sư Minh, núng núng thanh âm bên trong có mấy phần hoan hỉ. "Tốt rồi, chúng ta đi Bạch Hoa Tông bên kia." Tiến vào huyện thế giới cựu trọng thiên tu sĩ, là theo tông môn phân chia khu vực. Bạch Hoa Tông tại một bên khác trăm trượng chỗ tụ tập. Mới đi qua, Liên nhìn thấy Hứa giai lệ cùng Mộ Đan tiên tử bị mấy tên Bạch Hoa tông nữ tu ngăn lại. Nhìn đến đây, Trần Hiên khẽ nhíu mày, xem ra Bạch Hoa tông cũng không nguyện ý nhường Hứa giai lệ cùng Mộ Đan tiên tử đơn độc hành động. Hắn hướng Chu Lệ Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Lệ Kỳ hiểu ý, tiến lên thi lễ nói ra, "Kim Dương tông Chu Lệ Kỳ, gặp qua Bạch Hoa tông tỷ muội." Bạch Hoa tông trong đó một tên nữ tu tiến lên đáp lễ. Sau đó, lại bỏ xuống Chu Lệ Kỳ, đối Trần Hiên hỏi, "Ngươi chính là Kim Dương tông ngự chủng sư Trần Hiên đi?" Trần Hiên ôm quyền thi lễ nói ra, "Trần Mộ gặp qua Bạch Hoa tông đạo hữu. Ta biết ngươi có chút bản sự." Bất quá, ta Bạch Hoa Tông cùng các ngươi sáu tông bất động, không lấy đạo công khảo hạch thành tích. Thứ giai lệ cùng mẫu đơn, không cần đi theo ngươi." Trần Hiên khẽ to mày, "Tốt dạy đạo hữu biết được, ta đã đáp ứng nàng hai người, dẫn các nàng cùng một chỗ Trảo Thiên Thế, kiến thức dưới tiên cung thủy cảnh." Trần Mộ Hã có thể nói không giữ lời. Cái kia nữ tu thấy thế, quay đầu nhìn về phía một tên khác Bạch Tị nữ tu đoan trang, thanh lãnh, trang nhã, như tuyết bên trong ngọc liên, không dính khói lửa trần gian, tự mang quý khí, không gì sánh được đúng là Bạch Hoa Tông tiếng tăm lừng lẫy tuyết liên tiên tử. Ngươi lại hỏi nàng một chút bọn họ hai người, theo các nàng dự tính Sư tỷ, nữ tu dậm chân, có phần không tình nguyện. "Nhanh đi." Không làm sao được, nữ tu trở lại trong trận doanh, cùng Hứa Gia Lệ Mẫu Đơn hai người lại nói vài câu, cuối cùng một bộ không thể làm gì bộ dáng. Hứa Gia Lệ Mẫu Đơn hai người hướng về Tuyết Liên Tiên Tử làm lễ vật về sau, thật nhanh chạy tới. "Trần Hiên, chúng ta đi." Hứa Gia Lệ rất tự nhiên đi tới phía trước nhất. Mẫu Đơn Tiên Tử có chút phúc lễ vật, cười không lộ răng, xoắn mắt lưu chuyện, mỹ thái tự sinh. "Đi thôi." Trần Hiên một chút gật đầu, "Đi theo." Một nhóm năm người, rất nhanh liền tới đến tiên thê cùng vào. "Ồ, đây không phải Trần Hiên sư huynh?" Làm sao mang theo hai tên ngoại tông đạo hữu?" Kim Dương Tông một tên đệ tử nói ra. Theo tiếng nhìn lại, lờ mờ như tới, La Hạo Thiên bí cảnh bên trong một vị đồng môn. Bên cạnh, đang là năm đó tuyển chọn thi đấu đứng đầu bảng Ngô Hóa Thành. Lúc này, bảy người này đứng chung một chỗ, rõ ràng là báo đoàn. La Ta Hạo Hữu đã hẹn cùng một chỗ tụ đội. Trần Hiên giải thích một câu, người kia không hỏi thêm nữa. Bất quá, ngoại trừ Ngô Hóa Thành bên ngoài, còn lại đám người, ánh mắt bên trong đều có xem thường tri ý có lẽ, trong mắt bọn hắn, ta Trần Hiên là cái tên tham tài háo sắc hạng người. Tham tài, Trần Hiên cũng không phủ nhận. Trong tu chân giới, không tiền tài nửa bước khó đi. Quân tử ai tài, lấy chi có đạo để tay lên ngực tự hỏi, hắn xem như kiên trì nguyên tắc. Hào sắc, cái này thật không có cách nào phủ nhận. Thực sát tính dã. Thế gian văn vật đều đang đổi đổi hai loại cơ bản nhất dục vọng đồ ăn, sinh sôi. Tiểu quần cư yêu thú thủ lĩnh, lớn nhất hai loại đặc quyền, chính là đồ ăn quyền ưu tiên, sinh sôi giao phối quyền. Trần Hiên cũng không phải thánh nhân. Tha tài hào sắc vốn là nhân tính bản sắc. Bất quá, giữa giai lệ cùng mẫu đang tiến tử, thực sự chỉ bản tốt của hắn mà thôi. Trong đó nội tình, thực tế không cách nào giải thích. Hắn cũng không cần đi giải thích. Trần Hiên sư đệ, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ." Nhất đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Trần Hiên chuyển mắt nhìn đi, Kim Dương Tông thân truyền tự đệ nhân vật thủ lĩnh, Lôi Tu Tôn Chính Anh, đang mang chút khuôn mặt tươi cười mà nhìn xem hắn. Tôn Chính Anh bên cạnh, đứng đấy một nam một nữ hai tên tu sĩ, thanh lãnh tự tin đúng là trong tông môn đồng dạng nổi danh lạnh tu sát hương, phong tu phong chính hòa. Ba người này, không thể nghi ngờ là Kim Dương Tông thân truyền tự đệ người mạnh nhất, luôn luôn đặc biệt được hành. Bây giờ, thân làm Lôi Tu Tôn Chính Anh, vậy mà tự thân mời một giới tán tu xuất thân Trần Hiên tụ đội đồng hành. Chương 202. Một người Trần Quốc Chương 202: Một người chân quốc. Không được, đa tạ Tôn sư huynh hảo ý ta đã đáp ứng bằng hữu, muốn dẫn các nàng tới kiến thức dưới cái kia tiên cung thủy cảnh. Ngay trước Kim Dương tông mặt của mọi người, Trần Hiên khéo lời từ chối. Mọi người ở đây, liền luôn luôn tâm cao khí ngạo sát ngưng hương, Phong Chính Hoa cũng nhịn không được đánh giá Trần Hiên vài lần. Như vậy a cái kia Trần sư đệ, chúng ta đến tiên cung bên trong tập hợp lại đi. Nói xong, Tôn Chính anh trên mặt mỉm cười, quay người leo lên tiên thê. Sát ngưng hương, Phong Chính Hoa lập tức đu theo. Còn lại tử đệ, dựa theo lúc mới tới sắp xếp, một vừa tiến vào Trần Hiên các loại Kim Dương Tông đệ tử tinh anh toàn bộ sau khi tiến vào, cái này dặn dò Hàn Thiệu Nhạc bọn người. Hắn cho mỗi người đưa một cái trung túi. Bên trong là ta bổ dưỡng long động, chỉ cần khoảng cách trăm dặm trong vòng, bọn chúng đều biết bay đến bên cạnh ta. Thấy ba cái nữ tu có chút băn tâm, Trần Hiên lại giải thích nói, yên tâm, bọn chúng quen thuộc khí tức của các ngươi, sẽ không ngủ động các ngươi. Vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Mà giờ khắc này, thiên cung chỗ sâu, tinh đầu đầy trời đều ảm đạm, khắp nơi trên đất cát bụi tận vàng xám. Trời u ám, mồ xương trùng điệp điêu lan màu vẽ tổn hại không chịu nổi, chính giữa các bạo tầng con mèo Nón núi ngược lại, hồ nước cạn, linh ngư tuyệt, tiên thủ linh căn tận tiêu điều, cầu vượt khốc kính sinh tương, dê. Mới cái khô lâu, tất cả đều bạch cốt sầm sầm, ngồi ngay ngắn ở một gian trong phòng nhỏ. Bên ngoài, phong giống tuyết bay, thỉnh thoảng có tiếng cười quái dị lên, nhiếp hồn vật phách. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, khí phân chia thanh khí cho khí, tựa như thái cực âm dương hình giống như, chậm rãi lưu chuyển. Lũ khô lâu giống như pho tượng giống như, lại lại có tiếng đợt chuyển ra. Lại một nhóm tiểu gia hòa tới. Bọn hắn đi vào được sao? Đừng hy vọng, đều là hám lợi đen lòng hạ người. Đã nhiều năm như vậy, sao liền không có bỏ vào một cái đạo tâm tươi sáng người? Chờ xem, luôn có người có thể đi vào. Liên sợ người không đợi được, chúng ta tất cả đều hóa thành bụi đất. Ai, cái này vô lượng ma kiếp, thật không cách nào giải. Đạo tức là ma, ma tức là đạo, làm sao giải? Tốt rồi, mọi người sắp dầu hết điện tắt, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Huyền Tiên Tông linh kính chỗ. Bảy đại tông lĩnh đội chân nhân bọn họ, vẫn như cũ ngốc tại chỗ, cũng không rời đi. Lúc này, linh kính bên trong đại môn đã đóng, chậm rãi dần hiện ra một tờ danh sách. Phía trên có tiến vào cự trọng thiên huyền thế giới 700 tên tông môn đệ tử danh tự. Mỗi cái danh tự bên cạnh đều có cái đơn giản đánh dấu đạo công, thu mà được sử dụng, còn thừa. Trước mắt, tất cả đều là lẻ. Không cần nhìn, giới này bảy tông thi đấu, đứng đầu bảng nhất định vẫn là Huyền Tiên Tông. Sích Dương Tử, thế nhưng là Huyền Tiên Tông trưởng giáo tử Dương Chân nhân thái độ, khẳng định là thanh suất Vu Lam cạnh thắng Vu Lam. Thiên Cơ Các Trình chân nhân ung dung nói. Hắn mới vừa nói xong, hắn dư chân nhân đều phụ họa. Xưa nay đã như vậy, chúng ta sáu tông có thể tranh cái bảng nhãn thám hoa, đủ để hướng trưởng môn giao độ. Là cực kỳ cực. Còn lại tông môn ngược lại cũng thôi, Thần Kiếm Tông Ninh Vân Thiên, nghe nói là ngàn năm qua bất thế gia kiếm tu thiên tài, cùng Sích Dương Tử có một hồi. Thần kiếm tông nhạc chân nhân lúc này khiêm tốn nói ra, "Chỗ nào?" Linh Vân Tiên bất quá có chút kiếm đạo nộ tính. Cái nào so ra mà vượt thú hoàng các vạn quốc đang, một chim một thú, đều đã đến từ phẩm. Đây chính là ba đánh một, ta nhìn, lần này người đứng đầu, vạn quốc đang có cơ hội. Thú hoàng cát triệu chân nhân cười ha hả nói ra, "Các ngươi làm sao quên Kim Dương tông tôn chính anh? Đây chính là Lôi Tu. Theo ta thấy, Tôn chính anh mới là Sích Dương tử kinh địch." Đám người đánh lấy lời nói sắc bén, ánh mắt lại nhìn phía linh kính bảng xếp hạng. Huyễn thế giới cựu trọng thiên bên trong. Tầng thứ nhất. Trần Hiên nhìn hướng bốn phía. Vừa rồi Vừa bước lên Thiên Thế, chỉ là bước ra một bước, tựa như cùng vượt qua Tuyên Vũ Cổ giống như đi vào cái này lạ lẫm phàm tục thế giới. Một tòa thành thị sùng hộ thành bên ngoài, quan binh cùng nông dân nghĩa quân đang giết đến khó phân thắng bại. Mệnh như cỏ rác, không ngừng có người ngược lại tại trong loạn quân. Nghĩa quân chủ trận, một cái hoàng bào đạo sĩ tóc hai bù xù, cầm trong tay lợi kiếm, đạp cương bộ đấu, vẫm niệm pháp quyết nhập chủ. Trần Hiên thân hình loạng một cái, liền tới đến hoàng bào đạo sĩ trước mắt. Hoàng bào đạo sĩ kinh hãi, hà phương đạo hữu. Trần Hiên thần thức liếc nhìn. Cái này hoàng bào đạo sĩ, bất quá cảm khí nhập thể, luyện khí tầng 1 cái rỡi cảm nhận được Trần Hiên thần thức cưỡng mức, Hoàng Bảo đạo sĩ tranh thủ thời gian quy lại. Tiểu đạo trưởng Tốn gặp qua tiến trưởng. "Thu binh, ta có việc hỏi ngươi." Cẩn tu tiên trưởng pháp chỉ. Dưới sự chỉ huy của Trương Tốn, nghĩa quân chậm rãi lui lại. Quan binh còn muốn truy tập kích, Trần Hiên tiện tay một kiếm, kiếm khí tung mô hình, vạch ra trăm trưởng rãnh sâu, sâu đạt mấy trưởng. Mọi người không khỏi quẩn sợ hãi. Vô luận là nghĩa quân, vẫn là quan binh, đều có không ít người mất đi binh khí, dập đầu quy lại. Trở lại nghĩa quân đại doanh, tại Trương Tốn kể rõ dưới, Trần Hiên mới hiểu rõ cho ở thế tục đại khai tình huống. Nơi đây tên là Triệu Quốc. Quận hạt mười vạn rằm, Cửu Châu 36 quận, vốn có nhân khẩu hơn trăm triệu. Nhưng mà, trong triều đình, hoàng đế ngu ngốc vô đạo, gian thần kết bè kết cánh, quan phủ siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than. Những năm gần đây, nhiều lần gặp đại hạn, có cây khô héo, lương thực mất mùa. Năm ngoái càng hơn dị vãng, lại gặp được nạn châu chấu tứ ngược đại lượng nông dân đói bụng mà chết, còn lại không cam lòng chờ chết, dồn dập cầm vũ khí nổi dậy. Tấm này kém, nguyên là trong núi trong đạo quan đạo sĩ, dốc lòng tu hành 30 năm, có chút tâm đắc, cũng thiếu chút trên đói. Bất đắc dĩ, hắn cái này xuất lĩnh dưới núi nùng dần, tại trong loạn thế đau khổ rã dữ mong muốn tìm một đầu sinh lộ. Bây giờ phân chiến hơn năm, thế lực dần dần tăng lên, đi theo dân đói đã đến 10 vạn trúng, lương thực nhập không đủ suất, tại là công kích lên phủ thành đứng lên. Tiên trưởng hàng thế, nhất định có thể giải cứu vạn dân. Tiểu đạo bất tài, nguyện vọng giao ra binh quyền, đi theo tiên trưởng học đạo. Trần Hiên rơi vào chấm tư. Cái này tầng thứ nhất, rõ ràng là thế tục ở giữa. Nếu muốn thông quan, làm giải đời này tục vạn dân nô khổ. Nếu là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh, dù có đầy bụng tinh luân, việc này rất khó. Nhưng đối với hắn một cái luyện khí viên mãn tu sĩ tới nói, không khác mở sách khảo thì đúng, những đệ tử chân truyền kia, khẳng định sớm có đáp án phát. Ngươi mà lại đem quân đội giao cho trợ lý, theo ta đi kinh thành đi một chuyến. Tốt, triệu quốc kinh thành. Hoàng cung trên không, xuyên vân toa lăng không mà đến. Trần Hiên đứng lặng trên đó, Trương Tốn cung kính đứng hầu một bên. Trong hoàng cung, một vị tóc trắng lão thái giám, tại hơn 10 vị thân mang quan bảo thái giám chen chúc dưới, thần sắc hận trương nhìn chăm chú xuyên vân toa bên trên bọn hắn. Bên trong một cái thái giám lớn tiếng hỏi, "Hà Phương tiên trưởng, giá lâm triệu quốc hoàng cung." Trương Tốn tiến lên tiếng quát nói ra, "Chân tiên hành thế, còn không chim vân tức ra nên tiếp." Tóc trắng Lao Thái dám nghe vậy, cau mày. Cái này hai tên đạo trưởng, thừa lúc tiên khí phi hành mà tới, mà không phải đã bình ổn dân tần phận, do quan viên dẫn tiến gặp mặt, rõ ràng là không có hảo ý nói như vậy, chỉ có Chư Tiên mới có tư cách nhường thiên tử lên đón. Tóc trắng Lao Thái dám là võ học đại tông sư, nhưng thủy chung nhìn không thấu Trần Hiên tu vi. Hắn toát ra vẻ kia rẻ. Tại hắn gia hiệu dưới, tên Tiên Thái dám cao giọng nói ra, "Thiên tử đang tại xử lý quốc chính, hoàn mỹ gặp khách, còn xin tiên trưởng đợi chút, theo chúng ta đi trước cùng thấy hộ quốc tiên sư." Hộ quốc tiên sư Chắc là Triệu Quốc đứng đầu nhất đạo sĩ. Bất quá, nơi đây như thế cần côi, linh khí khô kiệt, tuy là tông môn tiên kiều, cũng chỉ có thể dừng bước luyện khí 3 tầng. Chính là cuối cùng nơi đây kỳ trần, có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng, chính là vận hạnh. Trần hiên đè xuống xuyên qua toa, trực tiếp đi ra, hướng về hoàng cung phương hướng nói ra, "Triệu Quốc tiên tử, còn chưa cốt qua đây." Nói đến, "Triệu Quốc tiên tử." Lúc, thanh âm vang dội, sóng âm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. "Tử, còn, chữ bắt đầu, đến, đến, chữ, một chữ so với một chữ cao vút, giống như tiếng sét đánh tại hoàng cung trong thành Liên Miên tiếng vọng." Thời khắc này, chỉnh tòa trong hoàng cung người, đều nghe được Trần Hiên nổi giận quát thầm thành. Người bình thường chỉ cảm thấy bên tai mình tinh thần tán dã, vô ý thức liền quỳ xuống đất phục bái. Hoàng cung chỗ sâu, trên người mặc long bào mập mạp tiên tử lồm lộp lo sợ. Tại bên cạnh hắn, một vị hạ phát đồng nhan lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, cầm trong tay phất trần, vẽ xuất ra đạo đạo quang hành, ngăn cản kinh khủng sóng âm dãng lâm. "Trương Thiên sư, đối vương là nhân vật bậc nào?" Lúc này, cái này Triệu Quốc tiên tử, làm sao biết, hộ Quốc Trương Thiên sư trong lòng đều khổ khó nói, toàn thân pháp lực hỗn loạn, trên tay phất trần nặng tựa vạn cân. Hắn không dám tin Tu hành nhiều năm, tự nhận đắc đạo, tại Triệu Quốc không người có thể địch nhân đối phương chỉ giựt vào thanh âm, cách xa nhau ngàn trượng bên ngoài, liền có thể làm cho mình đánh mất năng lực phản kháng. Rốt cuộc là nhân vật nào? Chẳng lẽ lại là chân tiên hàng thế? Lúc này, Trần Hiên tức giận không vui lại hạn châu chấu bực này đều là thiên tài. Có thể một đường bay đến, mắt thấy thương sinh cuốn khổ, bạch cốt khắp nơi, ngàn dặm tịch mịch, không thấy gà gáy. Hắn dùng thần thức liến nhịn, cái này Triệu Quốc tiến tử, cứu trợ thiên thai bất lực, mà lại hưởng thụ lấy nhân gian phú quý, hoang dâm vô độ đúng là vào chiều thời gian, hắn không những không có đi xử lý quốc chính, còn bố trí lên tịch rượu cùng đông đảo các phi tử Bạch Nhật tên Lâm Dâm. Thiên thai bên trong cũng có nhân họa, Trần Hiên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nội ý thế tục sinh hoạt gian khổ, vượt qua hắn tưởng tượng. Không phải tận mắt nhìn thấy, không thể tin được, loại này ma y liễu vải rách, bụng ăn không no, lâu dài ở vào trạng thái đói bụng phàm nhân, thế mà có thể sống sót. Vẹn vẹn qua đượm nén hương, trên người mặc long bào Triệu Cốc Thiên tử, cùng Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo sĩ nhanh bước ra ngoài. Sau lưng còn có mấy đạo thân ảnh theo ở phía sau, đều là trong Hoàng Cung tông sư cấp thị vệ. Gặp qua tiên trưởng, Triệu Cốc Thiên tử trong lòng phát khổ, không người thi lễ nói ra, Trần Huyên sóng âm chỉ là lập uy, cũng không có đối với người bình thường tạo thành bao lớn tổn thương. Triệu Quốc Thiên tử rất nhanh liền khôi phục lại, vốn là muốn thoát đi hoàng cung, bị bên người Trương Thiên sư ngăn cản đắc đạo tiến trường, trong lòng bản tay càng hồn, sao lại tha cho hắn tránh mà không thấy. Trương Thiên sư vô cùng hiểu rõ, cái này gặp không hàng lạc đạo trưởng, là hắn cuộc đời ít thấy cường giả đối mặt này nhọn cường giả, làm sao trốn? Lại có thể chạy trốn tới lâu đây. Tương phản, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một chút chờ mong. Có lẽ, nếu là có thể đạt được chỉ điểm lời nói, có thể giòm ngó cao hơn đạo cảnh. Thiên thai hoàn thế, không nghĩ mình quá, hoàng dâm vô độ. Ngươi dưới tội kỷ chiếu, thôi vị nhượng trước đi. Nhìn thấy nương nớp lo sợ Triệu Quốc Thiên tử, Trần Hiên trên mặt không khỏi sinh ra chán ghét chi tình. A. Triệu Quốc Thiên tử chấn kinh tại chỗ, trong lòng ngụy khuất được muôn khóc. Ngươi cũng đã nói, là Thiên thai nha, chơi hắn chuyện gì? Đến mức hoang dâm vô độ, hắn tại Triệu Quốc Thiên tử bên trong, hẳn là không hàng trước nhất. Làm sao đến mức này? Triệu Quốc Thiên tử nhãn cầu bốn chỗ loạn chuyện, mong muốn phân biệt, lại lại không dám mở miệng, đành phải nhìn về phía Trương Thiên sư đây là Triệu Quốc đệ nhất cường giả. Những năm gần đây, hắn một mực ưu đãi có thừa. Tiên trưởng nói đúng. Thiên tử, ngươi liền thoái vị đi. Phúc Quốc, ngươi đi đem thái tử cùng các hoàng tử lĩnh đến đây đi. Trung Thiên Sư quả quyết lựa chọn tuân theo Trần Hiên ý chí. Vẹn vẹn một chút, hắn liền biết được, trước mắt vị đạo trưởng này, cũng không phải hắn có thể tương đương. Tung không phải thật sự tiên, cũng là rất được đạo gia chân truyền nhân vật thần tiên.